Chương 311. Bởi vì hạ hân huyết mạch, hoàn toàn chính xác phi thường đặc thủ, mà con loại này huyết mạch lực lượng có thể cùng nữ ma đầu chiến y kêu gọi kết nối với nhau, là hắn không thể đoán được. Từ nữ ma đầu chiến y bị tỉnh lại một khắc kia trở đi, Chu Lân đã cảm thấy rất có thể cũng là bởi vì huyết mạch lực lượng nguyên nhân. Có thể cụ thể là chuyện gì xảy ra, vẫn là đến xâm nhập về sau, đi vào vẫn lạc tạo hóa trước mới có thể biết được. Vạn nhất là lạc thị huyết mạch người, phán đoán sai lầm, ngươi làm như thế nào? Thương dẫn đột nhiên nhìn về phía Chu Lân, làm tâm hắn thái. Còn có thể như thế nào? Nếu là không có phát huy tác dụng, nên trả lại đồ vật, vẫn là đến trả lại. Chu Lân hiển nhiên không dám đem lời nói đến quá vời toàn, bởi vì nữ ma đầu kia chiến y có giá trị không nhỏ xem ra vẫn không thể cùng ngươi làm ăn, ta không làm." Hạ Hân đột nhiên nói. Chu Lân sắc mặt thay đổi. "Ta lần đầu tiên nghe được loại này mua bán, nghĩ cái kiếm cũng lỗ. Đã ngươi lựa cho ta, dĩ nhiên chính là cực ta có thể giúp ngươi mở ra tạo hóa. Thật giống như ngươi đi thương hội, mua sắm vật mình muốn, tự nhiên là mua nó công dụng, chẳng lẽ phát hiện không dùng được, vẫn còn muốn tìm thương hội trả lại hay sao?" Hạ Ân cười đến rất lạnh ai nha, ta nói đùa, có thể có hạ cô nương dạng này nữ tử tại bên cạnh ta, làm thiếp thân thị nữ, cũng là rất tốt. Chu Lân trong lòng thầm mắng, cảm giác mình không hạ tâm liền đạp thương dẫn cho mình hố. Phải không? Vì cái gì ta đột nhiên không tin đâu? Chỉ ít Thương công tử hiểu được quy tắc, ta vậy rất sớm đã đã nói với hắn, huyết mạch của ta có thể mở ra tạo hóa, chỉ là lạc thị phỏng đoán, cũng không hoàn toàn, thế nhưng là hắn vẫn như cũ nguyện ý cực, cũng không giống như ngươi. Hạ Ân bắt đầu đúng Chu Lân biểu hiện ra bài xích. Y tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Chu Lân gặp Hạ Hân muốn ổn nào, lập tức mặt đều. "Đồ vật trả lại cho người a." Hạ Hân nói nói liền muốn tới trên người mình chiến Ilya, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là rất quả quyết, dù sao như người loại này không đánh cược nổi người, ta vậy không quá muốn theo ngươi cùng nhau, thực lực mạnh hơn ta quá nhiều, đến lúc đó muốn thế nào, ta không có biện pháp, thà rằng như vậy, còn không bằng sớm làm không muốn hợp tác. Khác khà, Hạ cô đường." Chu Lân thoáng cái liền gấp. "Mình cái này một thuận miệng đã nói, dù sao những năm gần đây, hắn từ trước đến nay cái thắng không thua, cái kiếm không lỗ, đây là hắn chuẩn trả lại ngươi." Hạ Ân đem chiến y cởi ra, dù là vật này cùng với nàng đã có huyết mạch gắn bó, hắn thái độ vẫn như cũ kiên quyết. "Dạng này, ta phát hạ huyết hệ, mặc kệ huyết mạch của ngươi có tác dụng hay không, ta đều sẽ đem cái này chiến y cho ngươi, tuyệt đối sẽ không muốn về, ngươi xem, coi thế nào?" Chu Lân vội vàng nói. Lúc này, Hạ Ân trên thân đã bị thương dẫn địa khí bao vây. Gặp thương dẫn phát ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, Chu Lân gõ chết hắn tâm đều có. "Ngươi người này, cách cục quá thấp, lúc trước không phải còn có hai quyển văn kinh, văn thuần sao? Đã đều là kia nữ ma để lại đồ vật, ta chỉ có chiến y ấy. Không có Văn Kình, Văn Thuật, có pháp khí này, ý nghĩa ở đâu?" Hạ Hân lắc đầu, thở dài một tiếng. Người bây giờ vẫn là nghĩ đến dùng ngoại vật không chế ta, xem ra vẫn là cùng thương tộc hợp tác so với đáng tin cậy, chí ít thương công tử không đường là từ tài lực, cách cục các phương diện đều còn mạnh hơn người quá nhiều." Hạ Hân đã chủ động trở lại thương dẫn bên người, ánh mắt bên trong đều là thất vọng. Chu Lân trong lòng chửi mẹ, dừng một chút, làm ra một cái hắn trước kia căn bản sẽ không làm quyết định, "Vậy chẳng này, ta sẽ đem Văn Kình, Văn Thuật đồng thời đều cho ngươi, phát hạ huyết thể, hạ cô đường, nhìn có được hay không?" Không chỉ có như thế, còn chưa thể làm ra nguy hại ta sự tình. Hạ Hân cười nói, "Tốt, vậy ta liền phát hạ huyết thể." Chu Lân trên người thần bí pháp khí, đúng tạo hóa cảm giác cực kỳ mãnh liệt, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đủ đánh cược một lần. Bằng không, rất có thể liền phí công nhọc sức. Mặc dù nữ ma đầu kia tạo hóa hoàn toàn chính xác bất phạm, nhưng so với thần ma chi tử, vẫn là có không nhỏ trên lệnh. Trọng yếu nhất chính là, mình căn bản không dùng được, đặt vào cũng là để đó không dùng. Mặc dù có thể thông qua dùng bán đấu giá phương thức, nhưng hội mua người vậy lắc đắc không có mấy. Không phải mỗi người đều có thể tu luyện nữ ma đầu này tạo hóa, cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận, cực kỳ khó tìm. Hắn không phải là không có nếm thử xuất thủ qua, có thể mua được người, tại ma vực đều có mình đại tộc, có hoàn chỉnh tiền bối truyền thừa, lại có mấy người hội bốc lên nguy hiểm to lớn, tới tu luyện cái này tàn thiên. Nhiều lần suy nghĩ, hắn cảm thấy so sánh hoàn chỉnh thần ma chi tử tạo hóa, lấy nhỏ thắng lớn, dùng kiếm khuyết cơ toàn, hoàn toàn chính xác đáng giá mạo hiểm. Thương công tử, đã đối phương đã phát hạ huyết thể, vậy ta liền có lợi với ngươi. Hạ tại thời khắc này, biểu hiện ra nữ nhân hiện thực lại về tới Chu Lân bên người. Không chỉ có một lần nữa mặc vào chiến y Liê, mà còn còn đem văn kinh, văn thuật bỏ vào trong túi. "Không sao, không sao, hết thảy đều là suy nghĩ, người trả giá cao được, mặc dù ta cho thần ngọc số lượng không ít, nhưng so với loại cấp bậc này tạo hóa, hoàn toàn chính xác vẫn là kém chút." Thương dẫn để cho mình cảm xúc không có ba động, cười nói: "Vừa mới những ngày qua, ngươi ngược lại là dựa dẫm vào ta học được không ít." "Thương tộc, hết thảy đều có thể trao đổi, dù là mình chỗ sâu hiểm địa, đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, cũng không cần tự bỏ trao đổi cơ hội." Hạ Hân doanh doanh cười nói: Ở một bên chu Lân mặc dù có chút đau lòng vừa mới cũng chỉ có thể đủ nhận cái tên mập mặt này có thể hạ quyết tâm muốn để hạ hân để cho hắn sử dụng sợ là đã cảm giác được nơi đây tạo hóa ta nghĩ ở trên người hắn hẳn là có một cái cực kỳ khó lường đồ vật có thể khiến cho hắn cảm giác được người khác không cách nào phát giác đồ vật thương tố vẫn thanhnh âm êm hãy nói bằng không hắn hẳn là sẽ không vội như vậy dùng phương thức như vậy rất hiển nhiên hắn có thể rõ ràng hơn cảm giác được chu Lân nội tâm sốt ruột cảm xúc không sao chuyến này có thể làm cho hạ hân đạt được bực này tạo hóa chúng ta tới nói đã là kiếm lời Đến tiếp sau sẽ phát hiện cái gì cũng không trọng yếu. Thương dẫn Tâm tình không tệ, Hạ Ân từ trước đến nay cổ linh tinh quái, tài tư mất tiệp, từ nhỏ ở hạ quốc địa phương như vậy, mượn gió bẻ măng, gặp dịp thì chơi, tự nhiên cũng đều là hạ bút thành văn. Bằng không, tại loại kia ác liệt hoàn cảnh, không có nắm giữ những kỹ xảo này, chỉ biết bị dần dần biên giới hóa. Bởi vì có Hạ Lệ Ân cần dạy bảo, Hạ Ân hiểu chuyện đến từ sớm. Như thế, vừa mới ở chỗ này, người cũng nên cẩn thận. Thương Tô vẫn trịnh trọng khuyên bảo, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, có nhiều thứ không phải ta cẩn thận liền hữu dụng. Đã hai chúng ta người lực lượng có thể dung hợp, người thay ta lưu ý thêm, tổng không phải chuyện gì xấu. Thương Duẫn tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không muốn để cho mình xảy ra chuyện. Thương Tố vẫn đã không phải là lần thứ nhất cảm nhận được Thương Duẫn vô lại, vừa mới cái này đang trồng hoàn cảnh dưới, hắn thật đúng là không có gì biện pháp. Chu Lân đi ở trước nhất, Hạ Hân đi theo một bên, Thương Duẫn theo sát phía sau. Truy tìm lấy hắn tu luyện đi khí tức, Chu Lân mang theo bọn hắn từng bước một tới gần, nơi đây âm khí thịnh vượng nhất, nồng đậm địa phương. Thậm chí ở chỗ này, Thương Duẫn có thể nhìn thấy cái khác thực lực tại thần khu cảnh hung thú. Chương 312 Trên đường đi, Chu Lân mang theo Thương dẫn cùng Hạ Hân, cường thế thúc đẩy. Căn bản không có mảy may phòng bị, cấp tốc tham dò vào. Thương dẫn dẫn ra mắt của mình thức, có thể nhìn thấy, Chu Lân luôn luôn có thể cực kỳ xảo diệu né qua một chút hung thú nơi tụ tập. Cái này khiến hắn cảm giác được cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt muốn biết là chuyện gì xảy ra. "Ta không đi." Thương dẫn đột nhiên nói. "Làm sao?" Chu Lân trong lòng bản năng vẫn là muốn để hắn đồng hành, không hề nghi ngờ, dù sao Thương tộc đại bối cảnh, cùng Thương Duẫn biểu hiện, sẽ để cho mình cảm giác được an ổn chút. "Ta cảm thấy ngươi quá quá loa, một đường mang vào." Ven đường vậy không làm bất kỳ ký hiệu, căn bản không có đường rút lui, một khi gặp được nguy hiểm, tiến tôi không đường, ta không muốn gặp chuyện như vậy. Thương dẫn quay người liền muốn rời khỏi. Ai nói ta không có làm bất kỳ ký hiệu, không có đường quay về. Chu Lân liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy Thương dẫn sẽ như thế cũng hợp tình hợp lý. Nếu như hắn dọc theo con đường này, tùy tiện theo vào, không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, ngược lại không giống như là Thương tộc phong cách. Vậy ngươi ngược lại là cho ta xem một chút. Thương dẫn mục đích rất đơn giản, liền là muốn xem Chu Lân thủ đoạn. Thôi, để ngươi kiến thức một chút cũng không có gì. Các người thương tộc lá gan đều là nhỏ như vậy sao? Nương theo lấy Chu Lân ý niệm dẫn ra, Thương dẫn đột nhiên nhìn thấy, bốn phía cây rừng bên cạnh, từng cái dùng âm khí ngưng tụ mà thành chim nhỏ, con rơi, rồi muỗi, ong bướm, đại bàng, đại điêu, đủ loại, phân bố khắp phương, bọn chúng giữa khu rừng xuyên qua, đều là Chu Lân nhả tuyến. Thương dẫn trong lòng chấn kinh, Chu Lân chỉ sợ ẩn tàng thủ đoạn càng nhiều. Hắn biết rõ, nếu như muốn thao túng nhiều như thế triệu hẳn vật, cần phải có cực kỳ cường đại ý chí, bằng không, căn bản làm không được. Chúng ta thương tộc làm việc Từ trước đến nay đều là dùng mình làm chủ đạo, giống như hôm nay loại tình huống này, vô cùng ít thấy mệnh chỉ có một lần, nên cẩn thận, vẫn là phải cẩn thận. Đã ngươi có năng lực này, ta cũng là có thể yên tâm một chút. Thương Duẫn không tiêu ngạo không tự ti, ngữ khí bình thản. Chu Vân vốn là muốn nhìn xem Thương dẫn có chút giật mình bộ dáng, cố ý cao hơn khổng lột như vậy trận thế, hao phí không ít lực lượng. Kỳ thật hắn đủ khả năng khống chế, chỉ có khoảng 7/10. Thêm ra ba thành là muốn dùng để trấn nhiếp Thương dẫn Cơ hội tại những này triệu hoán vật tiếp tục trốn vào trong náy mắt, có trong đó ba thành chóng rông tiêu tán. Mặc dù chỉ có thời gian cực ngắn, nhưng lại để Chu Lân hao phí không ít tâm tư lực, trang bức luôn luôn phải trả giá thật lớn. Thương Tộc. Chu Lân không nói thêm gì, cái này đích xác là một cái mình nhất định phải coi trọng thế lực, từ trên người Thương dẫn, hắn cảm giác được cùng cái khác thế lực lớn địa phương khác nhau. Cái này Chu Lân, ta luôn cảm thấy trên người hắn có chút khó lường tạo hóa, cụ thể là cái gì, không được biết, nhưng ta nghĩ hẳn là ít nhất là một vực đỉnh tiên tạo hóa. Thương Tố vẫn thinh lặng lan truyền ra. Vậy ta tạo hóa đâu? Thương Duẫn hơi nghi hoặc một chút, hắn từ đầu đến cuối không rõ lắm. Ngươi Thương giới đỉnh tiêm tạo hóa. Thương tố vẫn nghiêm mặt nói. Làm sao cảm giác trên lệch xa như vậy đâu. Thương dẫn còn có thể cảm giác được, mình cùng Chu Lân khác biệt. Đương nhiên cùng ngươi bất tranh khí có rất lớn quan hệ, dù sao ngươi mới nhị tình tiên thân cảnh, khi ngươi bước vào thần khu cảnh về sau, đương nhiên sẽ không kém hắn. Thương tố vẫn nói. Ngươi xác định. Thương dẫn cảm thấy, Chu Lân tại cùng cảnh giới thời điểm, vậy sẽ không thua chính mình. Đương nhiên, thiên thương thế giới bị hao tổn, ta vậy không có khôi phục lại, ngươi là thuộc về trưởng thành hình, mà đối với cái này Chu Lân tới nói hắn là đạt được tạo hóa gần như không tổn hao gì, lại thêm tu vi của bản thân hắn, vậy rất không tầm thường. Thương Tô vẫn đáp lại nói: Vừa mới dọc theo con đường này, ta cũng vừa tốt tu luyện, tạm xem hắn thủ đoạn." Thương Duẫn rất rõ ràng, loại tình huống này, Chu Lân nhất định phải đem hết toàn lực. Đã là dùng hắn làm hy tâm, mình cũng không cần có quá nhiều lo lắng. Bởi vì mập mạp chết bầm này, tất nhiên hội dùng bảo mệnh làm chủ, mà còn cũng sẽ ngay đầu tiên bảo vệ hạ hơn tính mệnh. Bằng không mà nói, sẽ mở không ra nơi đây tạo hóa, chí ít hắn cho lại như vậy. Cang La hướng chỗ sâu đi, âm khí càng làn đầm đầm. Nguyên bản ban ngày ban mặt, lại nương theo lấy bọn hắn xâm nhập, bốn phía bắt đầu trở nên tối tăm ngở mịt một mảnh. Thương dẫn cảm thấy không khỏi rợn run, trình độ hung hiểm vừa xa mình tưởng tượng. Thậm chí hắn đều có thể nhìn thấy, những này huyền âm cây rừng bên trên, sinh trưởng một chút vặn vẹo miên khổng, để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Từng cây từng cây huyền âm lâm chặt cây, như là các loại sinh linh nóng nớt, quỷ dị phi thường. Ở chỗ này, âm phong trận chợt, bên hai bên trên thỉnh thoảng hội truyền đến một chút như có như không, như ẩn như hiện kêu khóc, kêu thảm, gào thét các loại thanh âm. Dù cho là Thương Duẫn cũng không khỏi đến tê cả da đầu. Vội vàng dẫn ra đông hoàng tiền tâm kinh xua tan bốn phía tà ma khí tức, ổn định tâm thần của mình, làm cho bất loạn. Không nên nhìn những này huyền âm cây rừng bên trên khuôn mặt, bên trong có dấu diếm huyễn thuật, sẽ để cho người mê thất chính mình. Gặp hạ hơn trạng thái có chút không đúng, Thương Duẫn Thanh hắn nói. Một cú hạo đáng phần dương lực lượng, xung kích đến hạ hơn ngay trong tứ hải. Để hắn từ đó tỉnh táo lại, một màn này, để Chu Lân cũng không khỏi đến nỗi sững sở. Tiểu tử này năng lực phản ứng có thể, mang lên hắn là không sai, sợ là tại trên thân, có không ít thủ đoạn, không được khinh thường. Chu Lân đình chỉ hướng về phía trước không thiếu. Bây giờ trước mặt bọn hắn có hai con đường, cuối đường đều không ai có thể nhìn thấy. Ở trên người hắn thần bí pháp khí, tựa hồ đến nơi đây, vậy đã mất đi tinh chuẩn phương hướng. Tựa hồ mang đến cho hắn một cảm giác, hai con đường trăm sông đổ về một biển. Làm sao? Không được sao? Thường Duẫn giống như cười mà không phải cười. Hai con đường, cảm giác của ta đều là thông hướng tạo hóa chi địa, ngươi có ý kiến gì? Chu Lân hỏi. Ta có thể có ý kiến gì, trên người ngươi đã có bí mật chi vật dẫn dắt, ta nghĩ ngươi hẳn là so ta hiểu rõ mới đúng." Thường Duẫn cười nói. "Ồ, Ngươi đây đều có thể phát hiện, vừa mới ngươi xuất thân thương tộc, tin tưởng ngươi vậy có chính mình thủ đoạn, dù sao lộ là mọi người cùng nhau đi, ta cũng muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, từ đó tiến hành suy tính, bằng không, đem tất cả đưa vào tử địa làm sao bây giờ? Chu Lân không dám tùy tiện làm quyết định. Thương dẫn tự nhiên vậy sẽ không thật đem quyền quyết định giao Chu Lân, lỡ nhờ hắn chọn sai, kia mọi người song độc tử khả năng liền rất lớn. Ta thử một lần đi." Thương dẫn dẫn ra sơn hà sa tắc, kinh này thuật chính là đem trong cơ thể của mình xem như địa sơn hà tới tu luyện, khí sâu toàn thân. Giờ phút này Hắn dẫn ra tự thân huyết mạch sơn hà sát tắc, cùng canh mình thiên địa sinh ra vi diệu cộng hưởng. Thông hướng hai con đường sở bày biện ra tới khí, hình thành thế lực, hoàn toàn chính xác có không đồng dạng địa phương. Chu Lân ở một bên, phát hiện Thương dẫn vậy mà dùng tự thân là nhỏ xu thế, dung nhập phiến thiên địa này đại thế bên trong, đi cảm giác trong đó biến hóa. Thương tộc quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Chu Lân cảm thấy, nếu có Thương dẫn cung cấp ý kiến, khả năng mình liền sẽ càng có lòng tin. Tại Thương dẫn mạch máu trong người dẫn ra, cùng thiên địa cẩm hượng, cảm giác trong mắt, hai con mắt của hắn, đồng thời vậy tại vận chuyển xúc thế không chữ và chuyển nhãn vọng thiên địa bát quái đồng thuật cái gọi là định khôn không chỉ có thể đứng vương địch nhân cũng có thể định thiên địa khí vận cùng nhãn vọng thiên địa kết hợp thương dẫn đồng thời nhìn về phía lương địa chỉ là trong néy mắt trong hai con ngươi liền chảy ra máu tươi chỉ cảm thấy con mắt sắp vỡ ra hạ hơn trong lòng xết chặt thần sắc lo lắng ở một bên chú lân, cũng không khỏi đến trong mày không biết đến cùng xảy ra chuyện gì chương 313 Chu Lân có thể xác định thương dẫn đối với loại này tạo hóa chi địa có phán đoán hung các năng lực có thể dùng tự thân là xu thế đi cảm thụ đại thế ở trong biến hóa vi diệu, đây là hắn lại khiêu khuyết. Đây là căn cứ tự thân hình thành xu thế, cùng quanh thân thiên địa chi thế kết hợp, loại này cảm giác, muốn càng thêm gần sát chân thực. Thương dẫn hai mắt chảy máu, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác tầm mắt của mình đều mơ hồ. Cảm giác phản phất chính mình cũng sắp mù mất. Người đây cũng quá lô mãng, coi như muốn phán đoán nơi đây hung ác, cũng muốn kết hợp lực lượng của ta mới tốt. Thương tố vẫn ngôn ngữ, có mấy phần trách cứ. Không có việc gì, ta đã phát hiện cái nào một con đường thích hợp nhất chúng ta. Thương Duẫn che lấy ánh mắt của mình, bây giờ cảm giác của mình phi thường thông khổ. Nếu là con mắt mù, đối với hắn tới nói là phi thường đáng sợ hậu quả. Đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được, về sau ở nơi như thế này không thể tùy ý vận dụng nhãn vọng tiên địa. Nếu có bố cục phản vệ, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hậu quả có thể nghĩ. Thương công tử, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Hạ Hân mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng nàng muốn đem thấy lợi quyền nghĩa nữ nhân cái thân phận này, diễn phát huy vô cùng tinh tế chút. Ở một bên Chu Lân mặc dù cũng rất muốn hỏi, nhưng cảm giác được muốn để Thương Duẫn khôi phục một chút lại nói, nghĩ không ra Hạ Hân so với mình còn gấp. Ha, ha, ha. Đây chính là liên quan đến đại tạo hóa, ta làm sao có thể tùy tiện nói đâu." Thương dẫn che lấy mình một con mắt, dùng một cái khác con mắt nhìn, vẫn còn có chút mơ hồ, vừa mới cũng không có đả thương cùng căn bản, cho nên cũng còn tốt. Người là điều kiện gì?" Chu Lân khỏe miệng có giật, nhưng lại rất muốn biết Thương dẫn đáp án, người có thể cam đoan mình lựa chọn con đường là chính xác. Người có thể lựa chọn không tin, dù sao ta lại không ngăn cắp ngươi đi." Thương Duẫn có thể cảm giác được, hai mắt đau đớn, ngay tại chậm rãi khôi phục. Chu Lân rất muốn quay người đi, thế nhưng là lại không chắc. Đối với Thương Duẫn ý kiến Hắn lại rất muốn biết được, Người muốn thế nào? Chu Lân Nghiêm mặt nói, một khi phát hiện tạo hóa, mọi người chưa đều, Thương dẫn nhiếc miệng lên, lúc này, mình nắm giữ quyền chủ động. Không có vấn đề. Chu Lân trái lo phải nghĩ, cảm thấy chỉ cần có thể thu hoạch được đại tạo hóa là được rồi. Không chiếm được trước đó, coi như đều là mình cũng vô dụng. Là ta cùng ngươi ở giữa chia đều, cùng với nàng cũng không có gì quan hệ. Thương dẫn nghiêm mặt nói. Chu Lân nghe vậy, biến sắc, phải biết bây giờ Hạ Ân hắn thấy, thế nhưng là người mình, Hạ Ân nếu có tính một phần, hắn liền có thể cầm thành lục. Chi đôi chỉ cảm thấy lợi cho Thương Duẫn quá. Dù sao mình thế nhưng là góp đi vào nữ ma đầu tạo hóa, không có khả năng, kia cùng lắm thì chính ta đi, luôn có bị tà dâm đúng thời điểm. Chu Lân biểu thị không muốn hòa hiệp, liền muốn giựt vào mình cảm giác đi. Vậy dạng này, ta tứ, các người lục. Thương Duẫn làm ra nhượng bộ, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cố ý dùng 5 năm chia đều đến mêu định Chu Lân tâm lý. Bất kể có phải hay không là thật sự có thể đạt được tạo hóa, Chu Lân có được mạnh hơn bọn họ thực lực, đó chính là nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Muốn chia 5 năm món nợ, hiển nhiên là không thể nào. Chu Lân suy nghĩ một chút, cảm thấy không phải là không thể tiếp nhận, lúc này mới nói, "Được thôi, phát hạ huyết thệ." Thương dẫn nhìn chằm chằm hắn. Chu Lân lật lên bản nhãn, đây là hắn trong vòng một ngày, phát hạ nhiều nhất huyết thệ. Bất quá hắn rất rõ ràng, ở loại địa phương này, nếu như không có nguyên rủa lời thệ đến hạn chế hắn, dứt khoát, cuối cùng hắn muốn nói thế nào thì thế nào. Rất nhanh, hắn liền dùng văn thuật thủ đoạn, lại lần nữa phát hạ huyết thệ. Một khi vi phạm lời thệ, liền sẽ nhận phạt vệ. "Hiện tại ngươi có thể nói đi." Chu Lân rất khó chịu, bởi vì cùng hắn đấu Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác ăn thịt tỏi, có rất ít mình ăn thịt tỏi. Thế nhưng là từ khi cùng Thương dẫn đấu đến đấu đi về sau, không biết vì cái gì tổng cho hắn cảm giác, mỗi một lần hắn chiếm thượng phong thời điểm, kỹ thật đều không có đạt được thật sự lợi ích, ngược lại còn bệnh thiếu máu không ít. Hắn càng nghĩ càng thấy may đến sợ, sớm biết không thể rời đi Thương dẫn, hắn cũng không cần nỡ ma tạo hóa, đem đổi lấy Hạ Ân. Mặc dù một khi có đại tạo hóa xuất thế, mình có thể so lúc trước thêm ra hơn 2 phần 10, có thể cái này ai có thể nói trúng. Hai bên đều có tạo hóa, chỉ là bên phải là nhỏ tạo hóa. Hình như có một tôn cổ lao thu linh trấn áp, chúng ta muốn qua, tựa hồ có chút gian nan. Bên trái hẳn là đại tạo hóa lôi vào, là một cái vòng xoáy, ta vừa rồi liền cảm giác được mình cả người đều bị kia vòng xoáy lực lượng mang đến vật mèo. Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng cảm giác ánh mắt của mình phản phất bị một cỗ lực lượng sẽ rách vỡ vụn ra. Thương dẫn muội chứ mỗi câu, em phải nói. Chu Lân mí mắt cuồng loạn, tựa hồ hai con đường nghe đều rất nguy hiểm. Thế nhưng là nếu như đồng dạng là nguy hiểm, hắn tự nhiên là nguyện ý tuyển càng lớn tạo hóa. Được thôi, vậy ta liền nghe ngươi. Giờ khắc này Chu lần ma xui quỷ khiến làm ra quyết định. Ngay bình thường, hắn đều là dựa vào trên thân kia một cái thần bí pháp khí đến cảm giác tạo hóa, thế nhưng là hôm nay loại tình huống này, mình hoàn toàn mất đi phương hướng nhưng hắn tin tưởng, thương tộc năng lực cùng trực giác. Thương dẫn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy, rất hiển nhiên con đường này nguy hiểm hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, ven đường bên trên những huyền âm đó cây rừng đều đã trở nên đen nhánh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ ra hát thủy tới. Nơi đây khí tức càng là quỷ dị. Hội tự chủ đi ăn mòn huyết nhục chi khu, Thương Duẫn nhìn hạ hận một chút biết ở mức độ rất lớn cùng mình cho nàng địa khí thủ hộ cùng tiên nữ ma chiến y có rất lớn quan hệ hắn có thể cảm giác được hạ Hân tuổi hổ đối với cô gái này ma tạo hóa cực kỳ thích có thể nói với ta một chút tiên nữ ma lai lịch Thương dẫn có chút hiếu kỷ nhìn về phía chu Lân cùng hạ hân nói ta rất muốn biết là cái gì sau so một.000 vạn cân Trung phẩm thần Ngọc còn muốn tới dụ hoặc hạ Hân luyện hóa chiến y gì biết cũng là biết được bộ phận mảnh vỡ ký ức hắn rất thích thế nhưng lại không muốn bị thường dẫn biết cô gái này mà cuộc đời đây là chu Lân sở được đến cường đại tạo hóa chi nhất thương dẫn hỏi như thế Hắn Đắc Chí vừa lòng nói, nữ ma đầu này, có thể nói chính là đã từng ma vực bá chủ chí nhất. Hắn đã từng cùng một người yêu nhau, hai người cũng coi là ma vực bên trong thần tiên quy lữ. Thế nhưng là có một ngày, từ Phổ Độ vực đến rồi một tôn lão hòa thượng. Đạo lư của hắn chẳng biết tại sao, nói muốn cắt đứt cùng nàng quan hệ trong đó, muốn theo lão hòa thượng tiến về Phổ Độ vực đi, giải quyết xong trần duyên. Hắn bạch bản cầu khẩn, có thể cái kia đạo lư liền là quyết nghị muốn rời khỏi. Tại một lần cuối cùng lúc gặp mặt, nữ ma liền đem người mình thương yêu nhất chém mất, mà còn dùng cắt lấy trên người hắn ra, dùng huyết làm lự dùng xương là vật liệu, chế tạo ra món này chiến ý đi. Chuyện này, lúc ấy tại ma vực gây nên cực lớn hấn động. Tựa hồ vậy tại một lần kia thời gian bên trong, nữ ma thể bên trong huyết mạch bị triệt để tỉnh lại, thực lực biến thành càng cường thịnh. Hắn cảm thấy hết thảy đều là do ngày đó Lao hòa thượng kia sai, mới có thể khiến cho chính nàng giết chết yêu nhất người. Thế là liền tiến về phổ độ vực, chém Lao hòa thượng. Chương 314. Hạ Ân đối với cô gái này ma tính cách rất là thích. Chỉ là hắn lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, chỉ là thản nhiên nói, "Ai, Lao Hỏa thượng này cần gì chứ?" Phá Giả nói một đôi hữu tình người. Dù sao tại Phổ Độ vực, có chút Phật môn đại tông liền là thích thu lấy độ hóa người khác, có thể bị độ hóa, cũng là nói rõ giữa bọn hắn không có duyên phận. Chu Lân nói: "Vậy ta giết ngươi, đó chính là ngươi mệnh rồi." Hạ Ân nói: "Ta luyện hóa cái này chiến y, y ấy, đạt được bộ phận hồi tưởng." Nữ ma sát chết mình tình cảm chân thành thời điểm, phát hiện là Lao Hòa thượng kia dùng thủ đoạn, buông xuống một viên hạt giống, đánh vào hồn phách của hắn in dấu lên, làm cho mộc rễ nảy mầm. Hạ Ân lơ đãng một câu, lại là để Chu Lân tâm tư lưu chuyện. Bởi vì hắn đạt được tạo hóa toàn bộ nữ ma tạo hóa, đương nhiên không chỉ là văn kinh, văn thuật, còn có cái khác rất nhiều thứ. Cố gắng, món đồ kia. Chu lân ngay vậy, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Cuối cùng kia nữ ma là thế nào vẫn lạc? Thường dẫn lại hỏi, hắn dùng hết hòa thượng đầu lâu, làm chén rượu, đem hắn thân thể trở thành vật liệu luyện khí, đứng kỳ tông môn trắng trận đồ sát, đến mức lọt vào phổ độ vực cường giả trấn áp, cuối cùng bị trọng thương, liền dùng mình lực lượng cuối cùng, tiến hành đương nhân táng. Nếu như hắn thực lực tại đỉnh phong thời kỳ, tiến hành đương nhân táng, sợ là ta vậy rất khó chiếm được vận mệnh của nàng. Chu Lân nhìn về phía Hạ Ân, cảm thấy mình rất có tất yếu cùng với nàng tự mình hiểu do liên quan tới nữ ma sự tình. Dù sao loại này tạo hóa, không thể coi thường, đều là ân oán tình cửu. Thương dẫn chỉ là nhẹ nhàng cảm thán, cũng không có làm nhiều đáp lại, vừa mới có thể dùng lực lượng một người, tàn sát phổ độ vực một đại tông môn, đủ thấy ngày xưa nữ ma tạo hóa tù vi mạnh mẽ đến đâu. Thậm chí khinh thường cho chế tạo thuộc về mình thế lực, đơn thương độc mã, lẻ loi một mình đi ngay. Mấy người một bên nói, một bên tiến lên. Càng là hướng chỗ sâu đi, thì càng lâm Vũ Thương Duẫn thông qua mắt của mình tức có thể thấy rõ ràng Ánh sáng đã không cách nào hoàn toàn xuyên thấu nơi đây âm khí, chỉ có một phần nhỏ có thể đến, cho nên trước mắt một mảnh lờ mờ. Vậy may mắn mình cùng thương tố vẫn nhãn thức dung hợp, cho nên mới có thể thấy do phía trước. Không có đường. Hạ Hân thần sắc có chút ưng trọng. Nơi đây cuối cùng, liền là thương dẫn nói tới vòng xoáy đang ở trước mắt, không có ai biết, tiến vào vòng xoáy về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Nguyên lai, like, phần lớn âm khí là từ trong nước xoáy dung manh tiến ra. Chu Lân túi đầu suy nghĩ nói, nếu như nói đây mới là đại tạo hóa chỗ, kia từ xưa đến nay Hẳn không có người triệt để tìm kiếm đến thần ma chi tử vẫn là địa, kia Lạc thị cảm thấy cái này Hạ Hân là chế tạo nơi đây tạo hóa quan hải, là từ lâu tới. Hắn nói nhỏ, lúc này, dù là Thương dẫn cùng Hạ Hân nghe được, cũng đều là lựa chọn giả chết. Lộ đang ở trước mắt, ai cũng không biết kia một đầu đến cùng là cái gì. Thương dẫn nghiêm mặt nói, "Ta cảm thấy có thể suy nghĩ một chút." Chu Lân hiển nhiên vậy rất tiếc mệnh, mặc kệ làm cái gì, đều không cần thiết đem tính mạng của mình góp đi vào. "Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái mấu chốt tin tức." Thương Duẫn nghiêm mặt nói, "Ngươi xem một chút hồn nguyên ma lão phía trên địa đồ." Nếu như Huyền Âm Lâm sẽ có dạng này dị tượng xuất hiện, hắn tất nhiên đều sẽ có chỗ đánh dấu, thế nhưng là nơi đây hắn thấy là an toàn. Cùng dùng ta bí thuật cảm giác được, hôn Nguyên Ma lão ở chỗ này là một điểm người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện tiểu tay chân, nơi đây hiển nhiên hắn lúc trước liền có chỗ hoài nghi. Hoặc là nói, trước mắt loại tình huống này chỉ ở đặc thù thời điểm mới có thể xuất hiện, lại hoặc là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện. Muốn bỏ qua lần này cơ hội, lần sau không chừng phải tới lúc nào. Thương Duẫn mũi chữ môi câu, êm tai nói, "Vậy chúng ta cùng một chỗ vào, ngươi có dám?" Chu lân sợ Thương Duẫn lửa gật hắn. Đến nha, tay trong tay. Thương Duẫn kéo Hạ Hân tay, nói, cùng một chỗ đi. Được. Hạ Hân gật đầu. Chu Lân gặp hai người đi về phía trước, vậy đi theo kìm nén không được. Tô Vân, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Thương Duẫn hít sâu một hơi, phải biết, mình thế nhưng là đem mệnh giao cho nàng. Ta cảm thấy, trí ít quá khứ tầng thứ nhất, hẳn không phải là từ địa, nhưng ngươi muốn nói không, có chút nào hung hiểm, vậy rất không có khả năng, là thương người, không gần như chỉ ở miệng lưỡi chi biện, càng nhiều hơn chính là đứng, có thể hay không đứng được ở, có thể hay không tại mỗi một lần hung hiểm bên trong không ngã xuống đi." Thương Tô vẫn bình thản nói. "Đây đối với Thương Duẫn cũng là một trận khảo nghiệm. Đi." Thương Duẫn làm ra quyết định, bởi vì đối với hắn tới nói, ngoài có Lạc thị chặn đường, đã Chu Lân có thể biết mình hành tung, cũng liền đại biểu Hôn Nguyên Ma lão cũng biết. Kẻ lão bang tử tuyệt đối sẽ đem mình tin tức xem như là thẻ đánh bạc đi làm giao dịch, không thể nghi ngờ. Thậm chí muốn để Chu Lân đi theo mình, mang theo địa đồ, sợ cũng là cần cái tốt giá cả, cuối cùng căn cư Chu Lân, hoặc là hắn cho địa đồ, có thể tại tốc độ nhanh nhất tìm tới chính mình. Thương Duẫn thậm chí đều không có vẻ sau nhìn phát hiện xung quanh cực kỳ ấm lãnh, nếu như mình không phải tu luyện Sơn Hà Sa tác, dẫn ra địa khí thủ hộ, sợ là huyết nục đều sẽ bị đông kết. Dẫn ra địa khí, dùng thân thành xu thế, cả hai cộng hưởng, nơi đây lực lượng liền sẽ không mâu thuẫn thương dẫn cùng Hạ Hân. Ấm khí không có đem bọn hắn xem như đối nhân, chỉ là tự nhiên tồn tại, tạo thành ảnh hưởng. Thương dẫn phát hiện, Hạ Hân tựa hồ so với mình muốn tới đến nhẹ nhóm, hiển nhiên cùng nàng trên người chiến ý không nhỏ quan hệ. Tại trong bóng tối vô tận, hắn cảm giác thân thể của mình không phải do mình, mặc kệ phiêu lưu. Đương cuối cùng xuất hiện một đạo ánh dạng đông thời điểm, Thương dẫn cảm thấy mình thân thể càng phát nặng tại trong lúc này hắn một mực nắm hạ ở tay không có bbung ra đương hai người đồng thời rơi xuống dưới thời điểm chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng ánh sáng chói mắt sáng thoáng qua liền mất thương dẫn nhìn một phía phát hiện một đoàn người đưa thân vào hành cung bên trong trong trường lớn nhỏ hai bên trái phải đều có quy hoạch chín trường lớn nhỏ tế đàn thương dẫn thông qua mình Sơn Hà xa tắc, có thể cảm giác được nơi này âm dương lực lượng giao hòa sinh sôi không ngừng xem ra thật là thần ma chi từ tạo hóa quá tốt rồi Rốt cục bị chúng ta tìm được tiểu tử ngơi có, có chút tài năng A Chu Lân cười ha ha. Vẫn khí mà tôi, vừa mới ngươi mở ra cái khác tâm đắc quá sớm, ngươi xem một chút dưới mặt đất. Thương dẫn cẩn thận quan sát, phát hiện dưới chân có không ít gì cốt, có rất nhiều vỡ vụn pháp khí, đụng một cái liền biến thành tiếp cho. Chu Lân lập tức tiếu dung cứng đờ. Điều này nói rõ chúng ta không phải nhóm đầu tiên lại tới đây người, lúc trước không phải là không có người đến, chỉ là bọn hắn đều chết ở chỗ này, không cách nào ra ngoài. Thương dẫn đi vào cách đó không xa một bộ thi cốt bên cạnh, trên người hắn cũng không có quá nghiêm trọng thương thế, hiển nhiên là trận này tranh đoạt đến sau cùng vương giả có thể hắn vẫn như cũng bị vây chết ở chỗ này. Không biết quá khứ bao lâu năm tháng, hắn đã hóa thành xương khô, cả người nghiêng dựa vào trên vách tường, ngồi trên đất bên trên, trước người có một khối ngọc bản, ở phía trên có hắn khắc chữ, cũng không có trong năm tháng ngủ nát. Chu Lân mắt sắc, biết cái này rất có thể là đối phương lưu lại xuống tới manh mối, trước tiên đoạt tại Thương dẫn trước người, đoạt lấy miếng ngọc, cười hát hắc nói, "Không có ý tứ a, huynh đệ." Thương dẫn không lời nào để nói, dù sao mình thực lực so với người ta kém một đoạn, phát cáu vậy không làm nên chuyện gì, nói rõ lý lẽ càng là buồn cười. Chỉ có thể chờ hắn sau khi xem xong có thể hay không phát hiện nơi đây bí mật chương 315 ai nha nha tâm tình thật là không sai Ngọc này bản tính chất xúc tu sinh ấm như thế tinh tế ti mi thật là khiến người ta yêu thích không vông tay A Chu Lân cảm thấy phản phất mình đã chiếm cứ tất cả chủ động tiếu dung sáng lạn như hạ hoa khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ ở một bên hạ hân nhìn thấy hắn bộ dáng này trong lòng đã mắng trăm ngàn lần có thể thấy được thương dẫn như thế bình hẳn hắn cũng chỉ có thể đủ tận khả năng để cho mình đừng có quá sóngớ động miện cho để chu Lân phát hiện tốt tốt độ vật. Chu Lân chỉ cảm thấy ngọc trong tay bản, quả thực bất phàm, con mắt không thấy, tay trước hết mãi tha lên. Thương Duẫn không nói gì, hai tay vào ngực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn thơm, không nói. Chu công tử thật đúng là lợi hại, phía trên này viết cái gì nha? Hạ Hân trước mắt là người của hắn, ở một bên nhìn, tự nhiên vậy không có gì. Chu Lân ngay từ đầu còn tiêu dung sáng lạ, chỉ là rất nhanh liền cứng lại ở đó, không thể động đậy. Bởi vì ở phía trên văn tử quá mức cổ xưa, mà còn nhìn tương tự vô tộc văn tự, nhưng cũng không phải. Cái này sao? Hẳn là văn kinh, văn thuật Chu Lân một gương mặt mơ đều đỏ, nghiên cứu nửa ngày, nhìn không ra là có ý gì. Hắn tự nhận là mình cũng coi là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là ngọc này trên bảng đồ vật, xem như bắt hắn cho lằng khó. "Vậy ngươi hảo hảo tu luyện, ta bốn phía nhìn xem." Thương dẫn tự nhiên biết, ở phía trên không phải cái gì văn kinh, văn thuật, hẳn là kia một tôn tồn tại, cho trước khi chết, đem mình đối với chỗ này hiểu rõ, toàn bộ chạm trổ vào đến, lưu cho người phía sau. Chu Lân mí mắt cuộn loạn, hắn biết nếu như mình xem không hiểu phía trên văn tự, lúc này muốn tìm Thương Duẫn hỗ trợ giải độc, rất có thể hắn lại muốn nói điều kiện. Hắn hận không thể cho mình mấy cái to mồm, thật sự là liên miếng ngọc bên trên khắc tấn cái gì cũng không có thấy rõ ràng, liền trực tiếp đột tới. Từ miếng ngọc nhìn lại, sợ là đã qua hơn ngàn năm. Phải biết sát Thần Tông cũng mới sáng lập mấy trăm năm mà thôi, nói cách khác, lần trước người tới, tại ngàn năm trước kia. Thương Duết biết, Trần Ma hai vực người, vì tranh đoạt tạo hóa, đánh một trận lại một trận ác trượng, lẫn nhau ở giữa, không ai nhường ai. Cùng lúc đó, tại cái này thần ma chi cốc vậy dẫn tới rất nhiều đỉnh cấp tán tu, đều muốn lấy đi trong đó tạo hóa, không cần phải nhiều lời. Mấy trăm năm đến nay, Sắt Thần Tông xuất hiện Trên cơ bản ngăn cản được rất nhiều tán tu tìm kiếm con đường. Ma vực, người của thần vực, thông qua sát thần tông cũng sẽ định thời gian điều động người đến, dùng thủ đoạn của chính mình tìm kiếm, không đến mức dẫn phát đại quy mô chiến tranh. Nhưng phải biết, thần ma chi tử vẫn lạc quá lâu. Hai vực hai bên lại không biết đánh qua bao nhiêu lần trưởng, nói là vẫn lạc điệp. Còn không bằng nói, vùng này chính là đã từng hai vực chiến trường, không biết mai tán qua bao nhiêu người tính mệnh. Những năm gần đây, cũng không ít người thu hoạch được trong đó tạo hóa, nhưng đều cùng thần ma chi tử không quan hệ. Đại bộ phận là những vẫn lạc đó tại cổ chiến trường này đã từng thần má hai vực cao thủ, có thể xâm nhập ở đây người, lạc đắc không có mấy. Giờ khắc này, Thương dẫn rất bội phục Hỗn Nguyên Ma lão, đến cùng là thế nào phát hiện nơi đây, ở trên người hắn có cái gì chuẩn bị ở sau. Hắn mặc dù chỉ là tán tu, nhưng lại đem cái gì là dân thương, diễn dịch đến cực hạ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Sau một ngày, tại không gian này tế đàn bên trên, dưới chân phiến đá có các loại phụ văn, tàn mạn khắp nơi ra nhàn nhạt quang mang. Thương dẫn cơ hồ ngay đầu tiên, cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh bản nguyên vậy mà tại trôi qua. Chu Lân càng là nhảy dựng lên, máng to, nơi này là tuyệt địa a, tiểu tử ngươi là yếu hại chết ta à. Được rồi, ít lại nhãi, ta muốn phá giải nơi đây quân hải, hẳn là ngay tại ngươi kia miếng ngọc phía trên. Thương dẫn gặp Chu Lân ác nhân cáo trạng trước, nói, nơi này thật có một cái sát trận, có thể không giây phút nào, thôn phệ sinh mệnh người khác bản nguyên. Phải biết những người này đều đã tu luyện tới thần khu cảnh, cho dù quá khứ ngàn năm, một trận đại chiến chém giết xuống tới, cũng không trở thành mục nát nói tình trạng như thế, pháp khí cũng có thể trở thành xám. Ta nghĩ, nơi đây pháp trận không phải chỉ là thôn phệ sinh mệnh Hắn là hội hấp thu bất luận cái gì vật chất lực lượng, chiếm làm của riêng. Chu Lân gặp Thương dẫn bình tĩnh như vậy, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chẳng biết tại sao, mỗi một lần mình coi là có thể chiếm được thương dẫn tiện nghi, có thể cuối cùng nhưng đều là mình ăn thiệt tỏi hắn bất đắc dĩ nói, "Miếng ngọc cho ngươi đi, biết các ngươi thương tộc kiến thức rộng rãi, có thể xem hiểu rất nhiều văn tự." Nói đi, lần này ngươi muốn cái gì điều kiện? Chính hắn chủ động nói ra, bằng không, Thương dẫn chắc chắn sẽ không làm. Gặp tự tỉnh, trả lời ta mấy câu, bởi vì ta vậy không nhất định có thể tan dã nơi đầy chiến trận. Thương Duẫn ánh mắt nhìn thẳng hắn, Ngươi hỏi, Chu Lân không nghĩ tới, Thương dẫn vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ngươi không phải là sát thần tông người, đúng hôn nguyên lão quái chỉ là lợi dụng mà thôi, vậy hắn ở trên thân thể ngươi lưu địa đồ, dụng ý ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như hắn điều động người truy kích mà tới giết ta, ngươi hội giúp bọn hắn một chút sao?" Thương Duẫn nghiêm mặt nói, "Ta hội cùng ngươi bàn điều kiện, dù sao cũng là ngươi thương tộc, nếu như mở ra tương đối tốt điều kiện, vẫn là sẽ giúp ngươi, đúng ta tới nói, sát thần tông đã không có muốn độ vận." Lân nghĩ nghĩ, làm ra đáp lại, nói cách khác, nếu như chúng ta có thể sống đi ra ngoài, Nếu là có người ra tay với chúng ta, chỉ cần ta ra giá phù hợp, ngươi liền có thể làm việc cho ta lạc. Thương dẫn lại hỏi, đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta cần. Chu lân nói, vậy thì tốt, điều kiện chính là, vô luận như thế nào, ngươi đều phải toàn lực giúp ta, rời đi thần ma chi cốc. Thương dẫn rất rõ, hôn nguyên ma lão vậy tốt, lạc thì một mạch những đại nhân vật kia cũng được, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Mặc dù không biết mình có thể hay không ra ngoài, nhưng đối với Chu lân loại người này, nếu là mình hỏi lợi, tác thủ quá hung ác, ngược lại sẽ bắt hắn cho ng Dưới mắt mình cần nhất liền là năng lực của hắn, hoàn toàn chính xác có thể tu luyện tới hắn bước này người, lác đác không có mấy. Ngươi lại đào hố cho ta nhảy. Chu Lân kém chút trách mắng âm thanh, nhưng suy nghĩ một chút, so với mình chết ở chỗ này, tựa hồ thương dẫn điều kiện càng tốt hơn một chút. Đáp án của ngươi, so ta tưởng tượng muốn chân thực được nhiều, đem miếng ngọc cho ta đi. Thư Duẫn biết, tình huống trước mắt, tận khả năng làm cho tất cả mọi người đều an toàn. Hắc hắc, nói dối, sợ là ngươi không tin. Chu Lân cười đến có chút đắng chát, chát, luôn cảm giác mình giống như vừa gặp phải Thư Duẫn, nhân việc sự tình không thuận và la nói, không cùng trước kia đồng dạng, sự tình gì đều tại trong lòng bàn tay mình cảm giác. Từng Thương dẫn tiếp nhận miếng ngọc, hết sức chăm chú, dẫn ra nhận thức, cùng Thương Tố vấn nói, "Mau tới giúp ta phiên dịch một chút, ở trên đây viết đồ vật là cái gì?" Mời vạn hành thiệt tệ." Thương Tô vẫn đáp lại nói, "Được thôi, được thôi, vậy liền gấu đi." Thương dẫn hùng hùng hổ hổ, vừa mới vì muốn biết nội dung bên trong, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không phải chu Lân kiến thức không đủ rộng, mà là không có cách nào rộng đến tình trạng như thế, mặt trên sợ khắc họa văn tự, hoàn toàn chính xác cũng không phải hắn có thể xem hiểu. Thế nhưng là có mắt thức dung hợp về sau, hoàn toàn khác biệt, bởi vì có thương tố vấn cái này, một bộ tên trợ hơi điện đến vì chính mình giải độc. Chương 316. Hắn nói, tên của hắn gọi Diệp Thất. Thể nội chạy xuôi vu tộc cùng cổ thiên thần tộc huyết mạch. Bởi vì huyết mạch hỗn tạp không thuần, lọt vào bước bỏ, nương tựa theo thực lực của mình, mới vừa tới Cửu Nguyệt Thần khu cảnh, có thể khinh thường một phương. Thần ma chi tử, mệnh vận cùng hắn tương tự, lại có thể dùng sức một mình, bình định thần ma hai vực, hắn rất là bội phục. Nguyên bản đến đây tìm, mà còn chạy tạo hóa mà đến, chỉ là muốn đến chiếm ngưỡng một phen. Không được thiên gia dị tượng, đem mọi người đều dẫn vào nơi đây. Hắn đem nơi đây, xưng là lưỡng cực bắt loạn trận, có thể hấp thu sinh mệnh bản nguyên, có thể dùng người thọ nguyên cấp tốc sói mòn, có thể dùng tâm trí người hỗn loạn, có thể dùng ân tình tự nổi giận, có thể dùng người nhát như chuột, có thể dùng người tham lam như ma. Vừa vào nơi đây, lưỡng cực bắt loạn trận liền sẽ tự chủ vận chuyển. Phá giải quân hải, ở chỗ một nam một nữ, nữ đứng dương trận tế đàn, nam đứng âm trận tế đàn, dùng tự thân huyết, đạt được trận linh ý chí chung nhận thức. Về phần song phương muốn cái gì dạng huyết mạch, không được biết. Ngày đó hắn một trận chiến Cuối cùng chỉ có hắn sống sót. Đang đối kháng với thời điểm, hắn đã phát hiện quân hải, thế nhưng là phần lớn người đều xa vào đến lượng cực bát loạn trận bên trong, căn bản sẽ không nghe hắn. Nếu như muốn phá giải nơi đây trận, tốc độ phải nhanh, kéo càng lâu, tình huống liền càng không tốt, càng nhiều người, nơi đây đại trận bộc phát liền càng đáng sợ. Thần ma chi tử lưu lại tạo hóa, chỉ có 2 người có thể tu hồi được, đến chỗ này người, nếu như không có đạt được trận linh tán thành, cuối cùng sẽ bị lưu tại nơi này. Nói cách khác, hoặc là người lưu tại nơi này, hoặc là Chu Lân lưu tại nơi này. Đỗ vẫn đem miếng ngọc mặt trên sở ghi lại hết thảy, em thai nói, từ đầu đến cuối, Thương Duẫn đang nhìn miếng ngọc thời điểm, Chu Lân vẫn luôn ở bên cạnh chú ý nét mặt của Hàn Biến Hóa, thế nhưng lại không có nhìn ra manh mối gì. Đương Thương Duẫn ánh mắt rời đi miếng ngọc về sau, Chu Lân thần sắc có chút khẩn trường, bởi vì bản năng nói cho hắn biết, nơi này đã càng ngày càng nguy hiểm. Tình huống như thế nào? Chu Lân liền vội vàng hỏi. Nói thật không? Thương Duẫn nhìn xem hắn. Đương nhiên. Chu Lân đã nóng lòng như phát hỏa. Nói như thế nào đây, liền là ngươi cùng ta hai người, chỉ có thể sống một cái. Đây là tất nhiên kết cục. Thương Duẫn biết, thực lực của mình không bằng Chu Lân. Người này lấm la lẫm liệt, muốn lửa qua hắn phi thường khó. Vạn nhất đem hắn làm phát bực, tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm. Có ý tứ gì? Chu Lân sắc mặt lạnh lẽo. Ở chỗ này, chia Âm Dương Tế đản, cần một đôi giữa nam nữ, đứng Âm Dương Tế đản, dùng của mình huyết mạch lực lượng đi tỉnh lại trợ linh, đạt được thừa nhận về sau, mới có thể đạt được thần ma chi tử tạo hóa. Nơi này đại trận, tên là Lượng Cực Bất Loạn, người không cần giải cụ thể uy lực, ở đây những người này đều là tại thần khu cảnh cực kỳ đỉnh tiêm nhân vật. Muốn đánh vỡ nơi này cũng là hoàn toàn không thể nào. Cho nên, nếu như muốn rời đi nơi này, nhất định phải hạ hân đứng một dương vị, chúng ta trong đó một cái chạm âm vị, âm dương điều hòa đại trận chi linh, mở ra tạo hóa. Đương nhiên, nếu như các ngươi huyết mạch lực lượng không được, kết quả xấu nhất liền là mọi người cùng nhau chết ở chỗ này." Thương dẫn Đế thài nói. Chu Lân có thể cảm giác được Thương dẫn cũng không hề nói dối, nói, "Cho nên ngươi là ý tưởng gì? Ngươi so với ta mạnh hơn, để ngươi trước thử, bởi vì ta biết, mình vậy không có khả năng đoạt tại ngươi trước, đây là dựa vào thực lực nói chuyện thế giới, ở loại địa phương này, bao lớn bối cảnh đều vô dụng. Thương dẫn rất ngay thẳng. "Tốt. Chu Lân biết, đây đã là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, nếu như huyết mạch của ngươi không được, giả thiết nếu như đổi ta có thể, ngươi liền phải nhận, lần này không quản sự thành cùng bại, hai chúng ta đều phải chết một cái." Thương dẫn nghiêm mặt nói. "Được." Chu Lân nhìn xem hắn. "Có cái gì gì ngôn muốn lời nhắn đủ sao?" Thương dẫn nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy chân thành. "Thật mẹ ngươi xuối quải, ngươi có phải hay không dùng cái gì biện pháp muốn để cho ta chết?" Chú Lân lập tức mặt liền tái rồi, cả người tâm tình đều không tốt cũng không có, chớ suy nghĩ quá nhiều." Thương dẫn muội bay, nói, "Vậy ta trước tiên là nói về, trước mắt Hạ Hân, nhưng thật ra là thân muội muội của ta, cùng cha khác mẹ. Ta từ đồ nhân vực cứu nàng ra, tiến về nơi này, chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, muốn thăm dò nơi đây, thuận tiện để Lạc thị trước bận rộn một hồi. Ta hy vọng nếu như ta sau khi chết, người giúp ta chiếu cố tốt hắn, chí ít mang nàng rời đi sắt thần tông, tiến về Mệnh vận Thành, giao cho một cái gọi chương tín cảnh người." Thương Duẫn mỗi chữ mỗi câu, rất là bình thản. "Ngươi huynh muội diễn kĩ không tệ a, ngay cả ta đều cho lừa qua." rất có an ý nha. Chu Lân Hận không thể đánh mình tam cái to mồm. Hưởng chính mình còn tưởng rằng chiếm thiện nghi, chỉ là hai người một cái họ Hạ, một cái họ thường, hắn làm sao cũng không nghĩ đến cùng nhau đi. Nhìn xem kia nữ ma chiến y Ilie, tâm hắn đều đang chảy máu, hiển nhiên muốn trở về là không thể nào. Mình đây là quanh năm đánh ngõ, cuối cùng lại bị hôn mắt bị mù, tức giận đến hắn một thân sóng thịt đều tại lắc lư, thế nhưng là dưới mắt hắn căn bản không có cách nào tại những sự tình này bên trên dây dưa. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Hạ Hân sắc mặt tái nhợt, nhịn không được toàn thân phát run. Hắn căn bản không muốn tiếp nhận chuyện như vậy. Chớ hồ nháo, hai chúng ta cũng nên đi một cái." Thương dẫn nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu của nàng, nói, "Ta không muốn đi, ta tình muốn chết." Hạ Ân cắn răng nói. Chu Lân nhìn tình huống này, Hạ Ân không nguyện ý phối hợp, mình chỉ có thể cùng theo chết, không khỏi hoa cúc sẽ chặt, nghiêm túc nói, "Ta không có gì gì luôn, vô thân vô cố, lẻ loi một mình." Từ nhỏ mệnh sát thiên cung, cựu tộc gặp nạn, cho nên nếu như ta chết rồi, vậy không ai có thể thống trị, cũng không có cái gì người có thể giao phó cho ngươi. "Có, có thể là ta cái này một thân tạm hóa." chị có thể để ngươi đến thay ta tiếp quản. Ta nghĩ loại này đại cực, ngươi cũng không thua thiệt. Nơi này cục, để hắn không thể đoán được, căn bản không cho người ta lưu lại bất kỳ đường lui nào. Cung Thương Duẫn mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng có ít người tại loại này thế cục phía dưới, sợ là sẽ phải có rất nhiều quỷ kế, có rất ít người có thể làm được hắn như vậy thản nhiên. Ngươi nhìn, người nào chết còn chưa nhất định đâu, làm sao ngươi liền cho rằng ta sẽ chết đâu?" Thương Duẫn cười cười, nói. Hạ Hân chỉ hy vọng để Thương Duẫn chấp thử, thử đến thật không hành vi dừng. "Vậy ngươi chấp thử, bằng không mà nói" ta tha rằng cùng ngươi cùng chết ở chỗ này." Hạ Hân hiển nhiên không quá nguyện ý để Chu Lân tới trước. "Đừng làm rộn, muốn thật dạng này, ngươi cảm thấy hắn có thể làm cho hai chúng ta công việc sao? Đi thôi, nghe lời, đã Chu huynh đã đáp ứng chúng ta, tất nhiên liền sẽ theo quy củ làm việc." Thương dẫn ánh mắt xuất hiện một tia nghiêm khắc, nói, "Huynh trưởng Như Cha, ngươi nếu nghe ta, lưỡng cực bắt loạn trận, thời gian kéo đến càng dài càng bất lợi, nhanh đi." Hạ Hân trong lòng một trận phý đắng, lúc này, trong nội tâm nàng đang nghĩ, nếu như có thể để Thương Duẫn sống sót liền tốt, mặc kệ sự tình gì, nàng đều có thể làm. La ca ca của mình liền tự mình ca ca đi, trong lòng cũng liền không làm cái khác suy nghĩ lung tung. Ngươi vẫn là nghe ngươi ca ca, dạng này các ngươi mới có một chút hy vọng sống, loại cục diện này, ngươi muốn để cho ta không nhiều tranh thủ, là không thể nào, không thể không nói, hắn là sáng suốt. Chu Lân nói xong cũng hướng phía âm vị tế đàn đi tới, trong lòng cực kỳ thán phục, tựa hồ thương dẫn cùng đem tính cách của mình cho mò thấy. Hoàn toàn chính xác hắn quyết định như vậy, là bất kể là đối mình, vẫn là đối với người khác, đều là lựa chọn tốt nhất. Hết thảy đều là mệnh, nửa điểm không do người. Nếu như mình thật không được Vậy sẽ không kéo lấy bọn hắn cùng chết. Hạ Hân nhìn xem Thương Duẫn, không muốn rời đi, sợ cái này quay người lại, liền là vĩnh biệt. Chương 317. Từ nhỏ đến lớn, tại Hạ Quốc hoàng thất bị đủ kiểu nham vào, cực kỳ kiềm chế. Cho dù có hạ lễ cùng hạ hoàng yêu thương, nhưng hai người trên bản chất đều là hiệu quả và lợi ích. Liền là hy vọng hắn có thể trưởng thành, cùng nhau đối kháng phương cầm. Cũng là nhìn chúng tiềm năng của nàng, xa xa cao hơn cái khác hoàng thất huyết mạch. Từ hiện tại đến xem, sợ là thân phận của nàng. Bây giờ hồi tưởng lại, mình từ lúc vừa ra đời liền là thẻ đánh bạc là tại thời khắc mấu chốt, dùng để đối phó lao tiên sư thẻ đánh bạc. Đồng thời, cũng là gắn bó hạ lễ cùng hạ hoàng ở giữa quan hệ chủ yếu nền tảng, để bọn hắn căn bản không có khả năng bất hòa, chỉ có thể một mực liên thủ. Thế nhưng là tại Bắc Hàn Quan, mình bất lực nhất thời điểm, thường dẫn xuất hiện. Để hắn xuất phát từ nội tâm tưởng thức, nhiều lần xuất thủ tương trợ, mình nội tâm ngầm sinh tình cảm. Có thể cuối cùng lại là mình thân hứng trưởng, tại nội tâm của nàng còn không có chân chính tiếp nhận thời điểm, lại nên đón trước mắt loại này từ cục. Dù là không có trở thành đạo lư sinh hóa qua, Vậy trở thành huynh muội cùng một chỗ tại bên trong thế giới này, dễ rủ cậu sinh vậy tốt. Liên cơ hội như vậy, cũng không cho chính mình. Tại trong ánh mắt của nàng, đều là không bỏ cùng không cam lòng, không muốn, không phục, không cam lòng. Cảm thấy vì cái gì trời xanh muốn như thế đối với mình. Vạn nhất nếu là đem ngươi lưu tại nơi này, ngươi làm sao bây giờ? Hạ ân từ đầu đến cuối không chịu rời đi. Đi thôi, liền để Thượng Thiên đến quyết định. Thương Duẫn cười nói, còn nữa, huyết mạch của ngươi cũng không nhất định được đâu, đây là muốn các ngươi song phương có thể có được trận linh tán thành mới được. Biết Hạ Hơn biết, mẹ của mình hạ lễ vết mạch so với thần vực, chỉ có thể coi là bình thường. Về phần thương hành đạo, cũng không biết hắn là cái gì huyết mạch lực lượng, nhưng nàng biết, tiên là đã từng được vinh dự có thể vượt qua lão tiên sư đỉnh tiêm tiên tiêu, có thể vấn đỉnh thần khu, tại khi 16 tuổi, tu vi cảnh giới liền thẳng bức thần khu cảnh. Một thân tạo hóa kinh người, 10 tuổi liền một mình đi ra ngoài lịch luyện, lão tiên sư cho tới bây giờ đều là không quan tâm. Thương hành đạo tại kế thừa lão tiên sư y bắt dưới, lại khai sáng ra một đầu thuộc về mình ngưỡng tới. Cùng thương thiên chính, hai cha con từng tại hạ quốc có hy vọng rất cao. Cho nên theo phương cấm, tuyệt đối không thể đem bọn hắn hai người giữ lại, bằng không mà nói, sớm muộn có một ngày, hoàn thất hy vọng cũng sẽ thụ tổn hại. Ngày đó Thủy Tiên Tông vậy tham dự vào trong đó, sau đó mới có thể bị hứa hẹn, trở thành quốc tông. Hạ Ân đứng tại dương vị trên tế đài, cảm thụ được kỳ trùng phù văn lực lượng, huyền hoặc khó hiểu, trong mơ hồ, đúng là cùng trên thân chiến ý có vi diệu cộng hưởng. Chuẩn bị xong chưa? Chu Lân Hô lớn nói. Tốt. Hạ Ân không hứng lắm, cũng không có muốn mở ra nơi đây dục vọng, bởi vì kia mang ý nghĩa thương dẫn liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắn tượng trưng mở ra bàn tay của mình, mặc cho máu tươi chảy xuống. Chỉ là đương nhỏ xuống tại mặt đất trong nháy mắt, dưới chân phủ văn nhảy vọt lên, tự chủ quấn quanh ở hạ hân trên thân, cùng lúc đó, trên người nàng chiến ý đi vậy tại bạn năng sinh ra cộng hưởng. Cùng một thời gian, Chu Lân vậy dẫn động tự thân tinh huyết, âm vị trên tế đài, đồng dạng phủ văn như rồng, thanh thế càng sâu. Hắn biết rõ, thành công. Cùng hạ hân hai người huyết mạch lực lượng, mở ra thông hướng thần mà chi tử tạo hóa chỗ. Ha thương huynh, xin lỗi. Lễ ta nhất định sẽ thay chiếu cố tốt, ngươi sở xách, ta nhất định sẽ làm được. Chu Lân tâm tình thật tốt, mặc dù thương dẫn cư như vậy, chết ở chỗ này có chút đáng tiếc, nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào. Hạ Ân thấy cảnh này, khóc lớn. Hắn muốn tử tế đàn bên trên chạy xuống, thế nhưng là phát hiện mình lại không thể động đậy. Một mặt là trên thân chiến y ý, ý chí, không muốn rời đi. Một phương diện cũng là dưới chân phủ văn lực lượng cuốn quan quanh, căn bản không phải hắn đủ khả năng tránh thoát. Hắn cảm giác mình từ nhỏ đến lớn tu luyện hết thảy, tựa hồ toàn bộ đều bị đánh nát, làm lại từ đầu. Thương dẫn đặt mình vào tại không gian này bên trong, cầm trong tay miếng ngọc, chỉ cảm thấy âm dương lượng cực lực lượng liên tục không ngừng tràn ngập tại vùng không gian này ở trong. Tâm tình của hắn đang chán, biết lượng cực bắt loạn trận bị triệt để tỉnh lại. Sau đó, đại trận lực lượng hội gia tốc bị thôi hóa, đủ để quét ngang hư thầy. Ta đây cũng quá xui xẻo đi, thoáng cái, liền phải chết sao? Ai nha, đi vào thế giới này, vẫn là Sử Nam. Sớm biết cùng Tô kiểu Vĩ, Tô ta ngủ một rất tốt, chí ít kết thúc một thế này sơ cả thân phận. Thương dẫn ngồi xếp bằng, nói một mình, mặc dù từ nội tâm bên trên, hắn tiếp nhận mình sắp chết đi sự tình, nhưng trong lòng vẫn là sẽ có chút không thoải mái cũng không biết mình sẽ đi chỗ đó. Cái gặp hai đạo ánh sáng trụ rủ xuống đến, mang đi Hạ Hân cùng Chu Lân, lưu lại mình, lẻ loi một mình. Quanh mình đều là tràn ngập mênh ngông âm dương chi lực. Ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì đâu? Thương tố vẫn ý niệm truyền lại mà tới. Ta cái này đều nhanh chết rồi, còn không cho ta nói hiếu nói vượn một chút. Thương dẫn đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ, nói, "Không phải ngươi nhảy ra, để cho ta kết thúc một chút, Sơ Ca chi thân." Nam mơ. Thương Tô đối với Thương Duẫn làm ra ra quyết định cũng không kỳ quái. Trên thực tế Đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng chịu không được không ở, vận khí không tốt. Đây là không có biện pháp nào, chỉ có thể nhận, đây là mệnh. Chẳng lẽ ngươi có thể nhảy ra hay sao? Thương dẫn cảm thấy, dù sao mình cũng muốn chết rồi, lá gan càng lớn hơn. Có thể, chỉ bất quá ra quá lớn. Thương tố vẫn đáp lại nói. Chúng ta gặp một lần đi, không phải ngươi luôn luôn tại trong ý thức của ta. Thương dẫn đột nhiên nói. Tại sao muốn gặp mặt, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục? Thương tố vẫn nói. Ta đều phải chết, còn cái gì thành thục hay không? bất đắc nói, ngươi nói chuyện này Ta còn có một bộ phận không có phiên dịch cho người nghe. Thương Tô vẫn đột nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Thương Duân không nghĩ tới, hắn lại còn lưu lại một tay, sự tình vậy mà phong hồi lộ chuyện, cùng mình suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Diệp thất nói, cái này một khối ngọc bản hẳn là cùng nơi đây mạnh nhất tạo hóa liên quan đến. Chính là ngày đó nương theo lấy dị tượng mà xuất thế, mình tranh đoạt đến. Hắn phát hiện, bất kỳ cái gì pháp khí mạnh mẽ, đều sẽ bị thôn phệ, tăng giã. Duy chỉ có cái này một khối ngọc bản, từ đầu đến cuối bất vi sở động Cái này một khối ngọc bạn có thể giúp người ngăn cản được chín thành chín lưỡng cực 8 môn trận ảnh hưởng. Hắn lẻ loi một mình, nghiên cứu khối ngọc này bạn hồi lâu, cuối cùng vẫn không có phát hiện trong đó huyền diệu. Cho nên ngay tại phía trên này lưu lại tin tức trọng yếu, hi vọng hậu nhân có thể mở ra nơi đầy tạo hóa. Thương Tô vẫn nêm hai nói: "Vì cái gì ngươi không sớm một chút nói cho ta?" Thương Duẫn chỉ cảm thấy đau đầu, kia Hạ Hân nên làm cái gì? Nói thật, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm sao bảo đảm hắn? Trên thế giới này, ai cũng cần nhờ mình, người khác là dựa vào không ngừng. Hạ Hân so với ngươi tưởng tượng muốn thông minh, cũng càng cứng cỏi, không cần ngươi đi chiếu cố, bảo hộ. Còn nữa ta hoài nghi, cái này một khối ngọc bản, chỉ có ở chỗ này đại trận mở ra thời điểm, mới có thể phát huy tác dụng. Thương tố vẫn nói, ta khuyên ngươi tốt nhất chân quý một chút trước mắt cơ hội, thừa dịp lưỡng cực bắt loạn trận dẫn ra thời điểm, tìm kiếm phá giải tới nơi đây bí mật, dạng này ngươi còn có thể có một chút hy vọng sống. Ta cảm thấy không nói cho ngươi chuyện này, là ba người cũng có thể sống sót, nhưng nếu như nói cho ngươi biết, đám người tâm tư một tạp, liền không nói được rồi. Chương 318 Thương tố vẫn một mực tại bí mật quan sát tất cả thông qua cùng thương dẫn cảm giác dung hợp hắn đúng sự tình có mình độc lập phán đoán cùng khác biệt góc độ lý giải hắn gái tin tưởng mình phán đoán qua nhiều năm như vậy cho thương giới hắn trải qua rất nhiều nhất tổng còn bị huynh trưởng của mình tính toán đương nhiên chuyện này bên trên hắn cũng muốn nhìn một chút thương dẫn tâm tính như thế nào thương dẫn cách làm là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất chí ít cảm thấy đang tuyệt người bên trên mình cũng không có chọn sai hắn là ta thân muội muội làm sao có thể không lo lắng thường vẫn có chút bất là gì Cho nên ngươi bây giờ cùng nó lo lắng muội muội của ngươi, còn không bằng lo lắng một chút chính ngươi, hắn như là đã đạt được trận linh tán thành, liền đại biểu trên cơ bản đã an toàn, hắn càng hy vọng ngươi có thể còn sống ra. Thương Tố vẫn biết, dù sao cũng là mình thân muội muội, không lo lắng là không thể nào. Thế nhưng là mình thân ca ca, liền là có thể đối với mình hạ thủ được. Đây chính là sống chết trước mắt, mặc dù có chút người có thể cùng sinh tử, không thể cùng phú quý, nhưng ít ra hắn sẽ không bỏ qua mình thân nhân. Thương dẫn trầm mặc, cũng không đến không thừa nhận, hắn nói rất có đạo lý. Chu Lân nếu như biết miếng ngọc bí mật Sở lại muốn vớt một thanh. Thương duẫn tay cầm miếng ngọc, dẫn ra sơn hà sa tắc, dùng tự thân thành xu thế, đôi mắt bên trong càng là định khôn vận chuyển. Hắn muốn dẫn ra tự thân khí huyết, thành xu thế cộng hưởng, thế nhưng là phát hiện nơi đây không có xu thế, hoặc là nói có, có mênh mông lực lượng, nhưng cũng vô thiên quy tắc lực lượng vận chuyển, cực kỳ hỗn loạn, trái đột phải sông, điên cuồng tứ ngược, lượng cực bát loạn, biến ảo vô tận. Vốn là muốn lấy thế cảm giác, bây giờ lại là trong nháy mắt không có biện pháp. Thử một lần, dùng lực lượng của ngươi, dung nhập miếng ngọc bên trong, nhìn phải chăng có biến hóa? Thương Du vẫn đột nhiên nhắc nhở. Được. Thương dẫn biết, dưới mắt vậy không có biện pháp khác. Khi hắn lực lượng tràn vào miếng ngọc bên trong thời điểm, ở phía trên sở khắc ấn văn tự, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán. Khối ngọc này bản, như là một khối vô sự nhắn hiệu, không có bất kỳ cái gì tí vết. Quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, liên tục không ngừng tại hấp thu thương dẫn lực lượng trong cơ thể, cùng lúc đó, Thương dẫn cũng cảm thấy nơi đây âm dương chi lực, tựa hồ đang theo lấy ngọc bài mà tới. Hắn cảm giác mình cả người phảng phất đều nhanh phải bay, thân thể khó mà tự điều khiển. Tại bên trong không gian này, một cỗ lực lượng phản phất tại đời hắn, dùng máu tươi của ngươi luộm dần ngọc trong tay bản. Thương Tố vẫn biết, tình huống dưới mắt có chút nguy hiểm, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Có thể đã Diệp Thất đã lưu lại kinh nghiệm quý báu, tự nhiên là muốn lựa chọn tin tưởng. Hắn thừa nhận, mình có đánh cược thành phần. Rất có thể sẽ đem mình vĩnh viễn lưu tại nơi này, đợi đến lần tiếp theo mình lại bị đạt được thời điểm, cố gắng mình mấy vị kia huynh trưởng liền đã đều không có ở đây. Dù sao cái này đã qua một khoảng thời gian, bây giờ sợ là mình những huynh trưởng kia tột cùng nhất thời khắc. Nương tựa theo trực giác của mình, Hắn cảm thấy nơi đây có đại tạo hóa, ít nhất là có thể làm cho Thương dẫn trong tương lai thực lực càng tiếp cận mình mấy vị kia vinh trường tạo hóa. Không thể làm gì phía dưới, cũng chỉ có thể đủ như vậy đi cược. Thương dẫn trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, dung nhập vào miếng ngọc bên trong. Trong lúc nhất thời, hào quang càng tăng lên. Cái này một cỗ lực đẩy trở nên lớn hơn. Phảng phất đất bằng khởi quần phòng, Thương dẫn trong lòng giận mình, không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là rất nhanh, hắn liền cảm giác được miếng ngọc phảng phất tại phát sinh vi diệu dẫn dắt, lực đẩy chính là mang theo hắn tiến về. Chẳng lẽ Thương Duẫn bị đẩy lên nơi đây trung ương, phát hiện tại đối ứng dương vị cùng âm vị ở giữa tiết điểm, có một cái nhân khẩu. Cái miệng này tử vừa vặn cùng miếng ngọc phù hợp. Toàn bộ miếng ngọc dựng thẳng, như là một cái chìa khóa, khảm vào một nửa. Chuyển động, liền có thể mở ra nơi đây lớn nhất tạo hóa. Thương Tố vẫn bản năng cảm thấy, năm đó thần ma chi tử có thể tung hoành hai vực, nếu như không có càng mạnh vị diện tạo hóa là không thể nào. Có khả năng nhất chính là, cái này thần ma chi cốc, lúc trước liền có đại tạo hóa tại. Cuối cùng hắn mới có thể lựa chọn nơi này, trở thành mình nơi trú ngụ. Thương Duẫn dùng toàn bộ sức mạnh, thể nội lực lượng không ngừng tràn vào trong đó, lại phát hiện căn bản không nhúc nhích tí nào. Cơ hội trong cùng một lúc, từ hắn không gian pháp khí bên trong, rất nhiều hạ phẩm thần ngọc đang thiêu đốt hùng hực, hóa thành tinh khiết nhất lực lượng, tràn vào đến miếng ngọc ở trong. Đây là xuất từ thương tố vấn thú bút, hắn rất rõ ràng, nếu như chỉ bằng vào thương dẫn thực lực, muốn chuyển động miếng ngọc, căn bản không có khả năng, cho nên chỉ có thể tiêu hao thần ngọc, mượn nhờ ngoại lực. Thương dẫn lúc này, căn bản không để ý tới những này, toàn lực tách ra động. Tại những này thần ngọc hóa thành thuần túy nhất lực lượng tràn vào về sau, miếng ngọc động Mặc dù chỉ là có chút một chút, nhưng chứng minh thực hữu hiệu. Nhanh mở ra cho ta a. Thương dẫn thể nội Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh Sơn hạ xã tắc vạn một bản căn ba cái phủ văn đồng thời chấn động, lóe ra quang mang, mang cho hắn liên tục không ngừng lực lượng. Thương tố vẫn càng là không tiếc bất cứ giá nào, đem thương Duẫn sở góp nhặt thần ngọc, vậy tốc độ nhanh nhất hiến tế tiêu đốt. Lúc này đã không để ý tới lãng phí không lãng phí. Nếu như có thể mở ra nơi đây tạo hóa, tất cả đều là đáng giá. Hắn có dự cảm, đây là có thể làm cho thương Duẫn triệt để ngẩng đầu tạo hóa, có thể làm cho tiềm lực của hắn tương lai đều cao hơn một tầng. Miếng Ngọc Nương theo lấy thần Ngọc tiếp tục tiêu hao mà một chút xíu chuyển động thương dẫn trong lòng đại hỷ giờ phút này hắn cũng không muốn cái này tạo hóa không tạo hóa bởi vì trọng yếu nhất liền là còn sống chỉ cần có thể mở ra nơi đây mình thì có thể sống mà đi ra đi mắt thấy miếng Ngọc chuyển động đến tiếp cận một vòng thời điểm im bặt mà dừng, cũng chỉ thiếu kém một chút xíu còn kém một chút xíu xong trên người ngươi tất cả thiên Ngọc thần Ngọc ta đều đã hiến tế hết thương tố vẫn tâm tình cũng tăng cái rơi xuống ngay cốc bởi vì thương dẫn trên người có thứ gì hắn rõ ràng nhất Bây giờ thật là vốn liếng toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ khoảng cách mục tiêu chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn thành làm sao bây giờ ta nhất định phải sống sót nhất định phải mở ra nơi đây thương dẫn cắn răng hắn không muốn cứ như vậy là bại trong lòng không phục rõ ràng chỉ là còn kém một tí kẹo như thế mà thôi tô vấn thật đã không có cái khác tài nguyên sao thật đều tiêu hao sạch ngoại trừ thần Ngọc cái khác cũng không quá có tác dụng người bây giờ mới thậm chí là thiện thương tiên điện mà thôi căn bản là không có cách dùng cầu vật đổi lấy thần Ngọc thương tố vẫn có chút bấtĩ đúng lúc này sâu trong thứ Hải Từ hồ có một thanh âm đang nói chuyện với hắn. Muốn mở ra nơi đây sao? Đến cùng ta trao đổi, dùng ngươi trăm năm quả nguyên, ta liền có thể giúp ngươi mở ra. Thanh âm này mang theo to lớn mị hoặc. Trăm năm quả nguyên? Chỉ cần ngươi có thể mở ra nơi đây, cho ngươi trăm năm thọ nguyên lại có làm sao? Thương dẫn dùng mình nội tâm thanh âm tới đối thoại. Như thế, kia giao dịch hoàn thành. Kia một thanh âm truyền ra tả mị tiếng cười. Thương dẫn tại cái này một cái trước mắt, chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất có thứ gì bị rút đi, từ hắn hai tóc mai ở giữa, tóc đen dần dần bạch. Đương Tô vẫn chấn động trong lòng, biết Thương dẫn dùng mình thể chất đi hoàn thành một lần giao dịch. Cách. Chỉ kém cuối cùng kia một điểm miếng ngọc, ma xui quỷ khiến bị vặn. Ánh sáng vô lượng tràn ngập tại cả vùng không gian. Chương 319. Đương Thương dẫn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình chính chỗ sâu tại một chỗ ngồi tiểu cung điện ở trong. Bốn vách tường bên trên, từng chiếc từng chiếc thanh đồng đang lửa khẽ đung đưa. Rất hiển nhiên, nơi này nhiều năm qua không từng có người hỏi thăm. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, không nhiễm thế. Hắn giờ phút này, phát như tuyết, như thác nước mát. Mặc dù thọ nguyên trôi qua, nhưng đối với phương diện khác tới nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Trong tay miếng ngọc vẫn tại, hắn phát hiện tại cung điện kia cuối cùng có một thanh kiếm gãy, không biết ra sao chất liệu, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Xem ra nơi đây tạo hóa, đại bộ phận đều đã bị thần ma chi tử thu nạp. Lúc này, Thương Tô vẫn mở miệng nói: "Ngươi nói cho ta biết trước, lực lượng cuối cùng nơi phát ra là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta căn bản dùng không được cân nhắc, lực lượng tựa hồ đến từ ta bản thân, mà cũng không phải là ngươi." Thương Duẫn ngữ khí nghiêm túc: "Thiên thương thế thể, ngươi tự thân liền là môi giới." nhưng chỉ có thể dùng ngươi tự thân huyết nục, lực lượng các loại phương diện tiến hành bốc ra, sau đó tới tiến hành trao đổi. Ta cũng là đằng sau trong lúc vô tình phát hiện, không muốn nói cho ngươi biết nguyên nhân là từ xưa đến nay, liền không có người có thể đào thoát chỉ thấy lợi trước mắt ma chú. Tất cả mọi người biết, mỗi một lần thi triển thiên thương tế thể đều sẽ thương tới căn bản, nhưng mỗi người đều vẫn là không chế không nổi, khát vọng đối với lực lượng. Nếu như có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch, vì sao lại muốn tân tân khổ khổ tìm kiếm, chịu khổ? Đối với ngươi tới nói, hiện tại là nhất gian tân thời khác, nếu là không có quá trình này Đúng ngươi về sau tới nói, phát triển hội cực kỳ bất lợi. Thương tố vấn đem ý nghĩ của mình, em thay nói, Đúng ta tới nói, đây chính là tu luyện tiến hành lúc. Thương dẫn dừng một chút, nói, ta đại khái hiểu, không phải liền là phi chiến lược thời kỳ, vận dụng chiến lược tài nguyên a. Chúng ta sẽ đem cầm, đa tạ ngươi dụng tâm lương khổ. Nghe Thương Tô vấn, có thể cảm nhận được hắn chân tâm thật ý hoàn toàn chính xác cũng là vì mình tốt, hoàn toàn chính xác có rất ít người trẻ tuổi có thể nhịn dụ hoặc. Một bên là dễ như trở bàn tay, một bên là vất vả thu hoạch. Phần lớn người đều chỉ nhìn nhìn thấy hiệu quả nhanh chóng chỗ tốt lợi ích nhưng không nhìn thấy tại quá trình này bên trong kia bị tham lam, lamục vọng thôn phệ bản tâm chỉ có những cái kia một bước một cái dấu chân gian khổ cày tới người mới có thể thủ được chính mình đối với thương dẫn tới nói một đời trước tích lũy để hắn rất sớm đã minh bạch đạo lý này đạt được liền làm mất đi như thế nào đi nắm giữ trong đó cân bằng cực kỳ mấu chốt loại chuyện này ta vậy hạn chế không được người thiên thương thế thể chính là cùng trời làm giao dịch thiên có dễ như trở bàn tay hết thảy muốn gì cứ lấy có rất ít người có thể khống chế được nổi chính mình thương tố vẫn trong lời nói Đối với tình người có khắc sâu trải nghiệm. Thôi, dù sao nhất thời nửa khắc, hiện tại cũng đều không cần đến, đi trước nhìn cái kia thanh kiếm gây đi. Thương dẫn nhìn về phía cái này bốn phương tám hướng, cảm giác giống như là thần ma chi tử khi còn sống tu luyện, lĩnh hội chi địa. Mặc dù nơi đây không có vật gì, nhưng kia một thanh kiếm gây đủ để chứng minh hết thảy. Nghe đồn, thần ma chi cốc chính là một trận đại chiến bên trong, bị một kiếm bổ ra tới. Bây giờ ở đây chỗ sâu, có kiếm gây tại, tựa hồ có thể lẫn nhau ở giữa, gần bó. Thương Duẫn chậm rãi đi vào, đi vào kiếm gãy trước, chắp tay thi lễ. Sau đó đưa tay đi ngay cầm kiếm. Thân kiếm dù đoạn, nhưng ở mặt trên có lít nha lít nhít nồng nọ phù văn, huyền hoặc khó hiểu. Kiếm gậy toàn thân lưu động để cho người ta khó nói lên lời cổ vận, Thương dẫn nắm trong tay, yêu thích không buông tay. "Uy kiếm." Thương Tố vẫn nói. "Cái nào cái gì uy?" Thương dẫn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có kiểu nói này. "Đương nhiên là dùng pháp khí huy, cùng dùng máu của ngươi." Thương Tố vẫn nói. Thương dẫn dùng nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên thân kiếm một vòng, trong lòng bàn tay hiến máu nhuộm dần ở phía trên. Thông qua nhận thức có thể nhìn thấy phía trên này chút ít không thể xem xét ngẩng nọc phụ văn, toàn thân phát ra có chút ánh sáng. Rất tốt, mặc dù cũng không có đạt tới nhợ chủ, nhưng vậy không ủng hộ bài dị, kiếm gây biểu hiện rất ôn hòa, không sai. Thương Tô vẫn thở dài một hơi. Nói thế nào? Thương dẫn hiển nhiên cũng không quá rõ. Cái này kiếm gãy, lai lịch thật không đơn giản, ta dám khẳng định, tất nhiên là vị diện cao hơn chi vật. Càng là loại cấp bậc này đồ vật, càng có cực mạnh bài dị, nói cách khác, bình thường huyết mạch nhiễm cũng được, không phải mỗi người đều có tư cách khống chế nó. Nếu như nhất định phải cưỡng ép khống chế Không buông tay, chỉ biết đem đối phương sinh mệnh bản nguyên rút đến sạch sẽ, hội lợi dụng lực lượng của đối phương, tiến hành phản vệ. Thường Tô vẫn giải thích nói, thì ra là thế, vì sao cái này kiếm gãy sẽ ở nơi đây? Chan Dz lẽ lại đúng ngày đó thần ma chi tử sinh ra bài dị. Thường dẫn có chút khó hiểu, cái này không rõ ràng. Thương tố vẫn vậy nói không rõ, vì sao cái này kiếm gãy hội lưu tại nơi này? Được rồi, ta xem trước một chút, làm sao có thể cho án kiếm. Thường dẫn trên thân duy nhất có thể được xưng tụ kiếm, liền là màu xanh đồng đồng. Đây là năm đó Bạch Hồ Tiên lưu lại xuống tới tạo hóa chi nhất. Vật này sắc bén phi phạm, dấu giếm kịch độc, cho thương dẫn không nhỏ trợ lực. Đồng thời vận chuyển mình lực lượng, làm xong nhận đúng ma. Thương tố vẫn ở một bên chỉ đạo. Thương dẫn y dạng họa hồ lô, quả nhiên, màu xanh đồng đâm bên trên lực bị đoàn kiếm hấp thu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hào quang ảm đạm, cuối cùng vậy mà hóa thành kết cho. Ta tiên linh khí vậy mà liền dạng này. Thương dẫn sắc mặt cũng thay đổi. Hắn chỉ là muốn thử xem mà thôi. Tiên linh khí tính là gì? Trước mắt kiếm gay rất có thể là thánh linh khí, vẫn là đỉnh tiêm cấp bậc. Thương Tô vẫn liếc mắt, "A, nghe ngươi kiểu nói này, trong lòng ta dễ chịu nhiều." Thương dẫn phát hiện, tựa hồ màu xanh đồng đâm bị thôn vẻ về sau, kiếm gãy bộ phận năng lực liền bị tỉnh lại. Hắn nhìn thấy, tại cung điện này bên cạnh, có một cánh cửa. Đây là đơn hướng thông hướng ngoại giới môn hộ, một khi đi ra ngoài, liền không về được. Thương tố vẫn nhắc nhở nói, "Vậy ta vẫn ở chỗ này trước tu luyện một chút, tăng lên một chút tu vi của mình." Thương dẫn nhìn xem kia một khối ngọc bản cùng kiếm gãy, cả hai cụ thể có cái gì dụng dụng, cũng không rõ ràng, chỉ có thể nương theo lấy thực lực mình tăng lên, tầng tầng tăng rõ. Hắn đúng miếng ngọc, càng quan tâm, lại có thể trở thành mở ra nơi đây chìa khóa, có thể nghĩ, vật này mạnh mẽ đến đâu. Đúng rồi, ta mất đi trăm năm thảo nguyên, làm sao có thể tăng thêm trở về. Thương dẫn nhìn xem mình tóc trắng, mặc dù cũng không ảnh hưởng nhan giá trị, nhưng tổn hại thọ trung cứu không phải một chuyện tốt. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa, mà bù không đủ. Muốn bù lại, trừ phi là có thể tìm tới một chút tiên thiên tri điện, cùng loại với Mệnh Tiên Trì, để tự thân ngâm trong đó, có thể phản lao hoàn đồng, lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai giảm phân nữa, lần thứ ba gần như không hiệu quả. Tiên thân cảnh có 300 năm thọ nguyên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, khi ngươi bước vào Cửu Tinh Tiên Thân cảnh, nhưng có 500 năm thọ. Thương Tố vẫn nói, Tốt à." Thương dẫn Minh Bạch ngắn hạn muốn khôi phục tuổi thọ của mình, sợ là không đùa. Vừa mới mình đích thật cũng muốn hảo hảo tìm kiếm một chút thể chất của mình, cùng tăng lên tu vi của mình, bởi vì tiếp xuống nếu như phải đi ra ngoài, sợ là không có dễ dàng như vậy. Chương 320. Thương dẫn ngồi xếp bằng. Hắn biết, mình trước mắt tu vi, ngay tại Nhị Tinh Tiên Thân cảnh, cho dù là kim tiên, nhưng đối mặt Lạc Thị một mạch bao vây trận đánh, Thực lực của đối phương tất nhiên vượt xa chính mình. Nếu như mình muốn bình yên đi ra nơi này, chỉ có thể bằng vào trong tay kiếm gãy, kết hợp mình tu luyện văn kinh, văn thuật. Mấy quả tiên nguyên đan đan vào, để thương dẫn tiêu hao cấp tốc khôi phục, hắn để cho mình đến một cái trạng thái tốt nhất. Cầm trong tay kiếm gãy, dẫn tự thân ba cái phủ văn lực lượng, tràn vào trong đó, chỉ cảm thấy trên thân kiếm những khoa đầu kia phủ văn tại vừa đi vừa về du động, thương dẫn dùng ý niệm của mình, cảm giác trong đó lực lượng, phát hiện bốn phía không gian lại có chút văn mèo. theo lấy hắn ý thức nhẹ nhàng điểm một cái, Cả người nguyên địa hư không tiêu thất, lướt ngang đến bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Lại có thể phá vỡ không gian, thực hành cự ly ngắn thoáng hiện. Thương dẫn rất là chấn kinh, loại thủ đoạn này, căn bản không phải cấp độ này người có thể đạt tới. Tay hắn nắm kiếm gãy, lại lần nữa nếm thử, quả nhiên, có thể đến mình ý niệm đủ khả năng đạt tới đại khái phạm bi, bởi vì chính mình vừa mới năm giữ, cho nên cái điểm kia cũng không đủ tinh chuẩn. Kiếm gãy có như thế năng lực, kia dù cho là gặp được mạnh hơn người, mặc kệ là chạy trốn, vẫn là phản kích, mình liền sẽ không bị động như vậy. Chỉ là mỗi một lần thoáng hiện, Đối với hắn lực lượng tiêu hao đạt tới một thành nhiều, nói cách khác, nhiều nhất liên tục thoáng hiện 10 lần, liền muốn kiệt lực. Lại thêm cái khác thuật pháp vận dụng, thoáng hiện số lần, sợ là vừa mới vượt qua 3 lần. Lợi dụng kim tinh đối với mình nhục thân thờ ấp y lễ, để cho mình có thể thổ nạp càng nhiều thiên địa lực lượng, chiếm làm của riêng. Thương Tố vẫn tâm tình không tệ, mặc dù lần này đem thương dẫn trên thân tất cả tiên ngọc, thân ngọc toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ, nhưng cái này kiếm gãy, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Minh Bạch. Thương dẫn đỉnh chỉ đùng kiếm gãy thăm dò, hắn mở ra thập nhị nguyên thần thánh tướng Đây là hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, có thể tu luyện thành hình thuật. Cùng Thương Tố vẫn nhãn thức dung hợp, tại thứ tư trang bên trong, hình như thảo phù văn sôi nổi trên giấy. Mạo Thỏ nghe rõ quyết. Thương dẫn dùng tự thân phù văn lực lượng, dùng mình nhãn thức nhìn thấy lý giải. Lập tức, hắn cảm giác được, thân thể của mình cùng bốn phía phong cách cực kỳ phù hợp, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tăng tốc thân pháp của mình. Nhưng mà, Mạo Thỏ nghe rõ quyết trọng yếu nhất chính là không ở chỗ thân pháp. Ở chỗ nghe. Thông qua thính giác, có thể sớm cảm giác được vị trí của địch nhân, dùng phong cách đến truyền lại địch nhân âm. Máo Thỏ nghe gió. Để Thương dẫn cảm thấy mình tính lực tăng lên thật nhiều, cùng để cho mình đối với phong cách lý giải tiến thêm một bước. Xem ra tiếp qua một chút thời gian, có thể tu luyện Bát Quái đồng thuật tốn chữ. Hắn dự định, trong khoảng thời gian ngắn, rèn luyện rèn luyện tự thân đồng thời, tìm kiếm kiếm ghế cùng Máo Thỏ nghe gió liền tốt. Dù sao tham thì thâm. Tại cung điện này, không biết quá khứ bao lâu, không có tiên ngọc, thân ngọc phụ trợ, cũng không có để Thương dẫn tu vi giảm bớt. Ngược lại ở chỗ này, có liên tục không ngừng lực lượng, tiếp tục vọt tới. Hắn suy đoán, đây cũng là thần ma chi tử bố cục, đối với mình tới nói Quả thực liền là tu luyện thánh địa Nếu như không phải hạ hân sinh tử không rõ cũng không biết hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào hắn đều không phải rất còn muốn chạy một giai đoạn thời gian tu luyện để thương dẫn vận dụng kiếm gây tiến hành phát hiện có thể đạt tới 15 lần nhiều một mặt là trong cơ thể mình ba cái phù văn, đối với nhục thân các phương diện tăng lên một phương diện cũng là bởi vì mình đối với kiếm gây lý giải làm sâu sắc để cho mình có thể tận khả năng giảm bất lực lượng đến thi triển nhanh như vậy liền muốn đi rồi thương tố vẫn có thể cảm giác được nội tâm của hắn cảm xúc phải biết nơi này người muốn lại đi vào Thật lạ liền không dễ dàng như vậy. Ta không yên lòng Hạ Ân." Thương dẫn đáp lại nói, "Nói không chừng, hắn hiện tại đang chìm ngâm ở thần ma chi tử tạo hóa bên trong." Thương Tố vẫn nói, "Kia là tốt nhất, lộ nhớ hắn tại bị lạc thị lực lượng trong đổi giết đâu." Thương Duẫn Thu lấy miếng ngọc, bên hông mang theo kiếm gãy, chuẩn bị rời đi. Thương Tố vẫn không nói thêm gì, chỉ là đang nhớ lại mình cùng mấy vị ca ca quan hệ. Ngay bình thường, bởi vì thương đế xuống ái, mấy vị huynh trưởng liền không thế nào quá mức quan tâm hắn. Dù sao kia là tại thương giới bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Cũng bình thường xuất thân khác biệt cùng thương tộc lợi ích trên hết, tại một cái nhân tình cảm giác bên trên đều sẽ tương đối mở nhạt rất nhiều. Đáng tiếc là bởi vì hắn không phải xuất thân tại thương tộc ở trong đi. Thương Tố vẫn cảm khái một câu, đúng thương dẫn đã thưởng thức, lại lo lắng. Dù sao bây giờ còn nhỏ yếu, nếu như mọi chuyện đều không lấy mình làm đầu, sẽ có rất nhiều phiền phức. Tăng thêm không cần thiết nguy hiểm, thế nhưng là mình lại không cách nào khuyên can. Bởi vì nếu như mình làm như vậy, kia cùng mình mấy vị kia huynh trưởng, lại có gì khác biệt. Đúng rồi, lần này giúp ngươi mở ra nơi đây tạo hóa, thu phí 200 vạn hành tiền tệ. Thương Tố vẫn nói Cái gì? Thương dẫn ngay vậy, xem xét mình hành thiện tệ đã từ 528 vạn biến thành 328 vạn. Nếu như không phải ta quyết định thật nhanh, dẫn ra rất nhiều thần ngọc, tới giúp ngươi mở ra nơi đây, ngươi có thể sống sót. Thương Tố vẫn cùng Thương dẫn rõ ràng tính số sách. "Tốt a, tốt a, ngươi nói đều đúng." Thương dẫn hùng hùng hổ hổ, rời đi cung điện. Hắn bước vào kia một đạo đơn hướng truyền tống môn hộ ở trong, chỉ cảm thấy mình bị rất nhiều không gian lực lượng bao vây, ngay mắt sau đó, hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại Huyền Âm Lâm bên ngoài. Nơi đó bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, Đến từ thần ma hai vực rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ đều tề tụ tại Huyền Âm Lâm bên trong. Dẫn ra cầu duyên, Thương dẫn biết mình bây giờ thực lực có chỗ tăng lên, đối với Hạ Hân cảm giác sợ là có thể càng xa. Cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, bây giờ hắn cách Huyền Âm Lâm chỉ ít có 3000 dặm. Được, Thương Tố vẫn nhất thời giúp Thương dẫn dẫn ra thiên thương thế giới, để hắn có thể cảm giác Hạ Hân hạ lạc. Thương dẫn biến trở về hình dạng của mình, để phòng lộ nhớ. Dù sao những ngày qua, chính mình cũng là dùng thân phận của Thương Thang xuất hiện, Lạc thị cũng không biết là mình. Cho nên nếu để cho người tìm đến tìm một khi xuất hiện ở trong đám người rất dễ dàng liền bạo lộ ra cũng không biết lạc thị ở chỗ này có bao nhiêu thế lực căn bản khó lòng phòng bị quá khứ thời gian dài bao lâu bởi vì tại trong cung điện không thấy ánh mặt trời thương dẫn lại tại tu luyện căn bản cảm giác không đến thời gian cụ thể biến hóa nhưng hắn rất rõ ràng thương tố vẫn tất nhiên có thể 49 ngày thương tố vẫn đáp lại cái gì thương dẫn biến sắc nói làm sao không còn sớm nhắc nhở ta yên tâm đi nếu như bọn hắn đạt được thần ma tri từ tả hóa Sợ là muốn tiêu hao thời gian dài hơn, nếu như bọn hắn sớm ra, ta nghĩ hẳn là cũng hội đi ra ngoài." Thương Tô vẫn nghiêm mặt nói. Vừa mới lúc này, tất cả mọi người hướng bên trong chen, chúng ta lại đi ra ngoài lời nói, sợ là sẽ phải làm cho người ta hoài nghi. Thương Duệ biết, bây giờ ngay tại danh tiếng bên trên, sợ là cửa ra vào đều sẽ bị quản được nghiêm nghiêm thật thật, gặp huyền âm lâm trên không xuất hiện kia vòng xoáy khổng lồ, chính là âm dương nhị khí giao hòa, một mảnh hỗn độn. Thật nhiều người, phải cẩn thận." Đột nhiên, Thương Tô vẫn ý niệm truyền đến. Chương 321 Thần ma chi tử đại tạo hóa sắp xuất thế, thật muốn đi xem một chút. Dị tượng đã xuất hiện hơn một tháng, cái này đều nhanh hai tháng, còn không có lắng lại, đích thật là rất có thể. Các người cũng không cần suy nghĩ, thần ma hai vực rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại, đều cường thế giết tới huyền âm lâm bên trong. Những ngày qua, không ngừng có cửu nguyệt thần khu cảnh vì đại tạo hóa tranh đoạt mà vẫn lạc. Tại những cái kia tồn tại nhìn chăm chú, đừng nói muốn thu hoạch được trong đó tạo hóa, liền là muốn nhìn một chút đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vẫn là đem Lạc thị treo thưởng 3 người này bắt lại, đổi lấy trăm vạn thượng phẩm thần ngọc tới thực sự Một người 100 vạn thượng phẩm thân ngọc, mấy người này đến cùng là thân phận gì? Ai biết, dù sao là đem Lạc thị đắc tội thầm rồi, nghe nói có một thân phận huyết mạch cao quý, chết ở trong tay bọn họ. Có thể bắt lấy ba người này, chính là chúng ta tạo hóa. Thương Duẫn dẫn ra Mã̃o Thỏ nghe gió, đem bọn hắn sở trò chuyện nội dung nghe được rõ ràng. Hắn nút trong bóng tối, dùng mắt của mình thức đi nói nhìn, thân phận của những người này hiển nhiên đều là tán tu. Ba người? Thương Duẫn có chút kinh ngạc, cha NZ lẽ lại Chu Vân vậy bại lộ. Tóm lại cẩn thận mới là tốt, thay đổi cái bộ dáng đi. Thương Tô vẫn nói Vậy tốt. Thương dẫn bây giờ tóc tuyết trắng, hắn không người, đem mình biến thành một cái năm ngoái tuổi người, cho dù ai đều khó mà nhận ra. Xương cốt mặc dù không cách nào tiến hành điều chỉnh, nhưng lại hắn có thể đối với mình khuôn mặt, cùng ra thịt biến hóa, đúng dung nhan tiến hành một chút điều chỉnh. Đây cũng là vạn một bản căn một chút thủ đỏ nhỏ. Này, biến thành lao đầu bộ dáng Thương dẫn, khập hiểm, hắn hướng phía kia một đám tán tung vắc. Từ đâu tới lao giả hỏng hèm, có một người trung niên nam tử sắc mặt không vui, như thế lớn số tuổi, cảm giác thực lực lại không mạnh, làm sao dám tới đây? là sống đến không kiên nhẫn được nữa." Ở một bên người trẻ tuổi phụ hòa nói, "Xem hắn muốn làm gì." Lúc này, có một nữ tử mở miệng nói, "Thực lực của ba người này đều đã đến nhất nguyệt thần khu cảnh. Từ đám bọn hắn bên người, theo tầm mười người, hiển nhiên đều không phải cái gì loại lương thiện." đúng Thương Duẫn nhìn chằm chằm, "Chư vị, các ngươi trên thân có thể có lạc thị treo thưởng ba người kia chân dung." Thương dẫn không nhanh không chậm, đi vào trước người bọn họ, không người, chắp tay. Người cái lao giả hổn hẹm, "Muốn làm gì?" Thiếu niên kia ánh mắt bên trong đều là khinh thường, một thanh thiết khí Tôi vì vậy mà chỉ ở Tiên Thân Cảnh, trong lòng tự nhiên kinh bị. Tới nơi đây, ta nguyên bản cũng là nghi kiến thức một chút, lao đầu tử vậy không có thực lực kia đi bắt giữ Lạc thị trọng kim muốn người, cho nên ngày đó cũng chỉ là lung lay một chút. Tuổi tác lớn, trí nhớ này cũng liền không thế nào tốt, ta trước đây không lâu, nhìn thấy hai người, cảm thấy có chút quen mặt, cũng đều tại Tiên Thân Cảnh. Cái này không nhìn thấy các người, muốn nhìn một chút có phải hay không Lạc thị muốn tìm người. Thương dẫn cười ha ha. Nguyên bản xem thường Thương dẫn thiếu niên, lập tức thu liễm nét mặt của mình, tiểu dung sáng lạ, xuất ra Lạc thị treo thưởng ba người chân dung nói, lao tiên sinh, ngươi xem một chút có phải là hay không người ở phía trên." Thương dẫn xem xét, nguyên lai like cái gọi là ba người, trong đó có hai cái đều là chính mình. Thế nhưng là Lạc thị làm sao lại treo thưởng mình, dù sao mình lại chưa từng tại trước mặt bọn hắn xuất hiện qua. Là, ta đoán chừng là hôn Nguyên ma lão kia tình trùng lên não, chủ động đi là thị, nói rõ bối cảnh của ta." Tương tự như vậy, từ thời gian sợi dây đến suy đoán, Lạc thị hoàn toàn chính xác rất có thể hoài nghi là ta. Đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ là nhiều treo thưởng một người mà thôi, cũng không hề khác gì nhau. Trong lòng của hắn nghĩ lưu chuyện Ánh mắt bên trong toát ra vẻ vui sướng, nói: "Không tệ, không tệ, chính là hai người này." Thương dẫn chỉ vào Dịch Dung sau mình cùng Hạ Hân. Nữ tử kia hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt ôn hòa, nói: lao tiên sinh, không biết có thể thuận tiện nói cho chúng ta biết, bọn hắn đi hướng nào? Ngươi là ở nơi nào gặp phải bọn hắn?" "Ai nha, lão giả ta tu luyện cả một đời, tài nguyên khiếm quyết mới có thể nghèo túng đến mức độ này, dạng này, chư vị nếu như muốn biết đầu mới lời nói, kia dù sao cũng phải ý tứ ý tứ nha." Thương dẫn ngón tay một trận xoa động. "Cái này dễ nói, ngươi đem tin tức nói cho ta." Đây là người thù lao. Nữ tử tại chỗ xuất ra một vạn cân thượng phẩm thần ngọc, hiển nhiên thân phận của nàng không chỉ là tán tu đơn giản như vậy. Thương dẫn thậm chí từ trên người nàng cảm giác được lạc thị khí tức. Một bên thiếu niên cùng nam tử trung niên vậy trầm mặc. Cái này, đây cũng quá nhiều đi, ngươi là muốn hủ chết ta lao đầu tử sao? Thương dẫn một mặt không dám thu biểu lộ, ngượng ngùng nói, không dám cầm, ta sợ mất mạng thượng thụ. Để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy, ta cam đoan sẽ không ra tay với ngươi. Nữ tử gặp lao giả nhát gan như vậy, biết hắn nói tới có thể là tình hình thực tế. Vị cô nương này Dung mạo ngươi đẹp như thế, cũng không thể nói không giữ lời nha. Thương dẫn lúc này mới tiếp nhận kia một vạn cân thượng phẩm thần ngọc, trong lòng Nhạc Phiên phải biết, trên người mình tài phú đã tiêu hao sạch sẽ, bây giờ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tay không bắt sói, hết thể đều làm lại từ đầu. Đây là tự nhiên. Nữ tử tâm tình không tệ, cảm thấy cuối cùng là có đầu mối. Nếu là mình có thể bắt được Hạ Hân, liền xem như công đầu. Ở trong tộc địa vị, lại muốn một tầng lầu. Nhắc tới cũng đúng dịp, cũng chính là tại hai canh giờ trước kia, cách Huyền Âm Lâm chính Tây Phương Bắc vị khoảng 5 dặm. Xem ra hẳn là muốn đi trước huyết sắt quần sơn đi. Thương Duẫn năm trong tay Lý Lao quái điệu đồ, lại thêm nhìn qua Hỗn Nguyên Ma Lao điệu đồ, tự nhiên là đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, ta không bảo đảm bọn hắn nhất định là đi huyết sắt quần sơn. Hắn lại bồi thêm một câu. "Tốt, đã tạ. Nữ tử chấp tay, quay người rời đi, sau đó đúng thực lực yếu nhất, tại Cửu Tinh Tiên Thân cảnh người, sử một cái lơ đạn ánh mắt. Một vạn cân thượng phẩm thần ngọc, cũng không phải một số lượng nhỏ. Tại cái này thần ma chi cốc, thậm chí muốn mấy triệu lần phẩm thần ngọc mới có thể đổi được. Dù sao ta chỉ nói là Ta không ngu ý động thủ, không có nghĩa là người khác sẽ không động thủ." Nữ tử trong lòng cười lạnh, nói, "Nếu là hắn đem cái này tin tức báo cho những người khác, liền phiền toái, chỉ có thể trách mạng ngươi không xong." Lao đầu tử vậy cáo tử. Thương dẫn một mặt đắc ý bộ dáng, từ một bên khác chậm rãi đi tới. "Xem ra ngươi vẫn là bị để mắt tới." Cơ hội trong cùng một lúc, Thương Tố vẫn liền cảm giác được, có một người cũng không có theo bọn hắn rời đi, mà là lặng lẽ tìm tòi trở về, muốn đúng Thương dẫn tiến hành ám sát. Thực lực mạnh bao nhiêu? Thương Duẫn hỏi. "Cựu Tinh Tiên thân cảnh, mặc dù đại bộ phận đều là phàm tinh," nhưng ngươi cũng không tốt đối phó." Thương Tố vẫn trịnh trọng nói, dù sao thực lực sai biệt không nhỏ. "Ai, nữ nhân thật là đều là lòng dạ dán giết, thế mà ngay cả ta như thế một cái lao già họm hẹm đều không công tha, thực sự làm giận." Thương Duẫn hùng hùng hổ hổ, trong tay cầm lấy kiếm gãy. Hắn biết tránh là không trốn mất, mình chỉ có thể hết sức rời xa đám người kia, lại độc thủ. Hơn nữa có thể cho hắn cơ hội xuất thủ, chỉ có một lần. Nếu như thất bại, sẽ rất khó thành công. Trong tay hắn xuất ra một bao thuốc bột, bôi lên tại kiếm gãy bên trên, cảm thán nói, nếu như không thể dùng thực lực đánh bại địch nhân, Vậy chỉ có thể dùng trí tuệ, dùng đạo cụ, dùng kỹ xảo. Chương 322. Mặc dù ngươi vài ngày trước, thực lực có chỗ tăng lên, nhưng dù sao đối phương là cựu tinh tiên thân cảnh, giữa các ngươi vẫn là có khoảng cách. Có thể tại thần ma chi quốc loại này rừng thiêng nước độc bên trong sống sót người, không thể xem thường. Thương Tố vẫn trịnh trọng quyên bảo, hiện tại cũng không phải ta tại xem thường đối phương, mà là đối phương tại xem thường ta nha. Thương dẫn dẫn ra thể nội ba cái phù văn, một chút rời chữa vận chuyển, một chút khôn cần hai chữa giao hỏa. Hắn dẫn ra mạo nghe gió, đem đối phương hành tung Tu hết trong hai, đi vào ngoại giới, đây là hắn lần thứ nhất dẫn ra mạo thỏ nghe gió. Hắn phát hiện thân thể của mình cùng phong cách cực kỳ gắn vào, phảng phất cá vào trong nước, loại cảm giác này, cực kỳ huyền diệu, khó nói lên lời. Thậm chí có thể mượn sức gió, đang tiến hành khoảng cách dài lướt đi, hoàn toàn không thành vấn đề. Dựa vào phiêu miểu y trên cơ bản có thể giải quyết, mình không có phi hành văn thuật cái này một nan đề. Dù sao tại có nhiều chỗ, phi hành cực kỳ trọng yếu, không thể mỗi một lần đều dựa vào tiểu bạch. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải xem chính mình. Thương dẫn bước nhanh muốn tận khả năng kéo dài mình cùng kia lạc thị nữ tự khoảng cách. Bằng không, một khi hai người phát sinh giao chiến, nếu như không thể cấp tốc kết thúc chiến đấu, bị cuốn lên, hậu quả khó mà lường được. Lúc trong bóng tối, truy kích mà đến thiếu niên, ưng xem lăng cố. Hắn thân mang áo đen, che mặt, hành động nhanh chóng dị ứng, mạnh mẽ phi phạm, hắn sát dọc đường cây rừng, từ đó ghé qua. Thương dẫn nhìn như nguy rung động rung động, có thể vận dụng mạo thỏ nghe gió, để cho mình sát khí lưu tiến lên, một bước liền là nửa dặm, thân ảnh như hiến, như trên không trùng du lịch. Kia thiếu niên che mặt cầm trong tay ám nhận, phá không đánh tới Tại thời khắc này, Thương Duẫn có thể cảm giác được, mình cùng cựu tình tiên thân cảnh trên lệnh vẫn còn có, liền từ tốc độ đi lên nói, chí ít dưới mắt mình, không chạy nổi người này. Hắn cũng tương tự tu luyện cùng phong cách tương quan phù văn, ngữ phong mà tới. Đang áp sát thời điểm, sinh ra âm bạo thành, chấn động lòng người. Mạnh như thế tập phía dưới, cũng rất ít có người có thể may mắn thoát khỏi. Hắn xuất thủ lăng lệ, quả quyết, cay độc, không chút nào cho đối thủ có chút dễ rũ cơ hội. Thương Duẫn biết rõ, nếu như không phải có thương tố vẫn cảm giác, nếu như không phải mình nắm giữ thỏ nghe rõ, sợ là cũng không tốt bị. Thiếu niên che mặt trong tay nắm nhận, lẫnh quang lập loé. Đâm thẳng thương dẫn hậu tâm, mắt thấy sắp phá vỡ mà vào trước mắt. Hắn đột nhiên phát hiện, mục tiêu của mình biến mất. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy tim mắt lạnh, máu tươi tuôn ra, quỷ dị kích độc ở trong cơ thể mình lan tràn, cấp tốc ăn mòn lấy huyết nhục của mình. Hắn muốn dây rửa, thế nhưng là đột nhiên phát hiện, mình đúng là không thể động đậy. Thân thể cực kỳ chi trọng, hình như có thứ gì để ở trên người, ngăn cản mình phụ lực lượng vận chuyển. Rất nhanh, thân thể của hắn cấp tốc tan rã, không đến trong nháy mắt, hóa thành một vũng máu thịt. Liên xương cốt đều thành tảng bã. Đây là Thương dẫn vận dụng thực cốt tiên tán, tiên thân cảnh có thể đối phó được người, lạc đắc không có mấy, dựa vào kiếm gãy, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý dù sao ra hôn, vì mạng sống, cũng không cần nói cái gì quang minh chính đại. Hắn cũng không muốn cùng người mặt đối mặt cứng rắn, không cẩn thận liền sẽ trả một cái giá thật là lớn, đầu nhập sản xuất so quá thấp. Cái này vậy mà cũng là tiên linh khí. Lạc thị đủ giàu nha, đây cũng là hắn toàn bộ ra sản á. Thương dẫn nhặt lên kia ám nhận, cùng kiếm gãy nhẹ nhàng một phanh. Mặc dù là tiên linh khí, Hơn nữa còn là tại Cựu Tinh Tiên Thân cảnh luyện hóa dưới, thế nhưng là còn không bằng màu xanh đồng đâm kiên trì đến lâu, liền hóa thành kết cho. Bất kể nói thế nào, bây giờ tay mình nắm kiếm gãy, muốn để nó thức tỉnh càng nhiều lực lượng, liền cần dùng càng nhiều kiếm tới nuôi dưỡng. Hắn không dám có chút dừng lại, bởi vì cũng không biết Lạc thị nữ tử có thể hay không phát giác được không đúng, trái lại truy sát chính mình. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn lại đổi một thân trang phục, mặc dù như trước vẫn là lao đầu tử, thế nhưng lại không còn là cường lưng thân thể. Ma La ngẩng đầu đỡ ngực, thân mang dây leo quấn quanh giấc trụ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cho dù là Lạc thị nữ tử gặp lại, đều chưa hẳn có thể nhận ra được. Hắn bình tĩnh lại, cảm giác cầu viện. Nương theo lấy thực lực mình các phương diện tăng lên, bây giờ đã có thể cảm giác được phương viên 5000 dặm. Thế nhưng là, vẫn không có biến hóa chút nào. Chan Zhe lại lại, bọn hắn còn tại bên trong sao? Thương dẫn tay cầm đo kiếm, trong lòng nghi hoặc. Hạ Ân tạo hóa, thật đúng là không nhỏ, kỳ thật tại hắn đạt được trận linh tán thành, ta cảm giác được có một cỗ cường đại lực lượng, vì nàng tái tạo, nếu như huyết mạch của nàng có thể chịu qua được, trong thời gian ngắn, tất nhiên có thể có cực lớn đột phá. Thương Đô vẫn đột nhiên nói, cho nên ngươi không quá cần lo lắng. Nói là nói như vậy, nhưng cũng nên tận mắt thấy mới yên tâm. Thương dẫn vừa dứt lời, phương xa huyền âm lâm trên bầu trời kia một mảnh hôn độn vòng xoáy, bắt đầu tiêu tán. Trên bầu trời dần dần khôi phục một mảnh thanh minh, rất nhiều đại nhân vật phá không rời đi. Rất hiển nhiên, lần này tất cả mọi người hoàn toàn không có thu hoạch, còn có không ít người hao tổn ở trong đó. Thần ma hai vực, thú mới hạ cũ, tạo hóa chênh đoạn, gặp mặt tự nhiên là phá lệ đỏ mắt. Bọn hắn thậm chí cũng không biết, thần ma chi tử tạo hóa đã bị người đoạt được. Có người còn để lại đến không muốn rời đi, cảm thấy không cam tâm. Hôn Nguyên Ma lão chính là một cái trong số đó, ở bên cạnh hắn còn có đến từ Lạc Thị cùng Sắt Thần Tông một chút cao tầng. Hắn chắc chắn, cái này tất nhiên liền là ngày xưa thần ma chi tử tạo hóa, chỉ là cửa vào đã phong bế, căn bản vào không được, mặc kệ hắn dù nói thế nào, vậy không có người tin tưởng. Vì thế, Lạc Thị một mạch càng là đem hai tên bắt tinh thần khu cảnh người góp đi vào, bởi vì cùng ma vực cường giả huyết chiến, cuối cùng không có mò được gì. Lạc Hán cảm giác mình tâm tính nhanh nổ tung. Mọi chuyện không thuận, Hạ Hàn Ra luật bảo loại này, con vịt đã đun sôi đều có thể cho bay. Những ngày qua, Lạc thị chủ ra bên trong, tình thế đã hoàn toàn không thể khống. Có quá nhiều năm nhẹ huyết mạch muốn từ Lạc Uyên nơi đó đạt được lợi ích, đạt được chỉ điểm, để cho mình thực lực có tiến thêm một bước tăng lên, bay vọt. Lạc Tấn vốn là muốn cùng giúp đỡ chính mình tộc lao thương lượng một chút, có thể hay không nhường ra một chút danh ngạch, để bọn hắn đi dìu dắt mấy cái trẻ tuổi tiên tiêu. Thế nhưng lại bị đánh đỉnh đầu mặt cho mắng trở về, hoặc là trực tiếp đạt được một câu, ta cảm thấy Lạc Uyên cũng rất tốt. Lạc Tấn căn bản không lời nào để nói phát hiện những này quả nhiên là nhân tinh bên trong nhân tinh. Bọn hắn muốn ủng hộ mình, cũng là bởi vì có thể thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Đương mình không cách nào cho bọn hắn lợi ích thời điểm, không cách nào làm cho huyết mạch của bọn hắn tại Lạc thị chiếm cứ hoạch tâm địa vị thời điểm, bọn hắn hoàn toàn có thể thay đổi hướng gió. Thổi bên kia phong cách, liền theo bên nào đi? Cho nên bọn hắn có thể nghị lực bền bỉ 5 tháng mà không ngã. Kể từ đó, đây đối với Lạc Hải, Lạc Hàn áp lực lớn bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Không cách nào thu hoạch được đại tạo hóa, như vậy thì tự mình tiến đến tím, chỉ cần có thể bắt lấy Hạ Hân Đến lúc đó không sợ lạc quen không thỏa hiệp, chỉ là Thương dẫn cũng không biết tìm bọn hắn. Đã là Lạc Hải, Lạc Hán loại cấp bậc này người, tự mình xuất động. Chương 323. Chuyện gì cũng tự tự a. Oi bi, Ta El. Một bàn tử bị người chẳng ngang rút một chân. Mặc dù thực lực của hắn cảnh giới cao, nhưng đối mặt loại này không lưu tình chút nào công phạt, khó tránh khỏi bị đau. Nếu như không phải ta đáp ứng người kia chết đi ca, ca phải chiếu cô thật tốt người ta sớm đánh chết người Bàn tử chính là Chu Lân. Sau lưng hắn chính là Hạ Ân. Hắn thân mang chiến y thiể. Đầu đầy tóc tím, dung nhan trở nên càng thêm xinh đẹp vũ mị, khí chất thêm ra vài tia hung lệ cùng sát phạt, cùng lúc trước cổ linh tinh quái, hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, hắn tu vi từ sơ kỳ tiên thân cảnh, bây giờ trực tiếp đột phá đến cửu tình tiên thân cảnh, mà còn chính là cửu tình kim tiên. Có thể nghĩ, thần ma chi tử tạo hóa, có bao kinh người? Nếu như không phải ngươi, anh ta liền không khả năng chết. Rất hiển nhiên, Hạ Ân không có ý định buông tha Chu Lân. Giữa chúng ta thế, nhưng là lời con tử, ngươi là ở đây, nếu như ta huyết mạch không được, tự nhiên là đổi hắn. Lân tâm tình không tệ. Gặp Hạ Hân có như thế chí biến hóa lớn, Minh Bạch hắn cũng nhận được cực lớn tạo hóa, mặc dù mình dưới mắt hoàn toàn có thể đem nó trấn áp, thế nhưng là làm như thế, hắn cảm thấy nội tâm băn khoăn. Có thể Hạ Hân như thế không buông tha, hắn lại đã đáp ứng từng, dẫn muốn đem mang ra thần ma chi cốc, tiến về thần vực mệnh vận thành, tìm kiếm trương tiến cảnh. Vậy ta vậy mặc kệ. Hạ Hân cái khí mình thực lực hôm nay cảnh giới không bằng Chu Lân. Căn cứ cảm giác của hắn, Chu Lân chí ít đã bước vào Tam Nguyệt thần khu cảnh. Thần ma chi tử tạo hóa, để hắn có chất thay đổi tăng lên. Hắn rất rõ ràng, mình bây giờ cung phạt Khó mà đối với hắn tạo thành trí mạng tổn thương. Ngươi muốn tìm ta báo thù có thể, có thể hay không để cho ta trước tiên đem ngươi mang ra nơi này, trở lại thân vực, đến lúc đó ngươi muốn làm sao đối phó ta đều có thể. Chu Lân nghe răng trợn mắt, nếu như không phải mình thịt trên người đủ giày, vừa rồi hạ hân một cước kia, đều có thể đem mình eo quất gãy. Ngươi phải hiểu được, hắn vì sao lại bị người tới gần nơi này, là có nguyên nhân. Hạ Hân lại làm sao không rõ ràng? Thứ nhất, đó chính là Lã Thị. Thứ hai, liên là Hôn Nguyên Ma lão kia hai mặt tiện nhân. Chu Lân suy nghĩ thay đổi từ hận Dù sao hắn là thật tâm muốn hoàn thành thương dự nguyện vọng. "Tốt, đây là người nói." Hạ Hân nhìn hắn một cái. "Không tệ, đây là ta nói." Chu Lân gặp nàng tỉnh táo lại, cũng không khỏi đến buông lòng một hơi. "Ta muốn đem hắn gì thể mang ra?" Hạ Hân mặc dù cực kỳ đau lòng, thế nhưng là có một số việc không thể không cùng Chu Lân cùng một chỗ hoàn thành. Lưỡng cực bắt loạn trận. Hắn nắm giữ một nửa, một nửa kia nhưng là tại Chu Lân trong tay. Hiện tại vô số người con mắt nhìn chằm chằm, đi tìm về hắn di thể, cũng chịu chết không có gì khác biệt. Mà còn lưỡng cực bắt loạn trận cũng muốn hai người chúng ta đồng thời tu luyện tới lục tinh thần khu cảnh mới có thể mở ra, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Chu Lân trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm mộ thương, dẫn, mình mẹ góa con tôi một người, không giống hắn, còn có mỗi mỗi nghị đến giúp hắn nhặt xác, cũng không biết mình sau khi chết sẽ như thế nào. Đi thôi. Hạ Hân tự nhiên là rõ ràng. Ngươi có thể tương thông liên tốt, nói thật, có thể thu hoạch được nơi đây tạo hóa, các của ngươi cư công chí vĩ, ngoại trừ ta đáp ứng hắn tiễn đưa ngươi về thần vực. Về sau ngươi hướng về ta đưa ra tam cái yêu cầu, ta đều sẽ đem hết toàn lực làm được. Xem như đền bù đi." Chu Lân vỗ ngực nói. "Phốc." Đúng lúc này, một thanh lưới dao phá vỡ mà vào ba sườn của hắn. Máu tươi tràn đầy mà ra, Hạ Ân rút ra cái này lưỡi dao, nói, "Đây là lợi tức, ngươi chỉ cần giúp ta tìm về anh ta di thể, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ." Một thanh này lưỡi dao, Trán Dở Dê lẽ lại liền là ngày đó nữ ma dùng để cắt lấy hắn tình cảm chân thành người ra thịt. Chu Lân vội vàng dẫn ra phủ văn lực lượng, ngăn cản thương thế của mình, "Ngươi là thế nào tìm tới?" Dấu ở chiến ý nội bộ không gian. Hạ Ân thập Lân một chút, gặp hắn kia bị phá ra da thịt tự chủ tụ hợp, ngươi thật đúng là da dại thư béo. Có ngươi dạng này sao?" Đâm ta một đau, còn nói ngồi trầm trọng. Chu Lân mặc dù không có chút nào tính tình, dù sao mình chuyến này thu hoạch tương đối khá, toàn bộ đều là cậy vào Thương Duẫn. Bị chửi, bị đánh, bị đâm, đều là hẳn là. Ai kêu chỗ tốt đều để mình chiếm được, thật sự. Coi như Hạ Hân tiếp qua phần, chỉ cần không phải giết hắn, đều phải nhận. Hạ Hân cũng không nhìn hắn cái nào, quay người rời đi, nói, ngươi xác định cái Hỗn Nguyên Ma lão cũng tìm không được nữa ngươi rồi. Này, liền hắn những cái kia thủ đoạn Chỗ nào có thể đẩy qua được ta? Liên liên kia địa đồ ta đều ném đi. Chu Lân tràn đầy tự tin, một bên nói, còn vừa cho mình vết thương đổi thuốc. Vậy là tốt rồi. Hạ hân khí chất cực lạnh, cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại biết Thương dẫn sẽ chết một khắc này, hắn biết mình phải mạnh lên đại muốn đời hành thương doan trách nhiệm, diệt đi phương cẩm. Dù là mình là hạ lệ nữ nhi, đem hắn nhất mạch kia nhỏ tận gốc, thông cáo thiên hạ, chỉ có như vậy mới có thể cho mình ra ra xuất khí chính danh. Đồng thời cũng vì thương hành đạo, kia chưa hề gặp mặt phụ thân, báo thủ. Mau rời khỏi nơi này đi. Chu Lân cũng có chút có tật giật mình, bởi vì hắn biết thần ma hai vực có rất nhiều đại nhân vật lại tới đây. Có người, còn tại dừng lại, có người, nhưng là đã rời đi. Nhưng nếu như bị để mắt tới, hai người bọn họ cùng một chỗ, sợ là không dễ đối phó. Hai người tại Huyền Âm Lâm bên ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ, muốn rời khỏi cái này vẫn là điệp. Nhưng lại tại tới gần quan hải một khắc này, Chu Lân nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cái này một khuôn mặt, nhìn thấy hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau là kinh hỉ, lại đến băn mẹo, sau đó giữ tận, cuối cùng ánh mắt bên trong hùng quang lóe lóe, không phải người khác, chính là Hôn Nguyên Ma lão. Ai ơi nha, không hổ là ta nhìn chúng người a, hư không tiêu thất, lại lại lần nữa xuất hiện. Hôn Nguyên Ma lão rất là phấn khởi, hắn cảm thấy Chu Lân nhất định thu được tạo hóa. Bằng không mà nói, thực lực làm sao có thể tại ngắn hạn bên trong tăng vọt. Gặp qua Ma lão, Chu Lân chỉ cảm thấy mình bị ba ba đánh mặt, cũng không biết cái này Hôn Nguyên Ma lão đến cùng là dùng thủ đoạn là gì, đến trong coi mình, ta tại đại trận bên trong bị nốt vô số ngày, xem như chạy trốn ra ngoài. Huyền Âm Lâm bên trong đại trận sao? Hôn Nguyên Ma lão nhếch miệng lên, trong lòng cũng hỉ, hắn không có lộ ra Bởi vì chính mình thực lực hoàn toàn ở Chu Lân phía trên, đã tiểu tử này muốn cùng mình giả bộ ngớ ngẩn, thì trách không chiếm được mình lòng dạ được các. Đích thật là, ta cùng vị cô nương này bị cuốn đến một mảnh hỗn độn bên trong, đi như thế nào đều không thể đi tới, thẳng đến trước đây không lâu, mới thoát hỗn. Chu Lân biết, lúc này, xuất thủ là phi thường không sáng suốt, bởi vì hôn Nguyên Ma lão tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Minh Hạo luôn hảo ngữ, dùng hôn Nguyên Ma lão tính cách, tất nhiên sẽ muốn độc chiếm, như thế, mình cơ hội liền đến. Mặc dù thực lực có trên lệch không nhỏ, nhưng không phải là không có cơ hội. Không hổ là ta nhìn chúng đồ đệ, dạng này cũng chưa chết, ta thực sự thật là vui. Hôn Nguyên Ma lão tiếu dung sáng lạ, ha ha nói, "Được rồi, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, đi thôi, xem ra lần này cũng chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi." Chu Lân trong lòng siết chặt, hắn hiểu rất rõ Hôn Nguyên Ma lão, nhưng giới mắt không đi, phiền phức lớn hơn. Chương 324. Hôn Nguyên Ma lão nhìn xem Chu Lân ánh mắt, nếu như nhìn xem mình đợi thứ ba dòng độc đinh thân tôn, khỏi phải nói có bao nhiêu nhiệt liệt. Hắn cảm thấy, giờ phút này Chu Lân trên thân tất nhiên có thần ma chi tử đại tạo hóa. Hắn như là cành khô lao thủ, hết sức thân mật, nắm lấy Chu Lân, tại cái kia da mịn thịt mềm bên trên, không ngừng vuốt ve, sau đó nhìn về phía Hạ Hân, nói: "Cô nương này, nhìn khá con nha. Cũng là người tại Huyền Âm Lâm nhận biết." Bây giờ Hạ Hân bộ dáng đại biến, cùng lúc trước mặc kệ là khí chất, vẫn là từ màu tóc, đều hoàn toàn khác biệt, thực lực càng là có bay vọt tính tăng lên. Dù cho là Chu Lân gặp qua Hạ Hân dáng vẻ lúc trước, nhưng vậy rất khó đem hai người liên hệ với nhau. Căn bản không phải một người. Bởi vì bây giờ Hạ Hân, trên người sát ý rất nặng. Ánh mắt bên trong sợ toát ra tới lạnh lùng chính là thân cư cao vị, không biết nhuộm dần nhiều ít người hiến máu, mới có thể dưỡng thành loại khí chất này. Không phải, trên đường kết bạn không lâu, hắn nói mình chính là ách ma huyết mạch, lần này đi ngang qua thần ma chi cốc, gặp có tạo hóa dị tượng, liền đến nhìn một chút. Chu Lân trong lòng bản năng trắng ấy, nhưng ngoài mặt vẫn là tiêu dung chân thành, thật giống như cái này hôn Nguyên Ma lão là đem mình một tay nuôi dưỡng lớn lên ông nội. Không rõ nội tình người, xem xét chỉ cảm thấy vui vẻ hòa thuận là một nhà. Tình cảm của các ngươi thật là tốt. Hạ lạnh lùng nói. Hỗn Nguyên Ma lão nhìn Hạ Hân một chút, đối với hắn trên thân phát tán ra khí chất Bản năng sẽ cảm thấy run rẩy. Đây là một loại tiên thiên trực giác, để hắn muốn rời xa. Bàng Không luôn cảm thấy hội không may, thật đến sợ cảm giác. Haha, ha, tiểu cô nương, chúng ta ông cháu hai người, còn có chuyện quan trọng, liền không chiêu đãi ngươi. Hôn Nguyên Ma lão mang theo Chu Lân Thuật Quan, cười nói, cái này không thể được, người này nghe kỹ làm, hiểu được cũng nhiều, hắn bị ta trêu dụ. Hạ Hân ngôn ngữ bình tĩnh, bá đạo, cường thế, bẩm sinh ở trên, cao nhìn xuống. Cho dù là cựu tinh tiên thân cảnh, nhưng đối với Hỗn Nguyên Ma lão vẫn như cũng là nhìn xuống thái độ. Hắc, hắc. Tiểu cô nương, ngươi cũng đừng ép buộc." Hôn Nguyên Ma lão vừa nói xong, liền muốn quay người rời đi, dù sao cảm thấy Hạ Hân trêu chọc không nổi. Ách ma huyết mạch, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Dù là ma vượt bên trong cường đại huyết mạch, đều là chỉ sợ tránh không kịp, sợ bị nhiễm phải cái gì vậy rủi. Hôn Nguyên Ma lão đúng không, ngươi còn muốn tại thần ma chi cốc tiếp tục chờ đợi, cũng không cần cho ta cả cái gì yêu tiêu thân." Hạ Hân âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên bản cho nàng như thế một cái thân phận, là bởi vì rất phù hợp, thứ hai Chu Lân hiểu do Nguyên Ma tất nhiên hội ngại sui quẻ, không muốn trêu chọc Sẽ rất tự nhiên mà vậy để Hạ Hân rời đi. Thế nhưng là Hạ Hân biểu hiện, để Chu Lân cảm thấy tâm đều lạnh. Theo Hạ Hân, nếu như Chu Lân chết rồi, mình liền không tìm được thương dẫn thi cốt. Từ nay về sau, không người có thể mở ra lưỡng cực bắt loạn trận. Còn nữa, nếu như không có hốn nguyên ma láo cái này gậy quái phân heo, chỉ sợ lạc thị bây giờ còn tại chiến ma quan cùng thần ma chi cốc một đoạn đường này, điên cùng tìm. Mặc kệ từ góc độ nào đi lên giảng, Hạ Hân đều cảm thấy mình không có lý do rời đi, càng không có lý do tha nguyên ma Ôi bi, cô nói nói của ta à Vậy liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi, chờ ta cùng hắn nói xong sự tình, người yêu mang đi đâu liền đến đi đâu." Hôn Nguyên Ma lão trong lòng chấm xuống, mặc dù đối phương đến từ ác ma huyết mạch, mình không muốn trêu chọc, là không muốn nhiễm phải không cần thiết nhân quả. Thế nhưng là Chu Lân liên quan đến thần ma chi tử đại tạo hóa, mình là tuyệt đối không có khả năng ngơ bộ. Đã tiểu nha đầu này hung hăng như vậy lời nói, vậy liền để hai người bọn họ cùng chết tốt. Hôn Nguyên Ma lão rất tự tin, đến mình ở lại địa đường, không ai có thể trốn được. Chu Lân muốn một bàn tay trụ chết hạ hận, thật vất vả có thể làm cho hắn bình yên rời đi có thể kết quả lại biến thành dạng này, bắt hắn cho sầu chết. Nếu như chỉ còn lại một mình hắn, tự nhiên cũng là có năm chắc thoát thân. Nhưng là có Hạ Hân ở đây, sợ là khó mà nói. Hồn nguyên ma lão người này, tâm ngoan thủ lạn, chính là kẻ liều mạng, căn bản sẽ không có chỗ cố kỵ. Hai người bình yên rời đi quan ngoại, trên đường đi cũng không có cái gì người kiểm tra. Không ít người gặp dị tượng biến mất, thần ma hai vực người tuần tự rời đi, tự nhiên vậy không có nhiều hơn lưu lại, ngoại trừ một chút người hữu tâm, còn tại bên trong. Mặc dù không nhất định có thể có được thần ma chi tử tạo hóa, Nhưng phải biết nơi đây chính là cổ chiến trường. Năm đó vậy có rất nhiều thần ma hai vực đỉnh tiêm tồn tại, ở chỗ này giết đến hôn tiên ám địa, cuối cùng trọng thương đương nhiên chôn tại đây. Cho dù không cách nào cùng thần ma chi tử đánh đồng, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, liền đã đủ. Phần lớn người đều cảm thấy mình không đùa, đều ngay đầu tiên rời đi. Phần lớn đều là top 5 top 3 tán tu, to lớn như thế số lượng, sắt thần tông tính huệ, cũng là chỉ có mấy trăm áp trận, đem một vài so với người khả nghi tiến hành điều tra, vơ vét. Vậy không thể nào làm được nhạn qua nhổ lông. Trên đường đi, hồn nguyên ma lão năm chu lần tay Tiêu Dung Chân thành nói, không hổ là lão phu nhìn chúng người, nói đi, lần này ngươi có cái gì thu hoạch? Ai, có thể có cái gì thu hoạch, liền là đạt được một gốc thần cấp bảo dược, có thể duyên thọ địa thần âm linh chi mà thôi. Chu Lân vậy một bộ rất thản nhiên bộ dáng. Hôn Nguyên Ma lão mặc dù trong lòng hồng nghi, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ thả ra vẻ hưng phấn, đối với hắn tới nói, nếu như không cách nào đột phá cảnh giới càng cao hơn, như vậy chỉ có thể dùng một chút bảo dược đến cho tự mình tiến hành duyên thọ. Hắn vẹn vẹn chỉ là dùng cảm giác, phát hiện đất này thần âm linh chi không chỉ có thể duyên thọ, còn có thể đối với mình hồn phách lực lượng có trên bản chất tăng lên. Hiển nhiên, cũng chỉ có thể đủ xuất từ Huyền Âm Lâm địa phương như vậy, đồ vật cơ bản đều có thể đối được. Cũng chỉ là đạt được địa thần âm linh chi mà thôi sao?" Hôn Nguyên Ma lão cười hỏi. "Liên nó, kém chút liền muốn mệnh của ta, vật này xuất ra đi, đoán chừng đủ để cho thần ma hai vực những cái kia thế hệ trước tồn tại giết đến hôn thiên hắc địa." Chu Lân lật lên khói trắng, một bộ Hôn Nguyên Ma lão quá tham lam dáng vẻ, hắn tại chỗ đem địa thần âm linh chi tách ra thành hai nửa, nói, "Ngươi nếm thử, hẳn là mùi vị không tệ." Lập tức, Hôn Nguyên Ma lão mặt liền tái rồi. Nhìn xem địa thần âm linh chi bị bẻ gây bộ vị, chất lỏng tràn đầy mà ra, hắn vội vàng há mồm, một trận nuốt vào. Muốn đánh chết Chu Lân Tâm đều có. Bởi vì như vậy, không cách nào đem dược hiệu phát huy đến cực hạn, có thể vậy cũng dù sao cũng so lãng phi tốt. Mấy ngụm địa thần âm linh chi chất lỏng vào trong bụng, hôn Nguyên Ma lão dẫn ra thể nội phủ văn luyện hóa, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm giác trên mặt mình nếp nhăn đều thiếu đi mấy đầu, trong lòng có nói không ra thông khoái. Thật sự là đồ tốt a. Hỗn Ma lão đau lòng đến độ sắp đỏ máu, bởi vì hắn thấy, những vật này đã là thuộc về mình. Mặc kệ Chu Lân có phải hay không chỉ cảm thấy địa thần âm linh chi, hắn là sống không thành. Bởi vì Hỗn Nguyên Ma lão căn bản không tin tưởng, chỉ có đem Chu Lân từng tầng từng tầng công việc lột, từ trong ra ngoài lục soát một lần, hắn mới có thể tin tưởng. Hắn thấy Chu Lân đã là người chết. Bây giờ lại nhiều đến rồi một cái ác ma huyết mạch, đối với hắn tới nói, cũng là một chuyện tốt, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 325. Chu Lân tự nhận là đã đem liên quan tới Hỗn Nguyên Ma lão hết thảy, toàn bộ đều cùng tự thân cắt đứt. Thế nhưng là không biết vì sao, hắn lại còn có thể tìm tới chính mình. Đây là hắn nhất không thể nào hiểu được sự tình, chỉ là tình huống dưới mắt, hắn cũng vô pháp đến hỏi. Trên đường đi, Hạ Ân đi bộ nhàn nhã, vậy không vội mà rời đi. Hôn Nguyên Ma lão mấy lần thúc dục, để hắn nhanh một chút, ngược lại lọt vào xem thường cùng coi thường. May mắn, hắn vậy không thúc dục. Bởi vì cuối cùng, Hạ Ân đều sẽ chết, liền để hắn phách lối nữa vài ngày. Lại thêm, địa thần âm linh chi lực lượng tiết ra ngoài, để hắn không thể không trên đường đi, tăng thêm tốc độ luyện hóa trong đó tinh hoa. Cả người mặc kệ là từ thực lực, vẫn là từ thọ nguyên, đều có vẻ lấy biến hóa. Nếu như không phải Chu Lân đem nó cho tách ra thành hai nửa, có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Nhưng dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể đủ xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Mặc dù mình có thể ở trên cảnh giới không nhỏ ưu thế, nhưng hắn muốn nuốt một mình tất cả. Chu Lân sở dĩ không phản kháng, là bởi vì muốn để hôn Nguyên Ma lão cảm thấy mình ưu thế tận chiếm, đối với hắn không thể làm gì. Càng như vậy tâm thái, hôn Nguyên Ma lão càng là không có khả năng khiến người khác biết được hai người tồn tại. Nếu như hắn không chiếm cứ ưu thế, rất có thể tình nguyện đến cái cá chết lưới rách. Trong lòng hai người đều tại riêng phần mình đặt nhu đồ lẫn nhau tính toán. Trên đường đi lại trò chuyện vui vẻ hòa thuận, Chu Lân đem mình tại viền âm lâm tao ngộ, nửa thật nửa giả, dáng vẻ sinh động như thật. Hôn Nguyên Ma lão một bên luyện hóa dược lực đồng thời, cũng nghe được say sưa ngôn lãnh, thỉnh thoảng vì hắn vỗ tay bảo hay. Hai người đến một lần vừa đi, một trận vừa cùng. Hạ Hân ánh mắt thỉnh thoảng ngay tại Hỗn Nguyên Ma lão trên thân quét tới quét lui, hiển nhiên là muốn muốn điều tra thân thể của hắn yếu ớt nhất bộ vị. Đối với rất nhiều tu luyện phụ người tới nói, trên thân một chút tương đối hạch tâm địa phương, đều sẽ có phụ văn lực lượng thủ hộ, càng là ngày bình thường nhất thường xuyên rèn luyện tăng lên địa phương. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chính là muốn từ nơi nào ra tay, có khả năng nhất muốn cái này Hôn Nguyên Ma lão mệnh. Trên đường đi, hắn tận khả năng tăng lên thực lực của mình, mà còn xúc thế công phạt. Đây là hắn đạt được tạo hóa năng lực, có thể sớm chuẩn bị, sau đó cho địch nhân một kích trí mạng. Chỉ là sở xúc thế lực lượng, vậy nhất định phải tại hắn đủ khả năng trong phạm vi chịu đựng, không có khả năng vô hạn xúc thế. Trên đường đi, lê mà lê mề. 5 6 ngày thời gian mới trở lại Hôn Nguyên Ma lão địa đường. Ma lão, chúng ta có lời gì, tự mình giảng, ta trước tự mình đem cô nương an trí trong phòng. Ngươi hiểu? Chu Lân lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, Thiếu Dung rất là phóng đãng. "Hảo hảo, ta cùng các ngươi cùng đi." Hôn Nguyên Ma lão Thiếu Dung vậy cực kỳ sắc lạ, rất hiển nhiên, loại thời điểm này chỉ có thể một tấc cũng không rời, bằng không, Chu Lân tiểu tử này cực kỳ giàu hoạt, nói không chừng hội vụng trộm chạy đi. "Vậy tốt, để Ma lão tham quan tham quan trụ sở của ta." Chu Lân vậy không có nhiều lời, hắn ở địa đường, chính là thuộc về Hỗn Nguyên Ma lão chô vách núi chủ điện bên cạnh một cái nhỏ phủ điện, cũng chỉ có to khoảng 10 trượng, vừa mới vậy đủ một mình hắn ở lại tu luyện. "Cô nương" Sợ làm muốn hủy khuất một chút người, ta cùng Ma lão có chuyện quan trọng phải thương lượng, các loại nói xong rồi, ta liền đáp ứng dẫn ngươi đi tìm. Chu Lân một bộ tiểu dung chất pháp bộ dáng. "Tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nhanh một chút, biết sao?" Lao đầu Nhi. Hạ Hân thái độ đối với Hôn Nguyên Ma lão, liền cùng đối cháu trai đồng dạng, căn bản không đem để vào mắt. Tại ma tộc, không có có được cường đại huyết mạch lực lượng, nhất là tán tu, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì địa vị, cùng nô bộc cũng không có quá lớn khác biệt. Nhất là đối với ác ma huyết mạch bực này tồn tại, cho ma vực đất diện thần triều tới nói, cũng đều là quan trọng nhất, đều muốn dốc sức bồi dưỡng, lôi kéo đối tượng. Hội xem thường Hôn Nguyên Ma lão, vậy cũng là không thể bình thường hơn được. Bởi vì cả hai căn bản không tại một cái cấp độ. Đối với Hạ Hân thái độ, Hôn Nguyên Ma lão vẫn luôn là nhẫn nhục chịu đựng. "Đến, cô đương, ta giới thiệu cho ngươi một chút, trong gian phòng đó có nhiều thứ ngươi không thể độ vào, ta tới cấp cho ngươi thông báo một chút." Chu Lân tự nhiên mà vậy, nắm hạ Hân tay, tiến vào trong phòng. Hôn Nguyên Ma lão tự nhiên cũng là một tấc cũng không rời đi theo, hai người tới cái này nhỏ phụ điện chính đường. "Có đồ vật gì là ta không thể độ vào?" Hạ Ân cười hỏi, "Đương nhiên là nguy hiểm đồ vật." Chu Lân nghiêm mặt nói, "Cho hôn Nguyên Ma lão dưới trần, từng mai từng mai phủ văn lặng yên vận chuyển, vô thanh vô tức." Đột nhiên, một cặp lợi trảo, đương nhiên hạ phá giết mà ra, xuyên qua Ma lão dưới sườn sườn. Phù văn sen lẫn mà thành xiêu xích, cho trong điện quang hỏa thạch, tại Ma lão quanh thân sen lẫn. Hắn không nghĩ tới, Chu Lân vậy mà lại tại địa bàn của mình bố cục. Cái này nhỏ phụ địa ngày bình thường, hắn căn bản không đến, lại thế nào khả năng biết Chu Lân thủ đoạn? "Tiểu tử ngươi một chết." Hỗn Nguyên Ma lão thể nội bốn cái phù văn lực lượng dẫn ra đến cực hạn, khí tức đáng sợ, phải biết hắn thực lực tu vi đều đã đến lục nguyệt thân thể cảnh. Nhất là hắn căn cơ vững chắc, trên đường đi, cứ bốc đốt giết, hám hại lựa gạt, cơ hồ khiến mình mỗi một cảnh giới đều tăng lên tới cực hạn. Nhưng lại tại cái này một cái trước mắt, hắn phát hiện bốn cái phù văn lực lượng lẫn nhau đúng sông. Khó mà ngưng tụ, mà còn ở trong cơ thể hắn chấn động ra đến, trong lúc nhất thời, lực lượng đúng là không cách nào tự điều khiển. Chu Lân trong tay xuất hiện một thanh chiến thương, toàn thân cổ pháp. Đầu thương cực kỳ đặc tụ, càng giống là kiếm. Ngay trước hồn nguyên ma lão ngực, xuyên đấu mà qua. Mao Mê đồng điệu, thần sát hắn cả kinh nói, ngươi đúng ta làm cái gì? Vì giết ngươi, Lãng Phi địa thần âm linh chi thật sự là đáng tiếc. Chu Lân hiển nhiên nội tâm vậy đang gì máu, chỉ là hắn biết rõ, không làm như vậy, muốn cho hôn Nguyên Ma lão đút vào đi thứ gì, đều là không thể nào. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà muốn giết ta. Hôn Nguyên Ma lão một chương vô tội mặt. Được rồi, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta còn không biết ta. Nếu như không phải ta cuộc đời cẩn thận, sẽ ở mình thường ngày cho ở bố cục, chỉ sợ lần này muốn giết ngươi, thật đúng là rất khó. Có phải hay không cảm giác muốn đem ta lừa gạt trở về, sau đó tại ngươi chủ điện dùng đại trận trói buộc, đem ta giết chết về sau, ngoác sạch hết thảy, mới là ngươi mục đích. Đáng tiếc, ngươi nằm mơ vậy không nghĩ tới, có người sẽ ở mắt của ngươi ra dưới đáy bố của a. Cùng nhau đi tới, tất cả mọi chuyện tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác như thế nào nha. Chu Lân từ gặp được Hôn Nguyên Ma lão bắt đầu, liền nghĩ muốn thế nào đi giết hắn. Chỉ là bởi vì hạ hơn nguyên nhân, không thể không lâm thời cải biến kế hoạch. Dùng hắn bây giờ tu vi, kỳ muốn đánh với Hôn Nguyên Ma lão một trận, cũng không khó, nhưng hắn nghĩ ẩn giấu thực lực không muốn lộ ra, càng muốn 100%, không, có nguy hiểm, đem Hôn Nguyên Ma lão đánh giết. Người cái này tinh trùng lên não, ẩn tàng đến sâu như vậy, ta đã sớm biết, người lai lịch tuyệt đối bất phàm. Hôn Nguyên Ma lão phun máu phè phè, phát hiện mình dưới xương sườn một đôi lợi trảo, rất là đặc thủ, có được cực kỳ cường đại trấn áp chi lực. Trên người hắn mặc hộ giáp, càng là kiên cố, bình thường thần linh khí đều không nhất định có thể đánh vỡ, thế nhưng là tại một thanh này chiến thương trước mặt, như là giấy đồng dạng. Hôn Nguyên Ma lão cảm thấy, cái này rất có thể liền là thần ma trong truyền thuyết phá thiên thương chính là thần ma chi tử thiếp thân đại sắc khí, thật để Chu Lân đạt được. Chương 326. Nói cho ta, ngươi là thế nào biết phương vị của ta? Chu Lân tại chuyện này bên trên, từ đầu đến cuối khó hiểu. Bởi vì ta bản năng cảm thấy tiểu tử ngươi nhất định sẽ không chết, chúng ta đem Huyền Âm Lâm đều cho lật ra một lần, nhưng mà cái gì đều không có phát hiện, tìm nghĩ lấy canh giữ ở suất quan phải qua lộ vài ngày, kỳ thật có thể gặp được ngươi, cũng là ngoài ý muốn. Hôn Nguyên Ma lão ho ra một ngụm màu đen, bên trong âm khí cực nặng, rơi xuống mặt đất trong ngáy mắt, đều đông kết thành sương lạnh. Chưa từng nghĩ Mình em người khác cả một đời, cuối cùng lại bị người trong nhà mình ám toán. Ta cứ nói đi, cái này đều có thể bị hắn cho đụng tới." Chu Lân hùng hùng hổ hổ. "Tiểu tử, dung tha ta, ta có thể phát hạ huyết tệ, hiệu chung ngươi." Hôn Nguyên Ma lão hiển nhiên không muốn chết, vô số năm qua, hắn ai cũng không phục, Chu Lân thủ đoạn hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Haha, ha, ta cần ngươi hiệu chung sao? Không có vẫn là tảo hóa, ngươi không có chút giá trị." Chu Lân lạnh lùng nói, "Mình những cái kia thời gian tại Hôn Nguyên Ma lão trước, không ít làm cháu trai." Hắn một mực không thích người khác hiếu trung với mình nhất là lòng dạ rất sâu, ủy kế đa đoan người, không cẩn thận bị tính kế, mình liền trở thành người khác cháu. Vậy ngươi nói điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi." Hôn Nguyên Ma lão trong lòng đại hận, hắn không cam tâm, hắn muốn mang theo tất cả mọi người cùng đi. Đúng lúc này, Hạ Ân trong tay lưới dao, trực tiếp cắt lấy Hôn Nguyên Ma lão đầu lâu. "Ngươi kém chút liền chết bởi nói nhiều." Hạ hân âm thanh lạnh lùng nói. "Làm sao?" Chu Lân có chút không hiểu. Hắn mặc dù không thể vận chuyển thuật, nhưng lại có thể thông qua mình phụ văn, cùng mình bố cục đại trận, sinh ra gần bó, nếu như không phải ta kịp thời cảm giác được Chúng ta chỗ toàn bộ khu vực, liên đối lấy nục thể của hắn, đều sẽ trong nháy mắt dẫn bạo, người da dày thịt béo, có thể sẽ không chết, ta liền không nói được rồi. Hạ Ân bây giờ dù sao chỉ là tại liền Cửu Tinh Tiên Thân cảnh mà thôi, có thể cho cuối cùng trí mạng một đao, cũng là bởi vì Chu Lân từng bước thiết lập văn cục, vòng vòng đan sen, để hôn Nguyên Ma lão mất đi sức quan sát, bị triệt để an toán. Vậy ngươi thật là quá tàn nhẫn điểm, phế bỏ hắn chẳng phải có thể sao? Chu Lân mặt đều tái rồi, lúc này tại hôn Nguyên Ma lão trên thân tiến hành vơ vét, sau đó nói, đi nhanh một chút đi. Làm sao? Hạ Ân có chút khó hiểu, người cho rằng rượi vào cái gì hôn Nguyên Ma lão một giới tán tu, tại sát thần tông bên trong, nhân duyên cũng không tốt, nhưng lại có thể mọi việc đều thuận lợi, khắp nơi trông ngòi, lại có thể một mực bình yên vô sự. Chu Vân vốn là muốn từ trên người Hỗn Nguyên Ma lão cha hỏi ra nhiều bí mật hơn, dù chỉ là hắn tài vật chứa đựng chi địa vậy tốt. Phải biết, dùng cách làm người của hắn, tất nhiên là thọ khuôn có ba hàng, khẳng định có ở chỗ này cất giấu thứ gì. Chân mũi cũng là thịt, huống chi Hỗn Nguyên Ma lão loại cấp bậc này, mà còn dùng hắn xảo trá, cất nhất định đều là móng heo cấp bậc, giàu đến chảy mỡ. Làm sao?" Hạ Ân hỏi một câu. Hắn còn có một cái bí mật thân phận, đó chính là tổng thứ tông trưởng quản Tâm Phúc, bằng không, dùng hắn cách đối nhân xử thế, nếu như không có người bảo bọc, cũng sớm đã chết không biết 10 vạn 8000 trở về. Đang khi nói chuyện, Chu Lân từ trên người hôn Nguyên Ma lão lấy ra một viên ngọc bài, ở phía trên có một vết nước, đi màu, tổng thứ tông trưởng quản nơi đó cũng đã biết Hỗn Nguyên Ma lão vẫn lạc tin tức, một khi bọn hắn người xúc động, chúng ta liền không có địa phương chạy. Hạ Ân nghe vậy, lúc này quay người rời đi, chạy so với ai khác đều nhanh. Chu Lân mí mắt cụt loạn, văn bản hắn liền là muốn hỏi ra hết vậy, sau đó tính toán tốt chạy trốn thời gian, để hôn Nguyên Ma lão chậm rãi chết đi, chưa từng nghĩ xuất hiện loại này đột phát tình huống. Hắn biết, dưới mắt bảo mệnh trọng yếu nhất, từng ấy năm tới nay như vậy, sát thần tông tích lũy, không phải nói đùa. Cho dù mình nắm giữ các loại tạo hóa, cũng không phải có thể một người độc chọn. A Kỳ, đi. Kia trói buộc lại hôn Nguyên Ma lão hai cái lợi trảo, lập tức hóa thành một đầu đai lưng, treo ở trên người hắn. Đây là tọa kỵ của hắn, chỉ là có thể lớn có thể nhỏ, toàn thân sinh trưởng bất lân, một mực dẫn tới, đều giấu ở trụ sở cũng hắn bảy trận không bàn mà hợp, cũng là Chu Lân chuẩn bị tới chuẩn bị ở sau. Hắn đuổi theo Hạ Hần, đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Liền tại bọn hắn rời đi không đến trong vòng nửa canh giờ, liền có đến từ tổng thứ tông trưởng của người, đến đây nơi đây. Bởi vì chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, để bọn hắn trở tay không kịp, ai cũng cảm thấy Hỗn Nguyên Ma lão căn bản là không có khả năng chết. Hắn trời sinh tính đang nghi, cẩn thận, lại yêu thích gây sóng gió, cho tới bây giờ đều chỉ có ám toán người khác, không có bị người mưu hại phần. Nhưng là nhìn lấy Hỗn Nguyên Ma lão tại địa bàn của mình, đầu một nơi thân một mèo Thứ ở trên thân, tức thì bị vơ vét trống không. Cái này khiến người tới không khỏi sắc mặt tâm trầm, đến cùng là ai có thể dết chết hồn nguyên ma lão? Phải biết hắn nhưng là tổng Thứ tông trưởng quản Tâm Phúc, nhiều năm trước tới nay, cung cấp rất nhiều đặc thù tình báo, lập xuống không ít công lao. Người tới chính là phó tông trưởng quản. Mấy ngày nay phi thường đặc biệt, bởi vì có thể là thần ma chi tử tạo hóa xuất thế. Thế là tổng Thứ tông trưởng quản xuất linh các loại tinh huệ, tiến về vẫn là cấp trận, âm thầm tìm kiếm, tra tìm nhân vật khả nghi, tuyệt đối không cho tạo hóa dẫn ra ngoài. Đồng thời vậy làm tốt tranh đoạt tạo hóa chuẩn bị, dù là dị tượng biến mất, Tổng thứ tông trưởng quản xuất linh tinh huyệt đều ở trong đó. Bây giờ tổng thứ một mạch, Hạnh Tâm Tinh Huyệt chỉ có không đến một thành người lưu thủ. Đến mức Hỗn Nguyên Ma lão xệ ra chuyện, Phó tông trưởng quản muốn đích thân đến đây đi một chuyến. Đầu tiên là chúng độc, thể nội lực lượng bị áp chế. Trước ngực chiến giáp lại bị lợi khí xuyên qua, vậy mà như thế vẫn vững. Chứng minh đối phương nắm giữ thần binh, cực kỳ cường hành. Đầu lâu vết cắt, giống như là bị người từ phía sau chém đầu. Bên hông hai bên huyết động, phản phất khi còn sống bị khóa vây khốn, nơi đây còn có trận pháp lưu lại lực lượng. Chứng minh Hỗn Nguyên Ma lão là bị quen biết người hạ thủ, không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, chúng an toán. "Cha, nhìn xem Hỗn Nguyên Ma lão mấy canh giờ trước kia, với ai cùng một chỗ?" Phó tông trưởng quản dò xét không đến nửa khắc đồng hồ, liền phải ra kết luận. Bên người hai tên thực lực tu vi siêu như người, lập tức quay người rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn tuần tự trở về. "Chu Lân, cùng một nữ tử?" "Đều là người nào?" Phó tông trưởng quản lông mày nhíu lại, hắn muốn biết rõ ràng tình huống. "Chu Lân, thân thể cục béo, chính là mấy tháng trước, Hỗn Nguyên Ma lão thu nhập được hạ." Về phần nữ tử, đầu sinh tóc tím, hư hư thực thực đến từ ma vực đỉnh tiêm huyết mạch, có người nói, Hỗn Nguyên Ma lao đối nảng biểu hiện được cực kỳ cung kính, duy vâng. Bọn hắn là cùng một chỗ tử vẫn lạc xuất quan, cùng nhau đi tới, Chu Lân cùng Hạ Hân không có chút nào che lấp, lại không ít người nhìn thấy. Bọn hắn hỏi thăm về đến, cũng không khó khăn. Tất cả lưu thủ tại Sát Thần Tông tinh uyệ, xuất động một nửa, thân pháp tốc độ nhanh ưu tiên, phải tất yếu đem hai người kia tìm cho ta ra. Phó tông trưởng quản gia lệnh một tiếng, truyền mệnh lệnh của ta, thần ma chi cốc cửa vào, phong tỏa, chỉ có vào chứ không có ra. Tuyệt đối không thể để bọn hắn rời đi nơi đây. Vâng. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Hôn Nguyên Ma lão. Phó tông trưởng quản nhận được tin tức là Hôn Nguyên Ma lão không có cam lòng, cảm thấy hẳn là thần ma chi tử đại tạo hóa xuất thế, có thể làm sao lại nhanh như vậy liền rời đi vẫn là địa, trong đó có phải hay không có cái gì mở ám. Chương 327. Phó tông trưởng quản càng nghĩ càng không đúng. Dùng Hôn Nguyên Ma lão là người, lại đột nhiên rời đi vẫn là địa, tất có yêu quái. Không được, việc này muốn cáo tri tông trưởng quản. Giết chết Hôn Nguyên Ma lão người, tất nhiên còn không có rời đi sát thần tông. Một khi để bọn hắn rời đi, rất có thể liền sẽ cùng đại tạo hóa thác thân mà qua. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Thả Diễm Lậm không bỏ sót. Hắn dẫn ra văn thuật, kêu gọi tổng thứ tông trưởng quản trở về, đây là chỉ có phát sinh chuyện quan trọng thời điểm mới có thể vận dụng bí thuật. Sau 3 cách giờ, tổng thứ tông trưởng quản từ vẫn lạc lại tới đây. Phải biết, lúc trước mặc dù là hạ hân cố ý lễ mà lễ mề, nhưng cũng là đi vài ngày thời gian, đi vào Hỗn Nguyên Ma láo chết đi nhỏ phụ điện, tổng thứ tông trưởng quản đại khái đã tìm hiểu tình huống. Ta liền hỏi một câu, nếu như đạt được đại tạo hóa Hỗn Nguyên Ma lão có khả năng hay không muốn nuốt một mình. Phó tông trưởng quản đem ý nghĩ của mình, em tai nói: "Hoàn toàn chính xác rất có thể." Hắn thấy lợi ích trên hết. Tổng thứ tông trưởng quản đáp lại nói: "Ta đề nghị, xuất động tất cả tổng thứ một mạch tinh huệ, phải tất yếu tại thần ma chi cốc, đem một nam một nữ kia triệt để tìm ra." Thừa dịp bọn hắn không hề rời đi thần ma chi cốc, bằng không mà nói, một khi rời đi, toàn bộ thần ma hai vực địa giới, rống rắn lẫn lộn, chúng ta coi như không dễ tìm. Không thể không nói, bộ này tông trưởng quản có được cực kỳ nhạy cảm khiếu giác. Tổng thứ Tông trưởng quản gật đầu, trước tiên truyền lệ Rất nhiều tại vẫn Lạc tinh huyện, tuần tự từ bên trong ra, núp trong bóng tối, tiến hành lùng bát Thần Ma Chi cốc, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Bởi vì sát thần tông ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, có rất nhiều thai mắt, điều tra cực kỳ dễ dàng, cơ hội không người có thể trốn qua tổng thứ một mạch tai mắt. Rất có thể tại ven đường tên An Mày liền là tổng thứ Tông trưởng quản thai mắt, chỉ cần là có người địa phương. Một loại từ trước tới nay, quy mô lớn nhất điều tra trong bóng tối hành động. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chu Lân sắc mặt không tốt lắm, hắn luôn có dự cảm bất tường. Phải biết, Thần Ma Chi Cốc liền là sát thần tông địa bàn, dù là Hạ Hân vận dụng một chút thủ đoạn thoát đi, nhưng khó tránh cũng sẽ bị người Hưu Tâm chú ý trọng yếu nhất chính là, nếu như đối phương phong cốc, thủ đoạn, căn bản không trốn thoát được. Không chạy, chờ chết sao? Hạ Hân bây giờ thân pháp giống như quỷ mị, để cho người ta khó mà thấy rõ. Hiện tại nếu như hướng cốc khẩu sông, kia mới thật là muốn chết. Toàn bộ sát thần tông từ trên xuống dưới, hai mắt đông đảo, theo ta đi. Bằng không, ngươi cũng không có cách nào cho ngươi cả nhà xác. Chu Lân một câu chính giữa yếu hại hoàn toàn chính xác đối với hạ Hân tới nói đây là chuyện quan trọng nhất từ đối phó hôn Nguyên Ma lão một chuyện để hạ hân đúng Chu Lân thủ đoạn có khác sâu nhận biết hắn rất rõ ràng Chu Lân nếu như muốn ra tay với mình đã sớm xuất thủ có thể đi thẳng đến bây giờ là hắn thật muốn thực hiện thương dẫn đồng ý làm Tại Chu Lân dẫn đường dưới hai người rất nhanh liền đi vào một chỗ người ở thưa thấtất vách núi cung điện nơi này đã hoang vu một đoạn thời gian Từng tại nơi đây phát sinh qua quỷ dị rủa đến mức không ai dám ởthai nơi này một điểm vách núi trong cung điện người dân ta tới đây Có ý nghĩa gì? Hạ Hân có chút khó hiểu, nói, nếu như chúng ta vẫn luôn trong thành, chỗ như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra. Ta trước đó đi vào thần ma chi cốc thời điểm, liền đã nghĩ tới sẽ phát sinh vô số loại tình huống, thế là đều trước lưu lại đường lui. Chu Lân mang theo Hạ Hân, đi vào một chỗ ngồi đặc điện. Tại đại điện này trung ương, có hắn bố trí xuống tới lại trận. Đây là trận phát gì? Hạ Hân đôi mắt trở nên tử sắc, cẩn thận điều tra. Không gian phát trận, có thể để chúng ta có thể lướt ngang ra một khoảng cách, đến thần ma chi quốc bên ngoài. Chu Lân vô bộ ngực Đắc Chí vừa lòng nói, "Thế nào, ta lợi hại a?" Hạ Ân trầm mặc, không thể không thừa nhận, Chu Lân người này hoàn toàn chính xác có các loại thủ đoạn, liên dạng này bố cục đều có thể sớm chuẩn bị, hoàn toàn chính xác đáng sợ. "Rất lợi hại." Hạ Ân phát ra từ thực tỉnh. Chu Lân một mặt mỹ tư tư, thiếu dung sán lạ, nói, "Biết liên tốt, nếu như muốn rời đi, đi theo ta, đừng lại tự tiện làm ra hành động." "Không tốt, có người." Hạ Ân đột nhiên nói. Trong tay nàng lướt giao phá không mà ra, văn thuật gần như trong nháy mắt bộc phát. Hiện, ở trong đại điện, xuất hiện một tôn hài đồng. Chỉ là hắn trọc cái đầu, đôi mắt bên trong đặt vào lục quang, làn da lộ ra màu tím đen, nhìn rất là quỷ dị. Lão phu thật đúng là không có nhìn là người, thủ đoạn vậy mà đều có thể chuẩn bị đến như thế đầy đủ, lần này các ngươi đừng hòng trốn. Cái này một tôn hài đồng miệng bên trong, đúng là phát ra hồn nguyên ma lão thanh âm. Ngươi vậy mà không chết? Chu Lân sắc mặt biến đổi, nói, "Là, chủ hồn hủy diệt, phó hồn thức tỉnh, song hồn ma huyết, hôn nguyên một mạch, ngươi thế mà tu thành, vậy mà ẩn nhận không phát, dùng quỷ tộc chi vật đến cô ngươi phó hồn." Lão phu cả đời tâm huyết Cứ như vậy bị ngươi tiểu tử này làm hỏng, hai người các ngươi cùng một chỗ cùng ta chôn cùng đi. Quỷ này đồng tu luyện kinh thuật, cùng hôn Nguyên Ma lão, hoàn toàn khác biệt. Đây là lá bài tẩy của hắn, liền Liên tổng Tông thứ tông trưởng quản cũng không biết. Hắn dẫn ra bí thuật, chuẩn bị thi triển nhất là ác độc miền rùa. Trong lúc nhất thời, từ cái này hài đồng trên thân, xuất hiện vô số chết đi oan hồn, bọn chúng phát ra thê lương bi thảm thanh âm. Những này oan hồn đều là không chọn vẹn, hiển nhiên chính là Hỗn Nguyên Ma lão dùng hài đồng thân thể làm vật trung gian, tú nạp chết đi hồn, để bọn chúng lẫn nhau vệ, lẫn nhau cắn xé. Mỗi một vị oan hồn đều cường đại dị thường, có thậm chí đều là từ vẫn lạc địa huyền âm trong rừng bắt giữ ra, ký túc tại cái này hài đồng thể nội. Oan hồn gào thét, truyền lại đến từ xa, để cho người ta kinh dị. Chu Lân cùng Hạ hơn hai người cũng không khỏi đến tóc gáy dựng lên, chỉ cảm thấy cả tòa đại điện âm ký bức người. Từng mai từng mai ám tử sát phủ văn, tại hài đồng trên người lưu động, dùng hắn làm vật tâm, lan tràn đến từng tôn oan hồn trên thân. Cho giờ khắc này, phô thiên cái địa oan hồn, hướng phía hai người bay nhào mà đi. Cho dù đây chỉ là hồn nguyên ma lão phó hồn, nhưng nhiều năm trước tới nay cô độc, như thế Văn Thuật cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản, nhất là những này đến từ vẫn là quan hồn, cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn nguyên bản là tại trong núi thây biển máu ma lựa ra. A kỳ, ngăn trở. Quấn quanh ở bên hông hắn, sinh trưởng vậy màu trắng tồn tại, vậy mà hóa thành một đầu kỳ lân. Chỉ là nó tứ chi chính là lợi trảo, mà phi vó. Từ trên người nó, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, thuần dương hạo đảng, đối với những này oan hồn có tiên tiên khắc chế. Thế nhưng là tên là A kỳ tồn tại cũng là bước vào thần khu cảnh không lâu, không cách nào thời gian dài ngăn cản nhất là Hỗn Nguyên Ma lão tích lũy tháng năm dài đằng đẵng, có chút lực lượng thậm chí không phải chính hắn, không thể so sánh nổi. Ta cũng không tin, không phá nổi người thẳng mõ này thủ đoạn. Chu Lân dẫn ra trong tay, Thần Ma Phá Thiên Thường, huy động ở giữa, có quét ngang thiên hạ uy thế. Hắn một thương này cùng kỳ long âm dương giao hòa, buộc phát hạo đạm chiến ý, thần lực, cái gặp những cái kia sông lên phía trước nhất toàn hồn thân thể từng khúc nứt ra. Đối với cái này Thần Ma Phá Thiên Thường, càng là có tiên tiên kính sợ. Ngươi quả nhiên đạt được thần ma chi tử hóa, chết đi cho ta. Trong lúc nhất thời, từ hai đồng đỉnh đầu Xuất hiện chín vị thân mang chiến giáp hồn tướng, hiển nhiên xuất hiện đều chỉ là tạm binh mà thôi. Đây mới là chính chủ. Chương 328. Chín vị thân mang chiến giáp hồn tướng, tại bọn chúng trên thân đều có từng khuôn mặt. Mỗi một vị hồn tướng đều là thôn phệ không biết bao nhiêu oan hồn mới hình thành. Phát tán ra lực lượng, tràn ngập tử vong, âm lạnh, thậm chí là người liền rủa. Một khi bị loại lực lượng này công phạt nhập thể, nếu là không có thể kịp thời chấn áp liên hóa, hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí đều sẽ bị tôn phệ hết tâm trí. A Kỳ cùng Chu Lân liên thủ sở ngưng tụ mà thành thủ hộ màn sáng, bị đánh cho phanh phanh rung động. Cái này Hỗn Nguyên Ma lão, quả thực giàu hoạt. Hạ Hân cảm thấy, nếu như không sử dụng sau cùng át chủ bài, khả năng hắn cùng Chu Lân cũng không có thể rời đi nơi này. Cái này hai đồng liền như là Hỗn Nguyên Ma lão cuối cùng nửa đời tâm huyết, bố trí xuống tới di động sát trận, trừ cái đó ra, ở bên trong còn an trí hắn một bộ phận hồn phách lực lượng. Cùng chủ hồn cấu kết, nội nhớ chuyện gì phát sinh, có thể thông qua phó hồn phương thức, để cho mình sống sót, hoặc là truyền lại tin tức, hoặc là báo thủ dự hẹn. Tóm lại để cho người ta phi thường khó mà phát giác, nếu như không phải bọn hắn tiến vào bên trong đại điện, không gian tương đối bị kín. Chu Lân có thể phát giác được, hạ hân trên người sát ý dần dần dày. Phản phất bị nữ ma lực lượng bắt đầu ăn mòn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng loại thủ đoạn này, kia nữ ma thủ đoạn vi phạm, dù là quá khứ một khoảng thời gian, chỉ cần ý nghĩ của nàng vẫn còn, ngươi mượn dùng lực lượng đồng thời, vậy rất có thể sẽ bị đoạt xá, đến lúc đó sẽ mất đi chính mình. Chu Lân hiển nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hạ hân thực lực tăng lên quá không bình thường, mà còn từ trên căn bản Tu luyện văn kinh, văn thuật đều bị phế sạch, mà còn tiến hành tái tạo. Hắn biết Hạ Hân có đem thần ma chi tử tạo hóa, cùng nữ ma lưu lại xuống tới thủ đoạn, tiến hành dung hợp, muốn đi ra một đầu thuộc về mình đột tới. Nhưng trước mắt, mới chỉ là kiểu tinh tiên thân cảnh, nếu như đồng dạng thủ đoạn như vậy, một khi tự thân bị hao tổn, Hạ Hân ý thức liền rất có thể bị trường khống. Sẽ bị nữ ma sở lưu lại tới bản năng ý niệm lực lượng sở thao túng, đến lúc đó hắn muốn từ chỗ sâu tỉnh lại, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Tọa kỷ của ngươi đều nhanh không chịu nổi. Hạ Hân cảm thấy Loại thời điểm này, mình cũng muốn tận một phần lực. Chu Lân đầy người sóng thịt lắc lư, trong tay thần ma phá thiên đoạt run run, truyền lại ra trận trận đua tiếng, đối với 9 vị hồn tướng có bản năng trấn nhiếp, tại cái này chiến thương bên trong, có ngày đó thần ma chi tử lưu lại khí tức. Những này oan hồn bản năng ý thức bên trong, có đối đầu vị người sợ hãi, đây là lưu tại ý niệm chỗ sâu đồ vật. Có thể cho dù như thế, 9 vị hồn tướng cùng hạo đã ngoan hồn, tại hôn Nguyên Ma láo thôi động dưới, cùng Chu Lân thủ đoạn, chính rằng co. Hắn muốn vận dụng lá bài tẩy của mình, có thể kia là vạn bất đắc mà vì đó Chu Lân không đứng ở tìm hôn Nguyên Ma lão chí mạng thiếu hụt, nhưng mà loại này nguy cấp trạng thái phía dưới, để hắn khó mà phát hiện. Hạ Hân gặp hắn trầm mặc, mặt mày dần dần biến thành tự sắc, khí tức trên thân cũng biến thành dần dần hùng hồn, cho dù là hôn Nguyên Ma lão vậy phát hiện bất thường. Đúng lúc này, một thanh đoản kiếm đột nhiên dễ tới, hết sức chăm chú hôn Nguyên Ma lão, cùng Chu Lân đang đối mặt chỉ trên đường đi, hắn giống như quỷ mị, âm thầm theo dõi, cũng không từng muốn, lại còn có người núp trong bóng tối. Đoản kiếm theo nó no cái hốc, phá xuyên mà qua. Kia một thanh trên đoản kiếm, Uyên nhã lít nhít nỏng nọ phụ văn nhảy lên, cái này một tôn hài đồng chỗ sâu bản nguyên lực lượng, bị điên cuồng tôn phệ. Đến tử thương dẫn cùng thương tố vấn liên thủ tổng cộng, nhãn thức lực lượng chồng chất lên nhau. Đinh côn, cấn nhạc. Hai đại đồng thuật dung hợp, sở thả ra lực lượng, cực kỳ bất phàm. Veng, hung hăng đánh tới hướng hôn Nguyên Ma lão phó hồn, mặc dù cái này hài đồng xương sọ rất cứng, nhưng dấu ở chỗ sâu phó hồn lại yếu ớt rất nhiều. Hôn Nguyên lão một mực rất cẩn thận thần ma phá thiên đoạt, thế nhưng lại làm sao vậy không nghĩ tới, âm thầm vậy mà vậy ẩn một thanh này có thể so sánh nó được kiếm mà con dùng thuấn sát tốc độ, để hắn không kịp làm ra phản ứng chút nào. Thương dẫn tự thân cùng đoàn kiếm kết hợp, xuyên thấu qua đó, mở ra một đường vết rách, khiến cho mình đồng thuật, thẳng tới thứ hải bản nguyên chỗ. A. Hôn nguyên ma lão phó hồn, mặc dù vẫn luôn tại bị rèn luyện, tăng lên, thế nhưng là bị đoàn kiếm đâm chúng, đồng thời hai đại đồng thuật lực lượng dung hợp, trực tiếp đem hắn sở thi triển ra đại thuật trấn áp. Chí đại hồn tướng, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành lít nha phát ra lương bi thảm thanh Lân càng là bắt lấy cơ hội này, cả người cùng trong tay thần ma phá thiên thương hỏa làm một thể, thân thể rung động nhẹ nhẹ, như là một đạo thiểm điện. Cung đoàn kiếm một trước một sau, tiến hành giao công. Xuyên thủng hài đồng xương chán mi tâm. Dấu ở trong đó hồn nguyên ma lão phó hồn, tại thời khắc này, triệt để bị xé nát. Ca. Hạ Hân tuyệt đối không ngờ rằng, tại tối hậu quan đầu, đúng là thương dẫn xuất hiện. Hắn căn bản không thể tin được. Đạt được tạo hóa về sau hắn, biết lượng cực bắt loạn trận một khi vận chuyển, đặt mình vào trong đó, gần như không có sống sót khả năng. Nhìn thấy thương dẫn, chỉ cảm thấy đang nằm mơ đồ Nữ ma dần dần bám vào ở trên người nàng lực lượng, nhất thời biến mất. Thương Duẫn cổ tay chuyển một cái, đem đứa bé kia lục quái, Chu Lân càng là trực tiếp đem nó tiêu phá, để hồn nguyên ma lão triệt để tiêu vong. Đi mau, nơi đây không thể ở lâu. Bên trong đại điện, chính là rất nhiều lít nha lít nhĩ toán hồn, đồng thời Thương dẫn cũng biết nơi đây động tĩnh quá lớn. Sợ là sát thần tông một chút hai mắt sẽ phát hiện. Một khi báo cáo, đại nhân vật giết tới, bọn hắn căn bản ngay cả chạy trốn thoát cơ hội cũng không có. Chính đại hồn tướng mặc dù tán loạn, bắt đầu đoàn hồn vẫn như cũ tràn ngập ở chỗ này. Đối với bọn chúng tới nói, Thương Duẫn bọn người liền là thực, cơ ngay đầu tiên bay nhào mà tới. Dù là có a kỳ phát tán ra ánh sáng vô lượng, vẫn như cũng khó mà cách trở như thế hải lượng oan hồn. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, hắn biết thương dẫn tất nhiên vậy thu hoạch được cực lớn tạo hóa, bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Đột nhiên, hắn cảm giác mình giống như bị lửa. Tựa hồ đạt được thần ma chi tử tạo hóa, ngược lại là nhặt được hạt vừng, mất đi dư hấu. Nhưng giờ khắc này, lại không tốt so đỏ cái gì. Hắn muốn dẫn ra mình bố cục ở chỗ này trận pháp truyền thống, thế nhưng lại phát hiện oan hồn nhiều lắm. Bọn chúng tạo thành đất trời bốn phía lực lượng hỗn loạn thậm chí là đã cách trở bọn hắn vượt qua truyền tống đại trận thông đạo. Mẹ nó, có những này hoan hồn, chúng ta đi không xong. Chu Lân gấp, bởi vì hắn cũng biết, cùng Hỗn Nguyên Ma lão đánh một trận này, chỉ sợ là có sắt thần tông cao tầng phát hiện. Cảm thấy thằng mõ này thật sự là có một tay, so rất nhiều thần khu cảnh thiên kiêu đều khó đối phó hơn. Nếu như không phải hắn quá tham lam, quá muốn độc chiếm thần ma chi tử tạng hóa, mình chỉ sợ sẽ không đi được. Muốn thế nào mới có thể đi được đi? Thương Duẫn tay cầm đao kiếm, vừa rồi một cái kia đã tiêu hao hắn một nửa lực lượng. Suốt ăn những này hồn, hoặc là để bọn chúng không cách nào nhiễu loạn đại trận vận chuyển, bằng không, cưỡng ép thôi động chuyển tống đại trận, một khi không gian lọt vào quá nhiều, chúng ta rất có thể sẽ bị không gian lực lượng xé rách. Bị không gian lực lượng xé rách kết quả là cái gì? Có thể nghĩ, không chỉ có không thể thoát đi, còn có thể mất mạng trong đó. Thương dẫn nhìn xem tràn ngập tại toàn bộ cung điện oan hồn, phát hiện nhất thời nửa khắc, mình tu luyện kinh thuật, căn bản là không có cách đưa chúng nó xô tan, hoặc là trầm diện. Nhưng mà nguy hiểm lại lại cấp tốc tới gần. Chương 329. Chín đại hồn tướng xuất hiện trong ngay mắt. Loại lực lượng này ba động Chuyển ra tới. Tại Hoang Phế điện đường, xuất hiện bực này tình huống, không cần nói cũng biết. Trước tiên, liền có người đem tin tức báo cáo cho thần ma chi quốc quan khẩu ra. Càng là có tầng tầng tinh huệ, trong bóng tối tiến hành phong tỏa. Người sáng suốt xem xét, đều biết sát thần tông hẳn là có đại sự xảy ra. Có thể cụ thể là cái gì, không người biết được. Nhưng ở mỗi người xem ra, sợ là bị lùng bắt người, tất nhiên là không gặp được ngày mai hết. Vút bỏ trong cung điện, oan hồn thê lương tiếng thê cực kỳ trói thai. Phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe được nhất thanh nghi sợ. Thương dẫn càng nghĩ, Cũng chỉ có một cái biện pháp muốn đem bọn chúng xua tanấn áp là không thể nào liền xem như thần khu cảnh đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm được ta thử nhìn một chút có thể hay không để cho bọn hắn sẽ không làm nhiều người đại trận bố cục Thương dẫn dẫn ra nhà thức có thể nhìn thấy Chu Lân đem đại trận bố tại cung điện chính trung tâm từ phía trên thương trong thế giới thương dẫn đổi lấy tiếp cận trăm viên định lưu lệnh đây là có thể An Định oan hồn chi niệm làm tự thân không nhận tà ma quá nhiễu vật này cực kỳ thêm môn thật không nghĩ đến đúng là ngay tại lúc này phát huy được tác dụng tương hai từng maiịnhũ mai lệnh bị dẫn ra phóng xuất ra hùng hậu chấn áp chi uy. Loại lực lượng này đối với oan hồn có tiên tiên khắc chế. Nương theo lấy Thương dẫn dẫn ra những này định ngũ lệnh về sau, mỗi một đạo lệnh bài đều xen vào nhau tại Chu Lân đại trận biên giới. "Nhanh, đến giúp đỡ." Thương dẫn mỗi một lần dẫn ra định ngũ lệnh cũng là muốn hao phí không ít lực lượng. Tại trạng thái đỉnh phong Hạ Hân, cấp tốc đem mình lực lượng dẫn vào trong đó. Thương dẫn có thể phát hiện, Hạ Hân lực lượng sở dẫn ra định ngũ lệnh, phát tán ra lực lượng, không phải áp mà là chấn sát. Có thể thấy được lần này hắn lấy được tặng hóa, quả thực phi phàm. Khác biệt pháp khí cho người khác nhau tay, cũng sẽ có khác biệt biểu hiện. Chỉ là hắn không nói gì thêm, trước mắt chạy ra nơi này trọng yếu nhất. Sở dĩ có thể phát hiện Chu Lân cùng Hạ Hân, không phải là bởi vì cầu viện, mà là bởi vì đến từ kiếm gãy cùng thần ma phá thiên thương cậu hưởng, Thương Duẫn biết, thần ma chi tử không cách nào lĩnh hội kiếm gây cho nên ý đồ cắt đứt kia một nửa thân kiếm cùng kiếm gây gắn bó, luyện chế thành thương. Có thể cho dù như thế, kiếm gây vẫn như cũ có thể cảm giác được đã từng thuộc về nó tự thân một bộ phận hạ lạc. Trên đường đi, Thương Duẫn xa xa đi theo, đầu tiên là nhìn xem Chu Lân có phải hay không sẽ giữ lời hứa. Thứ hai cũng là núp trong bóng tối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quả nhiên cuối cùng vẫn là phát huy được tác dụng. Chu Lân trong lòng rất khó chịu, vốn cho là mình là bên thắng, nhưng mà Thương dẫn xuất hiện, để hắn lập tức cảm thấy không có vui vẻ như vậy, trong tay đùi gà, không, trong tay thần ma phá thiên thương không có thơm như vậy. Ngược lại Thương dẫn trong tay kiếm gây hấp dẫn hơn hắn. Hắn cũng rất muốn biết, Thương dẫn đến cùng trải qua thứ gì, miếng ngọc khẳng định có một bộ phận tin tức, Thương dẫn tận lực che giấu, chưa hề nói cho hắn nghe. Mà lại, mình bố cục thủ đoạn phi thường mịt mờ, có rất ít người có thể nhìn ra được. Thế nhưng là Thương dẫn đang câu động định lũ lệnh, trấn áp văn hồn đồng thời, có thể xen vào nhau tại bên trên vị trí, như thế tinh chuẩn, có thể thấy được hắn tại bảy trận phương diện này tạo hóa, hoặc là nhãn lực sức lực, tuyệt không phải phàm tục. Phải biết thực lực của hắn cảnh giới có thể mới chỉ là nhị tinh tiên thân cảnh mà thôi, cho dù là nhị tinh kim tiên, thế nhưng là như thế cấp bậc sức quan sát, cũng không tránh khỏi quá mức đi tiên. Chu Lân càng nghĩ càng giận, thế nhưng lại lại không có biện pháp. 108 mai định lũ lệnh, đồng thời xen vào nhau tại 4 phương tám hướng, khiến cho toàn bộ đại trận có thể vận chuyển. Rất nhiều phù văn chặt chẽ đan vào một chỗ, Định u lệnh xuất hiện, cũng làm cho A Kỳ áp lực chợt hạ xuống, có thể cùng Chu Lân cùng nhau thôi động cái này chuyển tống đại trận. Mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn nói với ta rõ ràng, đến cùng được cái gì tạo hóa? Chu Lân nhìn xem Thương Duẫn tóc trắng, chỉ cảm thấy hắn là người trang. Hạ hơn vậy không có suy nghĩ nhiều, bởi vì dưới mắt Thương Duẫn cho nàng cảm giác cũng không bị hao tổn. Mặc dù thực lực không có đột phá, nhưng cả người lại có trên bản chất lốt xác, loại cảm giác này nói không rõ, không nói rõ. Tại sao còn chưa đi? Thương Duẫn gặp Chu Lân lễ mề. Lúc này đi, còn không phải quá ổn thỏa? Oan hồn nhiều lắm, đại trận dẫn ra trong mắt, như thế dày đã oan hồn, vậy có nhất định xác xuất hội dẫn đến không gian lực lượng hỗn loạn." Chu Lân em hai nói, "Kia phải tới lúc nào? Trên đường đi, ta phát hiện có rất nhiều nhất lưu tổng thứ tinh huyết, bốn phía tìm bỏi, bọn hắn lại tới đây, không cần nửa ngày thời gian, liền có thể tìm tới, không thể kéo dài được nữa." Thương dẫn trầm giọng nói, "Vậy cũng không có cách, nếu như chỉ là ta một người, tự nhiên không sợ, bây giờ tăng thêm hai người các người, ta tự nhiên muốn ổn thỏa một điểm, bằng không, rất có thể sẽ để cho ta ngã vào đi." Chu Lân hùng hùng hổ hổ, Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn cũng nghĩ chạy a. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, nơi này truyền thống đại trận bố cục cũng chỉ là vì hắn chuẩn bị, cho nên thông đạo tương đối tới nói, tương đối nhỏ hẹp. Ngay tại sau một khắc, cửa đại điện nhà mở ra. Người tới, chính là Sắt Thần Tông, tổng thứ tinh nguyệt. Sự xuất hiện của bọn hắn, không hề nghi ngờ, đối với những này oan hồn tới nói, liền là tươi mới hước thực. Bản năng để bọn chúng trước tiên chen chúc hướng người tới. Oan hồn thay đổi mục tiêu, hướng phía ngoài điện điên cuồng nhanh lao tới, như là thủy triều. Đối với Chu Lân tới nói, Không hề nghi ngờ, bốn phía không gian áp lực đại trận, chuyện Tống thông đạo vậy hướng tới ổn định. Hắn trước tiên dẫn ra, hào quang bao phủ xuống. Một nhóm ba người lập tức biến mất tại sát thần tông tinh huyết trước mặt. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Phó tổng bàn tay càng là tự mình đuổi tới nơi đây, thi triển đại thuật quét ngang oan hồn. Rất nhiều tổng thứ tinh huyết, đồng thời liên thủ, chợt vẹn nửa canh giờ, mới đưa những này oan hồn chém giết không còn một mặn. Thế nhưng là người cũng sớm đã chạy, chỉ để lại một bộ không đầu đồng thi. Phó tông trưởng quản nhìn một chút thân thể này, trầm giọng nói, chính là quỷ vực chi vật, cổ hồn đồng tử. Loại này thần linh khí cực kỳ khó được, có thể nuôi dục rất nhiều chiến hồn, chiếm làm của riêng để bản thân sử dụng. Cái này cổ hồn đồng tử thân thân thể cường độ nổi bật, thế nhưng lại bị một trước một sau sẽ nát đầu lâu. Chỉ là ta không biết rõ, vì sao rất ít xuất hiện quỷ vực bên trong người, sẽ đến đến ta sát thần tông. Thoát đi người, sẽ không có sai, liền là bọn hắn, có ba người. Ở một bên, sớm nhất cảm thấy tổng thứ tinh nhuệ trầm giọng nói, bọn hắn bày ra đơn lần trận pháp truyền thống, sợ là khó mà truy tung. Bọn hắn cũng nghĩ trước tiên, đem thương dẫn bọn người bắt được. Thế nhưng là oan hồn quá thân thiết tụ tập, thoáng cái liền cản trở lộ tuyến của bọn hắn. Không người nào dám để cho mình tùy ý oan hồn tứ ngược tự thân. Nhất là những này oan hồn trên thân đều mang quỷ dị nguyên duật lực lượng, mặc dù cũng không nồng đậm, nhưng mỗi lần bị như phải, kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, không bằng liền để thuộc hạ thử một lần. Lúc này, một bên nổi danh đầu sói thân người tồn tại, nghe cổ hồn đồng tử khí tức, nói, bọn hắn đã giết vật này, vậy liền rất khó chốn được. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Phó tổng bàn tay đối với cái này một tồn tồn tại, cực kỳ tín nhiệm. Truy hồn 12 đạo tia sáng màu vàng sở ngưng tụ mà thành phụ lục, đem cổ hồn bé con bao trùm, sau đó cái này đầu chó thân người tồn tại, ngu่ย mắt máy, nói, bọn hắn đã rời đi thần ma chi quốc, truy đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là thần thánh phương nào. Phó tông trưởng quản cảm thấy, mình luôn luôn chầm người một bước, cái này trong lòng cảm giác được cực kỳ tinh hỏa. Chương 330. Phó tông trưởng quản, ta cảm thấy mấy người kia rất có thể cũng là lạc thị mục tiêu, không phải chúng ta liền cáo tri lạc thị, mình yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại bên cạnh hắn, có một tinh nhuệ mà nói, không thể Ta hoài nghi mấy người kia trên người có phi phạm tàng hóa, thậm chí tại Huyền Âm Lâm, bọn hắn vô cùng có khả năng được cái gì, nếu như Lạc thị thăm dự, để bọn hắn tiên hạ thủ vi cường, đối với chúng ta phi thường bất lợi. Phó tông trưởng quản không phải là không có từng nghĩ như thế, mặc dù mấy người không rõ lai lịch, cũng không biết phía sau có bao nhiêu người chảo trống. Kinh điều tra, Lạc thị truy tung người, rất có thể xuất từ thương tộc huyết mạch. Ngày đó tại độ nhân vực, man tộc bên trong tòa thành lớn, đã từng xuất hiện nhiều tên thực lực tại bát nguyệt, cửu nguyệt thần khu cảnh tồn tại. Nếu quả thật cùng truyền ngôn nói tới đồng dạng, Vậy chúng ta coi như đợi kịp, không khỏi cũng sẽ rất nguy hiểm. Ở bên cạnh hắn người, cơ hồ không giây phút nào đều sẽ đúng tình báo tiến hành thu thập. Như vậy sao? Kia đích thật là cần Lạc Thị một mạch người giúp chúng ta thăm dò thăm dò. Phó tông trưởng quản không nghĩ tới, lại còn sẽ có một màn này. Thương tộc, nếu như là cái này, một cái đại tộc, như vậy hoàn toàn chính xác rất có thể thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa. Tốt, thuộc hạ cái này đi. Kia một tinh huệ, quay người rời đi. Lạc Thị một mạch, tại thần vực dù sao cũng là một trong tứ đại thế gia. Phó tông trưởng quản cảm thấy việc này cũng muốn cáo tri tổng Thứ tông trưởng quản, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn lúc này quay người rời đi. Mà con chó kia thủ lĩnh thân tồn tại, tay cầm quần trượng, đúng là vậy nắm giữ không gian văn thuật, có thể đang tiến hành cự ly ngắn vượt qua. Hắn chính là toàn bộ tổng Thứ một mạch, truy tung thủ đoạn cao cấp nhất nhân vật trí nhất. Phạm là khí tức bị hắn nắm giữ, liền không có người có thể trốn được. Một tháng trước, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, Thương Thiên Chính, Hàn Thanh Em trở lại mệnh vật thành. Các nàng biết, nhất định phải có người hồi bẩm là quên bọn người, tại thần ma chi cốc chân thực tình báo, cứ như vậy Bọn hắn mới sẽ không lâm vào thụ động bên trong. Cái gì? Người nói ta kia cháu trai bị vây ở thần ma chi quốc bên trong? Lạc quên những ngày qua, có thể nói tại Lạc thị chủ gia, một đường hát vang. Rất nhiều tuổi trẻ tài cao tuấn tài, tất cả đều thu nhập dưới trướng. Không tệ, hắn vì để cho chúng ta tuần tự rút lui. Thương Thiên Chính trong lòng càng khái, nếu như không có Thương dẫn cô ý tìm Hàn Vô Cực cùng Vũ Mị, các nàng đoàn người này đều đi không nổi. Ngu Ngơ cùng Tiểu Bạch Khang khăng muốn lưu tại chiến ma quan tiến hành tiếp ứng, Thương Thiên Chính vậy đồng ý dù sao cả hai rất dễ dàng ngụy trang mà còn không dễ bị người phát hiện. Càng quan trọng hơn là cùng Thương Duẫn có thể có độ cao phối hợp cùng ăn ý đây là trọng yếu nhất. Những người khác vì lý do an toàn, liền muốn đi đầu giúp về. Dù sao chiến ma quan ngư long hỗn tạp, Thương Thiên chính biết, nhiều năm trước tới nay, La quên một mạch cũng không có ở chỗ này tiến hành thế lực, nếu như nhân số quá nhiều, rất có thể sẽ trở thành vướng nhíu. Tình báo của ta nói, Lạc Hãn, Lạc Hải bọn người ngay tại điên cuồng lùng bắt một nam một nữ, ta nghĩ hẳn là Thương Duẫn cùng Hạ hơn. La quên sắc mặt âm trầm như nước, nói, ta tự mình đi cứu bọn họ. Không thể, ngươi bây giờ đã là chủ gia trong mắt của rất nhiều người linh. Tuyệt đối không thể rời đi. Lạc Gia trong lòng cũng là lo lắng, nhưng nhất định phải nghĩ cái sách lược vĩ toàn. Cũng không thể đủ để thương dẫn, hạ hơn hai người lầm vào trong nguy hiểm. Lạc Uyên tự tin, cho dù là địch nhân hữu tâm bố cục, hắn vậy sẽ không dễ dàng vào bẫy. Ta sống chuyện này, sớm một là không đạt được, liền để ta đi mời sư tôn đi." Lạc Gia đột nhiên nói. "Có thể lão nhân ra ông ta, năm đó đúng người làm sự tình, vậy cực kỳ tức giận." Lạc Uyên nghe vậy, trong mày, bất quá nghe nói ngươi tin chết, thật sự là hắn rất khó chịu. Trên cơ bản, chưa từng gặp khắc Liên ngay cả ta muốn gặp hắn một lần đều rất khó. Tại Lạc Già trong miệng sư tôn, chính là đã từng đứng tại Mệnh vận thành đỉnh tiêm nhân vật chi nhất, tên là Lạc Phương. Lạc thị bên trong, hắn không có tiến hành bất kỳ thế lực, nhưng mà lại có cực hạn tu vi. Lạc gia là hắn đệ tử đắc ý nhất, nguyên bản có thể kế thừa y bát của hắn, thế nhưng lại bởi vì vi phạm tộc quy, dùng bỏ hồ nước, đến mức hắn cũng không có thể chính diện giữ gìn. Hắn là đã từng Lạc thị một mạch người hộ đạo. Dương Lạc gia cùng với Thương Tiên chính, mà còn cùng năm đó Lạc thị rất nhiều tộc lao trở mặt về sau, hắn vì tránh hiềm nghi, liền không đăng vị người hộ đạo một người ở quán tại Lạc Thị Sở chấp trưởng phân ra, một chỗ cô sơn. Lạc già cảm thấy mình trung pin là cô phụ ân sư, bây giờ mình còn sống trở về, lần đầu tiên nên gặp cũng là hắn. huống chi, lần này gặp mặt vẫn là muốn cầu cạnh hắn. Sư tôn của mình, ta hiểu do, các ngươi ổn định là được rồi, nhất là ngươi, tọa trấn Lạc Thị bên trong, dạng này liền xem như thương dẫn, hạ ân rơi xuống trên tay của bọn hắn, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lạc già rất rõ ràng, bây giờ Lạc Tấn bọn người liền là muốn bắt lấy hai người kia, làm áp chế Lạc Uyên thẻ đánh bạc. Minh Bạch Lạc Uyên mặc dù rất muốn tự mình tiến về, nhưng bây giờ lại là không cho phép. Các người ngay ở chỗ này tu luyện, ta cũng đi chiến ma quan tiếp ứng. Bây giờ Thương Thiên Chính tu vi, tiến triển cực nhanh, mười mấy năm qua thống khổ trà tấn. Đối với hắn tâm trí có cực lớn rèn luyện, khiến cho hồn phách cường đại dị thường, cho nên tại thần khu cảnh đột phá, xa xa so những người khác muốn tới đến nhẹ nhõm. Nhất là hắn đạt được tạo hóa, đồng dạng không đơn giản. Năm đó có thể tại cùng cảnh giới, lực hấp thần vực tuổi trẻ thi tiêu, vô đi tù, cũng không phải là chỉ là hư danh. Vâng. Tô Tam lòng ngưỡng ấy rất muốn vụng trộm tiến về chiến ma quan, về sau phát hiện không quá hiện thực. Chỉ cần tiểu Đồng không muốn mang các nàng ra ngoài, nương tựa theo mình, chỉ sợ đi chưa được mấy bước đường, liền sẽ bị lạc thị bên trong người hữu tâm cho để mắt tới. Hết vậy, đều bắt nguồn từ sự bất lực của chúng ta, nếu như thực lực có thể tại thần khu cảnh, cũng không trở thành như thế. Hàn Thanh Âm chỉ để lại một câu, "Tu luyện đi." Tô Tam cùng Tô Cửu Vi hai người cũng không thể không thừa nhận, cái này một sự thật. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể đủ thừa dịp những ngày qua tu luyện. Gia luật bảo bị mang về đến y cung bên trong. Hàn Vũ Cực cũng coi là thực hiện cùng Thương dẫn đồng ý làm. "Thương huynh, ta lại thiếu ngươi một lần." Hắn phát hiện mình luôn luôn bị Thương dẫn trợ giúp, mạch máu trong người phản tổ, để hắn thực lực tu vi tiến triển cực nhanh. Bình sinh hắn lần đầu cảm thấy, mình có hy vọng có thể cùng Thương dẫn cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu. Không nên nghĩ nhiều lắm, hảo hảo tu luyện đi, chúng ta lặng lặng chờ đợi tin tức là được, chỉ có giành giật từng giây tăng lên mình, về sau mới sẽ không gặp được loại chuyện này mà khó chịu. Tô Cửu Vĩ nhìn xem cảm xúc có chút đê mê ra lộ bảo, biết Thương Duẫn đem cái này bằng hữu nhìn ngươi đến rất nặng muốn. Hắn vậy rõ ràng Tại Thương dẫn yếu ớt thời điểm, gia luật bảo đối với hắn liền là ý hợp tâm đầu. Loại này tình nghĩa là khó mà thay thế. Đa Tạ Tô Cô nương. gia luật bảo những ngày qua cũng biết, Thương Duẫn cùng Hạ hơn hai người chính là thân huynh muội sự tình. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng nội tâm vẫn như cũ cảm thấy rất vui vẻ, cứ như vậy, mình cơ hội liền lớn hơn. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hai người có thể bình an vô sự. Chương 331. Tới tới tới, người nói với ta rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại bình an vô sự liền ra rồi? trong tay kiếm là lai like lịch gì? Có phải hay không bổ ra thần ma chi cốc kia một thành? Chuyện tống thoát đi thần ma chi cốc về sau, Chu Lân liễu lo không ngừng, không buông tha, nhìn chầm chằm Thương Duẫn. Đúng thế. Thương Duẫn nhìn xem hắn, thiếu dung chất pháp. Mẹ nó, cho nên miếng ngọc bên trên tình báo, ngươi là cố ý giấu giếm. Chu Lân hùng hùng hổ hổ nói. Đúng thế. Thương Duẫn ánh mắt không có chút nào ba động. Tiểu tử ngươi quá tặc, mẹ nó, đền bù, không, có một tỷ thượng phẩm thần ngọc, ngươi đừng nghĩ đi. Chu Lân tức hồn hẹn, cảm giác mình lại bị người đùa Cho tới bây giờ đều chỉ có mình buông nghịch người khác phần, không biết vì sao, gặp được Thương Duẫn luôn luôn mình bệnh thiếu máu. Nam mơ. Thương Duẫn liếc mắt nhìn hắn, xem ra ngươi còn không nhìn rõ trước mắt tình thế. Chu Lân trong mắt quay tròn trực chuyển du, hiển nhiên bắt đầu không có lòng tốt. Ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi trả lời đi lên, ta thanh kiếm này tiễn đưa ngươi. Thương Duẫn biết, vẫn là không nên đem Chu Lân bức cho gấp. Dù sao từ trong xương đến xem, hắn là một cái coi như có điểm mấu chốt, có cơ bản đạo nghĩa người. Ngươi hỏi? Chu Lân bên hô a kỳ, hóa thành một làn rải, giành ra thoát đi. Mặc dù đúng Thương dẫn khó chịu về khó chịu, nhưng hắn cảm thấy thương tộc cũng không phải dễ chê, mình hù dọa về hù dọa, tiêu chuẩn nên nằm chắc tốt mới là, dù sao mình mục đích cuối cùng nhất đều chỉ là muốn chỗ tốt mà thôi. Nếu như ta lúc ấy nói cho ngươi, ngươi ở lại đây đi, miếng ngọc bên trên có càng lớn tạo hóa, hai chúng ta đứng âm dương vị, đi thu hoạch thần ma chi tử tạo hóa, ngươi sẽ để cho chúng ta đi sao?" Thương Duẫn mỗi chữ môi câu, rất bình tĩnh, nhìn xem hắn. Chu Lân lập tức sắc mặt biến đổi không ngừng, bởi vì nếu như mình trả lời sẽ lời nói, ra vẻ mình quá không muốn mặt. Hoàn toàn chính xác lúc ấy tình huống Mình hẳn là sẽ không để cho bọn hắn đi, nhưng nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng tự nhiên cũng không thể nói như vậy, nói, nếu như ngươi lúc đó nói như vậy lời nói, vậy ta khẳng định sẽ cân nhắc. Nếu như ta lúc ấy nói như vậy, đoán chừng mọi người ai cũng đi không được. Thương dẫn nhìn xem hắn, lại hỏi, lui một vạn bước giảng, vì mở ra cái này một đại tạo hóa, trên người ta tất cả thiên tài địa bảo, toàn bộ đều bị thôn phệ không còn, cái gì thần ngọc tiêu hao đến không còn một mảnh, cùng tổn thất ta trăm năm phàm nguyên, vẫn là vận khí tốt, mới có thể đạt được một thành kiếm này, đổi thành ngươi, ngươi sao?" "Cái này sao? Ra lẫn vào" Nơi nào có không dám đánh cực. Trăm năm thọ nguyên tính là gì, chỉ cần có thể đạt được một thanh kiếm này. Chu Lân nhìn thấy Thương dẫn tóc tuyết trắng, biết hắn thu hoạch được kiếm này cũng là nỗ lực cái giá không nhỏ. Một vấn đề cuối cùng, luyện hóa kiếm này sẽ xuất hiện bài gì tình trạng, một khi phản vệ, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta liền hỏi ngươi, hiện tại cho ngươi, ngươi dám luyện hóa a?" Thương dẫn lại hỏi. Chu Lân mí mắt cuộn loạn, luôn cảm giác có phải hay không Thương dẫn lại tại cho hắn đào cái gì hố. Hiện tại cái này một thanh kiếm gãy ngay tại trước mặt ngươi, ta cho ngươi một cái luyện hóa cơ hội của nó, đương nhiên nếu như xuất hiện bài gì phản vệ, không thể trách ta. Thương dẫn đem kiếm nằm ngang ở Chu Lân trước mặt. Con mẹ nó, được rồi được rồi. Chu Lân bị buộc đến mức này, hắn cũng biết, kỳ thật Thương dẫn lựa chọn một thân một mình đi đi theo một con đường, hoàn toàn chính xác muốn bước lên nguy hiểm to lớn. Lúc ấy lượng cực bắt loạn trận đều đã dẫn ra, hoàn toàn chính xác lúc ấy nếu như nói quá nhiều, đối với người nội tâm ảnh hưởng vô cùng lớn. Có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi kiếm này năng lực? Chu Lân tay cầm thần ma phá thiên thương, căn bản cảm giác không thấy nó cùng Thương Duẫn đoạn kiếm trong tay gần bó. Thân kiếm, chính là của ngươi đầu tường. Năm đó hẳn là trải qua một trận đại chiến thảm liệt, đến mức kiếm đều đứt mất. Ngày đó thần ma chi tử luyện hóa mũi kiếm bộ vị để bản thân sử dụng, đã đem cả hai hoàn toàn cắt đứt. Cho nên thanh kiếm này vẫn còn bị hao tổn trạng thái, cần nuôi nấng rất nhiều thiên tài địa bảo, pháp khí mới có thể làm cho lột sắc tái sinh. Mà ngươi cầm trong tay thần ma phá thiên thương, vừa đến tay liền là đỉnh tiêm. Thương dẫn Đế hai nói, mặc dù không có nói tận lời nói thật, cũng là coi là tâm phòng bị người không thể không. Chỉ sợ là Chu Lân cho là mình thân phận của tướng tộc, cho nên chỉ là hù dọa một chút mình, cũng không dám động thủ thật, bằng không mà nói không cẩn thận thật rất có thể sẽ đưa tới ác nạn. Dù sao lúc trước đã từng có bác Nguyệt, Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh tồn tại xuất hiện, tương trợ thương, duẫn. Kia là bày ở sự thật trước mắt, Chu Lân tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn rất cẩn thận. Phi, đừng cho là ta không biết, ngươi một thanh này đao kiếm mặc dù dưới mắt cần tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng các loại pháp khí. Nhưng chỉ sợ về sau trưởng thành, so thần ma phá thiên thương đều muốn tới cường. Nếu như thần ma chi tử có thể chế tạo ra so kiếm này còn muốn sắc bén pháp khí, cũng không cần kiếm gãy bộ phận đi làm đao thương. Chu Lân nắm tay bên trong chiến thương, Mặc dù chuyến này thu hoạch đã không thấp, nhưng trong lòng luôn cảm giác cảm giác khó chịu. Thương dẫn nhưng là dẫn ra nhãn thức, phát hiện đầu thương bộ phận bên trên, đồng dạng có nòng nọc phù văn, ở phía trên sở ghi lại, đều là kiếm này để lại văn thuật. Trong tay mình sở cầm kiếm gây bộ phận, sở ghi chép càng nhiều là kinh. Hạ Ân tâm tình rất tốt, nét mặt tươi cười như hoa. Mất mà được lại cảm giác, để hắn cảm giác được phi thường vui vẻ. Bất kể nói thế nào, Thương dẫn bình an vô sự, mặc dù cùng Chu Lân hai người vẫn là đấu đến đấu đi, nhưng điểm này đều không ảnh hưởng tâm tình của nàng. Tựa hồ bởi vì Thương Duẫn xuất hiện, để nàng tóc tím đều làm nhạt không ít. Trên trán sở lộ ra tới lại khí, sắc ý đều tiêu tán rất nhiều, bằng thêm ra mấy phần ôn nhu. Bất kể nói thế nào, có thể bình an đi tới, kia thật là quá tốt rồi. Hạ hân nhìn xem Thương dẫn, dù sao trong tiên hạ này, trong lòng nàng chỉ có trước mắt hắn cảm thấy người thân nhất. "Để ngươi lo lắng, ta biết kia chiến y bên trong có sức mạnh nhưng vì ngươi sử dụng, nhưng con đường tu luyện bên trên, có thể dựa vào chính mình, cũng không cần vận dụng người khác lực lượng, phòng ngừa không cần thiết nguy hiểm phát sinh." Thương Duẫn chỉnh trọng khuyên bảo, những ngày qua, hắn vẫn trong bóng tối Hạ Ân trên thân sở tản mạn khắp nơi ra khí tức, đã bá đạo, lại hung ác, như là một tôn ma chủ. Bởi vậy có thể thấy được năm đó kia nữ ma thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Biết, Kaka. Hạ Ân tại thời khắc này, tiếp nhận thương dẫn là mình thân ca ca hiện thực. Trải qua kia một trận biến cố, để hắn cảm thấy ca ca vậy không quan trọng, chỉ cần có thể sống sót, đây mới là trọng yếu nhất. Con mẹ nó, sát thần tốt người, thật sự là âm hồn bất tán. Đột nhiên, Chu Lân hùng hùng hổ hổ nói. Nói thế nào? Thương dẫn lông mày lại. Ngay tại chúng ta rời đi không lâu, Có người tựa hồ vận dụng thủ đoạn gì, tiến hành truy tung đến chúng ta truyền tống điểm cuối cùng, ta sợ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Chu Lân cảm thấy thật sự là xui quẩy, có thể đạt tới loại này truy tung thủ đoạn người, ít nhất là thất nguyệt thần khu cảnh, thậm chí càng mạnh. Vậy còn không mau đi." Thương Duẫn nói. "Con mẹ nó, các ngươi chả nở dế lẽ lại còn muốn cho ta hộ tống các ngươi về thần vực mệnh vực thành." Chu Lân tức giận đến trên mặt thịt mỡ run rẩy, cảm thấy Thương Duẫn quá khi dễ người. "Không phải đâu, ngươi không muốn nghe ta chia sẻ một chút liên quan tới cái này kiếm gay bí mật sao?" Thương Duẫn một câu Trúng đích Hồng Tâm. Ngươi là đại gia, ngươi nói đều đúng. Chu Lân lập tức không còn cách nào khác, thật sự là hắn cũng rất muốn biết liên quan tới kiếm gây chủ nhân lai lịch. Chỉ bất quá dưới mắt trọng yếu nhất liền là đạo thoát sát thần tông đối bắt. Thế nhưng là mặc kệ là thần ma hai vực tông đạo, vẫn là tại thần vực dọc đường, đều có bọn hắn bố cục, muốn nhẹ nhõm thoát đi, nói nghe thì dễ. Chương 332. Nếu như ngươi ngại phiền phức, quên đi. Thương dẫn ngồi tại A Kỳ trên thân, thành thôi thành thôi nói. Không phức, sao cũng là ta đáp ứng rồi sự tình, bây giờ cũng chỉ bất quá nhiều tiễn đưa một người mà thôi. Tính không được cái gì. Chu Lân mí mắt cuồn loạn, đánh chết Thương dẫn Tâm đều có. Ngoài miệng nói không quan trọng, trong lòng lại rất ngại, không bằng chúng ta mỗi người đi một nửa tốt, một phân thành hai, bọn hắn vậy so với không tốt truy tung. Thương dẫn tiếp tục chê bữa. "Không tốt, không tốt, như thế chúng ta rất có thể liền sẽ bị từng cái kích phá." Chu Lân khẽ miệng co giật, nhịn được muốn đánh chết Thương dẫn xúc động. Đã ngươi như thế thịnh tình, muốn tiến đưa chúng ta trở về, vậy liền từ chối thì bất tính. Thương dẫn tiếu dung sán lạnh. "Kia là nhất định, dù sao ngươi thế nhưng là có đại bối cản người, bất quá cũng là kỳ quái." Ngươi nói là gì các ngươi trong tộc những cái kia cường giả đỉnh cao, không trực tiếp hộ tống ngươi rời đi?" Chu Lân nghi ngờ nói. "Ai, thương tộc vậy có thương tộc buồn dầu à, ngươi cho rằng người khác đều là vô điều kiện giúp ngươi không? Giúp một lần nếu không ít phí dụng." Thương dẫn mặt ngoài nói cho Chu Lân nghe, trên thực tế lại nói cho Thương Tố vẫn nghe. Bởi vì những ngày qua, tâm thức, nhãn thức dung hợp, cùng hai người hợp kích, công phạt cổ hồn mẹ con, rất nhiều thủ đoạn chung vào một chỗ, trọn vẹn tiêu hao hắn 30 vạn hành tệ. Bây giờ trên thân cũng liền chỉ còn lại 298 vạn hành tệ. Hắn nói hết lời. Thương Tô Vân cũng không nguyện ý giúp hắn biến mất một chút số lẻ. Người không muốn ta giúp người, đại khái có thể nói thẳng, không thu hành thiệt tệ, ta cũng sẽ không chết." Thương tố vẫn chậm rãi nói. "Tôi, nữ nhân các ngươi làm sao nhạy cảm như vậy, ngươi nhìn, ngươi nhìn, ta lại không đang nói ngươi, mình tiến đến nghĩ đến nơi đó đi, ta có biện pháp nào đâu." Thương dẫn vội vàng nói. "Không phải tốt nhất." Thương tố vẫn lườm hắn một cái. "Dạng này a, cũng là có đạo lý." Chu Lân ngược lại không cho rằng Thương dẫn đây là tại nói láo, như thế cũng là phù hợp thương tộc quy tắc. Tại thương tộc, hết thảy đều có thể dùng để giao dịch. Ta nhìn ngươi vậy rất giàu có, không bằng đi một chuyến Nguyên thủy vực, có thể từ ta thương tộc bên trong tìm một cái thực lực lại mạnh, dung nhan lại mỹ nữ tử, đã có thể cùng ngươi phong hoa kết dạ, có thể cùng ngươi xuất sinh nhập tử, chỉ bất quá ngươi phải tốn dùng tiền mà thôi." Thương dẫn tùy ý nói một chút, quyền đương cho đùa. "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta dáng dấp không tốt nhìn, là bởi vì ta quá béo, không ai nguyện ý cùng ta đương đạo lữ sao? Ta liên triêu đạo lữ đều phải tốn tiền sao? Ta cứ như vậy không có mỹ lực sao?" Chu lân lắc lư cái này một thân sóng thịt, nhìn về phía Hạ Hân, nói, "Ngươi nói một chút." Từ nữ nhân góc độ, cảm thấy ta như thế nào? Ngươi là một người tốt, mặc dù nhìn bề ngoài làm cho người ta ngại. Hạ Hân nói thẳng dùng đúng, từ đấy lòng phát biểu. Đây là ý gì? Chu Lân ra mặt run dậy, cảm thấy hai anh em gái bọn họ quả thực cấu kết với nhau làm việc xấu, nói, các ngươi liền là cố ý đến chửi với ta. Ai, dù sao là ngươi hỏi ta. Hạ Ân vậy không có nhiều lời. Chu Lân sắc mặt có chút khó coi, hắn vậy rõ ràng, mình đích thật không quá làm người khác ưa thích. Nếu như thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình, tự nhiên không thiếu có người sẽ muốn cùng hắn cùng một chỗ đồng tu. Nhưng tại nếu như hắn một mực bảo trì điệu thấp tình huống dưới, để tay lên ngực tự hỏi, thực tình cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử người, thật đúng là không nhiều. Ngươi cần gì phải để ý như vậy đâu? Tại thương tộc hết thảy đều có thể mua được, bao quát thực tình. Thương dẫn nhìn hắn một cái, nói, lui một vạn bước dạng, coi như không phải thật tâm, nhưng nàng thật nguyện ý cùng ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử, kia cùng thực tình lại có gì khác biệt? Người đều là có cảm tình, cũng không phải có cây, nơi nào có chân chính người vô tình nha. Chu Lân cho đến nay, bên người còn không có muội tử, Thương Duẫn cảm thấy đây là có nguyên nhân. Bởi vì từ lời nói của hắn đến xem, quá quan tâm cái gọi là thật cùng giả. Mà ở thế gian này, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Cùng một chỗ đều là đang biến hóa, cho nên mới có đùa giả làm thật, cùng đồng sàng dị mộng. Giữa người và người cái giao, từ vừa mới bắt đầu liền có đề phòng, sẽ rất khó đổi được đối phương thực tình. Nhất là giống như Chu Lân loại này sẽ cho mình nghĩ vô số đầu đường lui người, từ trên căn bản, hắn rất khó chân chính đi tin tưởng người khác. Người nói không sai, xem ra ta có thể suy nghĩ một chút hướng Nguyên Thủy vực đi một lần. Chu Lân cảm thấy thương dẫn lời nói hoàn toàn chính xác vậy không phải không có lý, chỉ cần ta cho tài phú đủ nhiều, thật là dạng gì nữ nhân đều có thể tìm tới. Đương nhiên, chính thống thương tộc xuất thân nữ tử, chỉ cần các nàng đúng ngươi chính miệng lời hứa, liền sẽ không thay biến, chỉ cần ngươi làm được mình chuyện nên làm." Thương Duẫn Nghiêm mà nói. Những này cũng là Thương dẫn Tử Thương Tố vấn nơi đó nghe được, cái này khiến hắn rất muốn đi thương giới hào hảo kiến thức một phen. Cái gì đều có thể tiến hành mua bán. Tại tuyệt đối cường đại quy tắc phía dưới, mỗi người đều tán đồng nơi này niệm, mà con nước định thành tụ, coi là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn thành tín. Liền xem như tình cảm mua bán Người khác vậy sẽ không cảm thấy, dùng giao dịch phương thức sẽ đem làm bận. Thương Duẫn nghĩ nghĩ cũng thế, mình ở kiếp trước thế giới quan bên trong. Là bởi vì có ít người cảm thấy tình cảm lấy ra làm giao dịch, sẽ cảm thấy liền không thuần túy, liền bận thủ. Nhưng mà có bao nhiêu người đánh lấy tình cảm cơ hiệu, làm lấy chuyện giao dịch. Suy nghĩ một chút, còn không bằng giống như thương giới như vậy, có được cương thiết quy tắc, cùng tất cả mọi người có thể đạt thành chung nhận thức, đây cũng là một loại thế giới quan. Đột nhiên có chút hâm mộ các người Thương tộc đâu. Nếu như ta có thể sinh hoạt tại như thế tộc đàn bên trong, Có lẽ cũng không cần thu hoạch được như vậy vất vả. Cùng nhau đi tới, Chu Lân gặp qua đủ loại người, thế nhưng là gặp được Thương dẫn dạng này, vẫn là đầu một cái. Bắt đầu giao lưu, cho hắn cảm giác, thêm ra không ít chân thực cảm giác, không có quá nhiều hư giả. Liên xem như muốn hố mình, đều là hố đến rõ ràng. Cùng hắn dạng này người kết bạn tìm kiếm tạo hóa, hoàn toàn chính xác có thể làm cho người bạn năng cảm thấy an tâm không ít. Thương tộc tùy thời hoan nên ngươi. Thương dẫn cười cười, có thể nhìn ra được, Chu Lân mặc dù thủ đoạn cao minh, nhưng cái này nỗi khổ trong lòng sợ, không đủ là ngoại nhân nói. Xem ra chúng ta lần này rất khó chạy trốn được, truy tung chúng ta người, hẳn là Ma vực thiên cầu tộc bên trong cường đại huyết mạch." Chu Lân trầm giọng nói. "Ma vực tiên cẩu tộc?" Thường dẫn lông mày nhíu lại. "Tương truyền bọn hắn mạch này tiệt tổ, đến từ thiên nhiên giới, đầu chó thân người, tiên thiên nắm giữ lấy truy tung vạn vật khí tức thủ đoạn, cùng có được có thể thôn phệ hồn phách bản nguyên lực lượng. Có một loại truyền ngôn, gọi thiên cầu ăn nguyệt, kỳ thật cũng không phải là. Đó là bởi vì chăng tròn thời điểm, rất nhiều âm hồn oan hồn bị âm lực lượng hấp dẫn, tù nạp cùng một chỗ. Thiên cẩu một mạch đỉnh tồn tại, liền sẽ thừa này thôn về đại lượng cường thịnh em hồn lực lượng để bản thân sử dụng. Cho nên liền sẽ tạo thành thôn nguyệt giả tượng, mạch này tại ma tộc tương đối thưa thớt, nhưng lại rất mạnh, hắn đem chúng ta cắn đến đặc biệt lớp, sắp đem xuống, chúng ta phải cẩn thận. Hiển nhiên Chu Lân đến thần ma chi cốc, chính là làm đủ bài tập, đã phải vào phải đi, cũng muốn trở ra tới. Chương 333. Đêm dần dần giáng lâm. Tại a kỳ trên thân, có thể nhìn dưới thân con đường, rất nhiều du thương đội ngũ lui tới. Ven đường giữa không chúng cũng có một chút tán tụ, chuyên môn đến làm tiền, tìm loại kia lạc đàn người đến cóp giết người cất của, tại thần ma hai vực con đường bên trên quá bình thường bất quá. Vàng không, cũng không trở thành thương đội đều muốn giao phí bảo hộ. Chỉ là A Kỳ trên thân phát tán ra khí tức quá mức kinh người, đến mức bình thường tán tu muốn tìm bọn họ để gây sự, đều muốn suy nghĩ một chút. Cơ hội thoáng qua liền mất. Bởi vì A Kỳ tốc độ cũng không chậm, mắt thấy chiến ma quan ngay tại cách đó không xa. Có thể lúc này, đột nhiên có một tôn khuôn mặt giữ tợn phát tướng, từ trên 9 tầng trời rủ xuống đến, trên người nó chạy xuôi cực kỳ nồng đậm âm sát chi khí. Các ngươi còn muốn a? Thiên cổ tộc cường giả. Zombie thuật khóa chặt ba người đại khái hành tung, trên đường đi Chu Lân càng là dùng không ít thủ đoạn đến quấy nhiều hắn. Nhưng mà cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Con mẹ nó, không hổ là thiên cầu tộc, cái này cái mối lũ linh. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, thế nhưng lại không có biện pháp nào, nói, hai người các ngươi tiên tiến quan, để ta chặt lại hắn. Chỉ bằng ngươi? Màu đen đầu chó, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu coi thường, tay hắn nắm quyển trượng, nói, bất quả nói đến, ta còn thực sự muốn cảm tạ các ngươi. Ta cái này đại quỷ đà vương tương, chỉ thiếu một chút, liền có thể viên mãn. Cự cổ hồn bé con bên trong Hoạch Tâm Đoan Hồn đều bị ta tốtỆ, mới có thể khiến cho cái này Đại Quỷ đà Vương tương đại thành, bây giờ vừa vận dụng tại trên người của các ngươi. Đến từ Thiên cầu tộc cường giả, cao cao tại thượng. Ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Thất Nguyệt thần khu cảnh người, theo đuổi giết chúng ta những này tiên thân cảnh người. Chu Lân ánh mắt lấp loé, hiển nhiên nghĩ đến muốn thế nào thoát thân. Mất mặt. Đối với chúng ta sát thần tông tới nói, kết thúc không thành nhiệm vụ, mới gọi mất mặt. Thiên Cẩu tộc cường giả, ý niệm dẫn ra. Trong lúc nhất thời, từ bốn phương tám hướng, hoặc là đến từ đồ tiên môn hoặc là đến từ sát thần tông. Những người này ngày bình thường đều cũng không phải là hắc tâm, chỉ là nhận triệu hoán, tụ đến. Xem ra chúng ta muốn trước chạy thoát, cũng là rất không có khả năng sự tình. Thương Duẫn có chút nhíu mày, hắn biết tuyệt đối không thể còn như vậy kéo dài thêm, bằng không mà nói, một khi các loại sát thần tông hắc tâm chủ lực đuổi theo, đến lúc đó liền thật chết không toàn thời. Dưới mắt, hắn muốn xuất kỳ bất ý, mang đi Hạ Ân, vẫn là có khả năng. Nhưng cứ như vậy liền lưu lại Chu Lân. Tiểu tử ngươi có tính toán gì, trước tiên nói một chút. Chu Lân hạ giọng, Hiển nhiên đối phương đã cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Ta trước tiên có thể trốn vào chiến ma quan, vậy cũng không đại biểu an toàn. Nhưng ít ra có chiến ma thương hội, có thể cẩn thận đỏ sức với nhau. Muốn thừa dịp loạn chạy trốn là rất không có khả năng, cái này mùi chó đã bắt giữ lấy khí tức của chúng ta, nếu như phân tán thoát đi, kia hạ chẳng có thể sẽ thảm hại hơn. Thương dẫn lúc này, tự nhiên rõ ràng, nếu là thật không có Chu Lân xuất thủ, nương tựa theo hắn cùng hạ hơn hai người, sợ là sẽ phải chết được rất thảm. Chỉ hận mình không có làm đủ chuẩn bị, thế nhưng là mình vậy không có cách nào lại chuẩn bị. Hàn vô cực, Vũ Mị Đây đã là mình đủ khả năng tìm tới người, thật hạ. Ngươi không phải có thương tộc đỉnh tiêm cao thủ bảo hộ a, để bọn hắn xuất thủ a, đều đến cái này trong lúc nấu chốt, không trốn, một khi bị vây kín, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Lân mắng. Được rồi, xem ở chúng ta cái này hợp ý phân thượng, ta liền nói thật với ngươi, các vị tiền bối còn có chuyện quan trọng, liền đi trước, cho nên bọn hắn vậy không tại ta chúng quanh. Thương dẫn lời vừa nói ra, Chu Lân lập tức tái mặt. Con mẹ nó, ngươi ngược lại là nói sớm Lân vốn cho là, lại không tốt đều sẽ có thương tộc người xuất thủ. Còn nữa, co như bọn hắn tại, xuất thủ giá cả vậy không một ví, ta không phải nói cho ngươi, vì thu hoạch được tạo hóa, trên người thần ngọc, thiên tài địa bảo đều tiêu hao sạch sẽ sao?" Thường dẫn Tở giải nói. "Ta có a." Chu Lân tức giận đến toàn thân run dậy. Không nghĩ tới ngươi nhìn một bộ chụp chụp tắc tác bộ dáng, thời khắc mấu chốt còn rất hào phóng." Thường dẫn Nghiêm cung nói. "Con mẹ nói chứ." Chu Lân hận không thể cầm trong tay thần ma phá thiên thương hướng thương dẫn trên thân đâm mấy cái lỗ thủng. Hiện tại hắn mẹ vậy không làm nên chuyện gì, ta có một cái biện pháp, ngươi trước kiềm chế lại ngày này cậu, ta trước lợi dụng kiếm gãy vào thành tật lực không cho ngươi cản trở, tin tưởng như ngươi loại này thỏ khuôn có ba hang người, cũng là có thủ đoạn có thể đào thoát một lát, đến lúc đó chúng ta ngay tại chiến ma thương hội tập hợp." Thương dẫn nói, "Nếu là ta không có đâu, ngươi dự định cứ như vậy đem ta cho vứt xuống sao?" Chu Lân mỹ mắt nhảy lên kịch liệt. "nên vứt xuống thời điểm, vẫn là đến vứt xuống, dù sao chúng ta cũng không phải đặc biệt quen, dưới mắt không phải còn không có đem ngươi cho vứt xuống a. Ngươi làm sao đứa bé giống như?" Thương dẫn nhìn hắn một cái. "A Kỳ, lên." Chủ lân tức giận đến đã không muốn nói chuyện, nhưng Thương Duẫn liền là như thế chân thực. Hắn không có biện pháp, dù sao kiếm gây bí mật vậy rất trọng yếu. Nếu như mình ở thời điểm này trốn mất, sợ là Thương dẫn không thể lại nói cho hắn biết liên quan tới kiếm gây bí mật. Phải biết, trong tay mình thế nhưng là nắm giữ lấy một nửa tàng kiếm, mặc dù đã bị luyện hóa thành đầu thường, nhưng bản năng nói cho hắn biết, vật này tuyệt đối ẩn chứa càng lớn bí mật. A kỳ hoạt động rất nhanh, trong đêm tối, thân thể buộc phát ra chói mắt bạch quang. Dựa vào chu lân trong tay thần ma phá thiên đoạn, hắn lực lượng tại thời khắc này bị dẫn ra đến cực hạn. Cho dù là đại quỷ đả vương tương tại đạo ánh sáng này trước mặt, tựa hồ cũng nhận được không nhỏ hiệu ứng. Nó nâng lên nhấc tay, hướng phía Chu Lân vào đầu vỗ xuống. Chiến thương cùng đại quỷ đà vương tương cự trưởng chính diện và chạm, và anh. Lực lượng cùng bạo ba động, chấn động ra tới. Cơ hội trong cùng một lúc, thương dẫn trong tay kiếm gãy bổ ra một đạo không gian, hắn lôi kéo hạ hơn tay, đang tiến hành tầng khoảng cách thuần nhi. Bởi vì có a kỳ bạch quang bao phủ, quá mức trước mắt, cho nên căn bản không có người lưu ý đến, thương dẫn cùng hạ hân đã hư không tiêu thất. Cho dù là thiên cổ, mặc dù cảm giác được mùi rời, nhưng cũng vô pháp lập tức phân biệt ra phương hướng của bọn hắn. Chu Lân sợ sức mạnh bùng lên, vượt qua tưởng tượng của hắn. Bởi vì kia đại quỷ đà Vương tương cự trường, xuất hiện một cái độc lớn, chính là bị thần ma phá thiên tương phá, Chu Lân không có ham chiến, một kích tút lui. Thần quang đột, mượn a khí phát tán ra ánh sáng, chuyển lại đến cuối cùng, giữa hai bên, vậy trong nháy mắt lướt ngang mà ra, đến chiến ma quan trên không, Chu Lân cấp tốc tiến vào bên trong. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thiên Cẩu một mạch cương giả, mặc dù am hiểu cách truy tùng, nhưng tại trận giết phương diện vẫn là kém rất nhiều, bất quá đã thương dẫn cùng Chu Lân bọn người, tiến vào chiến ma quan, hắn thấy, liền như là cá trong chậu, rốt cuộc trốn không thoát. Bao nhiêu năm rồi, sát Thần Tông tại chiến ma quan không biết làm ra bao sâu tích lũy, căn bản không phải ngoại nhân đủ khả năng hiểu rõ. Phong tỏa ngăn cản chiến ma quan mấy cái chuyện tống thông đạo cùng xuất nhập yếu đạo, ta xem bọn hắn có thể trốn đến nơi đâu đi, có ai có thể bảo vệ được bọn hắn? Tiếng nói của hắn vừa dứt, đến từ Lạc thị cường giả đỉnh cao, cùng dấu ở ngầm sắt thần tông đại nhân vật cũng đều lần lượt tới gần. Chương 334. Lần này, thương dẫn đối mặt, chính là sát Thần Tông tổng thứ tông trưởng quản một mạch. mạch. này, nắm giữ lấy toàn bộ thần ma hai vực biên cảnh địa khu nha tuyến, cũng rất nhiều muốn đi vào đến Sắt Thần quân lính tàn Những người này cũng sớm đã thu được mệnh lệnh mục tiêu hội hướng chiến ma quan phương hướng đến có ít người thậm chí chấn thủ ở cửa thành vị trí chuẩn bị liên thủ cầm nã, để cầu lập xuống đại công ngay tại thương dẫn cùng hạ hơn hai người tới chiến ma quan bên trong hướng thương hội phương hướng buôn tập mà đi trên đường liên có sát thần tông người cảm thấy hẳn là hai người bọn họ một nữ tóc tím một nam tóc trắng không có như vậy trùng hợp sự tình động thủ lúc này có dưới người lệ thực lực của những người này phần lớn đều tại tiên thân cảnh lệ thuộc vào đầu tiên môn hoặc là ngoại môn đệ tử Thương Duẫn không muốn đem trong tay kiếm gây lực lượng bạo lộ ra, cho trước tiên, trên thân cổ đằng tằn giáp hóa thành từng đầu dao long, phá không tập sát hướng bốn phía. Mở đường, không muốn cùng bọn hắn kéo lấy, hắn trực chỉ chiến ma thương hội. Minh Bạch. Hạ Hân bây giờ tại Cựu Tinh Tiên thân cảnh, tóc tím dần dần dài, sắc ý giận rạo, hắn thân mang chiến ý, ý đem thân thể tôn lên, có lỗi có lõm, rất có mị hoặc. Nguyên bản không tầm thường dung nhan, dựa vào nữ ma yêu mị, câu hồn bạc phách. Tay nàng nắm lưới dao, lục cổ ngăn cản tại phía trước đồ tiên môn đệ tử, bị Hạ Hân dung nhan mị hoặc trong ngáy mắt. Tuần tự 6 viên đầu người rơi xuống đất, từng cô thi thể không đầu nằm nghiêng mà xuống, máu tạo như suối. Hạ Hân trên thân phát tán ra sát ý, lệ khí, để bốn phía không ít người cảm thấy sợ hãi, chỉ có một ít đại nhân vật trên thân mới có bực này khi thế. Thương dẫn nhưng là tương đối ôn hòa rất nhiều, đến từ cổ đằng tàn giáp sở dọc theo người ra ngoài gai gỗ, phá xuyên đến đây truy sát người hết độ, độc quỷ dị thâm nhập đến trong cơ thể của bọn họ. Cho trước mắt bao người, những người này lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, hóa thành một vũ máu. Mặc dù tại chiến ma quan chem chem giết giết sự tình thường xuyên phát sinh, nhưng thủ đoạn như thế hung tàn, mà còn hội biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, vẫn là đầu một lần. Thương Duẫn biết, chỉ có dùng phương thức như vậy phương pháp mới có thể đem những người này trấn nhiếp, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ có liên tục không ngừng người xông tới, hậu quả khó mà lường được. Hắn muốn đi chiến ma thương hội, tìm kiếm che chở. Mọi người ngăn chặn chiến ma thương hội lối vào, chỉ cần ở ngoài cửa, bọn hắn không cùng thương hội hoàn thành giao dịch, đối phương liền không có quyền can thiệp. Chỉ cần ngăn chặn thương hội đại môn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, những người này đánh giá ra thương Duẫn ý đồ, mà còn cao giọng hô to. Thương Duẫn nghe vậy, sấm mặt trầm xuống, thế nhưng lại không có chút nào biện pháp. Hắn thông qua nhãn thức đã phát hiện, có thần khu cảnh người bảo hộ ở phía trước, hiển nhiên là không có ý định để bọn hắn tiến vào thương hội. Chu Lân tiên kia nếu như ở đây, liền có thể nhất cử sông vào trong đó, cũng không biết hắn có hay không thoát thân. Thương Duẫn cùng Hạ hơn hai người tới thương hội trước cổng chính dừng bước. Hắn không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn động dùng trong tay kiếm gãy lực lượng, bởi vì như vậy hội bộc lộ ra năng lực của mình, tại một chút tình huống đặc thù thời điểm, sẽ rất khó xuất kỳ bất ý các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Một tán tu đã bước vào thần khu cảnh, những năm gần đây Hắn chỉ có thể tại sát Thần Tông ngoại môn, cho tới nay đều muốn tiến vào tổng thư tông trưởng quản một mạch, nhưng từ đầu đến cuối vào không được. Hắn biết rõ, chỉ cần lần này mình có thể cướp giết ở trước mắt hai người, không chỉ có thể tiến vào, còn có thể đạt được cực lớn cái thưởng. Đã có rất nhiều năm, sát Thần Tông chưa từng xuất hiện to lớn như thế hoạt động, muốn truy sát hai cái thực lực đều còn chưa đạt tới thần khu cảnh người, đối bọn hắn tới nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Muốn tìm kiếm chiến ma thương hội phù hộ, có thể trôi qua tà cái này liên quan. Giờ phút này, người thực lực mạnh nhất, liền là hắn. Đại bộ phận cảnh giới cao cường đều ở cửa thành phụ cận, ai có thể nghĩ Thương dẫn lại có thể đột nhiên xuất hiện ở trong thành, là thủ đoạn là gì, không được biết. Hạ Hân nhìn trước mắt như thế đắc ý sắc mặt, trong lòng sát ý chẳng ngập, con ngươi tử quang dập dờn, hắn bây giờ có giết tử thần thân thể cảnh thực lực. Con mẹ nó a, tiểu tử ngươi còn không đi vào thương hội chờ cái gì đâu? Xa xa, ngoài mấy chục dặm, chuyến đến Chu Lân hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thương Duẫn không phản bắt được, mí mắt có quắp, bởi vì Chu Lân phía sau sợ không phải đi theo trên trăm tên thần khu cảnh cao thủ. Đứng trước cảnh tượng như thế này, hoàn toàn chính xác để cho người ta tuyệt vọng, hắn biết rõ, cho dù là tiến vào chiến ma thương hội, vậy không nhất định có thể ngăn cản được. Đi chết đi. Kia thần khu cảnh cường giả, thừa cơ cường thế xuất thủ. Chỉ là khi hắn còn chưa tới nơi thương dẫn trước người thời điểm, cả người ở giữa không trùng, bị đánh thành hai nửa. Một tôn thân mang trọng giáp đại hán, đứng ở thương dẫn trước người, đem còn chưa chết hẳn nam tử một cước giẫm nát đầu lâu. Ngu nơ. Thương dẫn không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà không coi trong xe, lưu tại nơi này tiếp ứng chính mình. Thay đổi bộ dáng Ngô Ngơ, vậy từ bên cạnh đi ra. Hiển nhiên Trải qua một đoạn thời gian luật xác, bây giờ ngu ngơ lực lượng đã không thể so sánh nổi, ngày đó thôn phệ rất nhiều, đều bị nó từng cái tiêu hao luyện hóa. Những ngày qua, tại chiến ma quan bên trong, ngu ngơ càng là không ít đeo nó làm một ít giết người cấp của sự tình. Hắn cảm thấy mình cũng không thể chỉ dựa vào thương nghị cung cấp, cũng muốn dựa vào chính mình tay làm hàng ngày. Cái này không một cái nhiều tháng thời gian, chiến ma quan bên trong, không ít người gặp vận đen tám đời bị ngu ngơ cho để mắt tới, không ai sống sót. Mà lại mỗi một cái đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra, tất nhiên trên người có bạo bội tốt. Nhìn xem Tiểu Bạch tới nhuận ánh mắt, Thương dẫn liền biết gần nhất thời gian rất vui vẻ. Đi. Thương Duẫn không hề dừng lại một chút nào. Ngu Ngơ một ngựa đi đầu, trong tay chiến phủ quét ngang, máu me tung tóe, hắn như là một đoàn đuổi lớn, mạnh mẽ đâm tới. Phạm là bị hắn va chạm đến người, không chết cũng bị thương. Căn bản không có người có thể cùng ngu Ngơ chính diện là địch, chớ nói chi là còn có Tiểu Bạch phát tán ra khí thế trấn nhiếp, căn bản không ai cả nổi. Hạ Ân nhìn thấy ngu Ngơ, Tiểu Bạch, đôi mắt Tử Quang dần dần biến mất. Nhất là Ngô Ngơ, hắn rất rõ ràng, nam nhân trước mắt này kết bạn với Thương Duẫn tâm đầu ý hợp. Từ Bắc Hàn quan bọn hắn quan hệ liền vô cùng tốt, loại này cảm giác quen thuộc, để hắn vô lòng rất nhiều. Thường dẫn vậy phát hiện, một khi lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nữ ma lực lượng đúng hạ hơn ăn mòn lại càng lớn, đương càng an toàn, càng vô lòng thời điểm, nữ ma lực lượng cũng sẽ biến mất đến phi thường nhanh. Hiển nhiên, cái này cũng có hạ hơn muốn mượn dùng đúng mới lực lượng ý nghĩ, mới có thể hiện ra đến nhanh như vậy. Dưới mắt hắn không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể đợi đến an toàn, hỏi một chút tại thần ma chi tử tạo hóa bên trong thu hoạch được cái gì, tiến hành đề điểm. Bằng không mà nói, rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối nhất là hạ hơn bản thân đối với nữ ma phong cách hành sự còn mang theo tán thưởng thái độ, sợ là sẽ phải để cho mình lại càng dễ bị ảnh hưởng. Chu Lân nhìn thấy hai người bọn họ cưỡng ép giết vào chiến ma thương hội, không khỏi trong lòng thở dài một hơi, lúc đầu hắn còn phạm chủ làm sao hai cái cho mang vào. Bởi vì chính mình phía sau cái mông có rất nhiều cường giả đỉnh cao tập sát mà đến, một khi cửa vào bị ngăn chặn, chỉ cần bị kéo cái nhất thời nữa khắc, mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 335: Tìm kiếm phù hộ. Thương dẫn tiến vào chiến ma thương hội, hắn biết cái này thương hội cực kỳ phức tạp. Có thật nhiều thế lực giăng khắp nơi ở chỗ này, đương nhiên nhiều nhất vẫn là đến từ thần vực thế lực. Có biết quý củ. Lúc này, chiến ma trong thương hội mặt người, đi ra một nữ tử, hắn dung nhan xinh đẹp, phong yêu bà ngông, hiển thị rõ xinh đẹp. Còn xin cô nương Cao Chi. Thương dẫn nhìn nàng một cái, biết người này nhất định tại chiến ma thương hội bên trong có không thấp địa vị. Mỗi một vị, một ngày 10 vạn hạ phẩm thần ngọc. Các người thế nhưng là nhị vị. Không đúng, còn giống như có tam vị. Nữ tử nhìn xem Chu Lân cũng tiến vào. Không sao, ta cho chính là. Chu Lân miệng rộng mở ra, Sở Thương dẫn không có tiền, hắn tới lui lầy người xuống thịt, thở hổn hộp, cho dù hắn ngày bình thường rất keo kiệt, nhưng ở loại này liên quan đến sinh mệnh vấn đề bên trên, vẫn là rất bỏ được tiêu tiền. Nữ tử Tiếu Dung rất sắc lạ, chỉ bất quá rất nhanh, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Cái này đối phương đến cùng là lai lịch gì, vậy mà trêu chọc lạ như thế nhiều thần khu cảnh cao thủ. Không chỉ có sát thần tông, còn có đến từ mệnh vận thành là thị. Rất hiển nhiên, loại cấp bậc này truy sát, nếu như muốn chiến ma thương hội phù hộ, sợ là phải bỏ ra càng lớn đại giới. Có thể từ xưa đến nay, một ngày 10 vạn hạ phẩm thần độc đã là giá cao nhất, bởi vì không có người đắp lên trong tên thần khu cảnh cao thủ truy sát qua, nhất là người đến sau, rõ ràng cũng chỉ là Tam Nguyệt thần khu cảnh, lại có thể chạy thoát. Thật là khiến người không thể tưởng tượng. Không có ý tứ, mấy vị, các người trêu chọc người, quá mức cường đại, sợ là 30 vạn hạ phẩm thần ngọc đồ không đủ, mỗi vị. Dù sao chiến ma quan tại thần ma hai vực đều có không ít sinh ý vắng lai, ngày bình thường cùng Lạc thị vậy tốt, hoặc là cùng Sắt thần tông vậy tốt, đều là ngẩn đầu không thấy, túi đầu gạo. Các ngươi là muốn đổi ý sao? Thương Duấn nhướng mày, trầm giọng nói, thần vực tướng hội Giống như này không có chút nào tín dự. Như vậy, về sau ai còn dám tìm các ngươi chiến ma thương hội làm ăn? Nữ tử nghe vậy, trong lòng ngẩn thẩn, ai biết các ngươi trêu chọc nhiều người như vậy. Chỉ bất quá hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ tại chiến ma thương hội bên trong có rất nhiều người, Như lòng hổ tạm. Vừa rồi mình rõ ràng đã đáp ứng, nhưng bây giờ nhưng lại muốn đổi ý, hoàn toàn chính xác đối chiến ma thương hội tín dự không tốt. Vị công tử này, thế nhưng là địch nhân của các ngươi cũng quá là nhiều một chút. Nữ tử nghĩ đến lý do thoái thác, dù sao như vậy, giá quá lớn. Chiến ma thương hội hoàn toàn chính xác có phù hộ thực lực. Nhưng cái này rõ ràng là một bút không có lợi mua bán. Chỉ tự trách mình vừa rồi đã ra khỏi giá, cho dù là trễ một chút đều tốt. Xem ra mọi người về sau có thể không cần tới Chiến Ma Thương hội mua bán, nơi đây tốt không tỉ dự, nếu như không phải nghe nói các ngươi sẽ cho chúng ta những này ngoại lai người tiến hành phù hộ, bảo đảm bình an, chúng ta vậy sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng xuống tới. Kết quả ngược lại tốt, các ngươi nhìn địch nhân quá mạnh, lại muốn quy nợ, dạng này thương hội còn có thể sống sót bao lâu? Thương dẫn bình tĩnh khuôn mặt. Ha, ha coi như Chiến Ma Thương hội, vậy không bảo vệ được ngươi. Lúc này Thiên cổ tộc người đi ở trước nhất, dự định ở chỗ này đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Người cũng không nhìn một chút, đây là địa phương nào? Thương tộc. Thương dẫn, ngươi thật là biết xé ra hổ, rõ ràng chỉ là một cái từ hạ quốc tới nhỏ ma cả đông, vậy mà cũng dám tự sưng thương tộc huyết mạch. Lạc Hàn cùng Lạc Hải hai người, xuất linh lấy một nhóm hoạch tâm tinh huyết, cường thế tiến vào chiến ma thương hội ở trong. Hai người hiển nhiên biết Thương dẫn bộ dạng, dù là hắn bây giờ biến thành đội bạn. Hạ hơn một bữa tiệc tóc tím, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ là cải trang cách đàn mặc mà thôi. Chu lân nghe vậy, trắng bệ cảm mạt trong mắt kém chút không có đi trên mặt đất. Thương dẫn đến từ Hạ Quốc, cũng không phải là đến từ Thương tộc. Thế nhưng là những cái kia đỉnh tiêm tồn tại xuất thủ, muốn làm sao giải thích? Hạ Quốc hắn là biết đến, muốn tìm ra một cái thần khu cảnh cũng không dễ dàng, trong thời gian này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Chư vị, ngày bình thường coi như các ngươi cùng ta chiến ma thương hội có chỗ vắng lai, nhưng đã đối phương đã tìm chúng ta tìm kiếm phù hộ, các ngươi có phải hay không muốn tuân thủ ta thương hội quy củ? Lúc này, một thiếu phụ trầm rãi đi ra, hắn chính là chiến ma lão quan chủ Lữ Nhi, cũng là toàn bộ thương hội chúa tế nữ tử, nhưng là nàng tiếp thân thị nữ. Dung Trưởng Quý, cho dù là lạc hải, là hải, lạc hán nhân vật như vậy, nhìn thấy trước mắt thực lực này tu vi cảnh giới so với bọn hắn còn thấp nữ tử, cũng muốn chắp tay hành lễ. Cái này lễ là cho sau lưng nàng người. Chiến Ma Quan, lão quan chủ. Tại mấy trăm năm trước, ma vực tinh nhuệ từ tây bắc mà đến, tưởng thế gó quan. Lao quan chủ xuất lĩnh quan bên trong tinh nhuệ, bách tính, tại không có bất luận cái gì viện binh tình huống dưới, kéo lại thời gian nửa tháng. Lực chiến 19 tên cựu nguyệt khu cảnh, một thân tu vi hóa, lô hỏa thuần thanh. Cái trận chiến kia về sau, lão quan chủ cũng rất ít lại xuất hiện, đem rất nhiều chuyện đều giao cho mình nữa nhi, con rể. Con rể chính là đương nhiệm quan chủ. Có người nói, lão quan chủ tại lĩnh hội phá thánh chi cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá. Vậy có người nói lão quan chủ thân bị thương nặng, bây giờ chỉ là kéo lấy một hơi, có thể sống một ngày là một ngày. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cho dù là thiên mệnh thần triều đều đúng lão quan chủ kính trọng rất nhiều, đã từng nói muốn để lưu nhất quyết đến xem nhìn hắn thương thế. Kết quả lại bị tự tuyển, nói mình không có thương tổn, nhìn cái gì tổn thương. Từ đó về sau, lại đa số người đều cảm thấy, lão quan chủ tất nhiên là tại một trận chiến kia về sau, có cảm giác ngộ, sớm muộn chắc chắn tiến nhập thánh cảnh giới. Chính vì vậy, sát thần tông vậy tốt, thần vực vậy tốt. Đối với chiến ma thương hội, cũng đều là lễ nhượng ba phần. Dù sao tại cái này chiến ma quan bên trong, rất có thể sẽ xuất hiện một thánh giả, hắn đã từng chiến công hiển hách, dùng thực sự chiến lược, giết ra một đầu thuộc về mình đường tới, nhận toàn bộ thiên mệnh hoàng thất kính trọng cùng coi trọng. Lão quan chủ một mạch có thể tại cái này liên quan bên trong khai chi tán liệt, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì thiên mệnh hoàng thất hữu tâm nâng đỡ. Loại này đối với bọn hắn mà nói, chính là chấn thủ bên cạnh vực xương cánh tay trọng thần, đồng thời cũng cho bọn hắn rất lớn không gian, thậm chí đều có thể không cần giao nạp thuế má, chỉ cần có thể tăng cường trấn thủ biên cương lực lượng liền đầy đủ. Chúng ta đương nhiên là cho dung trưởng quý mặt mũi, cho nên mới không có ở chỗ này động thủ, không bằng đem bọn hắn khu trục đến thương hội bên ngoài, đến lúc đó chúng ta tới xử lý liền tốt." Lạc Hải Tiếu dung ấm áp. "Các ngươi là định đem ta chiến ma thương hội danh dự giẫm tại dưới lòng bàn chân sao? Có phải hay không cho là các ngươi những người này cộng lại, ta chiến ma quan một mạch liền sợ các ngươi?" Được xưng là Dung trưởng Quý thiếu phụ, hắn mỗi chữ môi câu đều lộ ra rất kiên cường, cái này xác thực liên quan đến chiến ma thương hội tín dự vấn đề. Nang tiếp thân thị nữ hiển nhiên chỉ là coi này là thành là một bút mua bán, cảm thấy 10 vạn hạ phẩm thần ngọc đến bảo hộ thương dẫn bọn người không đáng, cũng không nhìn thấy phía sau ý nghĩa. Dung trưởng Quý, ta cho ngươi một bộ mặt, để các ngươi chiến ma thương hội có thể bảo vệ bọn hắn ba ngày, mấy người này ta sát thần tông nhất định phải được, nếu như đến lúc đó các ngươi không có ý định thả người lời nói, tại thần ma hai vực ở giữa, các ngươi tất cả chiến ma thương hội hết thảy mọi người đều sẽ lần lượt chết đi. Ngay lúc này, một thanh âm từ thương hội bên ngoài chuyển đến, chưa từng có ai nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có thể Dung Trưởng Quý biết, chủ nhân của thanh âm này chính là Sát Thần Tông tổng thứ tông trưởng quản. Chương 336. Dung Trưởng Quý tuyệt đối không ngờ rằng, Sát Thần Tông lần này sẽ như thế cường thế. Xem ra Sát Thần Tông lần này là không quá định cho ta chiến ma thương hội một cái mặt mũi. Dung Trưởng Quý dừng một chút, nói: "Dung Trưởng Quý, việc này chúng ta muốn trước nói rõ. Đối với các ngươi mà nói, phù hộ mấy người này là một bút mua bán. Đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một vụ làm ăn lớn." Có người ra giá tiền rất lớn để chúng ta mang đi bọn hắn, bọn hắn xuất tiền để các ngươi bảo đảm. Ta đối chiến ma thương hội từ trước đến nay kính trọng, từng ấy năm tới nay như vậy có chút phương diện vậy hợp tác rất vui sướng. Chỉ bất quá lần này, chúng ta xung đột lợi ích. Còn hy vọng Dung Trường Quỷ không muốn đem việc này quá mức để ở trong lòng. Nốt trong bóng tối người, luôn ngữ rất bình tĩnh, không có chút nào muốn nhượng bộ ý tứ. Đã như vậy, kia mọi người liền giết một trận đi, xem ai trước chịu không được. Phu thân của Dung Trường Quỷ, năm đó đối mặt ma xuất linh hạo đã tinh đều chưa từng bước, bây giờ đối mặt thần tông Tự nhiên càng không khả năng lui bước, bởi vì đây cũng không phải là mười vạn hạ phẩm thần ngọc bảo đám chuyện của một cá nhân. Dưới cái nhìn của nàng, đây là liên quan đến chiến ma thương hội, không, là liên quan đến chiến ma quan hy vọng sự tỉnh. Vô số năm qua, không người nào dám khiêu khích, lần này là lần thứ nhất. Ba ngày sau đó, không thả người, chúng ta liền bắt đầu giết. Tại chiến ma quan bên trong, là dung trưởng quỹ địa bàn, thế nhưng là đã xuất thần ma hai vực, tại vùng này, coi như khó mà nói. Đã là buôn bán, nên suy tính được mất, dung trưởng quỷ suy nghĩ thật kỹ đi. Tông thứ Tông trưởng quản vậy không nghĩ tới, Dung trưởng Quý vậy mà lại cường thế như vậy, những năm gần đây, chiến ma quan cho hai vực thông đạo vậy bố cục không ít, một khi song phương thật đánh nhau, chiến ma quan nhưng là muốn tiếp nhận thật sự tổn thất. Ta chiến ma thương hội, đứng ở chấn thủ biên cương chi địa, vô số năm qua, có thể sừng sững ở đây, liền là nương tựa theo thực lực bản thân, tuyệt đối dung không được người khác khiêu khích. Dung trưởng Quý trả lời một câu lời nói, sau đó nhìn về phía Thương dẫn bọn người, biết bọn hắn tuyệt đối không chỉ là đắc tội sát thần tông đơn giản như vậy. Có thể mỗi người đều có bí mật của bọn hắn, mình cũng không tốt hỏi nhiều. Hắn nhìn về phía mấy người, nói: "Các ngươi theo ta đi, ngay tại cái này chiến ma quan bên trong, ta xem ai có thể động các ngươi. Vậy mà nói ta chiến ma thương hội bảo hộ không được ngươi, không phải là làm ta chiến ma quan là quả hờm mềm, có thể tùy ý nắm." Lạc Hãn, Lạc Hải vậy không nghĩ tới, Dũng trưởng quý vậy mà lại có dạng này tư thái. Mặc dù Lạc thị một mạch cùng chiến ma thương hội có chút hợp tác, bất quá tại loại này liên quan đến chiến ma quan vinh nhục vấn đề bên trên, đối phương là không thể nào nhượng bộ. Nếu như hội nhượng bộ, Dũng trưởng quý cũng không trở thành làm ra cùng sắt thần tông toàn diện khai chiến chuẩn bị. Hai người giờ phút này cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể xuất lĩnh lạc thị một mạch tinh huyết, chuẩn bị rời khỏi chiến ma thương hội. Ta không quá muốn chiến ma thương hội cùng sát thần tông toàn diện đại chiến, như thế sợ là sẽ phải có rất nhiều người tử thương, ta có một cái đề nghị, mọi người nhìn xem như thế nào. Ngay lúc này, Thương dẫn mở miệng. Dung trưởng quỹ trong lòng kinh ngạc, kỳ thật cùng sát thần tông toàn diện khai triển, hắn áp lực cũng rất lớn. Không phải là bởi vì e ngại, là sát thần tông có độc đáo ưu thế, trong môn đệ tử vô cùng bất nhập, khó mà điều tra, độ tiên môn càng là trải rộng thần vực. Tại thần ma hai vực thế lực sở phóng xạ phạm vi cản phi tường động. Ồ, Lạc Hải cùng Lạc Hán hai người cũng có chút không tưởng được. Thương dẫn vậy mà không có thừa cơ để dung trưởng Quỷ đi mời Lạc quen đến đây nơi đây tương trợ, cái này xác thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ngươi cái này tiểu tạp loại, có cái gì đề nghị? Đến từ Thiên cầu tộc tồn tại, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hắn đến Thất Nguyệt thần khu cảnh, có thể lại còn để Thương dẫn loại cấp bậc này tồn tại cho trượt, có thể nói rất mất mặt, trong lòng có nhiều phẫn nộ có thể nghĩ. Đề nghị của ta rất đơn giản, Ta hai vị này huynh đệ liên thủ, đánh ngươi cái này tối đầu chó, nếu như ngươi chết, hoặc là vừa, toàn bộ Sát Thần Tông tất cả mọi người, cùng Lạc thị những này đồ đẩn, đều lui trở về Thần Ma Chi cốc, như thế nào? Thương dẫn nhìn về phía Chu Lân cùng ngu Ngơ, bây giờ hai người triển hiện ra cho người ta cảm giác, cũng chính là Tam Nguyệt Thần Khu cảnh mà tôi. Thiên cổ tộc tồn tại, ánh mắt bên trong sát ý bộc lộ, trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt nhìn về phía hắn. Sẽ không không dám a. Hắn nhưng là tại Thất Nguyệt Thần Khu cảnh, thậm chí ngay cả hai cái Tam Thần Khu cảnh khiêu chiến, cũng không dám tiếp nhận. Sát Thần Tông cũng bất quá như thế mà. Tổng thứ tông trưởng quản nút trong bóng tối, suy nghĩ một lát, sau đó Thế Thiên cậu nhất tộc thuộc hạ đã ứng. Nếu như ngươi hai vị kia huynh đệ thua đâu, tất cả mọi người cũng đều phải theo chúng ta đi." Tổng thứ tông trưởng quản nghiêm mặt nói. "Kia là tự nhiên." Thương Duẫn nói. Nguyên bản Thương Duẫn có thể đem phong hiểm tài giá cho chiến ma quan, đơn giản liền là tiêu xài một nhóm hạ phẩm thần ngọc sự tình. Nhưng nếu như giữa hai bên toàn diện đại chiến, liền sẽ có rất nhiều người dẫn hắn mà chết. Cho dù tại nhân quả bên trên là bởi vì chính mình bỏ ra tiền, người khác phù hộ tự thân, nhưng từ nội tâm bên trên Hắn cảm thấy bàn quan. Chu Lân mí mắt cuộn loạn, Thương dẫn đây là muốn làm gì? Là muốn tại trước mắt bao người kiểm tra xong lá bài tẩy của mình a? Hắn nhìn ngu ngơ một chút, biết người này chiến lực vậy có chút không tầm thường, nhưng dù sao đối phương tại Thất nguyện Thần khu cảnh, có rất nhiều thủ đoạn, nói thế nào vậy phi thường hung hiểm. Con mẹ nó, ta còn không có đáp ứng chứ, ngươi làm sao thay ta làm quyết định? Chu Lân hùng hùng hổ hổ nói. Huynh đệ, thật sự là không có biện pháp, ta nếu là tại ngươi cảnh giới này, ta tự thân lên đi đánh tơi bời hắn một trận. Thương Duẫn vô vô bả cảm thán nói, toàn bộ nhỏ ngươi Nếu bị thua, mọi người chúng ta liền đều cùng nhau chơi đùa xong. Chu Lân đây là bị bất đắc dĩ, không lên cũng phải lên. Tiểu tử ngươi, quay đầu phải hảo hảo đền bù một chút ta. Hắn thấy, cũng không phải không thể đánh, chỉ là không dễ đánh lắm, dù sao mình còn có một người trợ giúp. Mà lại hắn biết rõ, thiên cầu một mạch đều có rất nhiều ác chủ bài, nhất là am hiểu cách truy tung, đến từ tổng thứ một mạch, càng là am hiểu dùng độc, chú thuật các loại. Nhất định, Thương dẫn không phải là không có nghĩ tới, để chiến ma thương hội hộ tống bọn hắn hồi mệnh về thành. Nhưng ai lại có thể cam đoan trở lại mệnh vận thành liền là an toàn đây này, hết thể tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dù sao mình một đoàn người thực lực cảnh giới quá thấp, nếu là đối phương thật phát rổ, khởi xướng toàn diện công phạt, liền xem như chiến ma thương hội cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Lạc thị vậy tốt, sát thần tông cũng được, bọn hắn tại cái này một mảnh thổ địa tích lũy quá sâu. Thậm chí tại chiến ma thương hội liền có bọn hắn người tồn tại, đây đều là không có ý định còn sống rời đi người, cho thời khắc mấu chốt, chính là muốn phát huy ra tác dụng của mình. Mình không đánh được nổi, cũng không dám cược. Ngô Ngơ gần nhất bởi vì hắn thường xuyên ở trong thành giết người cấp của Cứ đoạt không ít thiên tài địa bảo, bây giờ trong tay chiến phủ trên bản chất đã có tăng lên cực lớn, lột xác. Các loại khí thế dâu dến, mặc dù không bằng năm đó mình cầm chiến binh, nhưng cũng coi là cực kỳ khó tìm. Hắn từng bước một đi hướng tiến đến, đã chuẩn bị sẵn sàng. Chương 337. Huynh đệ, ngươi xung phong. Yên tâm ta hội hộ ngươi chu toàn. Chỉ cần để cho ta tìm tới cơ hội, chơi trên nha. Con mẹ nó, âm hồn bất tán. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, hắn biết nếu như không có ngày này cậu tộc người, đối phương muốn truy tung đến mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta nhìn ngươi rất chịu đánh, xung phong cũng không tệ. Ngu ngơ trên mặt lộ ra người vật vô hại chất phát tiêu dung. Hắn một câu nói kia, trực tiếp để Chu Lân tái mặt. Hai người tại trước trận, một bộ lùi bước bộ dáng, để mọi người ở đây thưởng thức. Vốn cho là hai người này sẽ có bao nhiêu lợi hại, dám ở Tam Nguyệt thần khu cảnh, đối kháng Thất Nguyệt thần khu cảnh. Kết quả vậy mà Lâm trận lùi bước. Ha ha ha, thực sự không được, vậy ta liền tiến đưa các ngươi cùng lên đường, sẽ chết rất nhanh. Đang quyết định muốn đối kháng một khắc này, bọn hắn đã chuyển đến chiến ma thương hội đại luận võ bên trên. Nơi này tứ phương có Huyền Vũ tượng đá, dấu diến pháp trận, có thể đem mấy trăm trượng lớn nhỏ luận võ đài bắt đầu phong tỏa, khiến cho người ở bên trong đối chiến thời điểm, khí tức sẽ không tiết ra ngoài. Đồng thời, vậy phòng ngừa có người chạy trốn. Thẳng đến có một phương nhân đua. Người cứ chờ một chút, để chúng ta thương lượng trước người nào đánh trước trận đấu, ta nói ngươi khổ người như thế lớn, đánh cái trận đấu thế nào?" Chu Lân tức giận, liền liền nói. "Ngươi nhìn ngươi cái này một thân thịt, khẳng định là chịu đánh, ta hoạt động so với linh hoạt, thích hợp tập kích, quá béo, hành động không tiện." Ngô Ngơ câu nói này tâm đứng nhìn ta béo, nhưng là linh hoạt bản tử. Chu lần Vô Vô Bộ ngực nói: "Ta nhìn ngươi là sợ chết bản tử a?" Ngô Ngơ khinh bị nói: "Ngươi không sợ chết ngươi lên a? Ta vốn là muốn lên, nhưng bởi vì ngươi muốn để ta bên trên, ta lại không lên. Vậy ta thì càng không có khả năng lên." Hai người ngươi một lời, ta một câu, đúng là tại đại luận võ bên trên mắm nhau. Xem thiên cầu tộc cường giả như không. Hiện trường một mảnh khên ngược. Biết đánh nhau hay không a, không thể đánh cũng đừng đánh. Cần gì chứ? Sớm biết đánh không lại, còn muốn đáp ứng. Ai, hiện tại hai người dạng này Thật sự là không đáng xem a. Các người tranh thủ thời gian nhận thua đi, còn có thể bảo trụ một mạng. Thương dẫn bị cái trán, rất là im lặng, không nghĩ tới hội phát triển thành bộ dạng này. Chết hết cho ta, đừng mơ có ai sống. Thiên cổ tộc cường giả phía sau xuất hiện một tôn từ vô số oan hồn sở ngưng tụ mà thành pháp tướng. Đại quỷ đà vương tương. Vì có thể tại tốc độ nhanh nhất, đem Chu Lân cùng ngu Ngơ chém giết, lần này chiến lực càng thêm đáng sợ, sinh động như thật, phản phất chân thực. Cái này một tôn pháp tướng há miệng lúc, truyền ra thê lương oan hồn rú thảm. Trong lúc nhất thời, như có ngàn vạn hồn Song ngâm trận trận, dù là có đại trận phong ấn thủ hộ, vẫn như cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngu Ngơ cùng Chu Lân đứng núi chịu xảo. Phốc. Ngu Ngơ phun ra một ngụm máu lớn, nhắm tại kia chiến phủ bên trên. Chu Lân thấy thế, phun ra một ngụm càng lớn, nhắm tại thần ma phá thiên thương bên trên. Tất cả mọi người nhìn lại, cả hai còn tại mắng nhau thời điểm, đại quỷ đà vương tương đã xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, loại tình huống này, căn bản khó mà đối kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần quân đột. Chu Lân bên hung a kỳ, cùng hắn thân thể dung hợp, từ hắn trên người Súc Thế đã lâu thần mà phá thiên thương tại thời khắc này, bộc phát ra vô tận sáng khai thiên bộ. Mặc dù tốc độ của hắn so với Chu Lân muốn chấm rất nhiều, nhưng mỗi bước ra một bước đều có khổng lồ khí huyết đang lan lộn, phô thiên cái địa, đối với mấy cái này toàn hồn tương khắc. Hai người bộc phát ra công phạt trong nháy mắt, ở đây hoàn toàn tinh mịch. Tựa hồ đã sớm đoán được, bọn hắn hội lớn người mà gần. Cơ hồ trong cùng một lúc, thiên cầu tộc cường giả quanh thân bộc phát ra độc quỷ dị trướng. Những loại trướng khí hồ chính là dùng kịch độc luyện chế mà thành, vô bất nhập, lại dựa vào hắn lực lượng, một khi xâm nhiễm Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Chu Lân một thương này, quá nhanh. Căn bản không kịp tránh né, vô tận sáng ngời cùng độc trướng đúng sông, đinh. Thiên cầu tộc trong tay cường giả quyền trượng, cùng thần ma phá thiên thương chính diện nghênh hám. Kiêu một cỗ phá thiên ý cảnh siêu nhiên, hai đại pháp khí đụng vào nhau trong mấy mắt, hắn đều cảm giác có mảnh liệt khó chịu. Con mẹ nó. Chu Lân đã đánh ra nhanh nhất một kích, không nghĩ tới vẫn là bị đỡ được, chưa từng nghĩ đối phương cảm giác đúng là như thế nhạy cảm. Dù sao thêm ra mấy cái đại cảnh giới, vẫn là không nhỏ khác nhau. Dù sao thiên cẩu tộc huyết mạch liền cực kỳ đặc thù. Dù là không am hiểu cận chiến, cũng không phải tùy tiện người liền có thể đem nó chém giết, nhưng lại tại hắn coi là giải quyết hết đại họa trong đầu thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy bao phủ tại bốn phía độc trướng lại bị tổn tệ. Ngu Ngơ dẫn ra tự thân khí huyết, trên người hắn chiến giáp như là một cái lỗ đen thật lớn, ngạnh sinh sinh đem nó điên cuồng tổn tệ, cùng lúc đó, hắn tại Chu Lân đâm ra một thương kia. Trong tay chiến phủ hướng phía một chỗ chỗ yếu nhất trên tới. Bình thường, độc trướng tụ tập nồng nặc nhất địa phương, thường thường liền là địch nhân yếu kém nhất câu. Chiến phủ vào thịt thanh âm lan truyền ra. Từ phía trên cầu tộc Cường giả đuổi sau bên cạnh bị phổi đi ra một đạo vết thương thật lớn lộ ra trắng liếo xương đui lúc này đại quỷ đà Vương tương đã bắt đầu trở về thủ ngu ngơ huyết miệng lên trong miệng nhẹ nhàng nói huyết man thần chú, Khải hắn vừa rồi sở phun ra kia một ngũ máu từ chiến phủ thâm nhập đến thiên cầu tộc thể nội kêu một viên huyết sắc chú Văn lặng yên không một tiếng động tới thể nội huyết dịch dung hợp hình thành huyết man chú vu đầu lâu tại thể nội điên thônẽ đối phương hết dịch tại hắn đui bị thương tình thế giới nhất thời nữa khác càng là khó mà phát giácu Lân Vạn bạn không nghĩ tới Ngô Ngơ lại có như thế năng lực, đem những cái kia độc trướng toàn bộ thôn vệ, phải biết ở trong đó thế nhưng là có đến từ thiên cầu tộc cường giả lực lượng. Một khi không chịu nổi, bị phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là nhìn ngu Ngơ, lại là cùng người không việc gì đồng dạng. Hãn Phất nghe được, từ trên người ngu Ngơ chuyển ra một đạo ở hơi thanh âm, rất là quỷ dị. Tựa hồ tại trên người chiến giác, phản phất là vật sống, phi thường cùng bố. Đoán đó, tiểu tử này người bên cạnh, làm sao đều mạnh như vậy, nói hắn không phải xuất thân tương độc, ai mà tin. Chu Lân đúng Ngô Ngơ có cực cao đánh giá. Cuộc đời có thể gặp đều loại cấp bậc này người cũng không nhiều. Chớ nói chi là trên người pháp khí, kia gần như đều là một cái thế lực lớn tổ khí cấp bậc tồn tại, thậm chí càng đáng sợ. Cơ hội trong cùng một lúc, Thụ Thương Thiên Cẩu tộc cường giả trong lòng đại hận, hắn lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại Đại Quỷ đà Vương Tương bên trên, mấy chục trượng lớn nhỏ phát tướng, tay cầm đoan hồn ngưng luyện mà thành, hướng phía ngu ngơ đỉnh đầu hùng hăng đệm xuống. Tại bên trên, có tích lũy tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng oán độc, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Ngu ngơ giờ phút này muốn thoát đi, đã tới không kịp. Thiên Cẩu tộc cường giả cũng biết Đánh Chu Lân có bị đối phương chạy thoát phong hiểm, dù sao kia thần quang độn quá mức quỷ dị, nhưng ngu Ngơ nhất định chạy không thoát. Thương Duẫn thấy cảnh này, tâm đều nhanh muốn nhấp đến cổ họng, ngu Ngơ có thể ngăn cản được. Chương 338: Đại Quỷ đà Vương Tương. Cao có mấy chục trượng, dung mạo dữ tợn, đồng thời mang theo hung y. Tại công pháp trong mắt, pháp tướng đột nhiên biến hóa, hình thành bốn tay so mặt, chiến ý ngập trời. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, từ phía trên cầu tộc cường giả thể nội, có liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra, tràn vào đến Đại Quỷ đà Vương Tương bên trong nghĩ đến muốn đem ngu ngơ nhất kích tất sát. Kia nhục thể bên trên không chỉ có oan hồn chú độc, còn có đến từ thiên cầu tộc cường giả ngưng luyện bên trên bốn cái phù văn. Bởi vì ngu ngơ tại trên đùi hắn, chặt kia một chút, để hắn thật nổi giận. Ta muốn để ngươi biến thành cho bụi. Thiên cầu tộc cường giả khuôn mặt và méo, chảy ra nước bọt, lộ ra răng nanh, đôi mắt bên trong tràn vẹn tia máu, phẫn nộ gào thét. Haha, ha, liền sợ ngươi không tới. Dung chú làm dẫn, dung huyết là nguồn gốc. Huyết man thần chú, thiên man vương hồn, mở. Ngu ngơ tay cầm chiến phủ, không lùi mà tiến tới, một cỗ lực lượng cuồn bạo Nhất thời bộc phát nguyên bản uy thế ngập trời đại quỷ đà Vương tương đúng là cứng lại ở đó cho ngu ngơ phía sau cùng trên người hắn mặc lấy chiến giáp tàn mạn khắp nơi lấy quỷ gì ô quang đất bằng bên trong đúng là xuất hiện một tôn hư ảnh Mặc dù không bằng đại quỷ đà vương tương như vậy chân thực nhưng phát tán ra khí chất ý cảnh dù là tại luận võ đài bên ngoài người cũng không khỏi đến sợ hãi trong lòng đây là một loại đến từ xa xôi thời đại sợ hãi tại lúc này tất cả mọi người biết ngu nơ lai lịch cực kỳ bắt Phàm dù là thiên cầu tộcương giả cũng không khỏi đến tâm thần dung mạnh Để hắn hoảng sợ là trừ cái này, một tôn thiên man vương hồn bên ngoài, còn có trong cơ thể hắn khí huyết bản nguyên tại liên tục không ngừng sói mòn. Phản phất trên người mình đã bị gieo kinh khủng huyết chú, tựa hồ trước mắt tồn tại, thôn vẽ lấy hắn bản nguyên. Hắn phát hiện sinh mệnh mình bản nguyên sói mòn đến càng nhiều, cái này một tôn thiên man vương hồn chiến lực liền sẽ trở nên càng cường đại. Ngươi vậy mà tại trong cơ thể ta gieo xuống loại này tự chú? Thiên cầu tộc cường giả thần sắc đại biến, bởi vì trong cơ thể mình sinh mệnh bản nguyên bị điên cuồng rút ra, khiến cho hắn đúng đại quỷ đả vương tương trưởng khống phát sinh biến hóa. Cái này một tôn kinh khủng tại Vậy mà tại phản phệ. Đây là thiên cầu tộc cường giả nuôi dưỡng vô số năm, đến từ quỷ vực bên trong hư vật, nhiều năm trước tới nay, hắn không ngừng dùng oan hồn nuôi dưỡng, mà còn dùng tự thân huyết dịch tiến hành độ vào, khiến cho mình có thể khống chế thân, ý động thân hành, đem nó triệt để trưởng khống trong tay của mình. Có thể đại quỷ đà vương tương lớn mạnh về sau, tự thành linh trí. Nhất là quanh năm thôn phệ oan hồn tồn tại, cùng trời cổ tộc cường giả càng là không có bất kỳ cái gì giao tình có thể. Thậm chí có thể nói, đại quỷ đả vương tương chỉ có chính mình. Bây giờ cảm giác thiên cầu tộc cường giả khí huyết nhanh chóng lui bại. Nó tự nhiên không nguyện ý để cho mình nhận chưởng khống. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, thiên cầu tộc cường giả hai mắt toát ra hào quang màu xám, hắn không nghĩ tới mình sở nuôi dưỡng quỷ vật vậy mà tại thời khắc cuối cùng sẽ muốn phản phệ chính mình. Cùng lúc đó, trên người mình khí huyết bị đối phương huyết chú điên cuồng tấn hệ. Bên trong loại này chú, gần như là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Ngơ nhìn tựa như là một cái thiết huyết chiến sĩ, thấy thế nào đều không giống như là Man Vu. Ngươi hẳn phải biết mình nên làm như thế nào. Lúc này, tổng thứ tông trưởng quản mập Thất Nguyệt Thần Khu cảnh thế mà cứ như vậy gãy. Ngu Ngơ cùng Chu Lân hai người thực lực tuyệt đối không thể theo lẽ thường đến độ lượng. Hai người kia đều là có thể so với đỉnh Tiêm Thiên Kiêu nhân vật, vô luận là từ thân thủ vẫn là cầm trong tay pháp khí. Người quỷ vật này, cho là ta không có nghĩ qua ngươi có phản vẻ một ngày, liên để các ngươi cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Thiên cầu Táng Nguyệt, bạo âm sát. Không thể không nói, Thiên cầu tộc cường giả, cực kỳ quả quyết. Một tôn Thất Nguyệt Thần Khu cảnh tồn tại, dẫn ra tự thân còn lại lực lượng, liên lấy đại quỷ đà tương, tại cái này mấy trăm trượng luận võ giữa đài rất bạo. Vì lực to lớn, có thể nghĩ. Thương dẫn trong lúc nhất thời, không khỏi sắc mặt đại biến. Dung trưởng quý vậy không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại ác như vậy, mới đi dùng đồng quy vu tận phương thức. Tựa hồ sớm đã biết kết quả đồng dạng, tổng thứ tông trưởng quản thanh âm, lúc này mới chậm rãi bay tới, nói, "Như vậy, bọn hắn chỉ có thể tính thế hòa, mà chúng ta cũng không cần lui." Nho nhỏ luận võ đài, chuyển lại ra lực lượng kinh người ba động. Thiên cổ tộc cường giả thân thể chống rông tan rã, bốn cái phủ văn càng là sông vào đại quỷ đả vương tương thể nội, đem mình trùng tại trong cơ thể nó lực lượng, đồng thời tiến hành dẫn bảo. Chu Lân mặt đều tái rồi, hắn tại một khắc cuối cùng làm ra quyết định. Cái này một trận bạo, lực lượng ba động tầng tầng chấn động. Luận võ đài tứ phương huyền vũ tượng đá bên trên phủ văn hào quang lưu chuyển, từng đạo thủ hộ bình chướng rủ xuống đến ma xuống, phòng ngừa những lực lượng này đột phá thủ hộ bình chướng, cuối cùng thương tới thương hội bên trong khách hàng. Ngay bình thường, mặc dù vậy có người luận võ chém giết, nhưng có rất ít cấp bậc này người bị buộc đến tự bạo, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận phấn Lúc này, phó tông trưởng quản đi vào lạc hải, lạt hẳn đám người bên cạnh, chất vấn, các ngươi không phải nói Tiểu tử này chỉ là hạ quốc tiểu tạp thôi à? Làm sao người đứng bên cạnh hắn đều là có thể có có được sức chiến đấu cỡ này đỉnh tiêm thiên tiêu. Là tồn tại muốn hại ta sát thần tông sao? Lạc Hàn cùng Lạc Hải hai người thần sắc vậy âm tình bất định. Ai biết thương dẫn người bên cạnh, đúng là có như thế thủ đoạn, có thể bức tử một tôn thất nguyệt thần khu cảnh tồn tại. Nếu để cho hai người kia trưởng thành, sợ là hậu quả khó mà lường được. Thật sự là hắn là xuất thân hạ quốc. Tự xưng có thương tập bối cảnh, theo chúng ta cũng không phải là quá khả năng. Lạc Hàn cùng Lạc Hải hai người đáp lại nói. Đúng lúc này, Phó tông trưởng quản người bên cạnh, lấy ra mấy cái đan dược, hiển nhiên bọn hắn đúng thân phận của Thương Duẫn, cũng đi làm một chút khía cạnh xác minh. Đây là từ Lý Lao Quái nơi đó lấy được đan dược, cùng Kim Tinh Thải Tiên Phủ. Lý Lao Quái chính miệng thừa nhận, đây là thương tộc tiểu niên, thương thang cho hắn, cũng không phải là mình luyện chế. Chúng ta vậy điều tra qua, tại Thần Ma hai vực, có thể luyện chế ra bực này phẩm chất Kim Tinh Thải Tiên Phủ người, sắt thần tông bên trong không có. Hai vực bên trong, toàn bộ cộng lại vậy sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, nhưng ta nghi thế người hẳn là cùng những người kia cũng vô quan hệ. Kim Tinh Thải Tiên Phủ chưa từng dẫn ra ngoài, sẽ chỉ ở nội bộ Tiêu Ngao. Cho nên hắn có thương tộc bối cảnh cũng không giả, Lý Lao Quế sở mua sắm đến mức to lớn. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, hắn hẳn là dùng những vật tư này đến hấp dẫn sắt thần tông nội bộ hạch tâm nhân viên lực chú ý, để mọi người nghĩ là bọn hắn là đến tiến hành. Trên thực tế, vẫn Lạc mới là mục tiêu của bọn hắn. Phó tông trưởng quản tiếp nhận mấy thứ này, giao cho trực tiếp lệnh ở Lạc Hãn cùng Lạc Hải trên mặt, nói: "Ngươi để các ngươi Lạc thị luyện chế cái mấy trăm vạn loại cấp bậc này đang được, cho chúng ta thử một chút." Hai người bọn họ gặp qua về sau, sắc mặt âm trầm như nước đen như mực cũng là bởi vì có những vật tư này bây giờ lạc thị chủ ra bọn hắn mạch này mới có thể liên tục bãi lui rất nhiều tuổi trẻ huyết mạch gần như đều quay đầu đến lạc nguyên nhất mạch kia đi chỉ cần có đầy đủ thời gian phát triển bọn hắn tất nhiên đi hướng cô đơn nhất là những cái kia tộc láo nguyên bản là cỏ đầu thường chẳng lẽ thương dẫn thật sự có thương tộc bối cảnh không phải xuất thân thương tộc tại độ nhân vực trận chiến kia các ngươi nói cho ta nhưng bác người đó kiểuu nguyệt thần khu cảnh từ đâu tới đây các ngươi những này lạc thị người là mang tính lựa chọn m A biết tình báo cũng sẽ không nói thẳng Phó đông trưởng quản khi tìm thấy bọn hắn thời điểm, cũng là làm tình báo trao đổi. Lạc Hải cùng Lạc hắn hoàn toàn chính xác tại chuyện này bên trên, lựa chọn tránh, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy quỷ dị, tại sao lại có nhiều như vậy lai lịch không rõ bắt nguyệt, Cửu Nguyệt thần khu cảnh xuất hiện. Liên sợ chứng thực thương tộc cái này một thân phận, sát thần tông chọn lùi bước. Giờ phút này, Thương dẫn căn bản không quan tâm bọn hắn làm sao nội chiến, chỉ để ý ngu ngơ cùng Chu Lân hai người tình huống, hiển nhiên đối mặt loại này cấp bậc tự sát thức công phạt, coi như hai người có thể sống sót, chỉ sợ thương thế cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chương 339 Thương Duẫn cảm giác rất mệt cảm, nhất là cùng Thương Tố vấn nhãn thức, tâm thức dung hợp. Đối với sát thần tông cùng Lạc thị một mạch xung đột, thấy rất rõ ràng, nhưng mà người bên ngoài lại không phải quá rõ. Đại luận võ bên trên, thủ hộ bình chướng ba phủ. Mấy trăm trượng lớn nhỏ khu vực, toàn bộ đều bị màu xám đen oan hồn nơi bao bọc, căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Độc trướng cũng là thiên cầu tộc cường giả, mỗi lần đều tại trí âm chi dạng, trí âm chi địa, hấp thu oan hồn, rèn luyện thành độc. Ngư ngơ. Thương Duẫn răng, rất muốn xông đi vào, thế nhưng là chiến ma quan bình chướng, hắn căn bản vào không được. Người ở bên trong căn bản không có khả năng chạy thoát cho dù là chu Lân thần quan độn cũng đều sẽ bị cái này thủ hộ bình chướng cách trở không cách nào thoát đi bọn hắn nhất định có thể sống sót nhìn xem thương dẫn tâm tình chập trần to lớn ở một bên hạ ân hảo hảo an ủi ta vậy hy vọng thương dẫn song quyền nắm chặt đúng lúc này luận võ giữa đài xuất hiện một vòng xoáy khổ lồ cái gặp những cái kế hoan hồn độc trướng âm khí sợ giao hòa cùng một chỗ vật chất phản phất tại bị thô thể chuyện gì xảy ra tổng thứ phótông trưởng quản ánh mắt bên trong toát ra một vòng sát ý không chết Tổng thư tông trưởng quản thanh âm truyền đến. Rất nhanh, đám người liền thấy ngu ngơ tựa hổ liền là hắc động kia nơi phát ra. Da thịt của hắn biến thành tím đen ác, đôi mắt bên trong toát ra huyết quang, cả người tựa hổ cũng lớn mạnh một vòng, thất khiếu ở trong có máu đen tràn đầy mà ra, hắn cười đến rất dữ tợn. Còn tốt vài ngày trước, không ít tại Cửu Lê chiến giáp bỏ công sức, bằng không, hôm nay sợ là muốn bị thương nặng. Sau lưng của hắn, kia một tôn Thiên Man Vương hồn toàn thân đen nhánh, nhìn cực kỳ chân thực, có thể trừ đôi mắt bên trong sợ toát ra tới huyết sắc quang, ai cũng thấy không rõ hình dạng của hắn. Thư Duẫn có thể rõ ràng cảm giác được, ngu Ngơ trên người chiến giáp lại một lần nữa lớn mạnh. Ngủ say tháng năm dài đằng đẵng. Đã từng món này chính là man tộc vô thượng tồn tại sở chấp trưởng, tại dài dằn giật một khoảng thời gian, thôn phệ man tộc rất nhiều nhân vật đứng đầu huyết cùng hồn. Cho dù là tại thần ma chi tử vẫn là những cái kia oan hồn, cũng khó có thể cùng sánh vai. Ngu Ngơ miệng bên trong ho ra một ngụm màu đen, ánh mắt bên trong huyết quang dần dần tiêu tán, hắn nhìn về phía thương Duẫn, mỉm miệng cười nói, "Yên tâm, ta không sao. Con mẹ nó, còn tốt lão tử thông minh, bằng không thì cũng kèm chút chết ở chỗ này." Chu Lân tại thời khắc mấu chốt, cùng A Kỳ hợp lực, giúp ngu Ngơ vượt qua thời khắc hung hiểm nhất. Cửu Lê Chiến Giác mặc dù cường hành, nhưng dù sao đây là thiên cầu tộc cường giả, Thất Nguyệt Thần Khu cảnh toàn lực tự bạo, cho dù không phải tại hắn trạng thái toàn thịnh, nhưng ở trên lệnh về cảnh giới là khó mà tránh khỏi. Ngu Ngơ nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, chỉ cảm thấy người này thật không đơn giản. Bất quá cũng có thể nhìn ra được, cùng Thương dẫn giao tình không có sâu như vậy, bất quá lần này hợp tác vẫn là rất vui vẻ. Người đầu này trận đánh cho không sai. Ngô Ngơ lau đi khệ miệng máu đen, nói: "Ngươi thịt này thuần, nên được rất tốt." Chu lân tại thời khắc quan trọng nhất có thể cảm nhận được kiểuu lê chiến giáp bên trên phát tán ra khí thức để cho người ta xuất phát từ nội tâm sợ hãi đây là tới đương nhiên cực kỳ xa xôi thời đại pháp khí không thể nghi ngờ cho dù là thần ma phá thiên thương, đều không nhất định có thể phá vỡ cựu chiến giáp phòng hộ hai người từ đài luận võ bên trên đi xuống qua chiến dịch này ngu ngơ thực lực lại muốn nâng cao một bước bị trấn áp tháng năm dài đằng đắng đối với độc chú âm khí hoan hồn bản thân hắn liền có cực mạnhthắn tính đổi thành người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận Cửu Lôi chiến giáp nhưng là cần những lực lượng này muốn nuôi nấng, đây là một cái chiến tranh trí giáp, cần dùng máu tươi cùng hồn phách đến đổ vào. Nó có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể từ xưa đến nay, có thể khống chế ở nó người lắc đắc không có mấy. Chắc chắn sẽ có người vô pháp tự điều khiển, cuối cùng cực kỳ hiếu chiến, giết chóc tứ phương, cuối cùng hồn phách của hắn, huyết nhục đều sẽ bị Cửu lê chiến giáp thôn phệ. Cho nên vật này có thể truyền thừa 5 tháng dài đẵng đắng mà bất hủ. Trong nháy mắt đó cảm giác, Chu Lân Nội tâm chỉ có không nói ra được chấn động. Theo lý thuyết, ngũ ngơ triển hiện ra thực lực không nói áp đảo thương tộc phía trên, nhưng ít ra là có thể tới nói chuyện năng hàng, tuyệt đối không thể nào là tùy tùng của hắn. Thế nhưng là ngu ngơ đúng thương dẫn lại cực kỳ thuận theo, đây là để Chu Lân nhất là khó hiểu. Thương dẫn đến cùng là bối cái gì? Cái này khiến Chu Lân đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. "Đã chúng ta đã thắng, các ngươi những người này, có phải hay không hẳn là lui trở về thần ma chi cốc ở trong?" Thương dẫn nhìn về phía bọn hắn, ôn hòa nói. Tổng thứ phó tông trưởng quản sát mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng lại lại không có biện pháp. Đây là tự nhiên. Hắn mang người, quay người đi. Tổng thứ tông trưởng quản vậy không có nhiều lời, bởi vì dù sao cũng là trước công chúng đáp ứng sự tình, nhất thời nửa khác, bọn hắn là không cách nào đúng thương dẫn làm cái gì. Chiến Ma Thương hội bên ngoài, Lạc Uyên cùng Lạc Hải hai người cực kỳ không cam tâm, nói: "Cứ như vậy thả bọn họ đi rồi, không phải các ngươi còn có cái gì biện pháp sao?" Tổng thứ phó tông trưởng quản nói, tại Chiến Ma Quan, Dung trưởng Quý nói chuyện, có thể cùng lao quan chủ nói chuyện đồng dạng. "Chúng ta chỉ là tại Chiến Ma Quan bên trong không cách nào đối bọn hắn động thủ mà thôi, thế nhưng là nếu như tại Chiến Ma Quan thông hướng mệnh vận thành trận pháp truyền đâu?" Lạc Hán đột nhiên nói, Ồ, cái này đích xác là có thể. Tổng thứ phó tông trưởng quản hai mắt tỏa sáng, bất quá thiên mệnh thần triều bên kia sẽ như thế nào? Ta Lạc Thị một mạch, tại mệnh vận thành tích lũy từ sâu, việc này đừng nói thiên mệnh hoàng thất ủng hộ, coi như bọn hắn không ủng hộ, chúng ta muốn bố trí mai phục tại trận pháp truyền tông sử, đem bọn hắn chém giết, dễ như trở bàn tay." Lạc Hải tự tin nói. "Nói thế nào?" Tổng thứ phó tông trưởng quản âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất toàn bộ nói thật, không phải tái xuất cái gì yêu tiêu thân, cũng đừng trách chúng ta trở mặt. Có lẽ, cái này thương dẫn thật cùng thương tộc có nhất định liên hệ nhưng tuyệt đối không phải xuất từ thường tộc huyết mạch, đây là có thể khẳng định. Từ các người đưa cho tài nguyên đến xem, mệnh vận trong thành Vũ Thị vậy có. Hắn cùng Vũ Thị ra chủ Vũ Mị đi được cực kỳ chi gần, thậm chí khả năng cùng chi câu kết. Có thể kia Vũ Mị chính là ngày hôm nay mệnh đế quân đã từng thích nữ tử, những năm gần đây, rất nhiều nam sủng đều không hiểu chết đi, cái này tin tưởng các người là biết được. Cho nên đang lộng chết hắn chuyện này bên trên, Thiên Mệnh Đế Quân ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tự nhiên là hy vọng chúng ta làm như vậy. Về phần thương tộc bên kia, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không vì một cái cũng không phải là trực hệ huyết mạch người ra tay đánh nhau. Lui một vạn bộ giảng, muốn thật xuất thủ, từ nguyên thủy vực đến, ta thần vực chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Lạc Hàn đem ý nghĩ của mình đem thai nói, "Không tệ, vậy theo ý người nhóm, chúng ta mục đích rất đơn giản, nếu như bọn hắn có chiếm được thần ma chi tử tạo hóa, chúng ta muốn lấy đi, người cho các ngươi." Tổng thứ phó tông trưởng quản vậy phát hiện, Lạc Thị một mạnh người, là muốn bắt sống. "Thành giao." Lạc Hải một lời đáp ứng. Chỉ cần người nắm giữ ở trong tay bọn họ, còn sợ ép bức vấn bất xuất tạo hóa. Đến lúc đó tại Mệnh vận thành trận pháp truyền thống, có pháp khí ngự thiên, cũng là bọn hắn nói tính, Cùng sát thần tông cũng là có thể trở mặt, hết thảy đều là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 340. Sát thần tông cùng Lạc thị rời đi, để Chu Lân thở dài một hơi. Con mẹ nó, kém chút liền để tiểu tử ngươi bán đi. Hắn nhìn xem Thương Duẫn, hùng hùng hổ hổ nói: "Ngươi bây giờ không đều tốt sao? Nếu là anh ta có ngươi cảnh giới kia, hắn đã sớm tự mình lên, còn cần đến ngươi cái này công phu mèo của a." Ở một bên Hạ Hân bĩu môi nói: "Ta cái này công phu mèo Lân tức giận đến mặt đỏ giận. Chẳng lẽ không đúng sao? Không có ngu ngơ ca, ngươi đã sống chết, ngươi nói một chút, ngoại trừ hấp dẫn sức chú ý của đối phương, ngươi còn đưa đến cái gì trí mạng công phạt hiệu quả. Ngược lại là cuối cùng kia chạy chối chết tốc độ, thật đúng là nhanh, ta đều không nhìn ra. Hạ Hân tiếp tục đâm kích hắn. Chu Lân mặt từ đỏ chuyển lục, nhìn về phía Thương dẫn, nói, quản quản muội muội của ngươi, tiểu cô nương gia, miệng độc như vậy, về sau không gả ra được. Thôi đi, người yêu thích ta không biết có bao nhiêu, ngươi quản được thật là rộng. Hạ Hân nhìn Chu Lân một chút. Được rồi, được rồi, ta không so đo với ngươi. Chu Lân biết Thương Duẫn trên người có rất nhiều bí mật, dưới mắt tựa hồ muốn đi theo hắn mới có thể an toàn một chút. Thần ma hai vực, quan ngoại là không thể đi. Toàn bộ sát thần tông, thậm chí là Lạc thị đều sẽ đuổi giết hắn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn muốn tìm kiếm thương dẫn trên người bí mật. Được rồi, liền ngươi nói nhiều, đưa tiền. Thương dẫn nhìn xem chú Lân, nói, cho tiền gì? Chu Lân tròng mắt chừng một cái, làm bộ không biết. 30 vạn hạ phẩm thần ngọc, cho chiến ma thương hội phí bảo hộ. Thương Duẫn một mặt xem thường, hiển nhiên Chu Lân có chút muốn nợ. Ngươi sẽ không cho sao? Không phải muốn ta cho. Em gái ngươi bây giờ trên thần, thế nhưng là có tài phú kết sủ. Chu Lân một mặt không nguyện ý được thôi, hạ ơn ngươi trò, Chu hình, chúng ta sau này còn gặp lại. Thương dẫn chắp tay liền muốn cáo biệt. Khaka, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi làm sao lại tưởng thật đâu. Chu Lân trong lòng siết chặt, nếu như Thương dẫn chạy, tự mình coi như thua thiệt lớn. Thần ma chi tử tạo hóa, cũng muốn kết hợp Hạ Hân một nửa kia mới có thể phát huy ra hiệu quả. Thế nhưng là hắn lấy được bộ phận, tự mình vậy hoàn toàn không biết gì cả. Trong thời gian ngắn, hắn muốn ní lại Thương Duẫn bọn người bên người, không muốn đi. Hắn lập tức lấy ra 30 vạn cân hạ phẩm thần ngọc, giao cho Dung trưởng quý. Một bên kia xinh đẹp vũ mị thị nữ thay nhận lấy. Làm phiên Dung trưởng quý tiến đưa chúng ta đến truyền tống khu vực. Thương Duẫn cười cười, hắn biết việc này không nên chậm trễ. Thương công tử, không biết có thể quấy rầy một chút thời gian, tiến một bước nói chuyện. Dung trưởng quý ôn hòa cười nói, "Có thể." Thương Duẫn đúng Dung trưởng quý ấn tượng, coi như không tệ, dù sao cũng coi là dám vì thương hội danh dự, làm ra cùng sắt thần tông làm ra toàn diện khai chiến chuẩn bị. "Đi theo ta." Dung trưởng ở phía trước dẫn đường. Theo Chiến Ma Thương hội nội bộ thông đạo, bọn hắn đi vào một chỗ yên lặng đỉnh viện. Nơi này bình thường chỉ có một ít thân phận đặc thù người mới có thể đến chỗ này, đồng dạng cũng là dung trưởng quý tự mình tiếp đãi. Quý xuống cho ta. Dung trưởng quỷ đến đỉnh viện về sau, câu nói đầu tiên. Thương dẫn bọn người sững sốt một chút, một bên thị nữ vội vàng quý xuống, nói: "Hội trưởng tha mạng. Hôm nay kém chút bởi vì người, ta Chiến Ma Thương hội danh dự liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." Dung trưởng quý một bàn tay quất vào trên mặt của nàng, lưu lại một đạo thật sâu đỏ chường lớn. Nô biết sai rồi. Thì nữ vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Ngươi vẫn là hướng về Thương công tử bọn người cầu xin tha thứ đi. Dung trưởng Quý nhìn về phía Thương dẫn, bình tĩnh nói, ta ngự hạ không nghiêm, kém chút xảy ra sai sót, chư vị, hắn liền giao cho các ngươi, mặc cho xử trí. Hạ Ân trong tay cầm lưới dao, hiển nhiên đi lên liền muốn cắt lấy đầu lâu của nàng. Nếu như không có Dung trưởng Quý xuất hiện, bọn hắn liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mặc cho sát thần tông cùng Lạc thị chém giết, nàng này dưới cái nhìn của nàng, tự nhiên đáng hận. Hạ Hân, được rồi." Thương Duẫn nhẹ nhàng nói, "Ta liền biết Hạ Ân mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng là chỉ có thể nghe lời. Dung Trường Quỷ có việc không ngại nói thẳng. Thương dẫn giờ khắc này phát hiện, nữ nhân trước mắt rất lợi hại, bất quá nghĩ đến cũng là có thể chấp trưởng chiến ma quan bậc này địa phương người, như thế nào lại là nhân vật đơn giản. Thứ không dám dấu dếm, chúng ta tại sát Thần Tông vậy có thai mắt của mình. Lý Lao Quái đan dược, chúng ta có chiếm được, phẩm chất rất tốt. Chúng ta vẫn muốn cùng Thương công tử tiếp xúc, nhưng là đều không có cái gì cơ hội. Chiến ma quan trong quân các huynh đệ, thời thời khắc khắc đều muốn phòng bị ma vực những này cùng hung cực các chi đồ, ta muốn vì chiến sĩ trẻ tuổi nhóm chuẩn bị một chút tốt đăng lượng, cùng kim tinh thải tiên phủ, không biết thương công tử có thể bán ra một chút cho chúng ta. Dung trưởng quỹ rất ngay thẳng, cũng không có quanh coi lòng vòng, nhiều năm trước tới nay, hắn tự có thức nhân chi rõ ràng, đối với có ít người tới nói, phải dùng phương thức gì đi giao lưu. Nói thật, trên người ta vậy không có bao nhiêu hàng. Thương dẫn có chút sầu mượn, dù sao mình trên thân cũng chỉ có một vạn cân thượng phẩm thần ngọc mà thôi. Tiên nguyên đan, dẫn tiên đan ta đều ra ngũ cân hạ phẩm thần ngọc một khỏ Dung trưởng quý trực tiếp ra giá, hắn lấy ra 100 vạn cân thượng phẩm thần ngọc, nói: "Ta biết thương tộc quanh năm du tẩu tại tất cả vực ở giữa, chỉ lấy xuất hiện ngọc, ta dùng thượng phẩm thần ngọc thanh toán, nếu là thương công tử cảm thấy có thể, vậy liền mời nhận lấy." Dung trưởng quý nói đùa: "Đã ta cho lý lao quái là cái kia giá cả, cho người đồng dạng cũng là." Thương Duẫn biết, thu lấy thượng phẩm thần ngọc đối với mình tới nói đã là rất có lời. Hắn trực tiếp thu lấy 100 vạn cân thượng phẩm thần ngọc, dẫn vào đến thiên thương thế giới bên trong. Cái này đã có sẵn thần ngọc, vậy liền dễ làm có nhiều việc. Tiên nguyên đan, dẫn tiên đan tất cả 100 vạn quạ, Chiến tiên đan 100 vạn quạ. Kim tinh thải tiên phủ, ta cho ngươi 2000 tấm, thêm ra mà tính là tạo. Thương dẫn tự nhiên cũng không có ý định để Dung trưởng quý ăn thiệt tòi. ngày đó tự mình đúng lý lao quái là có thu mua mục đích, cho nên kim tinh thải tiên phủ gần như là dùng tặng phương thức. Bây giờ nếu là suy nghĩ, tự nhiên là không cần tạo. Kim tinh thải tiên phủ, có thể nhiều một ít sao? Dung trưởng quý hai mắt tỏa sáng, lại lấy ra 100 vạn cân thượng phẩm thần ngọc, nói: "5 vạn tấm, không thể nhiều hơn nữa, ta liền thu ngươi một nửa." Thương Duẫn lại lấy ra 5 vạn tấm kim tinh thải tiên phủ, hắn biết rõ, dùng lý lao quái cá tính, tất nhiên không thể lại khiến người khác biết tự mình có bao nhiêu số lượng hàng hóa. Dung trưởng quỹ chính là chiến ma quan chúa tệ trí nhất, tự mình nên nằm chắc tốt trong đó phân cấp, nói, cái khác chờ ta ngày khác về thường tộc phân bộ lại nói. Được. Dung trưởng Quý cảm thấy cùng Thương dẫn làm ăn, ngược lại là rất ngay thẳng, không có nhiều như vậy còn con quấn quẩn. Nếu như hôm nay sát thần tông cùng Lạc thị muốn truy sát đối tượng, nếu không phải Thương dẫn, hắn khả năng liền sẽ dùng một loại khác phương thức, đã có thể làm cho chiến ma thương hội duy trì danh dự lại có thể không nhường được tội chứng thực cùng sắt thân tông, nếu là không có sự tính khác, vậy chúng ta liền cáo tử." Thương dẫn rựa vào tay không bắt sói, dùng 400 cân thượng phẩm thần ngọc, kiếm lợi 138 vạn 3600 cân thượng phẩm thần ngọc, tăng thêm lúc trước trên người mình một vạn. Bây giờ trên thân lại có 139 vạn 3600 cân thượng phẩm thần ngọc, tài lực cũng coi là khôi phục chút. "Tốt, ta tự mình hộ tống các ngươi tiến về Mệnh vận Thành." Dung trưởng quỷ mục đích rất đơn giản, liền là muốn về sau cùng Thương dẫn có thể có càng thâm nhập hợp tác. "Làm phiền Thương Duẫn tự nhiên không cự tuyệt, dù sao an toàn đệ nhất vị. Chương 341. Dung trưởng Quý tự nhiên rõ ràng, Sát Thần Tông vậy tốt, Lạc thị cũng được, bọn hắn đều tại cái này một mảnh thổ địa bên trên kinh doanh nhiều năm. Hắn cũng không dám bất chấp nguy hiểm, để Thương dẫn bọn người đơn độc hành động. Chỉ cần đưa ra chiến ma quan, đã xảy ra chuyện gì, cùng với các nàng trên danh nghĩa không tổn hao gì. Một khi ở khu vực này xảy ra chuyện, sở rất người, không chỉ là lao quan chủ, là toàn bộ chiến ma quan danh dự đều sẽ bị hao tổn. Mặc dù Lạc thị cùng Sát Thần Tông những người kia hoàn toàn chính xác đã thuối lui ra khỏi chiến ma quan, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hắn xuất lĩnh chiến ma quan tinh nhuệ hộ vệ, mang theo Thương dẫn bọn người, một đường hộ tống đến đại trận chỗ. Đà Tạ Dung Trưởng Quỷ. Thương dẫn trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần đến mệnh vật thành, chí ít có thể bảo hộ an toàn của mình. Chỗ đó, còn xin Thương công tử có rảnh nhiều hơn đến ta chiến ma thương hội, chỉ điểm một hai. Dung Trưởng Quỷ từ bắt đầu liền quy hoạch tốt cục. Kia là tự nhiên. Thương Duẫn gật đầu. Nữ nhân này, lòng rất sâu. Lúc này, Thương Tổ Vân ý niệm truyền đến. Nói thế nào? Thương dẫn không hiểu người thị nữ kia là hắn cố ý An bài thương tố vẫn nói người nói là hắn cố ý để người thị nữ kia cự tuyệt chúng ta sau đó lại xuất hiện tranh thủ hào cảm Thương gian nghi ngờ nói Dĩ nhiên không phải thị nữ là không do tình hình cũng không biết ý nghĩ của nàng nhưng là để thị nữ tới đón tiếp các ngươi nữ nhân này hiểu do thị nữ tính cách biết nếu như gặp phải loại tình huống kia hắn tất nhiên sẽ lùi bước dạng này mới có thể chân thực nếu như là diễn xuất tới khó tránh khỏi sẽ bị khám phá thương tố vẫn mỗi chữ môi câu Vậy là ngườiơi làm sao mà biết được Lấy nàng thực lực bây giờ hẳn là nhìn trộm không đến dung trưởng quỹ nội tâm mới đúng Thị nữ bị đánh thời điểm nội tâm cực độ sợ hãi ta từ hắn nơi đó biết được là dung trưởng quỹ phái hắn đi tiếp đái các người từ cái này có thể suy luận ra thương tố vẫn nói thì ra là thế bất quá làm ăn dùng chút thủ đoạn có thể lý giải chỉ cần hắn không có đối với chúng ta khởi không tốt suy nghĩ kia cũng không đáng kể thương dẫn từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết ta nhắc nhở một chút người mà thôi. thương tố vẫn lại lần nữa bình tĩnh lại một đoàn người đi đến trận pháp truyền thống tiến vệ mệnh và thành Tiểu tử ngươi hiện tại có thể nói cho ta một chút, kiếm gây bên trên bí mật a. Chu Lân ở một bên, liễu lo không ngừng. Không nóng này a, ngươi bây giờ không phải dự định muốn cùng chúng ta một đường sao? Về sau ngươi còn sầu lại không biết ta. Thương dẫn nhếch miệng cười nói, ai nói muốn cùng các ngươi một đường, không muốn tự mình đa tình. Chu Lân lập tức phản bác. Vậy ngươi có thể đi a, ta lại không giữ lại ngươi. Thương dẫn nhún vai, nói, dù sao ngươi bây giờ cũng coi là công thành lưu thân, chúng ta đi y cũng vẫn là biết đường. Tiểu tử ngươi đây là qua sông đoạt Lân hùng hũng hổ hổ nói, cũng không thể nói như vậy." Thương Duấn nói, "Ngươi tới lui tự do, ta không thể cư cầu. Còn rất áy phận, ngươi có chủ tâm khí thật là ta." Chu Lân không có cách nào. Đúng lúc này, toàn bộ truyền tống đại trận hào quang lập loé, tất cả mọi người thân thể khẽ run lên, tiến về Mệnh Vận Thành. Đương trước mắt màn sáng lui tán, đám người đã đi vào Mệnh Vận Thành. Nơi này liền liên trận pháp truyền tống san nhà, đều là dùng bạch ngọc lát thành, từng cây ngọc trụ phóng lên tận trời, lộ ra huyễn nhuận quá mang. Toàn bộ Mệnh Vận Thành trận pháp truyền tống, không có đêm tối, chỉ có ban ngày. Đỉnh chính là dùng đại trận chiếu sáng trên vực các nơi thông hành mệnh vận thành nối liền không, rực, ở chỗ này, không giây phút nào đều sẽ có thật nhiều người. Đi thôi." Thương Duẫn cười cười, lần này hữu kinh vô hiểm, cũng là con tốt, mang về hạ hân cùng ra luật bảo, cuối cùng là giải quyết xong tự mình trong lòng một quọng sự tình. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bọn hắn chỗ cái này một mảnh truyền tống đại trận, lại bị người bên ngoài lực bắt đầu phong tỏa, gần như cùng ngoại giới ngăn cách. Chu Lân chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, cuốn quanh ở trên người hắn á trên người Lân phiến trên lên, cảm giác được trước nay chưa từng có hữu hiểm. Mẹ nó Đã sớm biết ta liền không cùng ngươi đến Mệnh Vận Thành, hiện tại ta muốn đi có thể chứ? Dù sao ta cùng ngươi vậy không có quen như vậy. Chu Lân mí mắt cuộn loạn, cảm thấy cùng với Thương dẫn liền không có chuyện tốt. Lần này, nơi đây bảy trận, trình độ hung hiểm là Sát Thần Tông cùng Lạc Thị truy sát hơn gấp 10 lần. Nhất là ở loại địa phương này, căn bản trốn không thoát. Ta cũng nghĩ để ngươi đi, ai có thể nghĩ tới đâu? Thiên mệnh thần chiều, Mệnh Vận dưới thành vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, có một nam tử xuất hiện. Không phải người khác, chính là Lạc Hãn. Hắn cùng Sát Thần Tông người thương nghị kết thúc liền bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về chiến ma quan phụ cận thành lớn, đồng thời truyền lại tin tức cho chủ gia. Để cho người ta phong tỏa ngăn cản gần đây chiến ma quan cùng Mệnh Vận Thành chuyện tống thông đạo. Nếu như không phải ta hoạt động khá nhanh lời nói, thật đúng là không nhất định có thể tiếp ở các ngươi. Lạc Hàn giờ phút này đã nằm chắc thắng lợi trong tay, hắn cười lạnh nói, đem các ngươi tại thần ma chi cốc lấy được hết thảy, giao ra đi. Mệnh Vận Thành chẳng lẽ không phải có quy củ sao? Cấm chế cảnh giới cao người hướng về tiểu bối xuất thủ, ngươi liền không sợ xúc phạm tắc. Thương Duẫn ánh mắt toát ra một tia lẫm ý hắn biết mình lúc này thật là cùng độ mặt lộ. Ở chỗ này, không ai có thể cứu được hắn. Chỗ đó đều tính tới, duy trì có không có tính tới tại cái này chuyện tống thông đạo, còn sẽ có đối phương bố cục. Quy tắc, nghĩ đến đều là cho kẻ yếu chế định, đồng thời cũng muốn điểm tình huống, giống như ngươi không có chút nào bối cảnh, giết cũng liền liền giết, thật sự là ngây thơ, còn vọng tưởng dùng loại này quy tắc đến để cho ta thu tay lại. Lạc Hãn từng bước một đi hướng bọn hắn, khổng lồ uy áp phô thiên cái địa mà tới. Cửu nguyện Thần khu cảnh, đây là phóng nhãn một vực cũng đều là đỉnh tiêm chiến lực. Huống chi, núp trong bóng tối Lạc thị giả, không biết có bao nhiêu Đây mới là điểm chết người nhất. Mặc dù chỉ có Lạc Hán ra mặt, nhưng thương dẫn rất rõ, chỉ cần bọn hắn có cơ hội chạy trốn, lập tức sẽ bị trấn sát. Làm loại chuyện này, một khi chuyển đi liền là to lớn bê bối, đủ để ảnh hưởng đến Lạc thị một mạch danh dự. Cho nên coi như có thể bảo đảm vạn vô nhất thất tình huống dưới, bọn hắn cũng không muốn ra mặt. Chỉ cần đề phòng ngoại ý muốn phát sinh như vậy đủ rồi. Hạo đang thần khu cảnh đỉnh tiêm tổn tại khí tức, ép tới thương dẫn bọn người có chút khó mà thở dốc. Dù là ngu ngơ, Chu Lân hai người đều đang toàn lực chống lại. Thế nhưng là thương dưỡng có thể rõ ràng nhìn thấy Từ hai người thất khiếu bên trong, đúng là có máu tươi tràn đầy mà ra. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có thể liên thủ bức tử Thất Nguyệt Thần Khu cảnh tồn tại, thế nhưng là tại Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh nhân vật trước mặt, gần như không cách nào chống lại. Yếu đất cùng hài tử đồng dạng, tựa hồ có không thể vượt qua chiến lệnh. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là cùng Sát Thần Tông liên hợp bố cục a, thế nhưng là thần ma chi cốc tạo hóa, phân biệt đều bị ba người chúng ta đoạt được, tồn tại ở trong trí nhớ, chúng ta hẳn là đem trong đó tạo hóa cho hai đầu. Thương Du biết, ngay tại lúc này, chỉ có Dung Lịch lợi thật lớn đến chống ngọi, mới có thể thu mạch một tia cơ hội. Sất thần tông, các ngươi sẽ không ngây thơ coi là, chúng ta thật thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa, Lạc thị hội chỉ cần người, mà không muốn tạo hóa a. Vừa dứt lời, quả nhiên, tổng thứ tông trưởng quản, phó tông trưởng quản, cùng trăm tên đỉnh tiêm tinh nhuệ hoành không xuất thế, nói, chúng ta đã thỏa đảm, chỉ cần tạo hóa, người bọn hắn mang đi. Lạc thị chư vị, ngoài thân của bọn họ chi vật, chúng ta toàn bộ mang đi, người các ngươi mang đi, không có ý kiến à. Tổng thứ tông trưởng quản nói một câu. Đương nhiên không có ý kiến, các ngươi động thủ đi, lưu lại người sống. Lạc ánh mắt hung lấp lóe. Thương Duẫn tiểu từ này đến loại thời điểm này còn dự định châm ngòi ly gián, các loại hỏi gia đại tạo hóa, tất nhiên muốn giết chết. Chương 342. Sát Thần tông người liền muốn động thủ một khắc này. Lạc Hán lại mở miệng, nói, dù sao đây là chúng ta bày ra tới cục, các ngươi tìm ra thứ gì, cũng có thể cho chúng ta nhìn một chút. Nếu có cái gì chúng ta cần, hoàn toàn có thể thương lượng nhà, chúng ta vậy sẽ không lấy không, cần gì tài nguyên, các ngươi cứ mở miệng. Nghe Huyền Ca mà biết nhã ý tổng thứ tông trưởng còn biết, Lạc thị bố cục, đích thật là bắt lấy Thương Duẫn đáng người nguyên nhân chủ yếu. Nói ra lời như vậy, Ý tứ rất rõ ràng, ta để ý đồ vật, các người nhất định phải cùng chúng ta đổi, điều kiện có thể mở. Nếu như không đổi lời nói, hậu quả kia cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Hoàn toàn chính xác sát thần tông muốn tại cái này một mảnh thổ địa bên trên cùng Lạc thị đối kháng, kia gần như là chuyện không thể nào. Chớ nói chi là, bọn hắn chỉ là sát thần tông một phần nhỏ mà thôi. Kia là tự nhiên. Tổng thứ tông trưởng còn biết, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Mặc dù ngày bình thường cùng Lạc thị vậy có hợp tác, nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không có đi đến gần như vậy. Thậm chí hắn đều rõ ràng Tại thần vực đồ tiên môn, Lạc thị cùng bọn hắn quan hệ, so sắt thần tông càng thêm chặt chẽ. "Kỳ thật ta có thể đi với các ngươi, đến lúc đó tất cả tạo hóa đều sẽ cho các ngươi sắt thần tông, như thế nào?" Bao quát liên quan tới thánh linh khuý bí mật. Thương dẫn cắn răng, lúc này, hắn không có biện pháp khác, kia là liên quan đến ngày đó có thể bổ ra thần ma chi cốc đại tạo hóa. Tổng thứ tông trưởng quản tâm động, chỉ là ở cái địa phương này, nếu như cùng Lạc thị bỗng nhiên trở mặt, bọn hắn sợ là vậy ra không được. "Tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, giữa chúng ta đã đảm tốt." Phó tông trưởng quản cười nói. Hắn biết Thương dẫn muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng, giết ra khỏi chúng đây. Đối với Lạc Thị tới nói, bọn hắn bố cục đối phó chúng ta cái này tuổi trẻ tiểu bối, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, các ngươi chỉ cần đem sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn không chấn áp được, lúc kia liền có cơ hội. Không cần cân nhắc tại Mệnh Vận hành, Lạc Thị khó có thể đối phó vấn đề. Chỉ cần các ngươi có thể giết xuyên cái này một mảnh đại trận liền có thể, tất nhiên sẽ có người tới ngăn cản. Chẳng lẽ liên quan đến có thể bộ ra thần ma chi cốc một kiếp kia, các ngươi liền không muốn. Thương Duẫn đúng sát thần tông phát ra linh hồn khảo vấn cũng rút bọn hắn phán đoán nơi đây thế cục, không đến cuối cùng một khắc, hắn không muốn từ bỏ. Lạc Hán bày sát thần tông một đạo. Dũng tâm tính của bọn hắn không thể lại dễ chịu, chỉ cần có đủ lớn lợi ích, có thể xúc động, sát thần tông nhất định sẽ có chỗ suy tính. Người tên tiểu tạp chủng này, muốn chết." Lạc Hán lạnh lùng nói. "Vậy ta liền hỏi, liên quan tới có thể bổ ra thần ma chi cốc một kiếm này tạo hóa, ngươi Lạc thị lấy cái gì đến đổi, dựa vào cái gì có thể đổi?" Các ngươi đơn giản liền là muốn lợi dụng một chút sát thần tông mà thôi, vạn nhất xảy ra cái gì trớ sơ suất, liền nói là bọn hắn bố cục công nổi chẳng lẽ không đúng sao?" Thương dẫn trầm giọng nói, "Lạc Tiên Sinh, ta cũng muốn hỏi một câu, liên quan tới thần ma chi cốc tạo hóa, có thể bị chúng ta mang đi sao?" Nói nếu như không thể mang đi, chính như thiếu niên này lời nói, "Các ngươi định dùng cái gì đến đổi?" Tổng thứ tông trưởng quản ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ta nói với các ngươi, không nên chúng kế, nộ nhỡ náo ra động tĩnh, tiểu tử này cứu binh đến, các ngươi liên nhỏ tạo hóa cũng không chiếm được, chớ nói chi là đại tạo hóa." Lạc Hán hiển nhiên là không có khả năng thả đi đại hóa, hắn chậm nói, "Dù sao cũng là lớn như vậy tạo hóa?" Chúng ta đằng sau có thể chậm rãi thương nghị, phải không? Chậm rãi thương nghị. Tổng thứ tông trưởng quản Nghiên ngẫm nhất thiếu, hắn biết rõ, Thương dẫn vậy đang lợi dụng bọn hắn, muốn tìm sớm cơ hội thoát đi. Có thể cái này dụ hoặc hết lần này tới lần khác quá lớn. Người cũng đừng quá tưởng thật, hắn thật có thể thu hoạch được loại cấp bậc kia tạo hóa. Ăn không nói mạnh miệng mà thôi. Lạc hắn biết, mặc dù dưới mắt bọn hắn chủ trưởng toàn cục, nhưng là những này sát thần tông người, nếu là thật náo lên, động tính hoàn toàn chính xác hội không nhỏ, có thể sẽ chống giống sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ta thử cho các ngươi nhìn. Thương Duẫn ý niệm dẫn ra Đem toàn bộ người từ không gian lướt ngang ra đến 10 trượng bên ngoài, hắn cười cười, nói, ngươi cảm thấy đây là ta có thể nắm giữ lực lượng sao? T. Sát thần tông không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là tu luyện không gian phù văn người, vậy không có cách nào có thể giống như thương dẫn như vậy, thao túng tự nhiên. Hiện tại các ngươi tin không? Thương dẫn biết, thần ma chi cốc những người này, vô số năm qua, thủ hộ ở nơi đó, liền là muốn thu hoạch được thần ma phá thiên thương tạo hóa. Còn có còn có, cái này một thanh thương, các ngươi nhìn thấy không? Cái này gọi thần ma phá thiên thương Chính là ngày đó thần ma chi tử pháp khí chí nhất, vì danh rung rung. Ở một bên Chu Lần, chỉ sợ sát thần tông không động tâm, lại lấy ra thương trong tay mình. Điểm bẩn không đồng đều, cả hai trở mặt, đây là chuyện thường xảy ra. Lại thêm chuyện này, bản thân liền là lạc hãn bày sát thần tông một đạo. Không nói đến cái kia có thể bổ ra thần ma chi cốc một kiếm kia tạo hóa như thế nào, cái này thần ma phá thiên thương, người Lạc thị muốn hay là không muốn. Tổng thứ tông trưởng quản minh bạch, bây giờ thương dẫn bọn người đã là cá trong chậu, chạy là chạy không thoát. Thứ này, muốn làm sao điểm, cần phải đầu tiên nói trước. Bằng không Bọn hắn vừa tìm đồ vật, rất có thể Lạc thị liền sẽ ở sau lưng xuất thủ. Thần ma phá thiên thương liên quan đến trọng đại, ta Lạc thị sẽ cho các ngươi một đầu thần mộ ngọc mạch đến nổi. Lạc Hàn muốn ổn định lại sát Thần Tông, nghiêm mặt nói: Haha, thần ma phá thiên thương là các ngươi một đầu phá khoáng mạch có thể đổi lấy." Lúc này, Thương dẫn cười lạnh nói: "Ồ, nói thế nào?" Tổng thứ Tông trưởng quản cũng rất muốn biết ở trong đó chuyện cụ thể. "Ta được đến thần ma chi tử phần lớn hồi tượng, chính các ngươi cân nhắc, ta hứa hẹn các ngươi Sắt Thần Tông đều có thể đạt được chỗ tốt, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta rời đi nơi này." Hật lạ là làm ra động tĩnh. Thương Duẫn Nghiêm mặt nói: "Ồ, ngươi lại hội hứa hẹn cho chúng ta chỗ tốt gì?" Tổng thứ Tông trưởng quản hỏi, hiển nhiên hắn vậy tại cân nhắc. "Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy, toàn bộ đều giết." Lạc hán không nghĩ tới, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, Tổng thứ Tông trưởng quản bọn người lại bị kích động. "Ta vốn còn muốn muốn để lại người sống, đã các ngươi muốn chết như vậy, ta liền tiễn đưa các ngươi lên đường." Hắn biết rõ, còn tiếp tục như vậy, thế cục sẽ trở nên không thể khống chế. "Đem người giết, đồ vật chúng ta liền đi, người nào cướp được, xem như người nào." Trong lúc nhất thời, Chói buộc lại Thương dẫn đám người lại trận, khởi sướng chói mắt sáng ngời. Thương dẫn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lạc Hãn vậy mà lại dùng một chiêu này, hán vội vàng nói, sắc Thần Tông chư vị, bọn hắn muốn giết các ngươi, giết chết ta, còn cần vận dụng đại trận sao?" Tổng thứ Tông trưởng quản bọn người gần như ngay đầu tiên xuất thủ, mục tiêu chính là Lạc Hãn. Bởi vì muốn giết chết Thương dẫn bọn người, căn bản không cần vận dụng chiến trận. Tại loại này thế cục phía dưới, không sinh tất tử. Bọn hắn căn bản không thể lại ôm lấy may mắn tâm lý, Sát Thần Tông một mạch, từ trước đến nay quả quyết. "Mẹ nó, tiểu tử ngươi quả thực là một nhân tài a." Dạng này đều có thể để bọn hắn bất hòa, có thể có thể. Chu Lân trong lòng kinh thán không thôi, đột nhiên phát hiện khẩu tài tốt, quả thực có thể cải biến mệnh vận. Đương nhiên, khẩu tài tốt là một chuyện, càng quan trọng hơn là đối người tâm thấm luận. Chương 343. Lạc Hán tự nhiên là muốn một ngủ độc chiếm. Không chỉ có hắn nghĩ, lần này tới đồng hành, Lạc thị một mạch tộc lao đều nghĩ. Dẫn ra chiến trận mục đích, hoàn toàn chính xác không tại đánh giết thương dẫn bọn người, mà là muốn để phòng nội nhớ, không muốn thả đi tổng thứ tông trưởng quản bọn người. La vì nếu như đại tạo hóa bị bọn hắn đoạt, có thể đem người lưu lại. Mà không phải vì giết bọn hắn mặc kệ là ra ngoài cái dạng gì mục đích tại như thế tạo hóa trước đó hết thể đều vô cùng mất cảm nhất là thương dẫn câu nói sau cùng quả thực liền là chạm đến tổng thứ tông trưởng quản đám người vải ngược bọn hắn quá rõ ràng lạc thị cũng không phải là cái gì loại lương thiện cũng không phải cái gì sẽ nói lý hàng người những năm gần đây trên cơ bản cùng lạc tấn một mạch hợp tác qua người cuối cùng có thể có được chỗ tốt đều rất ít nếu như là lạc tấn bọn hắn ăn thịt tới hợp tác người nhiều nhất uống đến một chút canh tbá chỉ là tại một số thời khắc lại bức bácch tại là thị lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, lại không thể không hợp tác. Thương dẫn tới đối thoại thời điểm, tổng thứ tông trưởng quản liền có ý thức, đem ý nghĩ của mình truyền lại đến mỗi một tên quanh mình người trong lòng. Bọn hắn vẫn sức chờ phát động. Thánh thứ, xuyên giới. Gần như trong cùng một lúc, tổng thứ tông trưởng quản xuất linh tinh huệ, liên hợp tự thân lực lượng, kết thành kiếm trận. Khí tức của bọn hắn dung hợp, ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc. Mục tiêu cũng không phải là lạc hãn, mà là để cho mình không thân mạo hiểm địa. Bọn hắn quá rõ ràng, nếu như bị khóa vây ở trong đại trận, sẽ là dạng gì hậu quả. Đoạn này kỳ cực kỳ cường thịnh. Tổng thứ tông trưởng quản kết hợp trăm tên đỉnh tiêm tinh huệ, hợp lực phá vỡ. Có thể nhìn thấy, Lạc thị thủ hộ đại trận bình chướng cưỡng ép bị xé mở một cái nhân cầu. Lạc hán nhìn thấy bực này tình huống, cũng là không đổi theo kích bọn hắn. Nếu như có thể đem giết thần tông bức đi tốt nhất, chỉ cần có thể thu hoạch thương dẫn đám người tạo hóa, điểm ấy sai lầm nhỏ cũng sẽ không có người để ở trong lòng. Ta đến phụ trách đem bọn hắn mang đi." Lạc hán tuổi lạnh. Coi như ngươi thuyết phục những này sát thần tông người lại như thế nào? So với đại tạo hóa, đương nhiên là mạng của mình càng trọng yếu hơn. Ra trận này, Bọn hắn muốn giết tiến đến cứu các ngươi, sợ là khó khăn. Tiểu tử ngươi miệng rất tiện nha, ta trước cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, để ngươi về sau rốt cuộc không nói được lời nói." Lạc Hàn ánh mắt rất dữ tợn, bởi vì chỉ cần những này sát thần tông ngươi thoát đi, về sau không khỏi sẽ có chút truyền ôn, là hắn căn bản không thể ngăn chặn. Bất quá đối với hắn tới nói, đây hết thể đều là đáng giá. Hắn từng bước một cấp tốc tới gần, Thương dẫn tại lúc này cơ hội tuyệt vọng. Hắn vốn là muốn, kết quả tốt nhất liền là sát thần tông đúng là hắn, hình thành hợp kích phản sát, đến lúc đó để bọn hắn chó cắn chó. Kết quả như vậy, hắn cũng nghĩ qua Xem như trong dữ liệu, bất kể nói thế nào, ta đã tận lực. Thương Duẫn biết, tiếp xuống vô luận đối mặt cái dạng gì tàn nhẫn thủ đoạn, chính mình cũng đến nhịn xuống. Chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Đồng thời, hắn dưới mắt vậy vẫn như cũ nghi đến chống cự. Dù là đối thủ là Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh tồn tại, dù là giữa hai bên có cách biệt một trời, nhưng hắn vẫn không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh đối mặt. Lạc Han đi vào Thương dẫn trước mặt, người đứng đầu liền muốn bóp lấy hai gỏ má của hắn, muốn đem đầu lưỡi ngạnh sinh sinh xé Nhưng khi hắn tay, còn không có tiếp xúc đến Thương Duẫn trong nháy mắt, Một thanh kiếm đã chạm tại xương sống lưng của hắn phía trên, ngạnh sinh sinh đánh xuyên. Cái này một cỗ lực lượng, bá đạo tuyệt luân. Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nhìn thấy người trước mắt, kém chút không có ngất đi. Bởi vì đừng nói tại toàn bộ Lạc thị, coi như toàn bộ thần vực, người của ma vực có thể tới đánh đồng người, lác đác không có mấy. Những năm này, Lạc già chết rồi. Lạc Tấn một mạch liền nghĩ muốn đem lôi kéo, thế nhưng là đều thất bại. Tên của hắn gọi là Phương, đã từng đứng tại Lạc thị để người, dù là đương kim đế quân nhìn thấy hắn, đều muốn tôn sùng một câu lão sư. Ở Thiên Mệnh Đế Quân đã từng tuổi nhỏ thời điểm, từng chiếm được hắn chỉ điểm. Đúng vậy, từ trước đến nay kính trọng, năm đó lạc giả sự tình, để hắn nạn lòng phái trí, không muốn tại Lạc thị ở trong. Những năm này không phải dạo chơi, liền là ẩn cư, chưa từng nghĩ tại cái này thời khắc quan trọng nhất, hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Các người tiến đến. Bàn tay của hắn một chảo, thương dẫn bọn người cảm giác phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Lạc Phương lao tổ, người muốn làm cái gì? Lạc Hàn mắt thấy to lớn như thế công lao, ngay tại trước mặt, dễ như trở bàn tay, nhưng dưới mắt, nội tâm của hắn có nói không ra sợ hãi. Bởi vì một cố kiếm ý ngay tại tính mạng hắn bản nguyên, đồng thời cũng là tu luyện hạch tâm chỗ. Chỉ cần Lạc Phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn suốt đời tu vi liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta nghĩ chấp hành quy củ, thân là trưởng giả, đúng tuổi trẻ thiên kiêu ra tay, Lạc thị tộc quy, đem hủy bỏ tu vi, cũng cả đời làm nô. Nương theo lấy hắn vừa mới nói xong. 3. Kiếm ý tại Lạc Hãn sinh mệnh bản nguyên bên trong nổ loạn lên, từ hắn thể nội hạch tâm chỗ, gần như đều bị phá hủy, lực lượng trong cơ thể vỡ vụn, cấp tốc tiết ra ngoài. Thương Duẫn trong tay kiếm gãy, tựa hồ cảm giác được những lực lượng này lưu động tự chủ phát ra ôn nhuận ánh sáng, lạng Yên không một tiếng động tại thôn phệ lấy những lực lượng này. "A, tu vi của ta. Lạc Phương, ngươi lao bất tử này, ngươi công báo tử thủ. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy?" Lạc Hàn gần như điên cuồng, thân thể của hắn kịch liệt có giũng, trong đó thống khổ, không cần nói cũng biết. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự mình tân tân khổ khổ cả một đời tu luyện ra được lực lượng, đang lấy tốc độ cực nhanh đang trôi qua. Vẫn giấu kín trong bóng tối người, xuất hiện. Có 5 người thân sắc của bọn hắn rất nghiêm trọng, nhìn trước mắt Lạc phương, nói: "Lạc Phương tiền bối, lệ tính chúng ta đều là đồng tộc, Bương Tha Lạc hẳn như thế nào? Tại 5 người đỉnh đầu, có một tấm bản đồ, mặc dù nhìn như một tấm bản đồ, nhưng lại có được không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Đây là Lạc thị tổ khí, Lạc đồ. Vốn là dùng để đối phó thương dẫn những cựu nguyệt đó thần khu cảnh cường giả, chưa từng nghĩ Lạc Phương vậy mà xuất hiện. Tộc quy rất rõ ràng đi. Lạc Phương lại nói một câu, đây là Lạc giả cháu trai, cũng coi là ta đồ tử đồ tôn, cái này một khoản, tính thế nào? Cái này, Ngũ Lao vậy rất khó khăn, mặc dù bọn hắn nắm giữ lấy Lạc đồ, nhưng muốn thật sự ở nơi này đánh nhau Sự tình náo trò lớn, đối bọn hắn mạnh này, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lạc Hàn sinh mệnh bản nguyên bị suy thủng, dưới mắt coi như sống sót, vậy không có giá trị lợi dụng. Tại thế lực lớn chính là như thế, thực lực đại biểu hết thảy. Tột ca, Lạc Hàn như thế hành vi, hoàn toàn chính xác trừng phạt đúng tội. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là làm ra lựa chọn, sau đó hỏi, Lạc Hàn vừa chết, việc này có thể bỏ qua. Các ngươi năm người một mũ tại, vì sao không ngăn cản? Lạc Phương hỏi ngược một câu. Lạc Thị Ngũ lau sắc mặt cũng không quá để mắt, bọn hắn biết lúc này nói bất kỳ lời khách sáo cũng có thể hội dẫn phát Lạc Phương xuất thủ. Dù sao thần ma chi cốc tạo hóa phi phạm, người minh mạch. có một số việc liền xem như vi phạm quy củ, cũng muốn đi làm, bởi vì lợi ích giá trị thực sự quá lớn. Kia là đủ để cải biến ta Lạc thị tương lai mạch sống chỗ. Cho nên, phi thường sự tình, phi thường đối đãi. Ngũ Lao vừa dứt lời, Lạc Phương kiếm trong tay khẽ run lên, cường đại như là hãn, thể nội bản nguyên bị chấn động đến nhỏ vụt, cả một đời cứ như vậy phế đi. Ta liền theo tộc quy làm việc, về phần muốn đi đâu xung làm nô dịch, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Lạc Phương bình nói. Lạc Phương tiền mũi, xin dừng bước, cái này thần ma chi cốc tạo hóa, lưu cho chúng ta Lạc thị một mạch không tốt sao? Hiển nhiên, Ngũ lao cũng không có muốn cho Lạc Phương đi ý tứ. Chương 344. Các ngươi có thể là Lạc thị suy nghĩ, cái này cố nhiên là tốt. Dù sao gia tộc bởi vì có các ngươi dạng này người, mới có thể trở nên cường đại. Nhưng là ta đã nói, đây là ta đồ tử đồ tôn, hắn đồ vật, các ngươi cũng nghi đoạn. Lạc Phương một ánh mắt, để Ngũ lao đều cảm thấy phạm sợ hãi. Cho đến nay, Lạc Phương trong lòng bọn họ vẫn như cũ đều là không thể xúc phạm tồn tại. Không nói những cái khác, chiêu này Lạc đồ thế giới, liền La Lạc Phương từ Lạc thị một mạch tổ khí bên trong, tìm hiểu ra tới văn thuật, tự mình khai sáng. Một chương Lạc đồ, bọn hắn 5 người mới có thể đem này hình phát huy đến cực hạ. Nhưng là Lạc Phương một người là được rồi. Đây là nhiều năm qua, Lạc thị một mạch, vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Đương nhiên, tiền bối đồ tôn có thể mang đi, ngươi nhìn mập mạp này có phải hay không cho chúng ta, cũng làm cho Lạc thị kiếm một chén canh. Ngũ lao bên trong có người mở miệng. Chu lân Như là bị người đạp cái đôi mẹo, toàn thân lông, thế nhưng là hắn lại không dám gọi vậy. Nộ nhở thật bị giao ra, vậy mình liền thẳng rồi. Hắn tội nghiệp nhìn xem Thương dẫn, cảm giác tựa như là làm sai sự tình hại tử. Các ngươi cũng quá khôi hài, chúng ta con vịt đã đun sôi, dựa vào cái gì cho? Chỉ bằng các ngươi bố cục ở chỗ này ám toán ta một tay, còn muốn từ nơi này kiếm một trận canh. Chu Lân mặt đều tái rồi, tựa hồ tại Thương dẫn nơi này cũng không khá hơn chút nào, hắn muốn phản kháng, nhưng là làm sao Lạc Phương triển hiện ra thực lực. Liên liên đối phương Ngũ lão đều đang sợ hãi, tự mình căn bản không đáng chú ý, hắn lạ thường trầm mặc, nghĩ đến rốt cuộc muốn như thế nào thoát thân phải biết tự mình thế, nhưng là tại người ta ngưng luyện ra văn thuật thế giới ở trong. Loại thủ đoạn này đã đến gần vô hạn vô thánh tồn tại. Chốn là căn bản rất không có khả năng. Ngũ Lao sắc mặt cũng có chút khó coi, thế nhưng là lại không có cách, hướng về Lạc Phương xuất thủ sao? Tại bọn hắn cũng còn lúc còn trẻ, Lạc Phương liền là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Dù là bây giờ vẫn như cũng là. Mẹ nó, là ai đối ta cháu trai xuất thủ? Ngay lúc này, Lạc Uyên xuất lĩnh một nhóm tộc lao đuổi tới, hết thể tựa hổ cũng sơn có dự nhiệm. Ngũ Lao nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Lạc Phương kỳ thật tốt. Hắn không để ý tới trong tộc sự vụ, đến tiếp sau vậy sẽ không truy cứu cái gì. Nhưng Lạc Uyên liền không đồng dạng. Từ hắn đạt được Lạc thị tiên tổ tạo hóa về sau, bắt đầu bố cục chủ ra, nếu là hắn cắn chuyện này không thả, đảm nhiệm sự tình làm lớn chuyện, ở đây tất cả Lạc thị một mạch cùng giả, đều muốn gặp nạn. Hôm nay các ngươi cả đám đều đừng hòng chạy. Lạc Uyên vừa xuất hiện, hiển nhiên động tính cũng nhỏ. Giết ra ngoài tổng thứ tông trưởng quản bọn người biết, muốn cấp đi thương dẫn bọn người, gần như là chuyện không thể nào. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ phân tán, rời đi cái này một mảnh truyền tống khu vực. Bởi vì kế tiếp là Lạc Thị nội bộ tranh đấu. Từ vừa mới bắt đầu cái kia Lạc Phương ngay tại, chỉ là ta không biết hắn mục đích đến cùng là cái gì. Lạc Hãn tự cho là toàn cục hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, thẳng đến Lạc Phương xuất thủ, ta mới biết được hết thảy đều tại cái kia thương dẫn tính toán bên trong. Chiêu này chơi đến thật là lớn, đem tự mình Lâm vào hiểm địa, biết Lạc Hãn tất nhiên hội bí quá hóa liệu, ra tay với hắn. Thừa cơ trợ giúp Lạc Quyền, đem những này chủ gia hoạch tâm nhân viên, tận diệt. Mục tiêu của hắn không phải chúng ta, mà là Lạc Thị chủ gia. Tổng thứ tông trưởng quản có được chính mình thủ đoạn có thể cảm giác được âm thầm ẩn dấu đi tồn tại cực kỳ khủng bố, cho nên hắn một mực sinh ra lòng kiêng kỵ, không biết đây rốt cuộc là ai một bên. Thương dẫn một mực tại chân ngồi ly gián, hắn cũng có thể biết trong đó mục đích. Nhưng nếu như kia dấu ở nhất âm thầm tồn tại, không xuất thủ, tổng thứ tông trưởng quản từ đầu đến cuối không dám làm loạn, Ngũ lao từ vừa mới bắt đầu ngay tại cảm giác của hắn bên trong. Cho nên hắn không ra tay với Lạc hắn là có nguyên nhân, đến một lần chưa chắc sẽ thành công, thứ hai khẳng định bảo toàn ở tự thân trọng yếu nhất. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền suy đoán, kia rất có thể là thương tộc đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ là không có nghĩ đến lại là La Phương, thương dẫn lại còn là đồ tôn của hắn. Như vậy, Lạc hắn không có lựa bọn họ, chỉ là thương tộc quan hệ, hắn là thế nào tới? Chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này, không công mà lui a? Phó tông trưởng quản cảm thấy rất không cam tâm. Thân ma chi tử tạo hóa, bọn hắn muốn thanh thản ổn định nắm ở trong tay, làm sao có thể? Cái này thương dẫn là muốn để chúng ta cùng Lạc Tấn Mạch này bất hòa. Suy yếu Lạc thị cùng chúng ta quan hệ, đồng thời để La quên bắt bọn hắn lại một cái cự đại nhược điểm. Hoàn toàn chính xác hắn mục đích cũng đạt tới, Lạc Tấn Mạch này, từ hôm nay trở đi xem như bắt đầu xuống dốc không phanh. Đi thôi, về sau lộ còn rất dài, đã thần ma chi tử tạo hóa tại trên tay hắn, liền chuẩn bị đứng tại trên đầu sóng ngọn gió, hắn chịu được sao? Tổng thứ tông trưởng quản căn bản không biết, những này căn bản không phải thương dẫn bố cục. Hoàn toàn chính xác, từ vừa mới bắt đầu lạc phương ngay tại chiến ma quan, là hắn muốn nhìn một chút đứa nhỏ này tiềm lực lớn bao nhiêu, thực lực có mấy phần, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp. Kết quả là, Lạc Phương đúng thường doãn rất hài lòng. Ngoại trừ phú, so với thương hành đạo còn nhiều ra một cỗ cơ linh sức lực cũng không đến cuối cùng thời khắc, tuyệt đối sẽ không liễu chết tương bác định lực. Đây là Lạc Phương nguyên thoại. Thương hành đạo rất sớm đã rời đi Hạ Quốc, không phải đi địa phương khác, mà là tiến về thiên mệnh tận chiều, tìm Lạc Phương, bài hắn làm thầy. Cho nên cùng nhau đi tới, rất là kinh diễm. Việc này cực kỳ bí mật, năm đó mặt ngoài bởi vì lạc giả quan hệ, Lạc Phương chỉ có thể âm thầm thu làm đồ, ngoại giới người cũng không biết được. Cuối cùng mẹ con hai người đều chiến tử tại Man tộc. Lạc Phương nản lòng thoái chí, lúc này mới chân chính trên ý nghĩa rời xa Lạc thị chủ gia. Bằng không, hắn một mực chờ mong một ngày kia Lạc gia có thể cường thế trở về, chỉ cần hắn đủ mạnh. Sư đồ hai người, từ hắn vừa rời đi thiên mệnh thần triều, hai người liền không có gặp mặt qua. Nhưng là hắn hiểu rất rõ sư tôn của mình, dùng con trai mình Tiên Phú, tất nhiên hội thu, chớ nói chi là sư đồ ở giữa tình cảm, là không thể thay thế như là thân nhân. Lần này, Lạc Phương phát hiện Lạc Hãn vậy mà làm ra bực này bố cục, hắn liền đem kế liền mà tính, Lạc gia ở một bên, mặc dù trong lòng lo lắng cho mình cháu trai, Tôn nữ, nhưng cũng biết, đây là giúp Lạc Uyên nắm giữ Lạc thị đại quyền tốt nhất cơ hội. Hắn vậy tin tưởng, có Lạc Phương tại bọn hắn sẽ không xuất hiện vấn đề an toàn. Thương dẫn nhìn thấy Lạc Uyên đánh tới, là phương áp trận. Tại thời khắc này, hắn đều hiểu, nguyên lai Lạc Uyên cũng sớm đã chuyển đến Tử binh, chính là muốn chuẩn bị các loại lạc hãn xuất thủ. Chỉ là loại này bố cục đúng hoàn toàn không biết do tình hình tự mình tới nói, quả nhiên là muốn thân mệnh. Loại kia mình tùy thời sẽ bị người nắm đến giết sao cảm giác, phi thường không dễ chịu. Bất quá rất hiển nhiên, kết quả đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Ngũ Lao mặc dù nắm giữ hạt đồ, nhưng đối mặt Lạc Uyên mang đến cái này một nhóm đỉnh tiêm chiến lực, bọn hắn vậy không có khả năng ra tay đánh nhau. Chuyện này chúng ta hồi tộc bên trong giải quyết ngũ lao Hiển nhiên biết Lạc thị chủ gia sắp biến thiên tốt ta ngược lại muốn xem xem các người muốn làm sao giải quyết Lạc làuyên nhìn tô dẫn hạ hân bình an vô sự hướng phía bọn hắn nở nụ cười chương 345 lạc lãoo có thể hay không làm phiền người theo chúng ta về lạc thị một chuyến dù sao hôm nay ở đây những người này cũng liền lao nhân ra ngài có thể để ép được công việc cao tuổi rồi làm như thế chuyện xấu xa nếu là không có người chủ trì công đạo một chút ta sợ chủ ra bên trong người nhiều xu thế chúng hội lại đi làuyên rất là cung kính Năm đó hắn cũng rất muốn trở thành Lạc Phương đồ đệ. Chỉ là từ căn tính bên trên, Lạc Phương càng coi trọng Lạc giả. Hắn chỉ lấy một đồ đệ, mặc dù như thế, nhưng hắn nhưng không có cùng Lạc giả ở giữa có bất kỳ cảm xúc. Dù sao hai huynh muội, cơ hội chỉ có một lần. Lúc đầu, ta là không muốn quản cái này phá sự, đã ngươi đều thấy được, vậy liền đi một chuyến đi. Lạc Phương ngôn ngữ rất bình thản. Cùng này, liền là hắn tự mình thiết hạ tới. Chỉ là tự mình đóng vai một cái không quản sự người. Lời vừa nói ra, ở đây núp trong bóng tối người, từng cái lông tơ ch lên. Bọn hắn biết mình tuyệt đối chạy không khỏi Lạc Phương con mắt. Ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhân chứng vật chứng đều tại, chạy là chạy không thoát. Lạc Hãn toát mồ cảm giác phản phất sắp chết, nhưng luôn có một cố lực lượng vì hắn kéo dài tính mạng. Lạc Phương tử vừa mới bắt đầu liền không muốn mệnh của hắn, chỉ là nghĩ phế bỏ tu vi của hắn, sống không bằng chết mà thôi. Dù sao có thể làm ra độc hại thế hệ tuổi trẻ sự tình, lớn nhất tác cực, như thế xử lý cũng là hợp tình hợp lý. Dưới mắt, Lạc Hãn nội tâm có nói không ra sợ hãi. Hắn liên muốn chết tư cách đều không có. Lạc Phương đem nó nắm giữ tại Lạc đổ thế giới bên trong, cùng mọi người tiến về Lạc thị đi. Những cái kia núp trong bóng tối Lạc thị cường giả đỉnh cao, từng cái cũng không dám lộ diện, nhưng cũng không dám rời đi. Có ít người, chính là Lạc Tấn một mảnh người, có ít người nhưng là gió chiều nào che chiều ấy, đã chuẩn bị kỹ càng phản chiến tương hướng, dù sao đây hết thể đều là xuất từ Lạc Tấn mệnh lệnh. Hắn chính là gia chủ. Mặc dù tại làm chuyện này thời điểm, tất cả mọi người không có chút nào dị nghị, nhưng bây giờ ra chỗ sơ xuất, tự nhiên là muốn Lạc Tấn đến có cái này nổi. Nếu như xúc phạm những người khác còn tốt, bây giờ trêu chọc Lạc Phương cái này đã từng lạc thị một mạch cao cấp nhất tồn tại. Dù là thiên mệnh thần triều bên trong lão đế quân đều muốn é ngại bà phần nhân vật. Có thể nghĩ, nhược điểm còn bị người nắm trong tay. Thường dẫn vậy không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến đến Lạc thị chủ gia đi bức thoái vị. Kết quả là, bọn hắn cũng liền thật vui vẻ đi theo. Dù sao đây chính là giúp mình cứu công, ngài mãi đoạt lại tự mình tại Lạc thị bên trong hết thảy. Một ngày này, Lạc thị gia tộc chủ định không bình tĩnh. Khí tức kinh khủng, bao phủ tại toàn bộ Lạc thị chủ gia ở trong. Căn bản cũng không có cho Lạc Tấn có một tia thời gian phản ứng, Lạc Phương cùng Lạc Uyên suất lĩnh người, đi thẳng tới toàn bộ Lạc thị gia tộc tổ điện. Lạc Đồ giới. Đây là dùng Lạc Đồ làm hệ tâm, căn cơ tạo ra. Ngay bình thường, căn bản sẽ không có người ngồi tại Lạc Đồ giới bên trên, trừ phi là trong tộc phát sinh đại sự. Lạc Uyên, Lạc Phương trực tiếp tiến vào Lạc Đồ giới. Hắn trực tiếp ngồi tại chủ vị phía trên, đây là chỉ có chúa thể Lạc thị người mới có thể ở trên đây. Ngũ Lao thấy cảnh này trầm mặc. Những cái kia bố cục tại trận pháp truyền thống Lạc thị cường giả đỉnh cao cũng không dám nói cái gì. Bây giờ thế cục đối bọn hắn tới nói, không phải quá lạc quan. Bọn hắn cũng không muốn quá dễ dàng liền làm ra chỗ đứng, bởi vì như vậy rất có thể hội dẫn đến tự mình hạ trạng rất thảm. Dù sao có Lạc Phương tại. Lạc hắn lần này xuất lĩnh tất cả mọi người, làm sự tỉnh, đích thật là phạm vào tối kỵ. Chuyến đi, Lạc thị thanh danh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. To lớn như thế động tĩnh, Lạc Tấn tự nhiên không có khả năng không biết, hắn xuất lĩnh tự mình một mạch bên trong đỉnh tiêm cao thủ, đi vào Lạc Đồ giới bên trong. Trong lúc nhất thời, Lạc thị gia tộc phần lớn đỉnh tiêm chiến lực, toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ. Trang diện rất là kinh người, căn bản không phải Sát Thần tông đủ khả năng cùng sánh vai. Dù sao đây là lắng động vô số năm tháng đại thế gia, cùng Sát Thần tông nội tình, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, cả hai có cách biệt một trời. Cửu nguyện thân thể cảnh đỉnh tiêm cao thủ, chí ít liền có mấy trăm người. Chỉ là đều không có toàn bộ xuất hiện ở trước mặt mọi người, là quên nhìn xem là tấn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi để ngươi bảo đệ, xuất lĩnh một nhóm trong tộc đỉnh tiêm cao thủ, đi mà sát ta cháu trai tôn, loại này không bằng heo chó sự tình, vậy làm được? Cháu trai tôn? À Nói đến liền là Lạc Giả cái kia tiện hóa ở bên ngoài lưu lại xuống tới tập toái, đã giết thì đã giết, có thể thế nào?" Lạc Tấn cười lạnh nói. "Ba." Không đợi hắn kịp phản ứng, cả người đã bay tứ tung ra ngoài, nện ở Lạc đổ giới màn sáng bên trên. "Mặc dù Lạc Giả phạm sai lầm, nhưng nàng nói thế nào cũng là đồ đệ của ta, ở ngay trước mặt ta mắng nàng, ngươi là chằn sống." Lạc Phương lúc này mới đưa tự mình hiện lộ ra. Lạc Tấn răng đều rơi mất mấy khỏa, nói chuyện đều hở, "Lạc Phương, ngươi không phải rời xa Lạc thị, thanh tu đi sao? Một hồi này lại tới lẫn vào cái gì?" Ngươi phái người tới giết ta đồ tôn, nếu như ngươi phái cùng cảnh giới, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi để nhiều như vậy đỉnh tiêm thần khu cảnh người đi. Cái này đã xúc phạm mọi người chung nhận thức, toàn bộ thần vực ai còn có thể dung hạ được ngươi. Vừa dứt lời, Lạc Hạn giống như chó chết, bị ném ra ngoài. Thân xác của hắn cực kỳ tuyệt vọng, bởi vì chuyện này bị phát hiện, bọn hắn liền không chiếm lý. Cái này cái gọi là chung nhận thức, những năm gần đây, lén lút ám sát một chút tuổi trẻ thiên kiêu sự tình mọi người làm được còn ít sao? Có chút quý củ, chỉ là đúng người có thân phận hữu dụng, Lạc gia năm đó làm sự tình Để cho ta Lạc thị cũng vì đó hổ thẹn, nàng nhi chủng, chết thì đã chết, đáng là gì? Lạc Tuấn biết, nếu như lúc này, tự mình trên khí thế thua, tại Lạc thị gia tộc bên trong, tự mình liền sẽ mất đi tất cả. 3. Vừa dứt lời, người khác còn không có đứng vững, liền lại lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Ý của người là, ta Lạc Phương là không có gì thân phận người? Coi như Lạc giả năm đó làm lại nhiều chuyện sai lầm, nàng hậu đại, vẫn như cũng là ta đồ tử đồ tôn, ta phù hộ không được sao? Lạc Phương bình tinh nói. Lạc Phương tiền bối, có bản lĩnh ngươi liền để ta cùng Lạc Nguyên Quang Minh chính đại tranh ẩn nấp nhiều năm như vậy, hiện tại ra hướng tiến đỡ, đây coi là cái gì? Lạc Tấn vậy biết rõ, toàn bộ Lạc thị một mạch, đúng Lạc Phương kính sợ. Hắn từng để cho Lạc thị đứng tại đỉnh điểm, dù là đã từng lao đế quân cũng muốn hảo nôn tương đối, nhìn xem bị phế là hãn, hắn nôn một ngụm máu lớn, nói, ta chỉ là muốn đem thần ma chi cốc tạo hóa, là ta Lạc thị đoạt được, có lỗi gì? Liền xem như đúng tuổi trẻ thiên kêu ra tay, thì sao? Chỉ cần có thể để cho ta bộ tộc này mạnh lên, liền xem như đúng hải nhi ra tay, ta cũng ở đầy không tiếc. Ngươi không cứu nổi, Lạc thị gia chủ nên thay người. Lạc quên lắc đầu. Đột nhiên, có một đạo cuồng bạo khí tức đánh giết mà tới. Lạc Phương đối mặt người tới, hắn đưa tay một trường, hai cỗ lực lượng tại Lạc Đồ giới bên trong chấn động ra tới. Đưa thân vào Lạc Đồ thế giới thương dẫn bọn người có thể cảm giác được đối phương lực lượng mang đến cường đại lực trùng kích. Không hổ là Lạc Phương, đời trước Lạc thị người hộ đạo, thật rất mạnh a. Người tới chính là một người trung niên nam tử, hắn là đương nhiệm Lạc thị người hộ đạo, đồng thời cũng là Lạc Tấn Mạch này tồn tại, tên là Lật Lâm. Tại ánh mắt của hắn, có muốn cùng Lạc Phương huyết chiến cùng nhiệt. Chương 346. Lật Lâm Lạc Uyên đôi mắt khẽ híp một cái, người trước mắt nói đến bối phận so với mình còn lớn hơn một chút. Quanh năm bên ngoài, thuộc về Lạc Tấn tiểu thúc, cho năm đó ở Lạc thị bên trong cũng là cực kỳ kinh diễm tồn tại. Được xưng là Lạc Phương về sau, đệ nhất nhân. Chỉ là hắn một mực không phục thuyết pháp này, đã từng có hướng về Lạc Phương linh giáo qua. Kết quả có thể nghĩ, một lần kia về sau, liền đi xa hắn mới. Mấy năm gần đây, mới trở lại Lạc thị bên trong. Thực lực của hắn vẫn luôn làm mê. Nhưng nếu như muốn trở thành Lạc thị người hộ đạo, nhất định phải trải qua Lạc đồ giới chỗ sâu. 12 vị Lạc thị lao tổ liên hợp khảo nghiệm, có thể thông qua người, lắc đắc không có mấy. Lạc thị người hộ đạo, không phải mỗi người đều có thể làm. Yêu cầu phi thường hạ khắc, kia là đại biểu cho Lạc thị thực lực đỉnh phong. Tình nguyện chống không người hộ đạo vị trí này, cũng không nguyện ý để phàm tục tới làm. Rất hiển nhiên, Lạc Lâm thực lực đủ cường đại. Dù sao cũng là lao tiền bối. Căn cơ so ta thâm hậu nhiều, ta liền không tay không tấc sắt đánh với ngươi. Liên dùng cái này Lạc hạ kiếm, đến lĩnh giáo ngươi cái này đã từng Lạc thị đệ nhất nhân, mạnh bao nhiêu. Lạc Lâm trong tay cầm kiếm, trong lúc nhất thời Hình như có một con sông lớn, như là nộ long, quét sạch từ phương. Lạc Tấn Tiêu dung dữ tợn, Lạc Hà kiếm cùng Lạc Đồ giới có thể sinh ra huyền diệu cấm hưởng, chiến lược siêu phàm, Lạc Phương vội vàng tới đây, làm sao biết nhiều năm trước tới nay tự mình bố cục trong đó. Hừ. Lạc Phương vung tay lên, trống giống bên trong xuất hiện một chương tự mình ngưng luyện mà ra Lạc Đồ. Cái gặp thể hiện ra thiên địa tinh hà, sông núi xà tắc, bao hàm toàn diện, giống như có thể trấn áp tất cả. Hai người công phạt va chạm trong nháy mắt, toàn bộ Lạc Đồ giới đều tại kịch liệt chấn động. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nọ nội long đứng gãy. Hào đảng sông lớn bị đánh đến chia 5 xẻ bảy. Nhưng mà, nọ một chương lạc đổ vậy đi theo sổ đổ. Tại Lạc Phương trong tay ra hạ một đạo giữ tận vết kiếm, hắn có chút nhíu mày, dù sao đối phương nắm giữ chính là toàn bộ Lạc thị một mạch tổ khí. Lại có lạc đổ giới tới sinh ra cộng hưởng, chiến lực siêu phàm. Ngũ lao, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mau dùng lạc đổ, đem cái này lão nghiệt xúc trấn sát. Lạc Tấn ánh mắt hung lệ, tự mình cái này hai bàn tay cũng không phải khổ sở uổng phí. Ngũ lão, ta thế nhưng là nghe các ngươi, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Mới có thể trở về Lạc thị xử lý chuyện này, các ngươi nhất định phải nghe hắn bài bố. Chẳng lẽ Lạc Tấn làm chuyện bậy, các ngươi cũng muốn liều chết che chở? Không có quy củ cùng công lý sao? Lạc Uyên ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ. Cái gọi là công lý, cái gọi là quy củ, đều là người khai sáng ra tới, mà có được lực lượng tuyệt đối người, liền là nắm giữ công lý cùng quy củ người. Hôm nay Lạc Phương hẳn phải chết không nghi ngờ, mà các ngươi cũng đều phải chết ở chỗ này, ngũ lao, các ngươi còn chờ cái gì? Lạc Tấn rất rõ, trong tổng những ngày vạn năm con lật đật, liền là cho tới nay rất biết mượn măng. Một khi muốn cùng là quên dạng đạo lý, tự mình là dạng bất quá, mà còn chứng cứ vô cùng xác thực. Dưới mắt chỉ có tự mình đi sáng tạo, đi cải biến toàn bộ thế cục đi hướng, để thắng lợi thiên bình đạo hướng chính mình. Nhiều năm trước tới nay, trở thành Lạc thị gia chủ, hắn cũng là lưu lại mấy tay, chính là vì tại thời điểm ló chốt, phát huy được tác dụng. Tỷ như Ngũ Lao ở trong một người trong đó, chính là mình mạch này thân tín. Cùng tại Lạc đồ giới bên trong so cách, cùng Lạc Hà kiếm giao cho người nào. Tại toàn bộ Lạc đồ giới chung quanh, chấp trưởng giới này đại trận đại bộ phận toàn bộ đều là người một nhà. Cơ hội trong cùng một lúc Lạc đồ giới vận chuyển lại Lên đi, giết lạc phương liền đủ Ngũ lao một người trong đó, lựa chọn xuất thủ Bốn người khác cũng không thể không xuất thủ Bởi vì cái này thời điểm, đâm lao phải theo lao Bọn hắn cảm giác được, toàn bộ lạc đồ giới lại trận Đều tại lạc tấn trong lòng bàn tay Nếu là chính mình cái này thời điểm không xuất thủ Nếu là lạc phương bị đánh giết về sau Bọn hắn cũng sẽ chịu không nổi Hôm nay tại chuyện tống thông đạo xuất thủ người Còn cần ta nhiều lời sao Lạc phương bất tử, các người đều phải chết tâm cực lớn rất sớm đã muốn đem các ngươi những này mượn gió bẻ măng con lật đật cho toàn diện quét dọn đi, đến chấp hành ý nghĩ của hắn. Thật sự cho rằng các ngươi ủng hộ hắn, đến lúc đó hắn liền sẽ thiện đãi các ngươi rồi. Lạc Tấn Thần sắc giữ trợn, gầm hết lên, lại thêm, Lạc Lâm trên người tạo hóa, thế nhưng là đến gần vô hạn vô thánh tồn tại, liền xem như là phương, vậy ngăn không được. Lạc Tấn cả người khí thế cũng thay đổi. Hắn biết rõ, hôm nay một trận chiến này, coi như không thể thắng, cũng muốn lưỡng bại cầu thương. Tự mình là không hiểu ý cam tình nguyện nhặt vua, có thể đọ sức, hắn liền sẽ không từ bỏ. Trong lúc nhất thời, Lạc Phương áp lực đột nhiên tăng, không thể không nói, năm đó Lạc Tấn có thể làm được trên vị trí này là có nguyên nhân. Thời khắc mấu chốt, sát phạt quả đoán, Tuyệt Không nương tay. Phô Thiên cái địa áp lực, để Lạc Đồ thế giới rung động kịch liệt, đặt mình vào ở trong đó thương dẫn bọn người, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Vốn cho là Lạc tất thắng chi cục, nhưng chưa từng nghĩ đối phương vậy mà như thế điên cuồng phản công. Chú Lân, mau đưa người thần ma phá thiên thương cho ta sư tổ." Thương dẫn nghiêm mặt nói. "Sư tổ, tiếp thuẫn. Hạ tại thời khắc này, đem tự mình tại thần ma chi tử tạo hóa pháp khí vứt ra. Cái này một mặt thuẫn, tên là lưỡng Nghi thuần, chính là thần ma chi tự kết hợp thần ma hai vực văn kinh, văn thuật cùng tự mình tâm huyết cả đời chế tạo thành, có được cực mạnh phòng hộ năng lực. Chu Lân biết, tự mình không cho, đến lúc đó những vật này vậy không có khả năng thuộc về mình, chủ động một điểm, khả năng là Phương, là quên bọn người sẽ còn vật quy nguyên chủ. Nhưng là lạc tấn cái loại người này, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Từ đối thoại của bọn họ giao lưu đến xem, chí ít là quên, là Phương bọn người là có thể giao thông, có thể tương lượng. Lao gia tử, tiết thương. Lạc Phương cũng không phải là không có tự mình pháp khí, nhưng mà nhìn thấy tiểu bối nhiệt tình như vậy, lại là thần ma chi tử tạo hóa pháp khí, hắn tự nhiên là muốn nếm thử một phen. "Tiểu tử ngươi làm sao không cho?" Chu Lân hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy thương dẫn trong tay kiếm gãy càng không tầm thường. "Ta nói, kiếm này sẽ xuất hiện bài dị tình huống phát sinh, ngay tại lúc này, ta cũng không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn." Thương dẫn không phải không cho, mà là không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đi mạo hiểm. Chu Lân giờ phút này tin tưởng, bởi vì bực này trước mắt, hoàn toàn chính xác dùng không được mạo hiểm. Đối mặt Lạc Hà kiếm cùng Lạc Đồ, Liên hợp toàn bộ lạc đổ giới hợp hắc. Lạc Phương cũng không lui lại một bước, hắn mở hai mắt ra, đương nhiên phía sau đúng là xuất hiện nửa vòng viền dương, nửa vòng lãnh nguyệt. Ban Thánh. Lạc Tấn khuôn mặt vật mẹo, chưa từng nghĩ Lạc Phương vậy mà lặng yên không một tiếng động ở giữa, bước vào Ban Thánh. Phải biết, tìm lựa toàn bộ thần vực, có thể đến người ở cảnh giới này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lạc Phương đã từng được vinh dự có khả năng nhất trở thành thánh tồn tại. Những năm gần đây, hắn một mực tại tìm đòi, thử nghiệm đột phá thánh cảnh giới, trước đây không lâu, hắn đã tiếp xúc đến bình chứng, bây giờ đã là kém lâm một bước. Đương nhiên là phương lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng tràn vào đến thần ma phá thiên thương cùng lưỡng nghi thuẫn ở trong. Hắn cũng không có triển khai công phạt, mà là dẫn ra lưỡng nghi thuẫn, phát hiện những cái kia tất cả thực hiện mà đến đại trận, lực lượng tựa hồ bị phân hóa thành hai bộ phận, tràn trọc xây dịch, lẫn nhau đối bính, lẫn nhau tiêu hao. Trong lúc nhất thời, khiến cho tại lạc đồ thế giới bên trong thương dẫn bọn người, áp lực giảm nhiều. Lạc Phương cảm thụ được trong đó dịu vận, cười to nói, không hổ là thần ma chi tử lưu lại, pháp khí này sợ bao dung ý cảnh, để cho ta cảm giác đều nhanh muốn tiến nhập thánh cảnh giới. Chương 347 Trên cảnh giới, lời vừa nói ra, đúng ở đây trong mọi người tâm áp lực sinh ra, có thể nghĩ, ngũ lao trong đó tứ lao, đều có chút hối hận. Đối với Lạc Đồ Thôi Động, cũng không phải đặc biệt để ý nguyên bản định cùng nhau tiến lên những cái kia Lạc thị cường giả, nhìn thấy Lạc Phương vậy mà chỉ bằng lưỡng nghi thuẫn, liền có thể chống được toàn bộ Lạc Đồ, Lạc Đồ giới, Lạc Hà kiếm tạo thành công phạt. Bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, những lực lượng này bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tại lưỡi nghi tuấn giao hòa dưới, cuối cùng Lạc Phương thừa nhận lực lượng, ít nhất bị gọn đi chín thành. Giữ vững, nên công Lạc Phương hình thể cao lớn, dâu tóc chư dương, hắn mặc dù nhìn y nguyên cao tuổi, nhưng lại càng già càng dẻo dai, một thân khí huyết bành trướng, thân thể hóa thành một đạo sáng trong tay thần ma phá thiên thương phát tán ra ánh sáng, sẽ rách nguyên một phiến không gian. Một thương này, kinh diễm bát phương. Chu Lân cảm thấy so sánh phía dưới, nọ thương tại trong tay mình, như là gậy quẻ phân heo, quả thực là phung phí của trời. Một tôn pháp tướng hoành không xuất thế. Nửa mặt từ bi, nửa mặt hung lệ. Pháp tướng thân thể bắp thịt cuồn cuộn, chiến ý ngập trời, hướng phía Lạc Lâm vào đầu liền là một quyền. Hắn rút kiếm hất lên, dẫn gia lạc đổ giới tới nghênh hãm. Lúc này, lui đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vạn chúng nhìn chừng chừng lưới, Lạc Hà kiếm đúng là công thành một cái cực kỳ quỷ dị độ cong, pháp tướng công phạt kết thúc về sau, lần lượt mà đến là Lạc Phương một thương lực bổ xuống. Và anh, Lạc Lâm kém chút bị một thương này vào đầu giúp chúng, thời khắc mấu chốt, hắn nghiêng người mà qua, chỉ là bả vai lại khó mà may mắn thoát khỏi. Cảnh. Từ hắn toàn bộ trên bờ vai, liên đối lấy trên người chiến y liễu, nổ bể ra đến, máu bắn tung tóe, huyết nhục xương cốt vơi ra. Mà Lạc Lâm thân thể, như là như là thảo từ trên xuống dưới, hung hăng đện ở trên mặt đất. Va chạm trong nháy mắt, sinh ra một cỗ mạnh mẽ khí lãng, ba động bắt phương, mặt đất miếng ngọc chia năm xẻ bảy, như là lôi đình phân liệt, lan tràn hướng về xung quanh. Khục. Lạc Lâm Miệng lớn ho khan. Hiển nhiên, Lạc Phương một cách này, quá mức bá đạo. Căn bản không đỡ nổi. Hắn cầm kiếm tay, khớp xương tầng tầng giòn nước, vạn mẹo, thần sát sợ hãi, quả nhiên mình cùng bán thánh cảnh giới, không nhỏ khoảng cách. Cơ hội trong cùng một lúc, Lạc Phương quay người một đâm. Trong tay thần ma phá thiên thương trực kích Lạc Đồ, trong đó bốn tên tại vậy nước ngũ lao Trước tiên từ bỏ đúng lạc đồ khống chế, chỉ có đúng lạc tấn trung thành tuyệt đối ngũ lao, dẫn ra tự thân bản nguyên lực, lượng, điên cùng dẫn ra lạc đồ, muốn đem lạc phương tại chỗ trấn áp. Mùi thương cùng lạc đồ va chạm trong nháy mắt, hình trung hoa chỉ riêng trong nháy mắt tảm đạm, cuồng bão bốc đồng, thông qua lạc đồ chuyển lại đến nọ nhất ra sức ngũ lao thể nội. Cái gặp thân thể tại chỗ bị đánh đến chia 5 x 7, chết thảm tại chỗ. Vỡ vụn huyết nhục bay đầy trời dương. Cái khác bốn tên nước ngũ lao, tình huống hiển nhiên tốt hơn nhiều, mỗi người phun ngủ máu, ý tứ một chút. Lạc đồ giới bên trong rất nhiều lạc thị giả, hoàn toàn yên tĩnh. Trên lệnh quá xa, căn bản không phải đối thủ. Hai chuyện thần ma chi tử tạo hóa pháp khí nơi tay, Lạc Phương giờ khắc này gần như là vô địch tồn tại. Lạc Tấn thấy cảnh này, thần xác dữ tợn, tuyệt vọng. Thế nhưng là những người khác căn bản không thể xuất thủ nữa, Lạc Lâm cắn răng, cầm trong tay Lạc Hà kiếm, quay người rời đi. Lạc Phương chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới. Bởi vì người hộ đạo, cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Thân là gia chủ Lạc Tấn, mới thật sự là chủ mưu. Lạc Lâm vừa trốn, hắn chủ tâm cốt triệt để không có, cũng nghĩ đi theo đi. Lạc Phương chỉ là đem trong tay thần ma phá thiên thương nhẹ nhàng đưa tới, từ lạc tấn vai phải đánh xuyên mà qua, đem nó đóng ở trên mặt đất, làm cho căn bản là không có cách thoát đi. Phục. Lạc tấn phun máu phè phè, thần sắc hoảng sợ, nói: "Ngươi không thể giết ta, ta Lạc thị gia chủ, ngươi không thể giết ta." "Ta không muốn giết ngươi." Lạc Phương từ trên trời giáng xuống, trong tay một thanh kiếm sắc, xuyên thủng hắn sinh mệnh bản nguyên, kiếm khí khẽ run lên, khiến cho lạc tấn cả đời tu vi trôi theo nước chảy, biến thành phế nhân là hẳn. Thấy cảnh này, thần sắc tuyệt vọng, hắn biết rõ, tự mình mệnh này Tất nhiên sẽ gặp phải thanh tẩy, đây là tất nhiên, được làm vua thua làm giặc. Năm đó Lạc gia một cái phạm nhân sai, Lạc quên rất nhiều người, cấp tốc đều bị từ quyền lực hạch tâm bỏ đi đi, một tên cũng không để lại, chỉ có một ít công lao to lớn tổng lão không thể động. Hiện tại bọn hắn cùng một chỗ bố cục, đến hại thế hệ trẻ tuổi, mà còn ý đồ đem Lạc Phương bọn người chém giết ở chỗ này, kết quả có thể nghĩ. Ta nghĩ Lạc ra hẳn là muốn đổi một cái gia chủ mới, thập nhị thủ hộ thần cổ, các ngươi cảm thấy thế nào? Tại cái này Lạc đồ giới, bên ngoài mặc dù có một nhóm người, có thể dẫn ra trận này lực lượng. Nhưng có thể đem trận này phát huy đến cực hạ, chỉ có cái này thập nhị thủ hộ thần cổ. Bọn hắn một mực tại âm thầm xem kịch, không có tham dự vào song phương tranh đấu ở trong. Lạc phương, đã các ngươi thắng, gia chủ này tự nhiên do ngươi đến định. Trong đó một tên thủ hộ thần cổ hiện hiện ra. Được thôi, vậy liền đồ nhi của ta, lặc ra đi. Lạc phương đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, ở đây vô số người, thần sắc biến đổi lớn. Lạc giá. Lạc giá không phải chết sao. Hắn làm sao có thể còn sống. Năm đó không phải có rất nhiều người tự mình tiến về man tộc xác nhận, đều hài cốt không còn một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cho dù là thủ hộ thần cổ đều có chút chấn kinh, dù sao Lạc Giả chính là đã từng lạc thị tội nhân, thế nhưng là bây giờ lại muốn trở thành Lạc thị gia chủ. Lúc này, Lạc Giả cùng Thương tiên chính hai người, từ Lạc Đồ thế giới bên trong chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người mới tin tưởng, nguyên lai Lạc Giả thật không chết. Lạc quen quá mức nhà tản, theo Lạc Phương, không thích hợp làm gia chủ, những năm gần đây, hắn đều là phối hợp tu luyện. Thế nhưng là Lạc Giả vừa về đến, liền dạy hắn tại Lạc thị chủ gia bố cục. Bên ngoài đều là lạc quen ra mặt, nhưng trên thực tế đều là lạc giả trong bóng tối thúc đẩy. Lạc Phương rất rõ ràng, phù hợp trọng yếu nhất. Ở đây Lạc Thị bên trong người sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì năm đó bọn hắn bỏ đá xuống giếng đều là có phần, thế nhưng là tại Lạc Phương kinh khủng như vậy chiến lực dưới, hết lần này tới lần khác không người dám phản đối. Cái này lạc giả năm đó gây ra sự tình cũng không nhỏ. Trong đó một tên thủ hộ thần cổ đáp lại nói: "Chính ngươi cũng nhìn thấy, cháu của hắn, nữ, đạt được thần ma chi tử hóa, công lao này có thể cho ta Lạc Thị mang đến chỗ tốt." hẳn là càng thực sự a. Lạc Phương đứng tại thuần túy lợi ích góc độ đi lên nhằm, trong tay thần ma phá thiên thương, Lư Nghi Thuẫn còn tại chiếu sáng rạng rỡ. "Tốt a, chúng ta không có dị nghị." Thủ hộ thần cổ ngày bình thường đều không xuất thế, bọn hắn có chính là đã từng lạc thị người hộ đạo, có đã từng là lạc thị gia chủ. Những người này đều đại biểu cho một thời đại, Lạc thị đỉnh tiêm chiến lực, có đủ loại thân phận, dấu dẫm năng lượng to lớn, chỉ cần bọn hắn gật đầu, việc này cũng liền vãn đã đóng thuyền. "Được." Lạc Phương đem lư nghi thuẫn, thần ma phá thiên thương phân biệt trao đổi cho Hạ Hân cùng Chu Lân. Cử động lần này để Chu Lân trong lòng thở dài một hơi, hắn từ Lạc Phương thi triển bên trong, thu hoạch không nhỏ, xem ra chính mình phải thật tốt trước nghiên cứu món này tạo hóa pháp khí. Lạc thị nội bộ phong 3, đại thế đã định. Chương 348. Dạ Thương thị. Đây là quanh năm phụng dưỡng ở Thiên Mệnh Đế quân bên người. Nếu là đổi thành thường ngày, Lạc Tấn cũng không trở thành sẽ như vậy sốt ruột, muốn đưa Thương dẫn vào chỗ chết. Cũng là bởi vì hắn từ Dạ Thương thị nơi đó biết, Thiên Mệnh Đế quân đối với Thương dẫn cùng Vũ Mị đi được như thế tiếp cận, biểu thị rất không vui, hy vọng hắn có thể bốc hơi khỏi nhân gian, hư không tiêu thất. Cái này càng thêm kiên định Lạc Tấn muốn chơi chết thương dẫn quyết tâm. Đương nhiên, loại chuyện này, Dạ Thường thị cũng căn bản không có khả năng nói rõ, chỉ có hiểu ý mà thôi. Đối với Lạc Tấn dạng này người, muốn hợp ý người, tự nhiên sẽ đi thể hội bên trên ý xuất hiện kết quả như vậy, Dạ Thường thị chỉ có thể trở về chi tiết bẩm báo. Lạc thị chính là thần vực một trong tứ đại thế gia, chuyển thừa xa xưa. Bên trong gia tộc phát sinh to lớn như thế dung chuyển, chính là một kiện đại sự. Đối với thiên mệnh đế quân tới nói, ý vị này thủ hạ thêm ra một không tốt trưởng không tồn tại. Lạc gia, nay không là một cái an phận thủ thường cốc nên phụng bên trên người. Tứ lại thế ra, ở Thiên Mệnh Đế Quân trong mắt, đã muốn để bọn hắn có thể là Thiên Mệnh thần chiều sử dụng, nhưng lại không thể để bọn hắn quá phận lớn mạnh. Lạc Tấn Sở dĩ có thể tại Lạc thị chủ ra bên trong địa vị vững chắc, cái này cùng Thiên Mệnh Đế Quân âm thầm đối hắn ủng hộ là không thể rời đi quan hệ. Bây giờ Lạc Tấn mạnh này, sợ là muốn bị nổ tận gốc. Thiên Mệnh Đế Quân cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lạc gia trở thành gia chủ, không có bất kỳ cái gì điển lễ. Tại Lạc Đồ giới một trận chiến này, liền là tốt nhất điển lễ. Hắn đem tham dự vào đúng thương dẫn tiêu trừ tất cả Lạc thị đỉnh tiêm cao tầng. Súc phạm đúng tuổi trẻ thiên kiêu động thủ chết tác, đem những người này ở đây lạc ra trước vị, toàn bộ cách trước. Lạc Tấn, Lạc Hàn nhất mạch kia thì càng không cần nhiều lời, toàn bộ liên lụy. Tại đại thế gia nội bộ tranh đấu, liền là như thế tầng cấp. Chớ nói chi là, tại Lạc Tấn chấp chủ dưới, nhiều năm qua, Lạc thị đã thay đổi bộ dáng. Nếu như Lạc gia muốn cải biến tình huống này, tự nhiên cũng là muốn quyết đoán. Mặc dù những người kia rất muốn phản kháng, nhưng cũng biết tự mình xúc phạm quy tắc, muốn thật muốn phản kháng, chỉ sợ sẽ nên đón càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Như là Lạc Tấn, Lạc Hàn đều đã biến thành phế nhân. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn muốn. Những người này đều bị dáng chức huyết trương đến một chỗ xa xôi hung thành, nơi đó ở vào thần vực cực Bắc Tri địa. Lạc thị có một thành, chuyên môn dùng để trừng phạt phạm sai lầm tổng nhân. Tại hung thành bên ngoài, có băng phong vạn lý thiên sơn, khí hậu khắc liệt, tất cả tộc nhân nhất định phải ở nơi đó tham dò ra tạo hóa chi địa, hoặc là thần vực quán mạch, lập xuống công lao mới có thể quay về chủ gia. Bằng không mà nói, cả đời đều tại sống ở cái địa phương quỷ quái kia. Nơi đó cũng được xưng chi là thần chi Bắc ngục, rất nhiều năm qua, có không ít người ở nơi đó phát hiện tạo hóa, đương nhiên càng nhiều người là táng thân trong đó. Thần tri Bắc Ngục không chỉ có khí hậu ác liệt, còn có rất nhiều cường đại hung thú, hội tiến hành công thành. Bọn hắn muốn sống sót, liền có thể giữ vững thành trì. Tại tất cả thế lực lớn bên trong, ở nơi đó đều có thuộc về mình Thành, đại bộ phận liền là dùng để trừng phạt phạm sai lầm công nhân. Sống sót tứ lao cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn hắn chỉ là phụ trách áp trận, nhưng không có tiến hành khuyên can, đồng thời vậy tại thời khắc mấu chốt, ra tay với Lạp Phương. Toàn bộ Lạc thị không đến thời gian một ngày, xếp vào tại chủ gia từng cái quan ải bên trên người, đều bị nhổ tận gốc, không một may mắn thoát khỏi. Lạc Gia cổ tay, cực kỳ thiết huyết. Năm đó Lạc Phương liền rất xem trong hắn, trong tộc rất nhiều Lạc Tấn còn sót lại thế lực, không dám có bất kỳ phản kháng, bởi vì Hạ Tràng liền tại bọn hắn trước mắt. Đối với Lạc Tấn, Lạc Hãn để trong tộc thế hệ trước đúng tương dẫn, hạ hơn bọn người xuất thủ một chuyện. Lạc Gia đổi một cái thuyết pháp, bọn hắn xúc phạm quy tắc, muốn tuyệt tự mình về sau, tiến hành nội bộ thông cáo, tất cả tham dự người đều nhận sự phạt. Tin tức này đồng thời vậy truyền đến mệnh vận trung thành. Bởi vì nội bộ tranh đấu, đấu đá, như vậy, tổn thương chỉ là Lạc Tấn, Lạc Hãn đám người danh dự. Nếu như nói bọn hắn đúng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu xuất thủ, nọ trực tiếp tổn hại đến liền là Lạc thị danh dự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mệnh vận thành quần tình xôi trào. Lạc ra thế mà còn sống, vừa về đến, vậy mà liền trở thành Lạc thị gia chủ. Năm đó mệnh vận trong thành thần nữ a, vô số trong lòng người hướng tới tồn tại. Lạc tấn thế mà sợ bọn họ đoạt quyền, liền để Lạc thị người thế hệ trước đi dạo sát cháu của nàng, Tô nữ. Quá vô sỉ, vậy mà loại chuyện này cũng có thể làm ra được. Đại thế gia nội bộ đấu đá, quá bình thường bất quá, đổi thành những thế lực lớn khác, Bọn hắn liền chưa hẳn dám làm như thế. Dù sao kẻ thắng làm vua, bọn hắn giết thế nào cũng đều là người một nhà. Nói cái gì thế hệ trước không thể đúng tuổi trẻ thiên kiêu xuất thủ, kỳ thật đều là tất cả thế lực lớn vì bảo vệ mình tuổi trẻ thiên kiêu. Đổi thành chính bọn hắn nội bộ tranh đấu nói giết liền giết. Lạc Phương xuất thủ, quả nhiên kết cục không đồng dạng. Nghe nói lần này, Lạc già thần nữ cháu trai, tốt nữ thế mà mang đến đại tà hóa. Tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, lập tức có đến tử sát thần Tông người, bắt đầu nạp liệu. Các ngươi còn không biết a? Chuyện này tại chiến ma quan đều truyền ra. Chuyện gì? Lạc Giả thần nữ cháu trai Thương dẫn, Tôn nữ Hạ Hân, cùng một cái gọi Chu lân bàn tử, bọn hắn thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa. Năm đó bổ ra thần ma chi cơ kiếm, ngay tại Lạc Giả thần nữ cháu trai Thương dẫn trong tay. Trừ cái đó ra, còn có thần ma phá thiên thường, lượng nghi thuẫn những này, sợ là không có chạy. Thì ra là thế, khó trách Lạc tấn không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chém giết Lạc Giả cháu trai, Tôn nữ, dù là xúc phạm quy tắc, đúng thế hệ tuổi trẻ xuất thủ, cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần Lạc Giả mang về những vật này, như vậy năm đó hắn cho Lạc thị tạo thành tổn thất, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Đây chính là thiên mệnh thần triều đều sẽ đỏ mắt tạo hóa. Lạc thị lúc này cũng không có chuyên tốt, nơi đầu sóng ngọn gió a, thiên mệnh thần triều nếu như đưa ra nộp lên, bọn hắn là trả lại là không giao đâu. Trong lúc nhất thời, các loại mang tiết tấu nuôn ngữ, tại toàn bộ mệnh vận thành bay đầy trời. Bởi như vậy, Lạc già có thể trở thành gia chủ cũng là có thể lý giải. Tại đại thế gia, lợi ích mới là trọng yếu nhất, thần ma chi tử tạo hóa, quá làm cho người ta hâm mộ. Cháu của nàng, tôn nữ lại có thể tại thần ma chi cốc bên trong vô số ánh mắt lấy được, đây là bao lớn khí. Nghe nói ngày đó thần được tất cả thế lực lớn bên trong đỉnh tiêm lão tổ đều xuất động đều là không công mà lui Nguyên Lai là bị hai người bọn họ cho choợ đi lạc ra nghe được những ngày truyền ôn nói đến có cái mũi có mắt sắc mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ việc này hoàn toàn chính xác khó mà tránh khỏi hội truyền ra những lời này người tuyệt đối là sát thần tông nhưng là muốn đối phó lạc thị một mạch không tốt phân thần còn nữa sát thần tông người cũng không tốt kh không chế chẳng đánh giết tất cả mọi người sợ là không thể nào việc này hắn có thể lường trước được chỉ là tới không khỏi cung quá nhân chút như thế Thương dẫn cùng hạ hơn hai người đều muốn đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên gần đây thần vực vậy tốt ma vực cũng được đều sẽ tìm tới cửa tự mình trở thành lạc thị gia chủ nhưng phải đối mặt địch nhân gần như là toán Phương vị nhưng thương dẫn cùng hạ hơn đều là tự mình thân tôn hắn vậy tuyệt đối không thể lại từ bỏ chương 349 Lạc thị Lạc que xuất lĩnh lấy bọn hắn mệnh này đúng toàn bộ chủ gia tiến hành thanh tẩy chống chỗ vị trí lạc già vậy không có dùng người không khách quan mà là làm cho tất cả mọi người đến công bằng cạnh tranh mặc cái bọn hắn lúc trước chỗ đứng chỉ cần không có tham dự vào đúng thương dẫn cùng Lạc Phương trong vây công người đều có thể. Rất nhanh, những vị trí này liền bị thích hợp nhất người lấp không lên, cái này khiến Lạc Già ở trong tộc thanh danh tốt đẹp. Bởi vì tất cả mọi người biết, Lạc Già cùng Lạc Tấn cùng giống. Hắn cho trong tộc tất cả mọi người cơ hội để bọn hắn có thể ở trong tộc những vị trí này bên trên phát huy tài năng của mình. Mặc dù tại đúng Lạc Tấn một mạch trấn áp bên trong có một chút bán ngược. chỉ là Lạc Phương xuất hiện về sau, liền nhanh chóng lắng lại, thậm chí là quên tự mình liền bình định tất cả. Toàn bộ Lạc thị chủ gia bị cắt, cảm sương liệu động. Theo Lạc gia Lúc trước lạc thị đã vì lực lượng không từ thủ đoạn cực kỳ không chịu nổi mất đi một cái truyền thừa tiên cổ đại thế gian nên có ý chí cùng phá phạm đối với tu luyện người tới nói một khi khí lượng nhỏ hẹp tương lai liền chủ định sẽ bị cực hạn đây cũng là vì cái gì lạc tấn tại vị nhiều năm như vậy bên người từ đầu đến cuối rất khó xuất hiện đỉnh tiêm cao thủ chủ yếu duyên cớ bởi vì hắn phong cách làm việc liền là như thế vật học theo loài tự nhiên khó xuất hiện giống như lạc phương tồn tại hắn rất nhiều con conải đều muốn trưởng không trong tay của mình lại có những cái kia đỉnh tiêm cao thủ nguyệnn ý nhận công chế vì đó sử dụng nói đến, những năm này Lạc Tấn mặc dù đạt được không ít chỗ tốt tài nguyên, nhưng đã biến thành thiên mệnh đế quân một quân cờ mà thôi. Lạc Gia biết, tự mình đem cái này một quân cờ trừ bỏ, đứng tại trên vị trí này, thiên mệnh đế quân tất nhiên cũng sẽ có điều hành động. Vừa mới nhậm chức gia chủ, muốn gặp phải áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới. Coi như hắn đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút áp lực. Không tệ, cầm xuống một cái là thị, đối ngữ như vậy rất có chỗ tốt. Lúc này, Thương Tô vấn ý niệm truyền lại mà tới. Nói thế nào? Thương Duẫn hơi nghi hoặc một chút. Dù sao ngươi lẻ loi một mình, Nếu có lạc thị làm bối cảnh, làm sự tỉnh, liền sẽ không làm cho người ta hoài nghi, còn nữa nếu như ngươi muốn đi Nguyên Thủy vực, cũng cần tiền vốn. Ở chỗ này, ngươi dùng thân phận của thương tộc giả danh lừa bịp một chút không có gì, thế nhưng là nếu như đến Nguyên Thủy vực, liền không có cách nào dùng thân phận như vậy. Thương tố vẫn rất rõ ràng, nếu như đi Nguyên Thủy vực, như vậy thương dẫn rất có thể sẽ gặp phải tự mình huynh trưởng địa bàn quản lý người. Mặc dù không biết đã nhiều năm như vậy, thương giới cách cục phát sinh biến hóa như thế nào. Nhưng lấy nàng đối với mình ba vị huynh trưởng hiểu rõ, bọn hắn tất nhiên hội cắt cứ một phương, duy trì một cái cân bằng không đi đánh vỡ. Tìm Thiên Thương Thế Giới, đến quyết định ai mới là tân nhiệm đương đế. Thiên Thương Thế Giới có rất nhiều bí mật. Hắn tin tưởng mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, tự mình mấy vị này huynh trưởng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho nên nếu như đến lúc đó, dùng thần vực lạc thị thân phận đi đi lại, hội càng thêm phù hợp. "Xem ra, Nguyên Thủy vực là mục tiêu của ngươi." Thương Du nói. "Không, Nguyên Thủy vực chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi hảo hảo tu luyện đi, tăng lên tự thân, tương lai lộ dài lắm." "Ngãi ngoại ngươi rất có thủ đoạn, vậy rất có ý nghĩa, chỉ bất quá thế là như thế, tại thần vực chỗ như vậy" liền càng nguy hiểm. Thiên mệnh thần triều là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái đại thế gia thế lực quá cường đại, chí ít không thể thoát ly khống chế của hắn. Nhưng mà mãi mãi ngươi cũng không phải là hội thủ khống chế người, tiếp xuống muốn gặp phải thế cục, không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thương Tố vẫn vẫn luôn đang âm thầm quan sát thế cục, tiến hành phân tích. Sát thần tông cố ý để thế nhân đều biết, như vậy loại thời điểm này, ta chỉ có thể đứng ra, cùng nó trốn trốn tránh tránh, còn không bằng quang minh chính đại, nên đón đến từ thần ma hai vực cùng cảnh giới cao thủ khiêu chiến, cũng coi là đối với mình luyện. Thương Duẫn nhiều lần suy nghĩ, Làm ra quyết định như vậy, hắn có thể nhìn thấy tương lai mình con đường, kia là muốn cùng Thương Tố vấn mấy vị huynh trưởng chống đỡ. Thực lực là trọng yếu nhất. Tại trận pháp truyền tống thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được, đảm nhiệm tự mình đúng dịp như lưỡi lò xo, đảm nhiệm tự mình cơ trí chống chết. Thực lực tuyệt đối trước mặt, đều lộ ra phi thường thương bạch. Hắn muốn dùng thần ma hai vực thiên tiêu, đến để thăng tự mình, rèn luyện chính mình. Chỉ có như vậy, sau này mình mới có tư cách cùng Thương Tố vấn địch nhân chống đỡ. Cho Lạc Đồ giới bên trong, Lạc gia mặt tủ mày chau, bởi vì việc các bác chính là Thương dẫn cùng Hạ hơn hai người vấn đề. Chu Lân hắn ngược lại là có thể không để ý tới. Mãi mãi, ngươi không cần ưu tư, ta có biện pháp." Lúc này, Thương dẫn mở miệng. "Ồ, ngươi có biện pháp nào?" Lạc Gia đối với Thương dẫn, rất là yêu thích. "Để cho người ta truyền lời ra ngoài, ta hoàn nên bất luận cái gì người cùng cảnh giới đến, cùng ta khiêu chiến, bên thắng nhưng phải thần ma chi tử tạo hóa." Thương dẫn nghiêm mặt nói. "Thế nhưng là như vậy, ta sợ ngươi hội đáp ứng không xuể." Lạc Gia ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là sợ thần ma hai vực sẽ có quá nhiều âm hiểm thủ đoạn tới đối phó bảo bối của mình cháu trai, yên tâm đi, thiên truy bất luyện, chính là như vậy đánh ra tới, ta mục tiêu không chỉ có là tại thần vực, tương lai còn muốn đi nơi càng xa xôi hơn, nếu như ngay cả thần ma hai vực những người này, ta đều đánh không lại, chớ nói chi là sau đó. Đem lời thả ra, có mấy cái chỗ tốt, Hạ Ân có thể thừa cơ tu luyện, ta có thể kháng một đoạn thời gian, thứ hai tại Mệnh Vận Thành, bọn hắn khẳng định không có biện pháp bắt ta, cường công không được, bọn hắn tất nhiên sẽ dùng đủ loại biện pháp, hướng ngươi tạo áp lực, như vậy, lập không bằng khai thông, có môn lộ, bọn hắn liền sẽ tới tìm ta, chậm rãi đánh thôi. Nếu là người một nhà, hẳn là cùng một chỗ chia sẻ ngoại giới áp lực, không phải sao? Thương dẫn cũng không muốn để cho mình mãi mãi tiếp nhận áp lực quá lớn, dù sao ngoại giới truyền lại, hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này, Thiên Mệnh Thần Triều thái độ liền rất là trọng yếu. Thiên Chính, ngươi thấy thế nào? Lạc Gia nhìn về phía một bên nam nhân. Ha ha ha, vậy liền tin tưởng chúng ta cháu trai A, đánh khắp thần ma hai vực vô địch cùng cảnh giới tay, đây là năm đó ta muốn làm sự tình, nhưng lại cái hoàn thành thân vực, ma vực còn không có đọ sức qua, tiếc a. Thương Thiên Chính cười ha ha một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ quá nhiều dù sao đến làm liền xong việc hắn luôn luôn duy trì thái độ như thế lạc ra nhẹ nhàng thở dài nói To ta đã như vậy vậy liền quyết định như vậy ca dạng này sẽ rất nguy hiểm hạ hân hiển nhiên cũng không phải là rất nguyện ý không có việc gì ta coi như mãi dỗ một chút tự mình ngược lại là người muốn trong đoạn thời gian này tranh thủ thời gian hảo hảo tu luyện đi gặp một lần ra luật bảo đi sau đó cùng chu Lân nghiên cứu thảo luận một chút thế nào mới có thể đem các người đạt được thần ma tri tự tạo hóa phát huy đến thực hạn thườngó biết Thần Ma chi tử đem tạo hóa của mình một phân thành hai, công thủ tướng sai, không bàn mà hợp tâm dương. Chỉ có hai người bọn họ không giữ lại chút nào, đem thần Ma chi tử tạo hóa toàn bộ dỡ ra, mới có thể có càng lớn tăng lên. lột xác. Hạ Hân trong nháy mắt liền minh bạch Thương Duẫn ý nghĩ, bất kể nói thế nào, thêm ra một cái gia luật bảo đến linh hội thần Ma chi tử tạo hóa, luôn luôn tốt. Chu Lân trong lòng thở dài một hơi, phát hiện Thương dẫn Nguyên Lai là trêu đùa tự mình, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có muốn chiếm đoạt tự mình tạo hóa ý nghĩ. Mẹ nó, tiểu tử này có chút đồ vặn. Lân biết, lúc này Tại Lạc thị so chỗ đó đều an toàn. Mình bây giờ liền cùng vừa ra lò bánh trái thơm ngon đậm đạm, Lạc thị bên ngoài là hàng ngàn hàng vạn đàn ông đói, đã sớm đem hắn nhìn kỹ, chỗ đó đều không đi được. Chương 350. Ồ, có chút ý tứ. Lạc già cháu trai, tôn nữ, thế mà thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa. Lạc Phương lần này, sợ là tâm tình không tệ. Nhiều năm qua bất khí, quét sạch sành xanh. Bây giờ học trò cưng của mình cường thế trở về, sớm bố cục, ngược lại là đánh cho Lạc Tấn không có lực phản kháng chút nào. Ở vào mệnh vận trung thành trọng yếu nhất hoàng thành cung điện. Có một nam tử, hắn thân mang áo bào đen, mặt trên có lít nha lịt nhít kim sắt phù văn, cực kỳ uy nghiêm diệu. Hắn chính là toàn bộ thần vực chi chủ, Thiên mệnh thần triều đế quân. Dưới bậc thang, chính là con con thân thể dạ thường thị. Dạ thương thị mặt rất trắng, mang theo âm u khí thức, hai con mắt như là ngửa nhà, cười hiếp, mùi hừng, mang theo mỉm cười, nhìn xem cho người ta cảm giác lộ ra quỷ dị. Hắn đưa tay dấu ở rộng lượng trong tay áo, trong lòng cũng đang suy nghĩ lấy muốn thế nào giúp mệnh đế quân đối phó là già. Năm đó đế hôn, lạc già liền căn bản không quản không để ý để hắn mặt mũi có chút không nhìn được. Bây giờ cường thế trở về, chấp trưởng là Lạc thị, nói đến cũng là một cái không lớn không nhỏ phiên thức. Đối với cái này, gia thường thị thấy thế nào? Thiên mệnh đế quân nhìn hắn một cái, hỏi: "Thần ma chi tử tạo hóa, việc này lớn, cũng không có thể để Lạc thị chấp trưởng, nhưng cũng không thể để bọn hắn nộp lên trên." Như vậy, cái khác tam đại thế ra nhìn ở trong mắt, sợ là trong lòng sẽ có rất nhiều ý nghĩ, sẽ cho thiên mệnh thần triều chôn xuống mầm tai họa. Đã năm đó Lạc giả bác đế quân mặt mũi, không như thế phiên lại lần nữa tứ hôn, để cháu của nàng tuần nữ phân biệt cùng thần triệu bên trong hoàng tử, hoàng nữ thành hôn. Cứ như vậy, tam đoan chúng ta có thể chạm đến thần ma chi tử tạo hóa, lại có thể gián tiếp khống chế lại nàng hậu đại. Bây giờ thần vực vậy tốt, ma vực cũng được, rất nhiều người đều muốn đưa tay cướp đoạt tạo hóa. Lạc ra lại thế nào lợi hại, Lạc thị cứ như vậy lớn đĩa, không tiếp nổi nhiều như vậy thế lực lực lượng. Chỉ có chúng ta thiên mệnh thần triệu mới có thể bảo vệ được hắn. Cung hưởng tạo hóa, hắn hẳn là có thể tiếp nhận. Dạ thường thì hêm thay nói, thanh âm của hắn như là tĩnh thủy thăm lưu, một thân tạo hóa, quỷ thần khó lường. Như thế một biện pháp tốt. Theo ý ngươi, bắt đầu đi làm đi. Thiên mệnh đế quân cũng cảm thấy dạng này thích hợp nhất. Đến một lần chia lại tạo hóa, trưởng không lạc giả huyết mạch hậu đại, thứ hai cũng là thăm dò lạc giả thái độ đối với hắn, nếu như trực tiếp tự tuyệt, thiên mệnh thần chiều có vô số biện pháp để thần ma hai vừa người tới đối phó là thị. Lạc thị nhiều năm trước tới nay, tại thần vực chiếm diện tích cực kỳ rộng khắp, nếu như những này thành trì bị nhân cướp đoạt, bị thế lực khác chia lại, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến lạc thị chủ gia lực ảnh hưởng, cùng thật sự lợi ích. Nếu là những này lần lượt đều bị đoạt đi, lạc gia tại vị trí này bên trên, an vị không ở. Thần ma chi tử tạo hóa, đối nàng tới nói, liền là một trận thai họa. Mất đi Lạc thị lực lượng khổng lồ phù hộ, đến lúc đó thần ma hai vực lực lượng đồng thời đúng xuất thủ, hậu quả có thể nghĩ. Thiên mệnh đế quân đã đem phía sau hết thảy an bài đến rõ ràng. Ngay tại Dạ Thường thị chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lỗ thai của hắn lay động, từ nơi sâu xa, có âm thanh chuyển đến, để thân thể của hắn cứng đờ. Thế nào? Thiên mệnh đế quân lông mày nhíu lại. Lạc thị lên tiếng, "Thương quân thực lực, tại nhị tinh tiên thân cảnh, nếu như thần ma hai vực người muốn cướp tạo hóa, có thể đến công bằng cạnh tranh." cùng cảnh một trận chiến, bại tự nhiên đem hắn sở đoạt đến tạo hóa, cho đối phương. Dạ Thương Thị nguyên bản cười tủm tìm con mắt, đột nhiên thêm ra vài tia sắt ý xem ra Lạc ra đây là chuẩn bị, không có ý định xin giúp đỡ bất kỳ kẻ nào. Hắn đối với mình cháu trai, cứ như vậy có lòng tin. Tự mình nguyên bản suy nghĩ ra một cái rất tốt kế hoạch, kết quả lại bởi vì Lạc Già một cái quyết định, toàn bộ bị làm rối loạn, Dạ Thương Thị hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Ha ha ha, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, vậy khẳng định tại mệnh vận trong thành, thậm chí ngay tại Lạc Thị cửa nhà, trừ phi thương dẫn, có thể một mực thắng, nếu như Han thua mới cảm thấy những người kia có khả năng đi được xuất thần bậc sao. Đây đối với chúng ta tới nói, đồng dạng dễ làm, lạc già nha đầu này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây tự tin, thần ma hai vực tuổi trẻ thiên tiêu, cháu của nàng làm sao có thể chịu được. Thiên mệnh đế quân đã nhìn qua hắn cùng Dương Lệ trận chiến kia, Thương Quân thắng ở nắm giữ văn thuật kỳ lạ, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ ít theo hắn biết, cũng không có đạt tới thần ma hai vực vô địch thủ tiêu chuẩn. Cái tiêu ngược lại là, thuộc hạ cái này đi làm an bài xong, tất nhiên sẽ để thần ma hai vực những cái kia đến đây khiêu chiến nhân trên đường đi, thông suốt. Dạ Thương thị khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. "Đi thôi, bất kể nói thế nào, thần ma chi tử tạo hóa, chúng ta nhất định phải được, chỉ cần có thể thu hoạch, đến lúc đó thần vực muốn chiếm đoạt ma vực liền có hy vọng, chỉ cần có thể thống ngự thần ma hai vực, đem rất nhiều tạo hóa dung hợp, phá vỡ mà vào thế cảnh, ở trong tầm tay, đến lúc đó cũng có thể cùng nguyên thủy vực những cái kia tồn tại đứng ngang hàng." Thiên mệnh đế quân giá tâm cực lớn, thực lực vậy rất là siêu phàm, cơ hội là cùng một cái thời đại, cao cấp nhất nhân vật. Những này đại thế gia, một lòng chỉ nghĩ đến ích lợi của mình. Lối nào có là đế quân kế hoạch lớn đại nghiệp suy nghĩ qua, bẻ lũ sú định, như là hết ngồi đại giếng, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm thần vực như thế một chút xíu địa phương, nếu như thần ma hai vực có thể thống nhất, chúng ta liền có thể đưa thân đỉnh tiêm đại vực, khôi phục đã từng phang quang. Dạ Thương thì đối với thiên mệnh đế quân, có thể nói trung thành tuyệt đối, hắn tại thiên mệnh thần chiều có thể nói là âu sổ thất bại. Cuối cùng là thiên mệnh đế quân phát hiện người này, mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng lại vô cùng có ý nghĩ, mỗi lần đều có thể có hành động ki người, tự mình đối với hắn có chi ngộ, trung thành tuyệt đối, cùng mình một đường đồng hành đến hôm nay. Đi thôi, những chuyện này đều muốn từng bước một đến, dù sao tất cả đại thế ra vậy có băn khoăn của mình, chỉ cần có thể làm việc cho ta liền tốt." Thiên mệnh đế quân cười cười. "Tuân mệnh." Dạ Thương thì quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, Thương Duẫn quyết định, tại toàn bộ mệnh vận thành quấn lên to lớn sóng gió. Tại Vũ thị bên trong, Vũ Mị nghe được những tin tức này, thiếu dung sáng lạ rất, thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, tuổi con nhỏ, liền có thể tại thần ma hai vực, cuốn lên to lớn như thế sóng gió, còn có thể một đợt đem lạc tấn bọn người toàn bộ đều ăn hết, tiểu tử này thủ đoạn không đơn giản. Ngay đó, Những vũ thị đó bên trong cung giả, hồi bẩm bọn hắn một đường sở nghe nghe thấy, cùng tại thần ma chi cốc phát sinh hết thảy. Để Vũ Mị càng nghe càng là ưa thích, cảm thấy Thương dẫn để hắn tìm về lúc tuổi còn trẻ cảm giác. Nhớ tới năm đó nam nhân kia, cũng là như thế hăng hái. Hắn vẫn lạc tại thần ma chi cốc, nhưng mà Thương Duẫn vẫn sống lấy chạy ra. Nhớ tới chuyện này, liền để hắn cảm thấy tổn thức không thôi. Cũng không biết, tiểu tử này tại thần ma chi cốc có phát hiện hay không năm đó hắn di cốt. Xem ra là muốn đích thân thượng lạc thị một chuyến, trước bái phòng tân gia chủ, lại đi nhìn xem nhỏ nhỏ không có lương tâm. Vũ mị môi đỏ hé mở, phong tình và chủng, hán đứng dậy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân thể xinh đẹp, mỹ hoặc vô song. Chương 351. Ngươi thật đúng là can đảm lắm. Thần ma hai vực, mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm đại vực, nhưng dù sao lắng động nhiều năm, chắc chắn sẽ có chút bất thế chi tài. Thả ra nói như vậy, thần ma hai vực sợ là đứng đầu nhất tiên thân cảnh, đều sẽ tới đến mệnh vận thành thủ ngươi. Thừa dịp những ngày qua, hảo hảo tu luyện đi, thuật pháp rất là trọng yếu. Thương Tố vẫn biết, thương dẫn căn cơ thường vững chắc. Sau đó, chỉ ở cho thuật pháp vận dụng phía trên Hắn chính một thân một mình tại trong cung điện, suy nghĩ muốn từ nơi nào bắt đầu tu luyện. Bắt quái văn thuật hoặc là thập nhị nguyên thần thành tương phủ. Lúc này, cung điện bên ngoài chuyển đến hạ hân thanh âm. "Ca, người tại tu luyện sao?" Hắn thanh âm ôn nhu, giờ phút này hạ hân tóc đã biến thành màu tím nhạt, Thương Thiên Chính cùng Lạc Giả cùng nàng tâm sự, cũng coi là chính thức nhận thân. Hạ Quốc hắn là cũng không tiếp tục muốn đi trở về. Ra ngoài hạ lễ chính là nàng mẹ đẻ, Lạc Giả quyết định không truy cứu năm đó hắn để lộ một bộ phận tình báo cho phương Cẩm. Mà còn tư Lạc thị tuyển một mảnh đất để hạ lễ đi rèn luyện, lịch luyện tự thân. Nếu như có thể chịu được đại dụng, đương nhiên sẽ không bạc đại hắn. Đối với dạng này xử lý, An bài, Hạ Hân không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn biết, Hạ Lễ mặc dù đối với mình có tình cảm, nhưng lợi ích trên hết. Lần này đến đây tìm Tự binh, sợ cũng là cùng Phương Cẩm đánh cờ, muốn được ăn cả ngã về không? Bởi vì hắn đã biết trận tướng, bao quát Lạc Tấn cùng Hạ hơn bọn người nói điều kiện, nhưng chuyện này, mặt nạ nam tử gặp Lạc Tấn đại thế đã mất, tự nhiên là đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ bàn giao, chỉ hy vọng tự mình không nên bị xung quân đến thần chi bắt ngủ. Cho dù mình có thể sống sót, Nhưng hắn không tin là quên bọn người hội không đối bọn hắn những người này xuất thủ, cho tới nay bị đẩy đi đến thần trì bắt mục người, liền xem như có thể dựa vào chính mình sống sót, cuối cùng cũng đều là không hiệu tử vong. Thủ đoạn như vậy, những năm gần đây, bọn hắn cũng không có ít dùng qua. Một khi đi thần chi bắt ngục, liền mang ý nghĩa tử vong. Hắn chủ động bản giao rất nhiều chuyện, hoàn toàn chính xác cũng nhận được sẽ khoan hồng xử lý, nhưng cũng bị từ Lạc thị hạch tâm bên trong gỡ ra, điều động đến trong tộc thần mộ ngập mạch, đi lấy quạng. Cái này khiến mặt nạ nam tử thở dài một hơi, chí ít là quên bọn người muốn ra tay với mình sẽ có chút cố kỵ. Dù sao tại thần mẫu ngọc mạch bên trong, tất cả thế lực lớn thai mắt không ít. Nếu như bọn hắn quá mức đổi tận giết tuyệt, đối với mình danh dự bị hư hỏng. Hắn căn bản không biết, Lạc già vậy tốt, là quên vậy tốt, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Càng là biết chân tướng sự tình, Hạ Ân càng là cảm thấy bi ai. Nếu như không phải xem ở hạ lễ là hắn thân sinh mẫu thân phân thượng, hắn thậm chí sẽ để cho Lạc gia đem nó chạy về hạ quốc. Nhưng hạ lễ còn không phải hắn hận nhất nhân. Phương Cẩm mới là, là giết chết cha mình hung thủ trừ cái đó ra, còn đúng Thương dẫn đủ kiểu truy sát, đây là hắn không thể nhẫn. Hắn hiểu rất rõ Hạ Lễ, chỉ cần cho nàng Lạc thị một khối đất đi phát triển, đến lúc đó nắm giữ trong tay đầy đủ tài nguyên, liền sẽ cùng Hạ Hoàng liên thủ, đem phương cầm chân áp, thậm chí chém giết. Dưới mắt bởi vì thần ma chi tử tạo hóa sự tình, vốn là muốn trở lại Hạ Quốc báo thù rửa hận Thương Duẫn, bây giờ cũng đều không rảnh bận tâm. Không có, vào đi. Thương dẫn tự mình đi mở cửa phòng. Ngươi dạng này, chẳng khác nào đem tự mình bộc lộ tại vô số người ánh mắt ở trong. Hạ Hân hiển nhiên vẫn là rất lo lắng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thương Duẫn đóng lại lại môn, nói, cũng nên có nhân thoát ra mới được. Chu Lân có thể, hắn thực tế chiến lược đặc biệt thượng. Hạ hơn 100 cái không nguyện ý, để Thương Duẫn đặt mình vào nguy hiểm. Vậy cũng muốn hắn nguyện ý mới được, mặc dù có thể buộc hắn, nhưng quên đi thôi. Thương Duẫn cảm thấy làm như vậy, hoàn toàn chính xác có chút không trượng nghĩa, mặc dù Chu Lân người này cũng không phải rất trượng nghĩa. Liên biết ngươi là như vậy nhân, hi vọng vật này đúng ngươi có thể có trợ giúp đi. Hạ Ân lấy ra một vật, nói, ta cảm giác vật này cũng không thua kém lượng nghi tuẫn. Từ ta lấy được thần ma chi tử mảnh vỡ ký ức đến xem, vật này cùng thanh long thánh thú cùng một nhiệm tờ, mặc dù không chọn vẹn, nhưng ta muốn cùng ngươi tu luyện văn kinh, văn vật không bàn mà hợp, ngươi không ngại nhìn xem. Được. Thương Duẫn cũng là không khách khí, tiện tay tiếp nhận, nói, ta liền không khách khí với ngươi. Ta đi tu luyện, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hạ Hân đã tận lực, hắn biết mình tối đa cũng, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Từng, ta sẽ thắng. Thương Duẫn sờ lên mái tóc dài của nàng, nói, đi thôi, hảo hảo tu luyện. Hạ Hân quay người đi. Hắn biết Chỉ có tự mình trở nên mạnh hơn, mới có thể đến giúp thương dẫn. Thậm chí đến giúp tự mình mãi mãi, ra ra. Có thể biết, trên thế giới này, có ba cái người trí thân, hắn rất vui vẻ. Thương dẫn đưa mắt nhìn hắn rời đi. Mặc dù hắn cũng nghĩ đi gặp tô cửu vĩ, tô tam bọn người, nhưng lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tin tưởng không lâu sau đó, toàn bộ mệnh vận thành liền sẽ nên đón rất nhiều đỉnh tiêm tiên thân cảnh tuổi trẻ thiên kiêu tới khiêu chiến chính mình. Người cái này mội mội đúng người thật là không tệ. Thương tố vẫn nói. nói thế nào dẫn cười Nói Năm đó hẳn là thần ma chi tử tu luyện văn thuật, văn kinh, không có cách nào cùng vật này cộng hưởng, cho nên chỉ có thể làm dấu vật. Thương tố vẫn hiển nhiên phát hiện cái này lớn cỡ bàn tay mảnh vỡ huyền diệu, thoạt nhìn như là một mảnh nát giáp, rất lợi hại phải không? Thương dẫn thấy rất cẩn thận, cảm thấy rất, ngươi dùng máu của mình, tiến hành nhỏ máu nhận chủ, mà còn đem ngươi trên người cổ đẳng tàn giáp làm hiến thế, nhìn một chút liền biết. Thương tố vẫn cảm thấy vật này tới đúng lúc. Được. Thương dẫn mặc dù có chút không nỡ, dù sao cổ đẳng tàn giáp theo tự mình vậy có một đoạn thời gian, dùng không ít thiên tài điệu bảo tiến hành nấng tăng lên hắn dẫn ra tự thân huyết dịch nhỏ xuống tại cái này một mảnh nát giáp bên trên cùng lúc đó thương dẫn dẫn ra nhãn thức có thể nhìn thấy tự mình máu tươi vậy mà nhuộm dần tại nát giáp bên trên tế văn bên trong kéo dài tới đến nhưng mà rất nhanh liền bị bịốnệ tiếp tục Uy không đủ nhiều vật này điên lặng quá lâu thương tố vẫn có chút phấn khởi, nghĩ đến tự mình đoán không sai đúng lúc này lại một đường thanh âm xuất hiện muốn hay không cùng ta làm giao dịch ta có thể giúp ngươi tỉnh lại vật này khí Linh đây là tới đương nhiên thương dẫn thể nội chỗ sâuan âm không thường dẫn kiên quên nói Trà có rất nhiều cơ hội. Nọ một thanh âm lại biến mất. Thương dẫn trong lòng cảm khái, tự mình cái này thể chất chỗ sâu tồn tại, quả nhiên là vô cùng bất nhập. Nếu là có một số người không nhịn được muốn cấp tốc mạnh lên dù hoặc khả năng liền lập tức làm giao dịch. Hiển nhiên hắn cũng rất muốn luyện hóa vật này, nhìn xem trong đó huyền diệu. Nửa ngày thời gian trôi qua, Thương dẫn sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên dùng tinh huyết của mình cùng lực lượng tiến hành nuấn nấng, tiêu hao vô cùng lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị nghỉ một lát thời điểm, đột nhiên mảnh ngai nát giáp mạn khắp nơi ra ánh quang, ngưng tụ thành một đầu tiểu thanh long tại quanh thân quấn quanh. Nhanh Hiện thế ngươi cổ đẳng tàn giác. Thương Tô vẫn thinh âm, lập tức chuyển đến. Chương 352. Chuyện gì xảy ra? Ta đều nuôi nắng lâu như vậy, tại ta suy yếu nhất thời điểm, nó vậy mà xuất hiện bực này biến hóa. Thương dẫn cũng không sốt ruột, trong lòng có chút nghi hoặc. Như loại này cấp bậc pháp khí, luyện hóa sẽ xuất hiện 3 loại tình huống. Loại thứ nhất, ngươi có được thực lực tuyệt đối, có thể làm cho khí linh hoàn toàn ngoan ngoãn vì ngươi sử dụng. Loại thứ hai, liền là xuất hiện bại dị, thậm chí bị thôn phệ. Loại thứ ba, liền là khí linh thông qua trong máu của ngươi bao hàm lực lượng để phán đoán phải chăng thừa nhận ngươi, ngươi vừa vặn thuộc về loại thứ ba. Thương Tô vẫn nêm hai nói, muốn làm sao như thế? Thương Duẫn vẫn còn có chút đau lòng không bỏ, dù sao đây chính là tự mình hao phí không ít thiên tài địa bảo nuôi nhuận bây giờ cũng còn vô dụng thuận tay đây. Hai quyển phát khí đều là bị ngươi luyện hóa, ngươi chỉ cần đem cái này thoái giáp, dán tại trên người ngươi cổ đẳng tàn giáp bên trên là được rồi. Thương Tô vẫn hướng dẫn từng bước, Thương Duẫn làm theo. Thoái giáp dán tại cổ đẳng tàn giáp trong mắt, hắn có thể cảm nhận được cổ đẳng tàn giáp nội bộ lực lượng, cấp tốc bị rút lấy không đến một khắc đồng hồ thời gian. Cổ đằng tàn giáp lực lượng, bị thôn phệ đến không còn một mảnh, hóa thành cho bụi. Mảnh này khiếm vết giáp, phân hóa ra to bằng móng tay mảnh vỡ, vây quanh tại tự mình quân thân, tổng cộng có 9 mảnh. Nó nhìn, chỉ so với lúc trước càng lớn hơn một chút mà thôi. Cái này, có thể sử dụng sao? Thương dẫn mí mắt nhảy lên. Tự nhiên là có thể, mà lại so cổ đằng tàn giáp cũng mạnh hơn rất nhiều lần, vật này không chỉ có là pháp khí, nó cùng trong tay ngơi kiếm gây đồng dạng, tu luyện văn kinh, văn thuật, không thể coi thường. Thương Tô vẫn nghiêm mà nói. Phải không? Vậy ta nhìn xem, ý niệm của hắn vừa mới vận chuyển, Cựu cái to bằng móng tay mình nữa, hợp lại cùng một chỗ, tại trước mặt bày biện ra một viên phù văn. Cái này một viên phù văn, như là một đầu thanh long ngút lượng. phát tán ra trấn phong khí thức, rất là siêu phàm. Xem ra vật này thật là cùng vạn mục bản căn không bàn mà hợp, nếu như ta có thể đem hai đại văn kinh dung hợp, đối với mình hẳn là có thể không nhỏ tăng lên. Hắn dẫn ra nhang thức, ngồi xếp bằng, ăn vào tiên nguyên đan, dẫn tiên đan, để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, bằng không, tùy tiện tu luyện cái này một viên phù văn rất có thể sẽ khiến cho tự mình chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Thời gian một ngày quá khứ, khi hắn điều chỉnh tốt hết thể về sau, mới bắt đầu tiến hành tu luyện. Thanh Long ở vào phương đông, cùng một hành lực lượng chung. Thương dẫn dẫn ra tự thân gan, khí hành toàn thân, vạn một bản căn tại gan bên trên vận chuyển, vì đó toàn thân tản mát ra liên tục không ngừng sinh cơ. Cùng lúc đó, nương theo lấy hắn ý niệm dẫn ra, gan bên trong vạn một bản căn phủ văn lực lượng, tiến hành diễn hóa cái này một viên Thanh Long phụ văn. Tại cô động trong quá trình, hắn chỉ cảm thấy tự mình gan phất tại bị từng tấc từng tấc cắt đứt. Nếu như ngươi có thể đem cái này một viên phù văn, cùng vạn một bạn căn dung hợp, đúng ngươi mà nói sẽ có to lớn đột phá." Thương Tô vẫn khích lại nói, "Cái này một viên thanh long phù văn, sở chạy ra tới trấn áp chi lực, không chỉ là đối ngoại, càng là đối với bên trong. Tác dụng ở chỗ, trấn áp hết thể ý đồ thâm nhập đến trong cơ thể ngươi lực lượng, phòng ngừa ngươi bị người khác phù văn lực lượng ăn mòn, đồng thời cũng có thể trấn áp người khác. Cái khác các loại diệu dụng, chờ ngươi đem hai đại phù văn dung hợp về sau, tự mình trải nghiệm hẳn là sẽ càng sâu. Những này là ta nương tựa theo kinh nghiệm, xác định nó có thể mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ." Thương Tô vẫn kiểu nói này, để Thương Duẫn càng là tâm động. Phải biết, tự mình sau đó phải đối mặt thần ma hai vực cao cấp nhất tiên thân cảnh tiên tiêu, nếu như có thể để cho mình hạch tâm phủ văn có thể có lớn đột sắc, đối với mình tăng lên, có thể nghĩ. Nhưng khi tự mình tại cô động Thanh Long phủ văn thời điểm, liền cảm giác được gan phảng phất bị ngàn vạn lưỡi dao sợ cắt đứt. Nhớ kỹ loại đau nhức này, nếu như muốn mạnh lên, nhục thân tất nhiên phải thừa nhận trong đó lực lượng, muốn mang ngũ, nhất định nhận nặng. Thương Tô vẫn nghiêm mặt nói, ta không phải là không thể nhận nạn, ta sợ không cẩn thận xong con bê. Thương Duẫn hùng hùng hổ hổ. Nhưng ở quá trình này bên trong, nội tâm từ đầu đến cuối kiên định. Nếu như nói Vạn Mục Bản Căn như là tia nước nhỏ, Thanh Long này phù văn liền như là sóng giữ phong ba, tại tự mình gan sông lên kích, tự nhiên là không dễ chịu. Thậm chí, hắn đều có thể nhìn thấy, tự mình ngưng luyện ra Vạn Mục Bản Căn phù văn, tựa hồ bị Thanh Long này phù văn rút đến nước ra. Nhưng hắn rất rõ ràng, đây chính là hai đại văn kinh giao hỏa quá trình. Vạn Mục Bản Căn rất có tính bền dẻo, nứt ra phù văn bám vào tại dần dần tạo hình Thanh Long phù văn phía trên, khiến cho bá đạo sau khi thêm ra mấy phần lôi kéo, trấn áp sau khi thêm ra mấy phần sinh cơ. Tại quá trình này bên trong, hắn cảm thấy phi thường thống khổ. Bởi vì Thanh Long Phù Văn tại tự mình gan bên trên cô đọng, tạo hình. Hắn lực lượng thông qua gan lan tràn đến toàn thân bên trên da thịt. Thương dẫn chỉ cảm thấy toàn thân da thịt phát trướng, thậm chí nước ra, nhưng mà nhục thân của mình đều chỉ có thể thừa nhận. Hắn vận chuyển vạn một bản căn phù văn lực lượng, chứa chỉ những cái kia bị hao tổn địa phương. Chỉ là Thanh Long Phù Văn lại không giây phút nào đều đang tiến hành tứ ngược. Chỉ cần ngươi có thể cô đọng cái này một viên phù văn, đối với toái giáp trường khống, sẽ có tiến thêm một bước tăng lên. Bởi vì tại trong cơ thể ngưng nguyện luyện ra mới phù văn, có thể tới sinh ra cộng hưởng, có thể làm vãy giáp phòng hộ năng lực, có càng lớn tăng lên. Thương tố vẫn không giây phút nào đều tại lưu ý thương dẫn biến hóa trong cơ thể. Có thể nhìn thấy, huyết mạch của hắn đều tại bản năng chữa trị thể nội bị hao tổn bộ vị, thanh long phù văn tại tạo hình trong quá trình, lực lượng bá đạo, vậy tại kéo dài. Nó muốn tại thương dẫn thể nội vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, xác định nơi này có thể gánh chịu được mình lực lượng, cuối cùng mới có thể cô động thành toàn mới phù văn. Thương dẫn đắm chìm trong đúng cái này, một viên thanh long phù văn tu luyện bên trong không thể tự kiềm chế. Tự mình nguyên bản ngưng luyện mà thành vạn mục bạn một căn nương theo lấy thanh long phù văn dần dần tạo hình hoàn chỉnh về sau, nó vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm từng chùm tia sáng màu xanh biếc, tô điểm tại nọ một viên thanh long phù văn phía trên. Phảng phất để một đầu thanh long trên người có giấc trụ, bám vào bên trên hùng hậu sinh cơ. 7 ngày thời gian, Thương dẫn đem vạn mục bạn một căn cùng cái này một khối thanh long phù văn tiến hành hoàn mỹ dung hợp, đem hai đại văn kinh đạt tính, kết hợp hoàn cùng một chỗ. Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cảm giác tự mình động lực đã không ngày đó có thể so sánh. Luyện hóa cái này một viên phù văn, chí ít có thể làm cho tự mình thi triển ra đồng vật, so với trước kia muốn mạnh hơn gấp 3 không chỉ. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện trong cơ thể mình ra thịt trở nên rất có tính bền dẻo, trải qua gan tở ý lệ huyết dịch, bao dung lấy trấn áp chi vi. Một khi mình đã bị địch nhân công phạt, hắn phù văn lực lượng thâm nhập đến thể nội, liền sẽ nhận thể nội khí huyết lực lượng trấn áp, làm cho không cách nào đối với mình thân thể tạo thành bất kỳ phá hư. Loại cảm giác này, phi thường mỹ hảo. Thương tố vẫn phản đoán, quả nhiên không có sai. Ngươi đối với cái này phù văn Vật này là từ nơi nào hiểu do tới? Thương Duẫn có chút khó hiểu, lại thế nào kiến thức rộng rãi, cũng phải có cái hạn độ. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, từng nghe nghe qua, có một bộ chiến giáp dùng đỉnh tiêm thanh long tổ huyết hồn cùng thân thể, chế tạo thành chiến giáp. Có thể làm được tình trạng này người lắc đắc không có mấy, đối với vật này, ta vậy không có thực sự được gặp. Không nghĩ tới, vật này thật tồn tại, năm đó nó đến cùng là trải qua dạng gì đại chiến, mới có thể vỡ vụn thành bộ dạng như vậy. Thương tố vẫn cảm khái không thôi. Thương Duẫn hít vào một ngụm khí lạnh, vậy mà dùng một đầu đỉnh tiêm thanh long thánh thú chiến thi cùng một vách Luận chế thành chiến giáp, kia là cỡ nào tồn tại người, có thể làm được. Thế nhưng là có thể đem chiến giáp này đánh mắt người, lại là kinh khủng bậc nào. Chương 353. Thương Duẫn đang lúc bế quan trong lúc tu luyện, Vũ Mỹ đến rồi. Ra ngoài cấp bậc lên nghĩa, nàng muốn trước tiên gặp qua là già. Vũ Mỹ chính là cùng Thiên Mệnh Đế quân một thời đại nhân vật, chính là năm đó toàn bộ thần vực lớn nhất Hoa Thủy, để vô số người đều điên cùng. Nói đến, vậy cao hơn Lạc già ra một cái bối phận. Ngươi đừng đối ta cháu trai có ý đồ gì? Lạc già rất trực tiếp. Thương Duẫn dù sao còn trẻ, Gặp gỡ Vũ Mị nữ nhân như vậy, khó tránh khỏi có thể sẽ nhận mê hoặc. Nếu là không có ta, con cháu của ngươi tại thần ma chi cốc đã gặp nạn rồi. Vũ Mị doanh doanh nhất thiếu, ý vị thông trường, đối với Lạc gia kiên kỵ, hắn không chỉ có không, có mâu thuẫn, còn lộ ra rất vui vẻ. Đó là bởi vì hắn cùng các ngươi làm giao dịch, bằng không, vô cùng những người điên kia, lại thế nào có thể sẽ tự dưng xuất thủ. Lạc gia rất lý trí, hắn không hy vọng thương dẫn cùng Vũ Mị sinh ra dạng gì tình cảm. Nữ nhân này tồn tại, bản thân liền là một cái cự đại họa thủy. Bây giờ Lạc thị phải đối mặt nhân, đã đủ nhiều. Nếu để cho Vũ Mị cùng Tương dẫn đi được quá gần, Thiên Mệnh Đế Quân sẽ làm ra dạng gì sự tình đến, không người biết được. Hắn rất rõ ràng, Thiên Mệnh Đế Quân đối với Vũ Mị thích rất chân thực. Hoặc là nói, đối với muốn đối nàng chiếm hữu, thật sự coi như hắn không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ là được. Ai, đúng ta thành kiến sâu như vậy sao? Ta chỉ là muốn nói với hắn mấy câu mà thôi. Vũ Mị cười cười, lần này hắn vẫn là chuẩn bị một phần hậu lễ. Nếu như Từ Lạc Thị cùng Vũ Thị giao hảo góc độ tới nói, ta phi thường nguyện ý cùng Vũ Tiễn bối cùng một chỗ, tăng cường hai đại thế gia ở giữa liên hợp. Dù sao ngươi năng lực còn tại đó, toàn bộ mệnh vận thành tìm không ra mấy cái có thể cùng ngươi sánh ngang. Nhưng nếu là dùng ngươi cùng cháu ta mà ở giữa, vậy chúng ta ở giữa không có gì để nói, một mã thì một mã." Lạc Gia ngôn ngữ rất bình thản, biểu lộ thái độ của mình. "Ngươi cứ như vậy sợ, Thương dẫn sẽ thích ta." Vũ Mị tiểu dung mị hoặc, phong tình và chủng. "Nếu như ta là nam tử, hẳn là cũng rất khó ngăn cản Vũ tiền bối mị lực, hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, làm sao có thể địch nổi Vũ tiền bối cái này khuynh thành phong thái." Lạc Gia có sao nói vậy, Vũ nếu như là tốt như vậy kháng cự Tuyên mệnh đế quân liền sẽ không một mực chấp đam mê đến nay. Ha ha ha. Vũ Mị cười đến rất tự dương, hắn rất vui vẻ. Năm đó hắn chết tại thần ma chiến trường, sống không thấy người, chết không thấy xác, đã thương dẫn từ bên trong thu hoạch được đại tạo hóa, ta muốn hỏi một cái tình huống bên trong, cái này cũng không được sao. Hắn dần dần thu liễm nụ cười của mình, ánh mắt kiên định, nhìn xem Lạc Gia. Lạc Gia tại thời khắc này, tâm thần có chút hoảng hốt, chỉ là rất nhanh, hắn liền đem thu suy nghĩ lại đến, nói, lai nhiều năm như vậy, Vũ Tiễn Bối trong lòng từ đầu đến cuối đều không có bưng xuống sao. Đã như vậy, Vậy ta an tâm, thiếu niên định lực luôn luôn yếu nhược, mong rằng Vũ tiền bối giờ cao đánh khẽ. Lạc Gia nghe nói quá nhiều liên quan tới Thương dẫn cùng Vũ Mị truyền luôn. Võ công nhân xuất thủ. Thương dẫn cái này vừa mới trở về, Vũ Mị liền tự thân lên cửa bái phòng. Hắn không thể không tin tưởng, những cái kia truyền ngôn chân tự tính. Thương dẫn cái này nhỏ không có lương tâm, định lực so với người tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Vũ Mị tiểu dung phong tình làm cho nhân say mê, nàng nói, "Để cho ta đi gặp hắn đi." Chờ một lát, dưới mắt hắn tựa hồ tại dung hợp phù văn, nghĩ đến là tại khẩn yếu con đầu, nếu như ngươi muốn gặp Vậy thì chờ một chút. Lạc ra nhẹ nhàng phất tay, một màn ánh sáng hiện ra. "Tô ta, vậy ta ngay tại ngươi cái này Lạc thị đi vòng một chút, cũng coi là giúp ngươi phất cờ họ Diêu, khiến người khác có chỗ kiêng kỵ." Vũ Mị rất rõ ràng, ma vực vậy tốt, thần vực cũng được, rất nhiều người nội tâm đều tại ngao ngoe muốn động. Lúc này, bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn cũng không dám cùng Lạc thị từng có quá thân cận cử động. Bởi vì không ai có thể thấu hiểu được Thiên mệnh đế quân ý nghĩ. Đối với Vũ Mị tới nói, hắn không sợ. Thiên mệnh đế quân vậy sẽ không đối nàng làm ra tính thực chất tổn thương. Cho nên nàng dám không có sợ hãi. Dù sao đã từng bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành qua. Cái này nhất đẳng, liền là vài ngày. Thân ma hai vừa người, tại những ngày qua, đều đã lục tục ngoe ngoe đi vào mệnh vận thành ở trong. Thậm chí có người đã đưa lên bài thiếp, hy vọng có thể đánh với thương dẫn một trận. Mang đến Lạc thị bài thiếp, một ngày liền có thể thu được hơn mấy trăm trường. Nhìn thấy những này, Vũ Mỹ Tiếu dung sán lạ, nói, tiểu tử kia thật đúng là có bận rộn. Ta lại phái phái một chút trong tộc tiên thân cảnh binh sĩ, để bọn hắn ứng chiến, cũng coi là ma luyện. Chỉ có thông qua ta Lạc thị rất nhiều tiên thân cảnh thiên tiêu, cuối cùng mới có tư cách khiêu chiến từng, dẫn. Lạc ra một bên nói, một bên cũng là người ta đem chính mình ý tứ truyền đạt. Có thể nha, lợi dụng thần ma hai vực những người này cho mình lợi binh, vậy ta Vũ thị vậy điều động tuổi trẻ thiên tiêu tới đi, coi như cho người Lạc thị trợ uy, đồng thời vậy cho thấy thái độ của ta. Vũ Mị ngược lại là chân tâm thật ý muốn hỗ trợ. Không cần, ta sợ thiên mệnh đế quân sẽ nghĩ quá nhiều. Lạc ra khoát tay áo, nói, ngươi có thể lên tiếng ủng hộ chúng ta, ở thời điểm này, dám cùng Lạc thị đứng chung một chỗ, ta đã phi thường tạm ta lạc ra rất rõ ràng. Vũ Mị đi vào Lạc thị, cung năng mật đảm, cái này đủ để cho rất nhiều nhân kiêng kỵ. Chỉ là thần vực bên trong, những này có mặt mũi thế lực lớn, không dám tùy tiện tới cửa tới khiêu chiến Thương dẫn. Những việc này, Thương dẫn tự nhiên là không biết được. Cùng lúc đó, quan tâm hắn người. Vậy từ y cũng bị nhận lấy, dù sao ở nơi đó, nhiều người nhiều miệng. Tất cả thế lực lớn tuổi trẻ huyết mạch đều sẽ có, bây giờ Lạc thị nội bộ bình định, Lạc quên tự nhiên cũng là đem bọn hắn đều toàn bộ nhận lấy. Chỉ là bởi vì Thương Duẫn tại tu luyện, các nàng cũng đều riêng phần mình tinh tu hy vọng có thể mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình, cùng Thương Duẫn cùng nhau đối mặt tương lai nguy hiểm. Dương Thương Duẫn mở hai mắt ra, đứng dậy, cảm thụ tự thân lực lượng biến hóa sau đó không lâu, cung điện bên ngoài, liền có tiếng đập cửa chuyển đến. Tại Lạc Tỷ, hắn không có suy nghĩ nhiều, liền đi mở cửa. Cái gặp Vũ Mị dáng người thất tha, Tiêu Dung Vũ Mị, đôi mắt bên trong mang theo ý cười, nhìn xem hắn. "Ai nha, nghĩa tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Thương Duẫn cười ha ha một tiếng, đưa tay hư dẫn, ra hiệu hắn tiến đến. "Đây không phải nhớ ngươi sao? Ta liền đến nhìn xem." Vừa vặn vậy chúc mừng Lạc gia tiểu nha đầu kia, trở thành Lạc thị một mạch gia chủ. Vũ Mỹ bước liên tục khẽ rời, vòng eo dong đường, như là như rắn nước, mỗi một bước đều lộ ra tiểu diễm phong tình, vô tận mị hoặc. Nguyên lai mãi mãi ta tại trong miệng ngươi đều chỉ là nha đầu mà thôi, ta bảo ngươi nghĩa thị, đợi này điểm không đều là sao?" Thường dẫn Ba hoa nói. "Không có việc gì, ta cùng với nàng là ta cùng với nàng, cùng ngươi đâu, là cùng ngươi." Vũ Mị xoay người lại, chậm rãi gần sát Thường dẫn hắn trai như mơ đồng, trong đôi mắt đẹp cái bóng lấy hình dạng của hắn. Hắn khẽ đỏ, khóe miệng dương nhẹ Nhìn trước mắt thiếu niên này, Phản Phất nhìn thấy năm đó nọ đã từng nhất đại chiến thần thân thân ảnh. Tota, nghĩa tỷ sẽ như vậy vội vã tới tìm ta, hẳn là muốn biết thần ma chi cốc tình huà. Thương dẫn nhìn xem hắn, thiếu dung người vật vô hại, rất là thuần khiết. Ai nha, ta là cái loại người này sao? Thần ma chi cốc sự tình, ngươi chắc chắn sẽ không giấu giếm ta, liền là nhìn ngươi quá lộ liễu, đến hỏi một chút ngươi có cái gì cần, nhìn ta tỷ tỷ này có thể hay không giúp một tay. Vũ Mị vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên Thương Duẫn tóc. Nam nhân đầu, nữ nhân eo, không thể sờ loạn, phải chịu trách nhiệm nha. Thương Duẫn cười cười, nói: "Chương 354. Nam nhân đầu, nữ nhân eo, không thể sở loạn." Vũ Mỹ lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, lúc này bắt lấy thương Duẫn tay, đặt ở cái hông của mình, nói: "Ngươi sở soạn, phải chịu trách nhiệm ở." Thương Duẫn chỉ cảm thấy trong tay xúc cảm mềm mại, mỹ mắt co loạn, nói: "Ngươi cái này quá phận a, cưỡng ép để cho ta phụ trách, không tính." "Được rồi, không trêu đồ ngươi." Vũ Mỹ thu liễm tâm tình của mình, hỏi: "Đã ngươi đều đoán được tỷ tỷ ý đồ đến, nọ thuận tiện cùng ta nói một chút sao? Ta hỏi tỷ tỷ mấy vấn đề." Thương Duẫn nói: "Ngươi hỏi?" Vũ Mị nhìn xem hắn. "Năm đó, căn cứ Thiên Mệnh Đế Quân lời nói, nọ một tôn chiến thần, vẫn lạc tại chỗ nào?" Thương Duẫn hỏi. "Huyền Âm Lâm, cái chỗ kia phi thường quỷ dị, nói là bị một cái cự đại vòng xoáy cuốn vào trong đó, không thấy tung tích." Vũ Mị chi tiết đáp lại, nói: "Về sao ta vậy tự mình đi tìm, cái chỗ kia xác thực cổ quái, trong rừng cách cục không giây phút nào đều đang phát sinh biến hóa, để cho người ta cực kỳ khó tìm." Ồ, Thương dẫn túi đầu suy nghĩ. "Nếu là như vậy, như vậy rất có thể là Thiên Mệnh Đế Quân ra tay." Làm sao? Vũ Mị nhìn xem hắn, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, mặc kệ ta cho ngươi biết cái gì, đều muốn xem như không có phát sinh, muốn vứt vàng. Thương dẫn nhìn xem Vũ Mị, hắn một trận kinh ngạc, che miệng cười nói, nói đi, ta trải qua sóng gió, xa so với ngươi nghĩ, phải lớn hơn nhiều, không giữ được bình tĩnh, vậy không có cách nào tại trên vị trí này lâu như vậy. Thiên Mệnh Đế Quân nói tới vòng xoáy, hoàn toàn chính xác tồn tại. Ngày đó chúng ta mấy cái liền là từ nọ vòng xoáy ở trong đi vào. Đi vào bên trong là một cái căn bản là không có cách đi ra cung điện. Bên trong bảy đại trận tên là Lưỡng Cực Bất Loạn Trận, cần một nam một nữ, đứng tại Âm Dương tế Đàn, mà còn dẫn ra mỗi người bọn họ huyết mạch, đồng thời đạt được trận linh thừa nhận, mới có thể mở ra Thần Ma Chi Tử Tạo Hóa. Ở trong đó, có rất nhiều di cốt, nhưng mà ta nhìn thấy di hải, đều là ngàn năm trước kia, nói cách khác, ngày đó Ngươi Tâm Di chiến thần, cũng chưa chết tại Lưỡng Cực Bất Loạn Trận ở trong. Thiên Mệnh Đế Quân cùng hắn hẳn là gặp được Huyền Âm Lâm Tạo Hóa biến hóa, nhưng trong đó chuyện gì xảy ra, liền không được biết, nói mà tóm lại, chết không thấy xác. Thương Duẫn Nghiêm mặt nói, cho nên ngươi cảm thấy là Thiên Mệnh Đế Quân ra tay. Vũ Mị nụ cười trên mặt Tú Liễm, ánh mắt bên trong thêm ra vài tia lăng lệ sắc cơ. Chí ít hắn nói dối. Thương Duẫn nói, kỳ thật muốn biết, có phải là hắn hay không ra tay, rất đơn giản. Nói thế nào? Vũ Mị biến sắc. Nhìn xem có phải hay không, bất kể có phải hay không là thần ma hai vừa người, rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, có phải hay không thuận lợi đến kỳ lạ liền tiến vào đến mệnh vận trong thành. Thương Duẫn nói, làm sao? Vũ Mị cũng không minh bạch, còn không hiểu sao. Đương nhiên là hắn muốn để cho ta chết à, chết có mấy người, có thể đem thần ma chi tử tạo hóa mang ra thần vực. Già chết đi về sau, nhìn hắn có phải hay không cũng sẽ đúng hạ hận, Chu Lân xuất thủ, ta nghĩ Thiên Mệnh Đế Quân cũng không nghĩ tiết lộ liên quan tới thần ma chi tử tạo hóa hết thảy." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói. Vũ Mị hai mắt nhắm lại, hồi ước mấy ngày nay tự mình lấy được tình báo. Đúng như là cùng Thương Duẫn nói, nhanh, quá nhanh. Tin tức vừa mới truyền đi không bao lâu, thần ma hai vực có không ít đỉnh tiêm láo tổ nhân vật, liền dáng lâm tại Mệnh Vận Thành ở trong. Tại di Vãng, vì giữ gìn Mệnh Vận Thành an định, có ít người là căn bản không có khả năng bỏ vào đến, bỏ vào đến mục đích rất đơn giản. Liền là không nghĩ tôi muốn để bọn hắn sống thêm lấy đi ra ngoài Thiên mệnh đế quân có năng lực như thế Vậy làm được ra chuyện như vậy Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là ta cá nhân suy đoán Sự thực là cái gì, không người biết được Thương Duân có thể cảm nhận được Vũ Mị cảm xúc, nói Dù sao bất kể nói thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi đứng ở một bên Vũ Mị ngay vậy, mở hai mắt ra Cười nói, đây chính là thiên mệnh đế quân Ta cùng hắn quan hệ lại không tốt Hướng hồ hắn hiện tại hẳn là rất muốn cho ta chết Ta không cùng người đứng chung một chỗ cũng không được Thương dẫn cười Duân nói Người cái này nhỏ không có lương tâm, cuối cùng cho tỷ tỷ là một lần sinh đẹp sự tình. Vũ Mị nơi này khác, làm cho không người nào có thể phát giác được chân chính cảm xúc, thâm bất khả trắc, nói, vật này chính là ta một lần tạo hóa đoạt được, đeo cho thân, có thể để ngươi hỏa hành thuật pháp công phả tuy lực bạo tăng. Vừa mới nói xong, một khối to bằng nắm đấm trẻ con thạch trâu đỏ rực như lửa, đặt ở trong tay của hắn. Hỏa linh thiên châu. Thương Tô vẫn nghe em chuyển đến, cũng là pháp khí. Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút, cũng không phải là như là Vũ Mị nói, mang theo cho thân người thì chuyển hỏa hành thuật pháp nhưng uy lực tăng vọt, nếu là có thể cùng Hỏa Linh Thiên Châu phù hợp, càng là có thể tới huyết nhục dung hợp, để tự thân tiên thiên cũng có thể dẫn ra khổng lồ hỏa hành lực lượng để bản thân sử dụng. Thương Tố vẫn biết, nàng đích sắc cũng là xuất phát từ chân tâm, muốn trợ giúp Thương Duẫn. "Đa tạ, đa tạ, chờ ta sử dụng hết tất nhiên trả lại cho ngươi." Thương dẫn nhếch miệng cười nói. "Ngươi cần phải cho ta còn sống, thần ma hai vực đỉnh tiêm thiên kiêu không ít, ta sợ lạc thị một mạch những kia tuổi trẻ tiên thân cảnh, không, có mấy cái có thể ngăn cản được." Vũ Mị nói. "Có ý gì?" Thương Duẫn có chút khó hiểu. "Ngươi dạng này thân phận ngươi?" Tự nhiên không có khả năng gặp người khiêu chiến, liền lên đi nên chiến. Lạc gia nha đầu kia, tự nhiên muốn giúp ngươi si đi một bộ phận người, mượn nhờ bọn hắn đến rèn luyện trong tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Chỉ có chiến thắng Lạc thị một mạch tiên kiêu người, cuối cùng mới có tư cách khiêu chiến ngươi. Hiển nhiên, Thương dẫn cũng không biết những ngày qua, ngoại giới đến cùng phát sinh dạng gì sự tình. Nhìn xem đi, hẳn là rất nhanh liền có người có thể từ Lạc thị tiên thân cảnh thiên kiêu bên trong giết ra đến, dù sao bây giờ tại toàn bộ mệnh vận trung thành, thế nhưng là tụ tập rất nhiều thần ma hai vực đỉnh tiêm tiên thân cảnh thiên kiêu. Mặc dù phía trước chút thời gian Lạc Uyên tự tay bồi dưỡng một nhóm tư chất cực giai tiên thân cảnh thiên kiêu, nhưng so với hai vực đỉnh tiêm huyết mạch, tư chất kia là có nhất định chiến lệnh. Như vậy sao? Vậy ta ngược lại là muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Thương Duẫn biết, bây giờ tự mình cũng không thể có đầu rút cổ ở trong đó, để Lạc thị thế hệ tuổi trẻ vì chính mình liều sống liều chết. Đi thôi. Vũ Mị đạt được tin tức mình muốn, tiếp xuống lưu tại Lạc thị nhiều một ngày, đúng Thương dẫn tới nói liền thêm ra một phần nguy hiểm. Cung điện đại môn mở ra. Thương Duẫn nhìn thấy, ngu ngơ, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, Hàn Thanh Âm, tiểu Bạch Gia Luật Bảo đều đã tại ngoài cửa lớn. Mấy người tin tức như thế linh thông, cũng đều là lạc giả ý tứ. Hắn không muốn để cho Thương dẫn cùng Vũ Mị hai người cô nam quả nữ chung sống một phòng quá lâu. Hiển nhiên, Lạc giả đối với Vũ Mị hay là vô cùng không yên lòng. Luôn cảm thấy hắn hội ngực chạy bảo bối của mình cháu trai. Thương huynh, xin nhận ta cúi đầu. Gia Luật Bảo những ngày qua, thoát thai hoa cốt, thể nội tổ huyết tỉnh lại, bây giờ đã bước vào tam tinh tiên thân cảnh. Hắn tại ít cung thời gian, gần như đối với mình tiến hành từ đầu tới đôi trùng tu, tái tạo. Hiện tại chiến lược đã là không thể so sánh nổi, cả người trạng thái tinh thần, cùng lúc trước tưởng như hai người. Chương 355. Vũ Mị thấy thế, phiêu nhiên mà đi. Tô Tam, Tô Kiểu Vĩ hai người thần sắc có chút biến hóa vi diệu. Đây là các nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Vũ Mị, lúc trước tại Vũ thị gia tộc thời điểm, căn bản khó mà tiếp xúc đến, cũng chỉ có ngu ngơ gặp qua. Hai người tại những ngày qua, thực lực phân biệt bước vào ngũ tinh tiên thân cảnh, cùng tứ tinh tiên thân cảnh. Nhưng đứng tại Vũ Mị trước mặt, vẫn như cũ có cách biệt một trời. Đây đối với hai người nội tâm ảnh hưởng lớn bao nhiêu, có thể nghĩ Đáng nhắc tới sự tình, Hàn Thanh Âm đã bước vào thần khu cảnh. Nguyên bản hắn rất sớm đã có thể bước vào, có thể trải qua một lần lại một lần đối với mình tái tạo, bây giờ hắn so với lúc trước muốn tới đến cường đại rất nhiều. Đủ khả năng đi đường, cũng liền càng xa. Đương nhiên, cái này tránh không được Hàn vô cực trong bóng tối chỉ điểm, cùng hắn tu luyện Hàn thị tiên tổ lưu lại tạo hóa, cùng đến từ thể nội chỗ sâu huyết mạch bị tỉnh lại. Ra luận huynh đệ, không nên khách khí. Thương dẫn liền tranh thủ đỡ dậy, nói, ngươi cái này một thân tu vi, rất có tiến triển a. Xem như thế đi trệ nội rất nhiều tiên tổ hồi tưởng đã thức tỉnh, quay đầu còn muốn các loại thương hình có rảnh, cùng ta cùng một chỗ về chuyến Liêu quốc, giúp ta cùng một chỗ lấy ra tiên tổ tạo hóa. Ra luật bảo đối với Thương Duẫn, không có bất kỳ cái gì che lấp, giữ lại. Haha, ha, vậy khẳng định không có vấn đề. Thương Duẫn nghĩ đến thời điểm mang lên Hạ Hàn, thừa cơ tác hợp hai người bọn họ. Bên ngoài bây giờ tới rất nhiều nhân, tình thế không thể lạc quan. Tô Cửu Vĩ hiển nhiên đã đi xem qua. Tình huống như thế nào? Thương Duẫn có chút nhíu mày. Đã có một người, liên tục trọng thương Lạc thị tiên thân cảnh cao thủ bốn người thủ đoạn phi thường tán nhẫn, xem ra hẳn là đến từ thần vực, không, có bối cảnh, hẳn là một cái tán tu, lai lịch không rõ." Tô Cửu Vĩ nói: "Đi thôi, đi xem một chút." Thương Giác biết, Lạc gia là vì tự mình tốt, không muốn để cho tự mình bại lộ quá nhiều chính mình thủ đoạn. Không phải trước công chúng dưới, đem chiến lược của mình hiện ra ở trước mặt người khác, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện tốt. Lại thêm, cái này tuổi trẻ thiên kiêu phía sau tất nhiên có đỉnh tiêm cao thủ ủng hộ. Một khi chính mình thủ đoạn bị phát hiện sơ hở, tất nhiên sẽ bị giết đến trợ tay không kịp. "Ngươi bây giờ đi." Khẳng định sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, nếu như Lạc thị thực sự gánh không được, sẽ để cho ngươi xuất thủ. Lúc này, Tô Tam cảm thấy Thương Duẫn xuất hiện cũng không sáng suốt. Mặc dù ta không họ Lạc, nhưng bây giờ dù sao cũng là lại lải tại Đường gia, ta không thể để Lạc thị tuổi trẻ binh sĩ liên tiếp thay ta ngăn cản. Thương Duẫn cảm thấy, bất kể nói thế nào, cũng hẳn là luyện một chút. Ngươi cái này đánh, thế nhưng là rất khó dừng lại, bởi vì ta đi xem, đằng sau chí ít có 3 người có thể đánh xuyên qua hiện tại Lạc thị Thiên, Tiêu Phong Tuyến. Ngu ngơ vậy tại mở miệng. Vậy liền đánh tới dừng lại mới thôi đi thôi thương dẫn cười nói nghèo tiểu bạch rất là nhảy nhạy cẫngước gì thương dẫn nhanh đi ra ngoài đánh đánh đánh những ngày qua ngu ngơ cùng tiểu Bạch đều chiếm được lạc thị cực lớn ưu đã hai người thời gian trôi qua khỏi phải nói có bao nhiêu tới tớiẩn tại lạc thị chủ gia đại môn có một cái trước quảng trường nơi này ngày bình thường là dùng đến tuyển nhận họ khác con em tổng cộng có ba cái đại diễn võ bây giờ tại đại võ xung quanh đều bị chen lấn chật nhưêm tối kín người hết chỗ nhanh để thương dẫn đi ra lên chiến các ngươi lạc thì đã bại một lần lại bại vẫn là nói từ vừa mới bắt đầu Các người liền không có ý định đem thần mà chi tử tạo hóa cho giao ra. Lạc thị lớn như vậy thế ra, muốn nói không giữ lời sao? Tại cái này ba cái đại diễn vợ dưới, Lạc thị tiên thân cảnh tiên kiều, thương thế nghiêm trọng, lập tức bị nhân khiêng đi. Những ngày qua, bọn hắn đã ngăn cản hơn 1000 người. Trên cơ bản đem một vài thượng vàng hạ cám, có không có đều cho càn quét đến không sai biệt lắm. Dưới mắt còn có không ít nhân không có trải qua Lạc thị khảo nghiệm, mà cái này tuổi trẻ tiên thân cảnh liền đã không được. Thương Duẫn thấy cảnh này, trầm mặc. Hắn rất rõ, không phải những người này không được, phải biết Bọn hắn tu luyện văn thuật đều là có hạn. Tại trước mắt bao người, tiếp nhận vô số người khiêu chiến, ở đây lại có rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ dấu diếm, đừng nói những người này hội chỉ điểm. Thần ma hai vực tuổi trẻ thiên kiêu, không có mấy cái là ăn chay. Trên cơ bản đối đầu một cái thực lực tương đương người, nhưng mình thủ đoạn sớm mục lộ, liền sẽ rất ăn thiệt thòi. Thần vực Lạc thị, coi là thật cẩu thí không phải. Không dám tiếp tục ứng chiến, có tin hay không là chúng ta đem Lạc thị tại thần vực các nơi sản nghiệp đều phá hủy. Không có chút nào tín nghĩa, Lạc thị bố cục tại thần vực sản nghiệp, vậy không cần thiết tổn đại. Rất hiển nhiên Giữa đám người, có nhân tận lực mang tiếp ấu, liên là hy vọng cho Lạc thị thực hiện áp lực cực lớn. Thương dẫn bọn người ngay lúc này đi ra, hắn nhìn xem đám người, thản nhiên nói, "Ta chính là Thương dẫn, như là đã thông qua được sảnh chọn, vậy các ngươi liền tiến đến đánh đi, mang lên các người người sau lưng." Dựa vào cái gì, đi vào người Lạc thị đánh, thua không nhận làm sao bây giờ? Trong đám người, lập tức có nhân gào lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều muốn để Thương dẫn bọn người ở tại bên ngoài so. Nếu như các ngươi muốn thần ma chi tử tạo hóa, liền tiến đến đánh, không dám lời nói, vậy liền coi là bỏ quyền lời nói ta thả nơi này. Thương dẫn hiện tại nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động, hắn không thể lại khiến cái này dư luận mang theo đi. Dù sao mình vậy không có ngốc như vậy, ở trước công chúng, hiện ra thực lực của mình. Từ vừa mới bắt đầu, ta đã nói, tại Lạc thị nên chiến tất cả cùng cảnh giới người. Thương dẫn nhìn về phía ở đây ba người kia, nói, các người đánh hay là không đánh? Ba người này, một người trong đó lai lịch không rõ, trong đó hai người phân biệt đến từ thần vực cùng ma vực thế lực lớn. Thương dẫn đều không có được chứng kiến bọn hắn thủ đoạn, bất quá hoàn toàn chính xác có thể từ khí chất của bọn hắn cảm nhận được. Mấy người kia đều thật không đơn giản. Đánh. Ba người trăm miệng một lời. Quả nhiên, từ sau lưng của bọn hắn, phân biệt đều đi ra mấy người. Thực lực của những người này đều tại Thất Nguyệt Thần khu cảnh trở lên. Có thể đến Lạc Thị khiêu chiến Thương dẫn, hơn nữa có thể thông qua Lạc Thị Tiên Thân cảnh Thiên Kiêu sẵn chọn, không có một cái lai lịch là đơn giản. Hy vọng Lạc Thị có thể công chính quyết chiến. Có một nam tử, thân mang trường bảo màu đen, chậm rãi đi tới, hắn mang theo mặt nạ, căn bản thấy không rõ lắm cái gì bộ dáng. Yên tâm đi, muốn ta thua, ta đoạt hóa, hai tay giơ lên. Các ngươi đừng quên, đây chính là tại thần vực, thật tại trước mắt bao người thắng, có mấy người có thể mang đi. Tại Lạc thị nội bộ đánh, ta muốn thật vừa, lặng lẽ cho, các người đi lặng lẽ, khả năng còn có cơ hội. Thương dẫn quay người, trở lại Lạc thị bên trong, một đoàn người làm bạn tại bên người. Nhìn hắn bóng lưng, ở đây có không ít người chờ mặc. Mấy câu nói đó, để không ít đầu góc phát suốt người, trong ngáy mắt thanh tỉnh. Tiến vào thần vực thuận lợi như vậy, nghĩ đến là có chút nhân cố ý hành động, như thật không muốn để cho bọn hắn đi, có mấy người có thể chạy trốn được. Phải biết, toàn bộ thần vực đầu mối then chốt thông đạo đều là nắm giữ ở thiên mệnh thần chiếu trong tay. Núp trong bóng tối dạ thường thị, ánh mắt bên trong lộ ra sắc ý, tên tiểu súc sinh này, xem ra thật sự chính là không thể lưu, thủ đoạn thật đúng là ca minh. Chương 356. Dạ thường thị tự hỏi, mình cùng thiên mệnh đế quân giao lưu, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Thế nhưng là Thương dẫn lại có thể nói ra lần này môn luận, hiển nhiên là có chỗ nhầm vào. Không bài trừ cũng là vì muốn cho mình giảm bớt một chút áp lực, gánh vác. Hoàn toàn chính xác, làm Thương Duẫn nói ra câu nói này thời điểm, có không ít người liền quay người rời đi. Bởi vì nếu như thắng bọn hắn phải làm cho tốt thì ứng, dù là tại thần vực cưỡng ép giết ra tới. Nếu là bây giờ rời đi liền lọt vào ngăn trở, nọ chứng minh bản thân cái này liền là thiên mệnh thần triều bố trí xuống tới một cái cục. Thương Duẫn biết, tự mình từ cùng Vũ Mị tiếp xúc bắt đầu, thiên mệnh đế quân sợ là liền đối với mình có ý kiến. Năm đó tự mình mãi mãi bác hắn mặt mũi. Dùng hắn đã nhiều năm như vậy, đúng Vũ Mị vẫn như cũ có cực mạnh lòng ham chiếm hưu đến xem. Đủ để đánh giá ra thiên mệnh đế quân là một cái dạng gì người. Tự mình không có được, người khác cũng không thể đụng, từ toàn bộ thiên mệnh thần triều bố cục càng là đó có thể thấy được hắn thích tuyệt đối trưởng khống. như vậy đã tự mình mãi mãi lạc ra không phải hắn có thể trưởng của người, tất nhiên liền là hắn muốn đối phó nhân. Thương dẫn thông qua logic, đạt được kết luận như vậy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thần ma chi tử tạo hóa, thiên mệnh thần triều đều không có phái nhân đến hỏi, sự tình ra khác thường tất có yêu quái. Hiển nhiên, bọn hắn hẳn là làm mặt khác dự định. Đi ra ngoài, nói cái gì lời nói, làm chuyện gì, Thương dẫn trong lòng sớm có an bài. Đã thiên mệnh thần triều muốn thông qua phương thức như vậy, đến cho Lạc thị áp lực, tự mình tự nhiên cũng muốn thông qua dùng phương pháp của mình. Để tiên mệnh thần chiếu vậy không có khả năng quá mức nhẹ nhõm. Ba tên thiên tiêu phía sau, phân biệt đi theo ba bốn tên trưởng lối. Bọn hắn tiến vào lạc thị bên trong, không nói một lời. Mặc kệ các ngươi là thua, vẫn là thắng, đến lúc đó ta sẽ để cho nhân tiên đưa các ngươi rời đi. Thương dẫn nhìn về phía mấy người, nếu như chúng ta không nguyện ý rời đi mệnh vận thành đâu. Nó mang theo mặt nạ nam tử cười hỏi. Vậy các ngươi liền nhắm lại miệng của mình, cấm chỉ nói ra ta tu luyện văn thuật, thủ đoạn. Thương dẫn rất bình thản, nói, dù sao nếu như muốn quan chiến, các ngươi đều phải phát hạ huyết thể. Ba tên tuổi trẻ tiên kiêu có thể lý giải thương dẫn cách làm, không như vậy, chỉ cần đem tu luyện thủ đoạn, toàn bộ bức ra, tìm kiếm sơ hở. Tại bị hiểu do thấu tình huống dưới, nơi nào có bất bại người. Trước mắt, chính là Lạc thị một mảnh lâm viên. Trong vườn có một chỗ luận võ đài. Lâm viên cổng, có Lạc thị cao thủ tỏa trấn trong đó. Chỉ có thể đi vào trước một nhóm người. Cùng Lạc thị tinh nhuệ nói chuyện, đây là Lạc gia mệnh lệnh. Cần thiết hay không? Lúc này, đến từ Ma vực niên kỳ trưởng giả cười lạnh nói, có muốn hay không ta để Lạc thị 1000 cái cùng thực lực ngươi không kém bao nhiêu nhân đánh với ngươi? Sau đó nhìn ngươi đánh, ngươi có thể kiên trì qua mấy người? Mỗi một lần đều để ngươi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, như thế nào? Ngươi thắng qua được ba người, ta liền đem thần ma chi tử tạo hóa cho ngươi, không thắng được liền chết ở chỗ này, được không? Thương dẫn Nguyên đầu nhìn xem hắn. Nay lớn tuổi người lập tức không nói. Tại Lạc thị dạng này đại thế gia, muốn tìm một cái cùng hắn người cùng cảnh giới quá dễ dàng, mà còn nhân tài đông đúc, chiến lược siêu phàm. Tự mình muốn cùng Thương dẫn Đầu khí chết ở chỗ này, cũng là chết vô ích. Không có gì nghĩ, các ngươi người nào đi vào trước? Cổng Lạc thị tinh nói chuyện. Thương Duẫn không để ý đến bọn hắn, mang theo đám người tiến vào lâm viên ở trong. Ta trước. nọ đối cảnh thân bí, cùng mặt nạ nam tử đồng hành thiếu niên mở miệng. "Tốt, mời đến." Thiếu niên kia mang theo ba người bước vào lâm viên bên trong. Có người đặc biệt, chuẩn bị kỹ càng có thể phản vệ huyết thể khế ước, để bọn hắn cấm chế tinh nguyên giường, nói ra liên quan tới Thương dẫn bất luận cái gì hết thể tin tức. Cuối cùng thiếu niên kia mới đi đến lâm viên phía trên luận võ đài. "Bắt đầu đi." Hắn rất là tự tin. Thương dẫn tay cầm kiếm gãy, không hề có điểm báo trước, giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng hắn. Nhìn cổ pháp vô hoa kiếm gãy, vốn có thể chạm hạ đầu của hắn, thiếu niên còn chưa động thủ, liền đã bại. Chuyên luôn là thật. Có thể chém ra thần ma chi cốc một kiếm kia, thật ở trên thân thể ngươi, có thể phá mở không gian năng lực. Lão mang theo mặt nạ hắc bảo nam tử, ánh mắt bên trong lộ ra cực nóng, loại lực lượng kia, quá làm cho người ta khát vọng. Ngày đó Thương dẫn vì để cho sát thần tông cùng Lạc hán bất hòa, bất đắc dĩ tiết lộ ra một chút thủ đoạn. Trải qua những ngày qua tu luyện, tự mình đối với kiếm gậy giữ, tự nhiên là đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Các ngươi là muốn lưu tại Mệnh Vận Thành vẫn là rời đi. Thương dẫn hỏi một câu, tự nhiên là lưu lại, nhìn xem ngươi đến cùng có thể đánh bại nhiều ít nhân. Thiếu niên kia không nghĩ tới, tự mình không có xuất thủ liền đã bại. Loại tư vị này phi thường khó chịu, nhưng lại không có cách nào. Thương dẫn tay cầm thần ma chi quốc đại tạo hóa, từ một điểm này bên trên, có thể cùng hắn sánh ngang nhân, trong tay cầm có pháp khí, tuyệt đối không thể cách biệt quá xa. Bằng không mà nói, căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ. Công tử thực lực, vậy mà cường đại đến mức độ này. Tô tam chấn kinh, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó ám sát Liên liên hắn loại cấp bậc này cảm giác cũng không quá tốt tránh né, chớ nói chi là những người khác, hoàn toàn chính xác mạnh rất nhiều. Giờ khác này, Tô Cửu Vĩ con nói không ra vui vẻ, loại cấp bậc này thực lực có thể đối kháng Thương Duẫn người cũng không nhiều. Ta vốn còn muốn muốn vì Thương huynh ngăn cản một số người, xem ra là không cần. Ra Luật Bảo cảm khái nói, hoàn toàn chính xác cường. Hàn Thanh đã biết, Thương dẫn càng mạnh, tự mình cứu ra phụ mẫu liền càng có hy vọng. Tại luận võ đài xung quanh, có không ít lạc thị đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn vậy cực kỳ chấn kinh, đáng tiếc Thương Duẫn họ Thương không họ Lạc, bằng không Sẽ có một tôn đỉnh tiêm thiên tiêu phóng lên tận trời hội áp chế thỏa đáng đời mệnh vận thành thiên tiêu khó mà thở dốc mời tiếp theo nhóm người đi thương dẫn thẳng như nói đúng đây là tới đương nhiên thần vực một phương thế lực lớn thiếu niên bối cảnh có thể nói là làư hầu một phương vẫn như trước vẫn là đi bất quá thương dẫn một chiêu cuối cùng là ma vực thiếu niên không có chút nào chống đỡ chi lực thương dẫn vốn là muốn rèn luyện tự mình thật không nghĩ đến lại là đang lãng phí thời gian người không muốn khinh tâm chủ quan bởi vì những này đều chỉ là nhất đầu nhóm người càng đi về phía sau càng mạnh Phải đi qua tính toán, quan sát mới có thể đánh bại những cái kia lạc thị tiên thân cái người, mạnh bao nhiêu?" Thương tố vẫn trịnh trọng quyên bảo. "Ta biết." Thương dẫn ngồi xếp bằng, vì không lãng phí thời gian, hắn tuyệt đối ngay tại đài luận võ bên trên tiến hành tu luyện, chư vị tiếp xuống người khiêu chiến, từ các ngươi từng tốt từng tốt mang vào. Thương dẫn bây giờ thể nội thanh mục long văn đã triệt để cô động mà thành, hai đại kinh thuật bị hắn dung hợp, dùng thanh long văn kinh làm chủ, dùng vạn mục bản căn làm phụ. Cho nên, Thương dẫn đem trên thân hoàn toàn mới phù văn, xưng là thanh mục long văn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng phù văn biến hóa, để cho mình lực lượng trong cơ thể đều lớn mạnh không ít, căn bản không phải tự mình lúc trước phù văn lực lượng đủ khả năng sánh ngang. Từ lực lượng trên bản chất, chỉ ít so lúc trước mình lực lượng, mạnh lên gấp 5 lần không thôi. Chương 357: Ma vực thiếu niên. Thu về sau, tự nhiên muốn rời đi. Bọn hắn muốn trở về, nói cho ma vực bên trong nhân, thương dẫn thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù phát hạ huyết hệ, nhưng là chỉ cần không lộ ra chi tiết là được rồi. Thế là Thương dẫn liền để Lạc thị trong cùng một lúc, phái ra 100 chiếc xe. Gần như trong cùng một lúc, thông qua Lạc thị trận pháp truyền tống, không đi mệnh vận thành chuyện tống thông đạo, mà là đi cái khác lạc thị thành lớn phát triển. Tiểu tử này còn rất xảo trá. Nụm trong bóng tối lại phương cười. Nói thế nào? Lạc già che miệng cười nói: "Chúng ta thực sự là bị thiên mệnh đế quân theo dõi, trong tộc nội ứng liền không nói, liền ngay cả chúng ta nội bộ chuyện tống tông đạo, vậy có thiên mệnh thần chiều nhân cầm giữ. Nhất thời được khác, muốn đem những người này đổi đi là không thể nào, nhưng thương dẫn dùng phương thức như vậy, như vậy thiên mệnh thần triều tất nhiên liền muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đến điều tra. Đây là thiên mệnh thần triều nhất định phải làm như vậy." Phòng Ngự Thần Ma chi tử tạo hóa chạy ra thần vực, đồng thời bọn hắn cũng muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Má Khác, dù sao Thương dẫn tiểu tử này không phải là Lạc Thị người, sợ hai hắn chạy trốn, một khi rời đi thần vực, thật là khó tìm. Nhất là hắn tại Thương tộc còn có quan hệ. Phía trước chút thời gian, Thương dẫn lại cho ra một nhóm tiên nguyên đan, dẫn tiên đan, chiến tiên đan. Trừ cái đó ra còn có tinh vẫn tiên thiết, kim tinh thải tiên phủ, trục tiên tiến, phiêu miểu y, không hề nghi ngờ, những vật tư này đủ để cho Lạc Thị tiên thân cảnh, thực lực tổng hợp kéo lên một mảng lớn. Đương nhiên, chúng đều là Lạc Thị một mạch thần tộc. Thương Duẫn còn không có giàu có đến nước này, bởi vì chính mình nghèo đinh đương vang lên, mặc dù mình trên người có điểm thần ngọc, nhưng nọ đều tính không được cái gì, cho nên liền kiếm lời lạc thị 1000 vạn thượng phẩm thần ngọc. Bằng không, giá cả không hợp lý, vậy không thể nào nói nổi. Cho nên tăng thêm lúc trước 139 vạn 3600 cân thượng phẩm thần ngọc, bây giờ hắn đã có 1139 vạn 3600 cân. Thế nhưng là hắn làm như thế, cuối cùng đều sẽ bị điều tra. Lạc gia cũng có thể lý giải, Thương dẫn dạng này là muốn tiêu hao thiên mệnh thần triều nhân lực vật lực, tại không tiếng động đối kháng. Đây chỉ là bắt đầu. Ta đoàn tiểu từ này không muốn cả một đời đều bị vây ở mệnh vận thành này. Nếu như hắn mỗi một ngày đều như thế, tăng lớn xe ngựa số lượng, ngươi cảm thấy Thiên Mệnh thần chiều sẽ giọ mắt trương gan điều động đại quy mô binh lực đến điều tra sao? Nhất là hắn tại Lạc thị trước cửa nói những lời kia, sợ là sau đó không lâu, ma vực người bên kia sẽ có rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại, sẽ ở một chút chỗ nố chốt, chuẩn bị tiếp ứng. Dùng Thiên Mệnh đế quân phong cách làm việc, đây đều là hắn chủ yếu chú ý đối tượng. Nói cách khác, dù là ở thi Mệnh chiều, một khi lực lượng bị phân tán quá lợi hại, liền mang ý nghĩa bọn hắn cơ hội thoát đi lớn hơn. Lạc Phương thông qua đúng thương dẫn những ngày qua quan sát giải, làm ra phán đoán của mình. Ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua hắn hội thoát đi, đứa nhỏ này tính cách là sẽ không một mình bỏ lại chúng ta. Lạc Già thân là nãy mãi, chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Ngươi cứ như vậy khẳng định sao? Lạc Phương cười nói. Đương nhiên, hắn vừa đi, tất cả áp lực liền toàn bộ tại trên người ta, hắn sẽ không làm như vậy. Lạc Già thông qua thương dẫn rất nhiều hành vi, tới làm ra phán đoán. Ha ha ha. Lạc Phương từ chối cho ý kiến. Là 100 cỗ xe ngựa từ Lạc thị nội bộ thống thông đạo đi về sau, liền có một ít nhân từ khác nhau phương hướng Lạng yên đuổi theo. Những năm gần đây, Lạc Tấn nhận thiên mệnh đế quân trường khống, gần như là theo lệnh mà làm. Đồng thời, tại toàn bộ Lạc thị cũng không biết sắp xếp nhiều ít nhân tuyến. Bất quá hắn làm như thế, có một chỗ tốt, liền là những cái kia xếp vào tại ta Lạc thị nội bộ nhân tuyến, có thể mượn cơ hội này trừ bỏ. Lạc Gia bây giờ mặc dù thừa nhận áp lực thật lớn, nhưng nàng quá rõ ràng, nếu như mình nội bộ hết thảy đều bị nhân thấy rất rõ ràng, vậy liền căn bản là không có cách cùng người khác đối kháng. Mặc dù làm như thế, có thể sẽ đánh đổi một số thứ. Thế nhưng là ở trước mắt như thế thế cục phía dưới, Thiên Mệnh Đế Quân vậy sẽ không tùy tiện hành động. Những cái kia chuẩn bị báo tin, âm thầm theo dõi Nhạ Tuyến, đều tại lạng Yên không một tiếng động bên trong bị xóa bỏ. Bởi vì những người này đều là lạc thị môn nhân, chỉ cần lạc giả không vui, muốn giết cứ giết, ngoại nhân căn bản không có quyền can thiệp. Làm Nhạ Tuyến, liền là như thế. Chỉ là lúc trước lạc tấn cùng Thiên Mệnh Đế Quân đã có ấn ý, sẽ không đi đụng những người này, cũng coi là một loại tín nhiệm. Nhưng là lạc giả cùng Mệnh Đế Quân không có loại này ấn ý, cũng sẽ không có tín nhiệm. Mấy trăm tên đồng thời hành động Nhạ Tuyến, Cùng tại Lạc thị sở chấp trưởng thành trì hạ tiếp ứng người, cơ hồ đều ngay đầu tiên bị xóa bỏ. Có phí Lạc thị nhạn tuyến, bọn hắn mặc dù cũng bị phát hiện, nhưng những người này đều là Thiên mệnh đế quân tâm phúc cấm vệ. Lạc gia cho thấy thái độ của mình, chính là muốn cùng Thiên mệnh đế quân không đụng đến cây kim sợi chỉ. Toàn bộ mệnh vật thành, trong bóng tối, gần sóng dòng nước xiết, rất là hung hiểm. Vô số người đều bị bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng ở trong. Hai tên khiêu chiến thương dẫn Thiếu Niên, đi ra Lạc thị, liên đối lấy bọn hắn người sau lưng. Tình hình chiến đấu như thế nào? Lão thương Duẫn thực lực như thế nào? Rất nhanh chúng ta nói một chút nếu như tình báo chính xác lời nói ta cho các người đầy đủ thù lao vô số nhân vây kín đi lên chúng ta đã phát hạ huyết hệ không thể lộ ra liên quan tới thương dẫn thủ đoạn bất luận cái gì chi tiết Những thiếu niên này người sau lưng mở miệng bất quá có thể nói cho các người biết chuyện luôn là thật trong tay hắn thật sự có năm đó nọ một thanh kiếm hắn thật sự có thể phá vỡ không gian trong lúc nhất thời đám người xôi chảo nguyên bản một chút nút trong bóng tối thiên tiêu căn bản ngồi không yên Mặc dù sát thần tông chuyển tới lạc thị cũng làm ra đáp lại nhưng là không phải thật sự hoặc là nói còn có hay không tại thương tổn trên tay, bọn hắn còn cần xác nhận. Một chiêu, căn bản là không có cách đối kháng, thực lực sai biệt quá lớn. Hai tên thiếu niên thiên kiêu lắc đầu, nói, bình thường nhân căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu như không có nhất tộc trọng khí, liền là chịu chết. Trên người bọn họ một cọng lông tóc đều không có đi, nhưng cùng đi vào trước tưởng như hai người. Có nhân thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không bị Lạc thị thu mua. A, một Lạc thị tiên thân cảnh, bị một quyền đánh xuyên qua lồng lực, xương cốt nổ tung, ho ra đầy máu, lá phổi vàng căm nơi. Người tới chỉ là đánh ra một quyền. Trong tay hắn mang theo chỉ hổ, thân thể khôi nô cao lớn, cùng ngu ngơ hình thể tương tự, trên người ra thịt lộ ra nhàn nhạt đỏ, tóc dài tán loạn, hắn chỗ sâu đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm tự mình chỉ hổ bên trên máu tươi, nói: "Mang ta đi chiến thương dẫn tiểu tử kia đi." Người này chẳng lẽ là ma vực bên trong vũ ma chi tử? Hắn vậy mà một người đến rồi. Nghe nói đây là một người điên, tại linh thể cảnh liền có thể tùy ý chém giết tiên thân cảnh tồn tại. Hắn tới đây có khả năng không phải là vì thần ma chi tử tạo hóa, mà là muốn đâm giết tướng dẫn. Không tệ giống như không nhìn thấy vũ ma một mạch tồn tại. Cái này, Thương dẫn sợ là không dễ dàng như vậy thắng. Trong lúc nhất thời, trong đám người, kinh hô liên tụ. Lạc Thị Thiên Kiêu căn bản không phải trước mắt cái này vũ ma một mạch thiếu niên đối thủ, không làm sao hơn, Lạc Thị chỉ có thể tiếp dẫn hắn tiến vào bên trong. Chương 358. Vũ ma chi tử xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều người đều ngồi không yên. Ngộ nhớ đại tạo hóa bị hắn đoạt làm sao bây giờ? Mặc dù cái kia thương dẫn trên người có pháp khí nơi tay, nhưng sợ là không cách nào vận dụng tự nhiên. Trước mắt đến xem, là cơ đột thời cơ tốt nhất. Thân vực vậy tốt, ma vực cũng được, rất nhiều người đều coi thương dẫn là thành con mồi. Dù là hắn tại là thị, dù là hắn làm đủ chuẩn bị, không khiến người ta tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới hắn Văn Kinh, văn thuật tình báo. Nhưng hắn tự thân xuất từ hạ quốc cái này không có giả, nhỏ yếu như vậy bối cảnh, không có chút nào nội tình, căn bản là không có cách cùng thần ma hai vực đối kháng. Liên xem như hắn mãi mãi, cũng là bị đã từng trục xuất Lạc thị tồn tại, vừa mới trở về. Lại thêm, Lạc thị các loại thủ đoạn đã bị nhìn thấu. Chí ít tại tiên thân cảnh cấp bậc này, đối bọn hắn tới nói, gần như là không có nguy hiểm. Thương Duẫn có thể vượt khởi, theo bọn hắn nghĩ, sợ là dựa vào Lạc Thị một mạch văn kinh, văn thuật, coi như có thể thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa, thời gian ngắn sợ là cũng vô pháp lĩnh hội. Cho dù ai cũng biết, muốn lĩnh hội những ngày tạo hóa, tu luyện tới thông thấu, kia là cần thời gian dài rằng dặc. Cho nên bọn hắn mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ giảm đến khiêu chiến Thương Duẫn. Lạc Thị một mạch xúc động rất nhiều tiên thân cảnh tiên tiêu, mỗi ngày vẫn như cũ có đại bộ phận muốn tới cửa khiêu chiến nhân bị đánh tan, nhưng ít ra đều sẽ có một thành người, căn bản là không có cách chiến thắng. Ngược lại là vất vả cái này tuổi trẻ binh sĩ Ngay tại lúc này, liền muốn tiếp nhận thần ma hai vực rất nhiều nhất Lưu Thiên Kiêu khiêu chiến. Bất quá việc này đối bọn hắn tới nói, ý nghĩa phi phạm, vào ngày thường bên trong muốn cho bọn hắn tìm nhiều như vậy cùng cảnh giới thiên kiêu, thật đúng là khó tìm. Lạc gia trong bóng tối, nhìn xem Lạc thị trước công chính, nọ đài diễn võ bên trên, rất là kịch liệt. Lạc thị tiên thân cảnh tuổi trẻ tinh huệ, đều là khai thác thay phiên ứng chiến phương thức, đến một lần cam đoan tuyệt đối trạng thái, thứ hai vậy phòng ngừa mỗi người chiêu số bị tìm tới sơ hở, để cho người ta có thể nhằm vào. Trong lâm viên, Thương dẫn đôi mắt bên trong, Xuất hiện hai cái phủ văn, Ly, Tốn. Tựa hồ bởi vì chính mình cô động thanh mục lòng văn quan hệ, không chỉ có ánh mắt của mình có thể tiếp nhận mạnh hơn đồng thuật lực lượng, đồng thời ly chiếu ý lực, tựa hồ cũng lớn rất nhiều. Tốn một chữ này, cùng rơi một chữ, phong hỏa tương trợ. Phong tích tốn loạn, có thể khiến cho một chỗ dòng chạy không gian nghịch sông, nhận đáng sợ phong nhận công phạt, đồng thời cũng có thể khiến cho đối phương mất cân bằng. Nắm giữ tốn loạn, trên cơ bản liền bảo đảm mình cùng nhân dành ra tác chiến ưu thế. Phải biết, tại tiên thân cảnh có rất ít người có thể thời gian giải không chúng phi hành, chớ nói chi là không chúng tác chiến. Tốn một chữ này, gần như để Thương dẫn trở thành tại Tiên Thân cảnh không chung vương giả. Càng quan trọng hơn là cùng rời kết hợp, hai đại đồng thuật cộng hưởng, có thể đền bù ly chiếu không đủ, có thể dùng chi vi lực bạo tăng. Thương dẫn đắm chìm trong đúng tốn loạn trong tu luyện, cùng lúc đó, thử nghiệm nghĩ hai đại đồng thuật dung hợp, để cho mình có thể điều khiển như cánh tay, vận dụng tự nhiên. Bắt quái đồng thuật, tốn một chữ này, tại hắn lĩnh nộ mạo tỏ nghe gió về sau, lý giải, cực kỳ thông thuận, bởi vì có rất nhiều cộng đồng chỗ. Nhất là đối với phong cách lý giải, khiến cho đệ linh nộ phá lệ thông thuận. Đúng lúc này, Vũ Ma Chi từ đến. Hắn rất sắc bén tác, cùng nhau đi tới, phối hợp lạc thị hết thảy. Hai tay mang theo nhuốm máu chỉ hổ, trên người hắn mặc chiến giáp, nhìn uy vũ bất phàm. Người này xuất tử vũ ma một mạch, một thân chiến huyết, không thể khinh thường. Lúc này, một bên ở chỗ này áp trận lạc thị lão giả nhắc nhở, vũ ma chi tử đi đến trên lôi đài. Hắn rất là tụ, không có trưởng bối đi theo. Vừa vặn một thân một mình tại thần vực dùng tán tu thân phận tiến hành lịch luyện, nghe nói thương dẫn đạt được thần ma chi tử tạo hóa, hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Thậm chí đều không cùng vũ ma một mạch nhân trao đổi tin tức, hắn mục đích rất đơn giản liền là chiến lược hết thảy cùng mình cùng cảnh cao thủ, nhất định phải thắng, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn luôn tại một thời đại, cùng cảnh bên trong giết ra vô địch chi danh, cho đến nay, hắn đều chưa từng bại qua. Xem ra ngươi không phải hướng về phía tạo hóa tới. Thương dẫn nhìn xem Vũ Ma chi tử, bình tĩnh nói, "Ngươi cùng Lạc thị huyết mạch khí tức không giống nhau lắm, xem ra các ngươi tu luyện văn kinh, văn thuật cũng không phải là một đường." Vũ Ma chi tử một đôi mắt bên trong, tự đồng lưu chuyển. Trong con mắt, cái bóng lấy một viên phụ văn lực lượng, hiển nhiên cặp mắt của hắn có bắt giữ sự mạnh mẽ của kẻ địch thủ đoạn. Hắn chỉ dùng một quyền, liền đánh xuyên qua ta Lạc Thị binh sĩ trước ngực, đứa bé kia cả đời tạo hóa, sợ là sẽ phải bị ngăn trở. Một bên lão giả cảm khái nói: "Không phải chỉ là luận bàn sao? Tại sao muốn ra tay được gắt?" Thương dẫn hỏi: "Trên thế giới này, yếu liền là tội, chết đều là hẳn là, huống chi chỉ là trọng thương mà thôi, nếu như ngươi có thể giết ta, đều không có lời bàn giận. Vũ Ma chi tử rất tự tin, hắn một đường giễu tới, bao nhiêu gian nan tình huống đều trải qua. "Đã ngươi đều nói như vậy, ta sẽ tận lực để ngươi hài lòng." Thương Duẫn có thể nhìn ra được Trước mắt cái này Vũ Ma Chi Tử tính cách liền là như thế, xuất thủ chính là muốn nhân mạng. Hắn một thân khí tức là trải qua vô số giết chóc qua đi, mới có thể hình thành chiến ý, sát ý. "Tới đi, ta rất chờ mong." Vũ Ma Chi Tử nắm chặt song quyền, trong con ngươi của hắn quang mang lưu chuyển. Thương dẫn như là ngoại giới nói tới đồng dạng, thân thể hư không tiêu thất. Vũ Ma Chi Tử trong lòng siết chặt, đồng thời hắn dựa vào trực giác của mình đánh ra một quyền. Quả nhiên, Thương dẫn cầm trong tay kiếm gãy, hướng phía hậu tâm của hắn ám sát mà tới. Kiếm gãy cùng hắn trong tay chỉ hộ chính diện va chạm, bang phát ra kim qua giao kích thanh âm. Hắn vậy mà đoán được, rõ ràng chỉ là cùng thương dẫn cùng cái cảnh giới, làm sao lại lợi hại như thế? Tô Tam tự hỏi, nương tựa theo tự mình cự âm hồ hết cảm giác, đều không nhất định có thể phát giác được đi ra. Là kinh nghiệm, là trực giác, trước mắt cái này một vị kinh nghiệm chiến đấu của hắn, so ở đây các người đều mạnh hơn gian lận gấp trăm lần, đây là trải qua vô số sinh tử giết chóc sở góp nhận ra. Hàn Thanh Âm có thể cảm giác được, thậm chí hoài nghi ngũ ma chi tử tại sát thần tông đã qua. Dù sao rất nhiều người đều hội tiến về sát thần tông, đến đó nhận lấy nhiệm vụ ám sát Đồng thời vậy cứ bốc một chút tài phú, đến lớn mạnh tự thân. Không tệ, xem ra khó đối phó, các ngươi nhìn, ánh mắt của hắn. Cơ hội trong cùng một lúc, vũ ma chi tử trong hai mắt, tử quang chạy xuôi, thương dẫn hoạt động, trong mắt hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Hai người chính diện giao thủ, kiếm gây cùng chỉ hổ va chạm. Cả hai lực lượng, lực lượng ngang nhau. Chỉ là chỉ hổ mặc dù lai lịch bất phàm, nhưng cùng kiếm gây chính diện ngành hám, vẫn là có chỗ khiuyết. Có thể nhìn thấy ở phía trên, xuất hiện từng cái nhỏ xíu lỗ hổng. Dù sao kiếm này bị hao tổn tương đối nghiêm trọng. Thương Duẫn nhất thời nửa khắc cũng vô pháp toàn bộ phát huy ra trong đó, đến mức lực phá hoại tương đối bình thường. Quả nhiên là hảo kiếm, ngủ say nhiều năm như vậy, còn có thể có như thế phong mang, ta chắc chắn phải có được. Vũ Ma Chi tử hai mắt tỏa sáng, lập tức cảm thấy chỉ có thanh kiếm này mới có thể xứng với hắn. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Thương dẫn thân thể lại lần nữa hư không tiêu thất, đoạn kiếm trong tay hướng phía lồng ngực của hắn đâm tới. Đến hay lắm. Vũ Ma Chi tử cười, cái gặp hắn trong tay chỉ hổ, đột nhiên bị yến thế, phun ra nuốt vào ra lực lượng hùng hậu khí tức, để người ở chỗ này cũng không khỏi đến giờ mình chương 359 nọ chỉ hổ chốt sâu giấu diếm chiến hồn đối kháng thương dẫn Vũ ma cho tới bây giờ đều không có khinh thị qua dù là tại ngoại giới rất nhiều người đều nói hắn tất nhiên vận khí tốt mới có thể đạt được thần ma chi tử tạo hóa có vật khí đây là cố nhiên nhưng không có thực lực là tuyệt đối không được những ngày qua hắn góp nhặt thương dẫn tin tức tương quan quyết định nếu là tới đối chiến tất nhiên toàn lực ứng phó kiếm ngay cùng chỉ hổ thời điểm độ chạ bổ ra lỗ hồng đến trong lòng của hắn liền quyết đoán kịp thời đem bên trong một tay chỉ hổ Tiến hành nghiến tế, định cho Thương dẫn một kế trọng thương. Chỉ hổ trong nháy mắt hiến tế, cho Vũ Ma chi tử trước người xuất hiện một quỷ to lớn ma đầu, mở ra miệng rộng, khuôn mặt giữ tợn, toàn thân tràn ngập cuồng bạo võ đạo ý cảnh. Nọ một đoàn hung quang, mắt thấy liền muốn đem Thương dẫn xé nát. Vẹn vẹn chỉ là tới gần kém chút, Thương dẫn cảm giác có tràn ngập hỗn loạn lực lượng, muốn đem thân thể của mình xé nát. Trong tay kiếm gây khẽ run lên. Hắn hư không tiêu thất. Ngay tại trong nháy mắt kia, một khắc này ma đầu lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Đem trước người chỗ không gian, đều nhanh muốn xé rách tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nọ Phương Viên mây trượng địa phương xuất hiện nghiêm trọng mặt mèo. Nếu như Thương dẫn chúng chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá mức ỷ lại thần ma chi tử tạo hóa, cũng không phải là một chuyện tốt. Vũ Ma chi tử biết, tự mình một cách này, thất bại. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng ỷ lại, là hai chuyện khác nhau. Thương dẫn thẳng nhiên nói. Hắn biết rõ, một cách kia, nếu như mình không có tránh đi, sợ là thường thế không nhẹ. Hai người đối kháng tiêu chuẩn, đã vượt xa khỏi nhị tinh tiên thân cảnh nên có phần vi. Ở dưới một khắc, Thương Duẫn tay cầm kiếm gậy, lại lần nữa khởi hành. Mặc dù mình đối với kiếm gậy năm giữ, càng ngày càng đơn thuần, nhưng mỗi một lần phân gì, muốn tiêu hao hết mình lực lượng, vậy không tính ít. Nhất là trong thời gian cực ngắn, liên tục thi triển, tiêu hao lớn hơn. Thì Như vừa rồi, liên tiếp cận tiêu hao một thành lực lượng. Thương dẫn trong nháy mắt, lướt ngang đến Vũ Ma chi tử trên không. Định Côn, Cấn Nhạc. Hai đại đồng thuật xuất thế đã lâu, đồng thời vận chuyển, hai thuật dung hợp. Vũ Ma chi tử cảm giác được một câu nguy hiểm to lớn đánh tới, hắn trực tiếp từ bỏ tự mình một cái tay khác chỉ hộ, tiến hành hiến thế. Ma diện. Hắn là từ trước tới nay là cái thứ nhất có thể phát giác được thương dẫn đồng thuật thả ra quý tử người. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung cường thế va chạm, vô hình ba động, chấn động ra tới. Mạc Khởi, gần như tại cùng cái trong ngay mắt, vũ ma chi tử khí huyết trên người thiếu đốt, đương nhiên phía sau, tựa hồ thêm ra một tôn kinh khủng tồn tại thân ảnh. Thân ảnh này tựa hồ đến từ dị vực không gian, ra trí thân. Làm cho một thân chiến lực liên tục tăng lên. Khai Hoang, vũ ma chi tử thủ đoạn, liên tiếp kiên quyết bước người. Rõ ràng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, thế nhưng là thi triển khởi công pháp thuật pháp đến lại cực kỳ thay độc. Từ hắn trên người chiến giáp, thuận cánh tay tầng tầng bao khỏa, cuối cùng song quyền cũng bị bao lấy. Cái gặp đúng định côn, cấn nhạc hai đại đồng thuật, đối diện một kích. Hoàn thành hết thảy, đều tại trong ngáy mắt. Ẩm. Thương dẫn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất tự mình đồng thuật cứ như vậy bị nhân chính diện đánh nát. Cho tới nay, đều là không có gì bất lợi. Nhưng bây giờ, lại là liên tục thất bại. Vậy may mắn, ta đã sớm chuẩn bị, một chiêu này, nhìn ngươi vẫn được không được. Lâm chặn mới mài gương, không nhanh vậy sáng. Tố loạn. Ly chiếu. Từ mắt trái của hắn bên trong, dung hợp tuấn pháp, ly chiếu cùng tốn loạn kết hợp, công pháp tốc độ, xa xa so đi côn, cấn nhạc đều muốn tới cũng nhanh. Vũ Ma chi tử đối mắt bên trong, thử quang lưu động, hắn thấy được. Nhưng căn bản không kịp tránh né, hai tay che ở trước người, hình thành một đạo thủ hộ bình chướng, trên người hắn món này chiến giáp, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Phong hỏa dao hòa, một đạo kim sắc hỏa luân cường thế cắt chém tại Vũ Ma chi tử trên thân thể. Suy suy, cắt chém thanh âm, cực kỳ chói chiếu càng là bám vào tại chiến giáp của hắn phía trên, cháy hùng có thể nhìn thấy, vũ ma chi tử trên người chiến giáp, tại đuổi tốn loạn cùng ly chiếu lực lượng. Đúng lúc này, Thương dẫn dẫn ra kiếm gãy, lại lần nữa phá vỡ không gian. Hắn một kiếm này, đâm thẳng vũ ma chi tử phía sau lưng. Cả người nhanh lưu lại một đầu tàn ảnh, mắt thấy sắp đâm chúng trong ngáy mắt, thân ở giữa không trung vũ ma chi tử, trên nắm tay xuất hiện quỷ dị gai nhọn. Chỉ cần Thương dẫn một kiếm này đâm chúng hắn, cũng sẽ bị hắn nắm đấm này bên trên bảy thước gai nhọn xuyên thủng. Loạn. Thương Duẫn tại thời khắc này, con người co vào, khiến cho vũ ma chi tử chỗ giữa không trung khí lưu nghịch loạn. Thân thể của hắn trong nháy mắt mất cân bằng, phốc phốc. Kiếm gây xuyên thấu qua bờ vai của hắn, xuyên thấu mà qua. Không thể không nói, cái này Vũ Ma Chi Tử kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Coi như thương dẫn thủ đoạn để thân thể của hắn mất cân bằng, nhưng cũng làm cho tự mình tránh đi yếu hại bị hao tổn. Vũ Ma Chi Tử không nghĩ tới, tự mình chiến giáp đang câu động trạng thái, lại còn sẽ bị nhân xuyên thủng, không hổ là thần ma chi tử lưu lại xuống tới tạo hóa. Thương dẫn nhìn xem Vũ Ma Chi Tử, trong lòng cực kỳ phức tạp. Bắt quái đồng thuật, mặc dù bất phàm, nhưng ở đối mặt một chút pháp khí mạnh mẽ bên trên, Vẫn là không, có quá lớn như thế. Còn đánh sao?" Thường dẫn trầm rãi nói. Vũ Ma Chi Tử vừa rồi liên tiếp công phạt, đối với hắn tự thân lực lượng hao tổn vậy đặc biệt lớn. Thương dẫn đồng thuật, quỷ thân khó lường, bây giờ ly chiếu cùng tốn loạn còn kèm theo tại hắn quanh thân, nếu như không phải là của mình chiến giáp trang bị đến tận răng, thật là có điểm khó làm. "Không đánh, không có niềm tin chắc chắn gì thằng ngươi." Vũ Ma Chi Tử trước chuyến này đến, chính là vì muốn cảm thụ một chút Thường dẫn thực lực bao nhiêu. Bây giờ như vậy thăm dò tới, để hắn không nhỏ thu hoạch. Thường Duẫn tay cầm kiếm gãy, Hắn cảm thấy này cục tự mình thắng bại đã định. Ngươi là muốn lưu tại Mệnh Vật Thành, vẫn là phải ta đưa ngươi hồi Ma vực. Thương Duẫn thấy đối phương nhật thua, cũng không có lý do gì lại đánh. Lưu tại Mệnh Vật Thành, xem ai có thể đánh bạn ngươi. Vũ Ma chi tử quay người rời đi, trong lòng của hắn truyền lại một đạo ý niệm, vì cái gì không cho ta đánh? Vừa rồi một kiếm kia, hắn đã đem tự mình văn thuật chồng đến trong cơ thể của ngươi, một trận đối kháng xuống tới, tổn hại ngươi pháp khí không nói, lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, thắng bại rất rõ ràng. Trên người hắn chiến giáp khí linh, thanh âm truyền lại mà tới. Nọ kiếm gãy lại có thể xuyên thấu người phòng hộ. Vũ Ma Chi Tử không có cam lòng. Kiếm tiêu lai lịch rất không tầm thường, đây là nó không chọn vẹn trạng thái, nếu như là toàn thịnh trạng thái, liền không chỉ là loại tình huống này. Chiến giáp khí linh có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng kiếm gây trên bản chất chiến lệnh, bất quá chỉ cần ngươi hào hảo tu luyện, chúng ta có thể tốt hơn phù hợp, vậy không thể so với kiếm tiêu kém. Ừm. Vũ Ma Chi Tử biết, mặc dù mặt ngoài bình, nhưng trên thực tế tự mình lại là thua. Nên đón cuộc đời mình đầu trận thua trận. Hắn một thân một mình đi ra là thị, trong lúc nhất thời vô số người tiếng hỏi truyền đến. Tráng bại như thế nào? Ngươi thế nhưng là Vũ Ma một mạch tiên kiêu chi tử, chẳng lẽ thua sao? Tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên bả vai hắn tổn thương, hiển nhiên không nhẹ. Một trận chiến này, hòa, thương dẫn thương thế cũng không nhẹ, cần tính dưỡng một đoạn thời gian, cái khác thiên chi kiêu tử muốn khiêu chiến, còn cần tạm hoán một chút thời gian. Lúc này, đến từ Lạc thị một mạch tinh nhuệ mở miệng, muốn khiêu chiến nhân, có thể tiếp tục khiêu chiến Lạc thị đệ tử trong tộc, chúng ta hội theo như thứ tự xếp hạng. Chương 360. Vũ Ma chi tử, nghe được hòa hai chữ, nguyên bản còn cảm thấy có chút xấu hổ. Thế nhưng là được nghe lại thương dẫn thương thế cũng không nhẹ mấy câu nói đó, trong lòng không khỏi mắng to cái thằng này quá mức sáo trá. Rõ ràng liên phá ra đều không có, lại còn thương thế nghiêm trọng. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, liền sẽ cho tất cả người khiêu chiến hắn, một cái ý nghĩ. Liên là thực lực của hai người tương đương. Trong lúc nhất thời có không ít người hùng đi lên. Vũ Ma Chi Tử, mau nói nọ thương dẫn có cái gì thủ đoạn a? Đúng a, cùng chúng ta chia sẻ một chút. Chia sẻ xong, ta liền bị huyết tệ phản vệ, chết cho các ngươi nhìn sao? Vũ Ma Chi Tử ánh mắt rất lạnh, dọa lui một đám người. Cái này Thương dẫn cũng quá cẩn thận. Bất luận cái gì cùng hắn động thủ một lần người, đều muốn phát hạ huyết hệ, cấm chỉ tiết lộ thủ đoạn của hắn, mà còn còn không cho người ta quan chiến. Đây cũng là bình thường, bằng không, chính mình thủ đoạn bị nhân nhìn thấu, không phải là tìm chết sao? Một đám người bị Vũ Ma chi tử cho kinh bị, cảm thấy suối quảy. Nguyên bản một chút đã thông qua Lạc Thị khảo nghiệm hai vực thiên tiêu, cũng chỉ có thể đủ tạm thời đánh trước nói trở về phủ. Hắn thương thế này được cái gì thời điểm mới tốt? Trong đám người, có khó chịu thanh âm truyền đến. Nếu là hắn tổn thương tới sang năm mới tốt, Chúng ta không phải phải đợi đến sang năm. Đúng đấy, cô ý a. Các ngươi Lạc thị liền là không muốn cho. Trong lúc nhất thời, có nhân kéo theo, dư luận đúng là Lạc thị cực kỳ bất lợi. Các ngươi không phục, có thể tổ chức, cường công Lạc thị, cấp đoạt tạo hóa, mọi người giết đến thống thống quách quái, xem ai chết được thảm hại hơn một điểm. Lúc này, La quên xuất hiện, không có bản sự này, liền thành thành thật thật, gò bó theo khuôn phép, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Những cái kia vốn là muốn mang tiếng tấu nhân, lập tức lại không lên tiếng. Có thể tổ chức ra có thể tiến đánh Lạc thị, toàn bộ thần vực có thể làm được người, lác đác không có mấy. Ma vực càng không khả năng xuất lĩnh đại quy mô thế lực đến tiến đánh La thị. Thương dẫn dùng một người, ngắn ngủi thời gian bên trong, liền ứng chiến bốn người, đã các ngươi nhiều người, liền phải các loại. Là quên ngữ khí dừng một chút, sau đó nói, chỉ cần hắn thua, tạo hóa liền là bên thắng. Chỉ có thể chờ đợi. Những cái kia thật muốn khiêu chiến Thương dẫn, cướp đoạt tạo hóa người, tự nhiên minh bạch. Muốn dùng lực lượng một người, khiêu chiến thần ma hai vực nhất lưu thiên tiêu, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Thiên Mệnh tần triều, trong hoàng thành. Dạ Thương thị đem tự mình sở nghe nghe thấy chi tiết báo cáo. Đế quân Ta thật cảm thấy kẻ này không thể lưu, hắn tâm tư quá sâu, lại có thể đạt được thần ma chi tử tạo hóa, một khi để nó trưởng thành, Lạc thị thật đúng là họa lớn trong lòng." Dạ Thương thị nghiêm mặt nói, "Thuở hồ năm đó nọ một sự kiện, liền phát sinh ở thần ma chi cốc, Vũ Mị trước tiên đi chúc mừng ngự giả, kỳ thực chính là đi thăm biếng thương dẫn." Thiên mệnh đế quân mặc dù thần sắc không có chút nào biến hóa, nhưng nội tâm đã có sát ý tràn ngập, việc này hắn cũng là để ý dù sao thật vừa đúng lúc, ngày đó hoàn toàn chính xác liền phát sinh ở Huyền Âm Lâm. Lần này, thần ma chi cốc bên trong, đại tạo hóa xuất thế tại Huyền Âm Lâm. Dùng Vũ Mỹ tính cách khẳng định sẽ đi hỏi thăm, mặc dù đã qua một khoảng thời gian. Cần phải thật cẩn chứng, đối với mình tương lai đại kế sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đối với Thiên Mệnh Đế Quân tới nói, Lạc thị, Châu thị, Vũ thị, Hàn thị tứ đại gia tộc này, tốt nhất đều muốn nắm giữ trong tay của mình. Chỉ khi nào Vũ Mị phát hiện chân tướng sự thật, đến lúc đó lấy nàng tính tình, sợ là sẽ phải cùng tự mình đối nghịch. Lạc ra lại là một cái người không bị khống chế, tự mình lại không có cách nào chấn áp thô bạo. Coi như có thể đem Vũ thị, Lạc thị toàn bộ đồ, đối với toàn bộ Thiên Mệnh thần triều tổng thể thực lực hao tổn không cần phải nhiều lời. Cho nên khi ngày Lạc Tấn đưa ra muốn tại chuyện Tống Thông Đạo cấp giết thương dẫn bọn người, đem nó triệt để khống chế, Thiên Mệnh Đế Quân là ngầm đồng ý, mặc dù không có trực tiếp hỗ trợ, nhưng gián tiếp giúp bọn hắn mở ra thông đạo, mà còn đều đi tại cái kia phiến khu tuần sát, chấn giữ đỉnh tiêm cao thủ. Cho Lạc Tấn, Lạc Han nhất mạch kia người, tranh thủ đầy đủ thời gian. Ai có thể nghĩ, bọn hắn đều có thể làm được. Mặc dù nói có Lạc Phương âm thầm tọa nhưng dù là cưỡng ép tại chỗ đem thương dẫn bọn người toàn bộ đánh chết vậy tốt. Có thể loại lời này, Thiên Mệnh Đế Quân tất nhiên là sẽ không nói rõ. Bây giờ tình huống phát triển đến tình trạng như thế, hắn cảm thấy mình có cần phải tự mình tham dự. Ngươi còn có cái gì ý nghĩ, có gì cứ nói. Thiên mệnh đế quân rất bình thản, ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn xem hắn. Khiếu chiến thương dẫn người sẽ bị Lạc thị đưa tiễn. Nếu như chỉ là xe đạp tiễn đưa thì cũng thôi đi, thế nhưng là bọn hắn vậy mà đồng thời dùng trăm chiếc xe ngựa, từ Lạc thị trận pháp truyền tống, thông hướng địa phương khác nhau. Kết quả dẫn xuất chúng ta rất nhiều tháng tử, đánh chết tại chỗ. Hiển nhiên, Lạc gia muốn thông qua đủ loại phương thức, rút ra chúng ta đặt ở Lạc thị nhãn tuyến. Đồng thời Muốn tiêu hao chúng ta rất nhiều nhân lực vật lực gia tăng áp lực của chúng ta lạc già vừa mới trở thành gia chủ liền cùng chúng ta không tiếng động đối kháng lòng của nàng rất lớn mặt ngoài giúp thương dẫn sảng chọn đi một bộ phận không có ý nghĩa khiêu chiến nhưng mà hắn lại tại dùng thần ma hai vực những này thực lực cường đại thiên kiêu, đến rèn luyện trong tộc tuổi trẻ tiên thân cảnh là khuyên đều trong bóng tối chỉ điểm muốn để bọn hắn dạng này phát triển tiếp thì còn đến đâu căn cứ mắt của ta sợi dây vào được bọn hắn bây giờ có đại lượng tiên Nguyên An dẫn An chiến Anhphiêu biểu trục tiên tiến tinh vẫn tiên thiết Kim tinh thải Ti phủ Dạ Thương thị đem những vật này toàn bộ lấy ra, hắn tại Lạc thị bố cục nhiều năm, muốn để cho mình nhãn tuyến đạt được những vật này cũng không khó. Mặc kệ là từ cái nào gấp độ, đều muốn đem thương dẫn cho diện trừ mới tốt. Những cái kia bị trừ bỏ nhãn tuyến đều là Dạ thường thị một tay bồi dưỡng lên nhân. Liên như thế bị nhân chém giết một bộ phận lớn, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Thiên Mệnh Đế Quân nhìn một chút những vật này, mặc dù đều chỉ là tiên thân cảnh đồ vật, nhưng loại này phẩm chất, dù là Thiên Mệnh thần triều đều không thể cung cấp ra. Giải thích duy nhất, liền là Lạc thị cùng thương tộc cùng một tuyến. Đôi này tiên mệnh đế quân tới nói, là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Chuyên mệnh lệnh của ta, liền nói thần ma chi tử tạo hóa một chuyện, ảnh hưởng quá lớn, khiến cho mệnh vận trong thành trật tự bất an. Thiên mệnh thần triều nguyện thần ma hai vực, lựa chọn rút ra một thực lực cùng thương dẫn tương đương tiên thân cảnh thiên tiêu, làm đại biểu, tới quyết chiến. Như thắng, giao ra thần ma chi tử tạo hóa, như bại, thần ma hai vực người, đều không thể truy cứu. Hỏi một chút lạc giả có đồng ý hay không? Bằng không, những người này một khi vì tạo hóa, điên cuồng công kích lạc thị điểm thành, sợ thuộc chi địa, bọn hắn sợ là đau đầu hơn. Thiên mệnh đế quân rất rõ ràng, nếu như Lạc thị mỗi một lần khiêu chiến kết thúc về sau, đều điều động đại lượng xe ngựa rời đi, mình người muốn nhìn chằm chằm, hoàn toàn chính xác hội tiêu hao không ít người lực vật lực, càng quan trọng hơn là, dấu ở Lạc thị nhãn tuyến cũng đều sẽ lần lượt bộc lộ. Thế nhưng là nếu như không nhìn chằm chằm, thần ma chi tử tạo hóa, liền có khả năng thoát ly hắn chưởng khống, đây là tuyệt đối không cho phép, dù sao mình là đế quân, có cực lớn quyền chủ động, như vậy, trên cơ bản liền là tuyệt, thương dẫn thoát đi khả năng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Dạ thương thì âm trầm ánh mắt, con con thân thể lui lại rời đi, Lạc Tuấn Đầu này sợ dây đều là hắn một tay thúc đẩy, kết quả hiện tại để hắn tổn thất rất lớn. Một trận hoàng quyền cùng đại thế gia đánh cờ bắt đầu. Chương 361. Từ Lạc gia cầm quyền một đoạn thời gian bên trong, Thiên mệnh thần chiều giữ im lặng, nhưng tại một ngày này, Dạ Thường thị đến rồi. Tại Lạc thị đại điện chính đường bên trên, nói ra Thiên mệnh đế quân ý nghĩ, ta có một chuyện không rõ, Lạc thị xảy ra lớn như vậy biến cố, làm sao đế quân chẳng quan tâm đâu? Lạc gia cười nói, Thiên mệnh hoàng thất, từ trước đến nay không nhúng tay vào tất cả đại thế gia nội bộ phân tranh, chỉ là ngươi nọ bảo bồi cháu trai đưa tới động tĩnh. Thật sự quá lớn. Rất nhiều cao thủ tràn vào Mệnh Vận Thành, gần nhất rất rung chuyển, Thiên Mệnh Đế Quân này mới khiến ta đến hỏi một chút lạc ra chủ ý kiến như thế nào. Dạ Thương thị ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bây giờ hắn đối chiến Vũ Ma chi tử lại bị thương, thần ma chi tử tạo hóa to lớn như thế sự tình, ngươi nói nếu là có mấy cái đuôi mù đến, đi Lạc Thị địa bàn quản lý địa vực đi tìm phiền toái, các ngươi sợ là cũng không chịu nổi. Thì ra là thế à, việc này chúng ta lúc đầu nghĩ tự mình giải quyết, tận lực không cho hoàng thất thêm phiền phức, có thể đã cho Mệnh Vận Thành mang đến ảnh hưởng không tốt, đương nhiên liền muốn dùng đại cục làm trọng." liền theo thiên mệnh đế quân xử lý. Lạc Gia cũng biết, Thiên Mệnh Đế Quân thật muốn cho Lạc thị kiếm chuyện, khẳng định là có thể làm được. Tự mình vậy không cần thiết đi tranh cái này một hơi, chỉ cần Thương dẫn có thể đánh bại hai tên cùng cảnh giới Thiên Kiêu, như vậy từ nay về sau, Thần vực vậy tốt, Ma vực vậy tốt, đều chỉ có thể nhận. Thần Ma chi tử tạo hóa, liền là thuộc về hắn. Đây cũng là nhất lao vinh giật biện pháp. Trong lúc đó, để Thần vực cùng Ma vực tổ chức mình tiến hành tuyên cho Đương nhiên, có thể đi ra nhân, nhiên là mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Lạc gia chủ năng đủ thương cảm mệ vận thanh bất tính, đây là không thể tốt hơn, dù sao từ hai vực người tới quá tạp, thu ức hiếp, xuất hiện phân tranh, luôn luôn những người dân này chịu khổ, đã Lạc thị không có ý kiến, vậy ta đi ngay hồi bẩm đế quân, cáo tử. Dạ Thương thị cười gắn, quay người rời đi. Tốt, Dạ Thương thị, thứ cho không tiến xa được. Lạc gia thân mang áo trắng, như là cửu thiên thần nữ, không ai có thể nhìn ra, hắn đã là Đường mãi mãi người. Thương Thiên Chính, là quên bọn người tại. Như thế, Thương Duẫn tiểu tử kia liền chạy không xong đi. Lạc Phương cười nói, hắn vậy sẽ không muốn đi. Thương Tiên chính đáp lại nói: "Từ lớn như vậy thần ma hai vực bên trong, sẽ có hai người từ đó giết ra, chắc hẳn đều là rất khó giải quyết tồn tại, để hắn giai đoạn này hào hảo tu luyện, không nên lừa biếng." Lạc Giang nghiêm mặt nói: "Được rồi, ta tự mình đi gặp hắn." Thương dẫn tại đài luận võ bên trên, xem ra Bát Quái đồng thuật vẫn chưa được, cùng Vũ Ma chi tử một trận chiến, để chính hắn nhìn thấy rất nhiều chỗ không đủ, vốn cho là cái này thuật pháp gần như có thể tại thần ma hai vực cùng cảnh giới đi ngang, nhưng mà cũng không phải là. Người tu luyện Bát Quái đồng thuật chính là không chọn vẹn, không hoàn chỉnh. Tại ngươi đạt được một nửa kia trước đó, này văn thuật phá giải ra, hoàn toàn chính xác sẽ có chút nhận hạn chế." Thương Tố vấn nêm hay nói, "Bất quá, ngươi đồng thuật cho Vũ Ma chi tử đồng dạng tạo thành áp lực cực lớn. Trên người hắn chiến giáp, lai lịch phi thường không tầm thường, ta nghĩ hẳn là cùng ma giới có vô cùng chặt chẽ quan hệ, đã từng chủ nhân, tất nhiên là trong đó cao tầng. Nói một cách khác, người ta lấy được tạo hóa, không thể so với ngươi yếu đi nơi nào. Có thể nhìn ra được, Vũ Ma chi tử sợ là thừa nhỏ liền cùng nọ chiến giáp kết duyên, nhân khí hợp nhất, nếu như không phải có kiếm ghế chi lợi, ngươi muốn phá vỡ hắn phòng hộ." gần như không có khả năng. Nghe ngươi tiểu nói này, trong lòng ta cân bằng rất nhiều. Thương dẫn lúc trước cũng không có cùng quá nhiều cao thủ hàng đầu so chiêu, cho dù là thần vực linh thể cảnh bảng danh sách, vậy căn bản nói rõ không là cái gì. Bởi vì tại linh thể cảnh, trên người đối phương sẽ không có được cực kỳ đỉnh tiêm tổ khí, loại này chênh lệch liền vô cùng lớn. Thiên địa này rất lớn, mặc dù ngươi có thiên thương thế giới, nhưng người khác đồng dạng có thể có được cùng thiên thương thế giới cung cấp, thậm chí mạnh hơn tạo hóa. Mặc dù phụ thân của ta đã từng là thương đế, nhưng như hôm nay thương thế giới cũng không phải tại đỉnh phong thời kỳ mà con đường tu luyện của ngươi cũng mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi." Thương Tô vẫn ôn hòa nói, "Xem ra sau này đường sẽ rất xa, rất khó đi." Thương Duẫn đã có thể dự liệu được, tại Thần Ma hai vực liền có thể xuất hiện ngũ ma chi tử loại tồn tại này. Nguyên thủy vực đâu? Thương giới đâu? Cùng với khác giới. Hắn biết, dưới mắt mình đã không cách nào tại Bát Quái đồng thuật bên trên có càng lớn tăng lên. Lại nói, hay vận trong thủ, bảo hạp đều đã có thể mua, nói không chừng ngươi có thể mở ra Bát Quái đồng thuật cái khác tàn thiên đâu, hay là Đông Hoàng Thiên Tâm kinh một mạch cường đại văn vật Thương Tô vẫn nhắc nhở, để Thương dẫn không khỏi vì đó hổ khu chấn động. Tư tâm thường nhất hành vật quái, cùng hành vận quái linh, hành vận quái tiên. Thập tam cái bảo hạp, hắn tổng cộng hao phí 9 vạn hành thiên tệ, toàn bộ mua xuống. Phải biết bắt quái đồng thuật liền là hắn tại hành vận bảo dương linh bên trong mở ra, Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh cũng thế, hết thể đều có khả năng. Hắn từ cấp thấp nhất bảo dương mở ra, hành vận bảo dương phàm mở ra. Trong chủ tiễn, tôi đầy rất nhiều trùng độc mũi tên, dù là tiên thân cảnh đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Thương Duẫn mí mắt chớp chớp, làm sao lúc trước tự mình liền mở không ra loại này? Bây giờ đã không cần đến. Thạch gia đan có thể khiến cho tự mình nhiều thời gian bên trong, gia thịt cường độ tăng gấp bội. Đại gia, Thương dẫn trong lòng chửi rủa, đối với Phạm thai cảnh tự mình tới nói, những này đều là đồ tốt, hết lần này tới lần khác tự mình lúc ấy đạt được đều tương đối. 20 vạn kim. Vậy mà cũng có thể mở ra tiền đến. Chỉ là đúng Thương dẫn tới nói, những vật này trước mắt đều đã không có cái gì tác dụng. Thượng phẩm linh ngọc 300 cân. Thương dẫn mặt đều tái rồi, liên tục mở thứ cái bảo giường, nếu như nhằm vào Phạm cảnh tới nói, vận khí này đã coi như là phi thường tốt. Hắn rất lo lắng có thể hay không phía trước dùng hết vật khí để cho mình đằng sau mở ra đều là nôn đồ chơi bách Linh địch thổi lên về sau có thể dẫn tới thiên địa giống chim Thương dẫn cảm thấy khả năng cũng chỉ có cái cuối cùng có chút tác dụng cái khác căn bản rất không có khả năng bất kể nói thế nào chỉ có thể tiếp tục mở Hành vận bảo Dương Linh mở ra Tân quả phụ Quấn Ngực khăn vương bà dưa hấu nát Triệu đại thẩm di một bố lôi há tử đồng từ nước tiểu ngã thở thương dẫn cảm giác chính mình cũng sắp nhất cái này đều cái quá gì Liên mở tứ cái bảo Dương Vậy mà đều là những này buồn nôn đồ chơi, quả nhiên vận khí tốt đều ở phía trước hao hết. Được rồi, được rồi, đều là mệnh. Thương dẫn mở ra hành vận bảo Dương Linh, cái thứ 5. Bát quái đồng thuật bốn cản, Khảm Thiên nhìn thấy cái này, Thương dẫn đầu tiên là sững sờ một chút, thở dài nói, thiên không phụ ta à, thế nhưng là vì cái gì không cho ta toàn bộ đâu. Bắt quái đồng thuật là bởi vì bị chia tách, cho nên ngươi mới có thể đạt được, nếu như là đầy đủ, liền xem như hạnh vận quay vậy không nhất định có thể mua được. Chỉ có bộ phận thiên trương, đối với một số người tới nói, rất gần cả. Văn thuật giảng cứu hoàn chỉnh tính. Đây là phi thường trọng yếu, rất nhiều nhân tình nguyện tu luyện hoàn chỉnh, nhưng tương đối yếu một ít văn thuật, vậy không muốn đi tu luyện một chút không chọn vẹn văn thuật. Thương Tố vẫn vậy không nghĩ tới, tự mình thuận miệng nói, thương dẫn liền thật sự có thể thông qua hạnh vận quay mua được, chỉ là không, có còn dư lại chớn, ngoại thiên có chút đáng tiếc. Chương 362: Lui một vạn bộ giảng. Bắt quái đồng thuật rất khó tu luyện, bởi vì liền xem như Tản Thiên, cũng đủ làm cho rất nhiều nhân chạy theo như vịt. Nhưng đối với năng lực lĩnh ngộ, cung đồng tử yêu cầu cực cao, cũng không phải là mỗi người đều giống như ngươi, chủ tu gan, mắt sáng cứng mắt. Vừa có vô ý, hội dẫn đến ngủ, kia là không thể bình thường hơn được. Can Thiên cùng Khảm Thiên đều không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy, cho nên người khác hội không ổn, cũng là bình thường. Thương Tố vẫn nói: "Ta rất hiếu kỳ, những này hành vận bảo dương đồ vật bên trong đều là từ đâu tới? Đã từng có được chủ nhân của bọn nó người nào?" Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút, hắn rất muốn hiểu rõ nguyên do trong này. "Nó như thế nào đây? Kia là một cái rất đặc thù địa phương. Người có thể hành vận bảo dương đầu ngần, nhìn thành là một đám đứng đầu nhất nhân đang vui đùa. Người có khả năng hao phí cực lớn hành thiệt tệ." Mua được một cái đồ vô dụng, vậy có khả năng tiêu xài cực ít hành thiện tệ, mua được thứ rất tốt. Kỳ thật nhiều cũng ít, đều là cùng ngươi lấy được đồ vật, tương đối. Những người kia không quan tâm những vật này là không phù hợp hành thiện tệ giá trị, bọn hắn muốn chia lại tạo hóa, đương nhiên cũng không phải mỗi người đều có thể đạt thông hành vận quẩy thông đạo nơi phát ra, không có nhất định thực lực là làm không được. Thương tố vấn năm đó cũng từng hỏi qua phụ thân của mình vấn đề này. Bởi vì không phải chính nàng đi đạt thông, cho nên chuyện cụ thể cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói cùng thiên thương tế thể có quan hệ lớn lao. Thì ra là thế. Thương Duết biết Những chuyện này chỉ có thể về sau dựa vào chính mình đi phát hiện. Có thể khẳng định là, hành vận bảo dương sở thông thế giới, chính là không tầm thường thế giới, dù là đến thương đế cấp bậc kia, mới có tư cách tới đối thoại thế giới. Cuối cùng ba cái hạnh vận tiên bảo dương, cùng nhau mở. Thương dẫn tuần tự mở ra. Xưng ký lân, bao dung thiên địa hạo nhiên chính khí, có thể trấn tiên hạ tà ma, phun ra nuốt vào thuần dương chính pháp, đây là thần khu cảnh định phong, kỳ lân tụm xuống xương thú. Thương dẫn hít sâu một hơi, cảm giác rất hạnh phúc, xem ra chính mình vận khí vậy không có kém như vậy, hắn chạy xuống kích động nước mắt. Khi hắn nhìn về phía cái thứ hai bảo dương thời điểm, cái gặp bên trong từng mảnh từng mảnh như là xương trắng vật hình, nhìn hắn phấn khởi không thôi, cũng không biết là cái gì đại bảo bối. Trải qua hạnh vận tiên nữ giảng dị, kim cương thần viên ra đồ mảnh, khí tức rất nồng nặng. Thương dẫn khỏe miệng co giật, hắn rất muốn đem vật này cho mất đi, nhưng suy nghĩ một chút, cố gắng về sau cần phải, vẫn là nhịn, mặc dù khả năng vậy không có tác dụng gì. Được rồi, đã có chiếm được sừng kỳ lần cùng bắt quái đồng thuật tán tiên, ta đã đủ hài lòng. Hắn mở ra sau cùng cái dương, ở bên trong có một giấy tuyên Khi hắn mở ra thời điểm, một cỗ kim sắc kiếm ý đánh tới. Đông Hoàng Kiều kiếm, thứ thứ nhất, xích Dương Đoạt Không. Thương dẫn hít sâu một hơi, không nghĩ tới vậy mà lại là Đông Hoàng Văn Thuật, vừa vặn trong tay mình có kiếm gãy, có thể cùng tự thân phù hợp. Cuối cùng hắn đều không ôm hy vọng. Kết quả lại là như thế. Đắc ý. Tâm tình của hắn không tệ, thương tố vẫn cảm thấy buồn cười, bất quá thu hoạch xác thực tương đối khá, dù sao cái hao phí 9 vạn hành thiện tệ mà tôi. Bây giờ Thương dẫn trên thân, cũng liền còn lại 319 vạn hành tệ. Lúc này, lạc ra từ trên trời giáng xuống, Gặp Thương Duẫn còn tại quanh chân tu luyện, chờ đợi nên địch. "Tiểu Duẫn, lời kế tiếp, ngươi trở lại chỗ mình ở, hảo hảo tu luyện." Lạc ra ánh mắt nhìn hắn, rất yêu chiều, dù sao đây chính là tự mình đại bảo bối cháu trai. Đem tự mình từ man tộc táng địa cứu ra, tăng thêm phụ mẫu bởi vì chính mình quan hệ, trước kia chết trẻ, tự mình căn bản cũng không có chiếu cố qua hắn. Luôn cảm thấy trong lòng rất là thua thiệt, hắn lại nói, "Lạc thị bảo hộ, bên trong thứ gì, tùy ngươi chọn, tùy ngươi tuyển." "Này, không cần, ta muốn biết vì cái gì không cần nên được rồi." Ngoài cửa nhiều người như vậy, có thể đồng ý Thương Duẫn hơi kinh ngạc, dù sao mình thế, nhưng là suy nghĩ biện pháp tới đối phó thiên mệnh đế quân. Thật sự là hắn cũng muốn thoát đi là thị, không muốn một mực tại mệnh vận thành. Thần ma chi tử tạo hóa, so với cái gì đều muốn tới mê người. Chỉ cần mình vừa trốn rời thần vực, tiến về nguyên thủy vực, tất nhiên liền có thể hấp dẫn đại lượng người, theo tự mình lực lượng, cứ như vậy, Lạc thị cũng liền an toàn. Việc này, Thương dẫn không cùng bất luận kẻ nào nói, hắn chỉ là để cho người ta làm như vậy. Ai cũng biết, đây là Lạc già bảo bối lớn cháu trai, mặc dù là họ khắc nhân, nhưng tay cầm thần ma chi tử tạo hóa, Lạc thị cùng hắn cũng coi là có quan hệ thân thích. Nếu như có thể lưu lại bộ phận tạo hóa tại Lạc thị, nó không thể tốt hơn. Đây cũng là vì sao Lạc thị người thế hệ trước hội ủng hộ nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù Lạc gia hành vi theo bọn hắn nghĩ có chút mạo hiểm, nhưng hoàn toàn chính xác đáng giá. Những năm gần đây, Lạc Tấn mặc dù cùng Thiên Mệnh Đế Quân quan hệ thân cận, nhưng trên thực tế, Lạc thị tại có chút phương diện rút lui rất lợi hại. Căn bản không có cái gì đỉnh tiêm tạo hóa có thể nói, trên cơ bản liền là tại vì Thiên Mệnh Hoàng thất tại bố đấu. Mệnh thần chiếu quyết định. Lạc gia nói ra Thiên Mệnh Đế Quân ý nghĩ, nghiêm mặt nói: Cho nên, người sau đó phải đối mặt chính là theo thần ma hai vực, vô số nhân bên trong giết ra một đường máu tới đỉnh tiêm tồn tại. Những ngày qua, ngươi liền chuyên tâm tu luyện, chuyện gì khác cũng không nên nghĩ, nhất thiết phải cam đoan đến lúc đó, hai trận toàn thắng, tận khả năng giữ lại ngươi văn thuật, không muốn quá độ bộc lộ lá bài tẩy của mình. Thương dẫn không nghĩ tới, mình muốn kim tiểu thoát sát biện pháp, cứ như vậy bị thiên mệnh đế quân cho ngăn chặn lại. Bây giờ hắn đã đưa ra dạng này tưởng tượng, hiển nhiên liền đã làm tốt chuẩn bị toàn diện. Dù là tự mình thắng được hai trận tỷ thí, nhưng nếu như muốn dưới mí mắt của hắn rời đi, mà không bị người biết được Sợ là có chút gian nan. Thế nào? Gặp Thương Duẫn Trừng mặt, Lạc ra hỏi. Không có việc gì, hết thảy liền nghe mãi mãi an bài, ta như vậy cũng tốt tốt tu luyện đi. Thương Duẫn bật cười lớn. Có cái gì yêu cầu, cần gì đều cứ việc nói, Lạc thì có, ngươi tùy tiện cầm. Lạc ra nói. Tốt, nếu quả thật có gì cần, ta tất nhiên sẽ không khách khí. Thương Duẫn gật đầu, trong lòng lại cảm thấy sự tình khó làm. Không biết vì cái gì, từ Lạc Già nói ra tình huống này, hắn cảm thấy mình bị thiên Mệnh Đế Quân nhìn kỹ. Bất quá có một việc, ta nghĩ làm phiền mãi mãi Thương Duẫn đột nhiên nói, "Cứ việc nói chính là, Lạc Gia liền sợ tự mình cái này lớn cháu trai không đề cập với mình yêu cầu." Thương dẫn tiến đến lỗ thai của nàng bên cạnh, tinh tế nói tới, "Lạc Gia nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là hội làm theo. Ta trước bế quan một đoạn thời gian, mọi người có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta mãi mãi mở miệng, tận khả năng tăng lên thực lực của mình cảnh giới đi." Thương Duẫn mỗi chữ mỗi câu, nói đến rất chỉnh trọng. "Vâng, công tử." Tô Tam gật đầu. nghèo Tiểu Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, nước bột đều muốn chảy ra. Già luật bảo cảm thấy chờ mình đạt được tiên tổ tạo hóa, mới hảo hảo báo đáp Thương dẫn. Mọi người có thể đi với ta lạc thị một mạch bảo khố, chọn lựa một chút vật mình cần. Đối với lạc giả tôi nói, tự nhiên cũng là yêu ai yêu cả đường đi, những người này quanh năm đi theo Thương dẫn bên người, tự nhiên cũng không thể bất đãi. Chương 363. Người muốn đi? Đoán chừng lạc giả không quá nguyện ý. Thương tố vẫn có thể cảm giác được Thương dẫn nội tâm, thân vực không phải hắn muốn nán lại địa phương, có thể lạc giả đối với hắn yêu thích, lại như thế rõ ràng thân tình quan hệ trong đó. Ai có thể là cảm thấy thở nhỏ đúng ta không có quá nhiều chiếu cố cho nên muốn tận khả năng để bù thương dẫn hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác nói năm đó loại tình huống kia chính nàng cũng không muốn không có việc gì ta sẽ tìm cái thời gian hào hảo cùng với nàng trò chuyện một chút chỉ là ở trước đó ta muốn trước đánh bại thần ma hai vực sở chọn lựa ra hai người thương dẫn có thể cảm nhận được thân tình mang đến nó áp mặc dù lạc giả thủ đoạn lăng lệ thay độc nhưng đối thân nhân tình cảm vậy vô cùng rõ ràng Liên cùng Vũ Mị đồng đạ đối với địch nhân hung tàn đúng sợ yêu người nhớ mãi không quên muốn nói đúng năm đó chiến thần đã không có gì gì đó lưu niệm, hắn liền không khả năng trước tiên đến hỏi mình Huyền Âm Lâm tình huống. Ngô Ngơ Minh, chờ ta việc nơi này tất, giúp ra luật bảo tìm tới hắn tiên tổ tạo hóa, ta liền đi chung với người tìm hình thiên mâu tộc hạ lạc. Thương Duệ biết, Vu tộc đã yên lặng quá nhiều năm, thậm chí còn có hay không tồn tại đều khó nói. Nếu như muốn biết, Nguyên Phỉ vực là bọn hắn địa phương muốn đi. Ở nơi đó có phi thường tàn khốc cạnh tranh, có rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn, bất kỳ cái gì một cái đều có thể so sánh thiên mệnh thần chiều. Không đợi, ta cũng chỉ là muốn đi xem một chút, đã từng mâu tộc, năm đó thân nhân Sợ là đều đã không có ở đây. Ngu ngơ vậy rõ ràng, mình bị chấn áp quá tháng năm dài đằng đẵng. Trời xui đất khiến, để cho mình sinh mệnh có dài dàng giặc kéo dài. Bất kể nói thế nào, ta đều sẽ cùng một chỗ cùng ngươi đi tìm tới nhà của mình, nếu như tìm không thấy, nhà của ta chính là nhà của ngươi. Thương dẫn trong lòng cảm khái, bất kể nói thế nào, mặc dù phụ mẫu không đã không có ở đây, nhưng ít ra còn có ra giaạn ngoại ngoại ở bên cạnh. Từ nhỏ, Thương Thiên Chính càng là đối với hắn hướng dẫn từng bước, dốc lòng giải bảo. Ngu ngơ ngay cả mình cũng nhân, còn có hay không còn sống cũng không biết. Ngô Ngơ trên mặt lộ ra chất phát tiêu dung. Thương dẫn trong tương lai thời gian bên trong, bắt đầu như là như địa ngục con đường tu luyện. Không có gì ngoài lãnh hội thập nhị nguyên thần thánh tướng phụ, cùng bắt quái đồng thuật, Đông Hoàng Cửu Kiếm, còn có dùng ngu Ngơ đối luyện mục tiêu, mỗi ngày đều bị ngu Ngơ đánh cho cùng chó chết giống như. Nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như không dạng này rèn luyện mình, tự mình thật sự có khả năng mất đi kiếm gãy, càng có khả năng chết tại thần ma hai vực. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Không thể không nói, thiên mệnh thần triều ra mặt, thông cáo thiên hạ. Nguyên bản đi vào mệnh vận thành tất cả thế lực lớn đều nhao nhao rút đi bọn hắn cũng có thể đồng ý dùng phương thức như vậy. Đối với ma vực tới nói, bọn hắn lo lắng nhất liền là Thiên Mệnh Thần Triều không làm đại biểu, bọn hắn thắng, vị thần vực cấp giết, đây là để cho người ta cực kỳ đau đầu. Nhưng như hôm nay Mệnh Thần Triều đã làm ra tỏ thái độ, kể từ đó, bọn hắn thắng, tự nhiên cũng liền có thể yên tâm mang đi. Thần vực cùng ma vực bắt đầu lường hực khí thế từ chọn. Kia là nhằm vào Nhị Tinh Tiên Thân cảnh tồn tại, bình thường tới nói, cũng rất ít có nhân hội dừng lại tại Nhị Tinh Tiên Thân cảnh. Bất quá đây là duy nhất có thể quang minh chính đại, cướp đoạt thần ma chi tử tạo hóa cơ hội. Thương Duẫn trong tay có bổ ra thần ma chi cốc một kiếm kia, ý nghĩa phi phạm, kiếm này cực kỳ trọng yếu. Duy nhất để ma vực cảm thấy yên tâm sự tình, kiếm này cũng không có ở Thiên Mệnh Thần Chiều trong tay, mà là tại Lạc Thị trong tay, chỉ cần bọn hắn không giao ra, Thiên Mệnh Thần Chiều cùng Lạc Thị ngăn cách mãi mãi cũng tại. Ai cũng rất rõ ràng, cái gì hoàng thất không hoàng thất, hết thảy đều là thực lực tuyệt đối, chỉ cần một kiếm này lưu tại Lạc Thị, để bọn hắn tộc đàn quật khởi. Hiện tại là đại thế gia, tương lai liền rất có thể là thay thế Thiên Mệnh Thần Chiều hoàn quyền. Bởi vì hiện tại Thiên Mệnh Thần Chiều cũng là đã từng đại thế gia, hậu tích bạc phác nhất cử trở thành hoàn thất, chúa tể toàn bộ thần vực. Cho nên thiên mệnh hoàn thất, Dương thị mới có thể đúng tứ đại thế gia như thế để ý, thậm chí từ toàn bộ thần vực địa lý bố cục đi cắt đứt tất cả đại thế gia cùng rất nhiều đại tông môn liên hợp nội loạn khả năng. Đế quân, nếu như thương dẫn thật thua, nọ thần ma chi tử tạo hóa, vậy không có khả năng rơi vào chúng ta trong tay nhà. Dạ Thương thị từ đầu đến cuối không nghĩ ra, Thiên mệnh đế quân tại sao lại an bài như thế? Người thử tưởng tượng, thần vực, chúng ta có thể có đủ loại biện pháp để hấn thuộc về chúng ta, về phần ma vực, chỉ cần thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa người, Ai nói chỉ có chúng ta mới có thể ra tay với bọn họ, ngươi cho rằng ma vực liền là một mảnh thái bình sao? Ma vực liền sẽ không có nhân cấp đoạt sao? Thiên mệnh đế quân miết miệng lên, nói, "Nhưng nếu là thương dẫn thắng đâu?" Dạ thường thị đúng thương dẫn cảm giác được phi thường không thoải mái, cảm thấy hắn tâm tư quá sâu, so thương thiên chính còn muốn làm cho nhân chán ghét. Đối với Dạ thường thị tới nói, hắn phi thường không thích bị nhân biết toàn ý đồ của mình, dạng này nhân cũng không có thể còn sống. Thắng liền thắng chứ, trừ phi hắn đời này vĩnh viễn không xuất thần bực, bằng không mà nói, hắn hẳn là sẽ không hiểu mất tích. Thiên mệnh đế quân hiển nhiên đã nghĩ đến tất cả kết quả, tự mình việc cần phải làm. Đúng rồi, còn có một chuyện. Dạ Thương thị nhếch miệng lên, mang theo cười lạnh. Nói, Thiên mệnh đế quân biết, lại có tin tức tốt. Căn cứ nhãn tuyến hồi báo, Lạc Giả tựa hồ thể nội có ám thương, cho nghị sự thời điểm, xuất hiện một chút xíu dị dạng, hắn mặc dù hưu tâm chấn áp, nhưng bị phát hiện. Sau đó không lâu, Lưu Thánh thủ liền tự mình đến nhà đến đây xem xét, ta nghĩ Lạc Giả mặc dù may mắn thoát khỏi bất tử, nhưng thể nội vậy lưu lại ám thương, nếu như không phải nghi nan tạm chứng gì, Lưu Thánh thủ vậy sẽ không lên môn trị liệu. Dạ Thương thì nhìn có chút hả hế nói: "Nếu như ngay cả Lưu Thánh thủ đều không thể trị tốt đám thương, sợ là phi thường khó giải quyết, trị liệu chỉ có hai kết quả, một cái kéo dài tính mạng, một cái hoàn toàn chữa khỏi, nếu như là cái trước, sợ cũng sẽ là lạc quyền kế thừa vị trí gia chủ, chẳng qua nếu như là hắn liền tốt đối phó qua, lạc ra tâm tư linh lung, rất được Lạc Phương yêu thích, năm đó có tuyển hắn làm quan môn đệ tử, không phải là không có đạo lý. Thiên mệnh đế quân trong lúc nhất thời, tâm tình không tệ, bất kể thế nào sinh hoạt, cái này đích xác là một tin tốt." Thuộc Hạ hội hảo hảo điều tra. Giấy trung quy là không gói được lựa, Lưu Thánh thủ vậy không thể lại bởi vì lạc già quanh năm tọa chấn mệnh vận trong thành, chỉ tiếp y chân núi vốn không pháp xếp vào nhân tiến vào bên trong, không phải liền có thể biết lạc già thương thế trên người, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá có thể khẳng định ngày đó ý sơn cứu trị người, hẳn là lạc già. Giả thương thì phụ trách toàn bộ thiên mệnh thần chiều tình báo. Ừm, đi thôi. Thiên mệnh đế quân khoát tay áo, hắn nhìn xem đại điện bên ngoài bầu trời. Thân ma chi tử, như thế tạo hóa, làm sao lại rơi vào đến thương tổn những này tiểu nhi trong tay? Thật sự kỳ quái bất quá, những vật này cuối cùng cũng sẽ là ta. Thiên Mệnh Đế Quân đã đem hết thảy liên quan tới Lạc Thị thông đạo, phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, thương dẫn vô luận từ nơi nào rời đi, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chỉ cần trưởng không lấy yếu đạo, chỉ bằng mượn thực lực của hắn, rời đi thân vực, tự mình liền có thể trong nháy mắt chém giết, cướp đoạt hết thảy. Chương 364. Vũ Mị trở lại Vũ Thị về sau, hết thảy như thường. Hắn chú ý Thiên Mệnh Đế Quân mỗi một lần động tĩnh. Hiển nhiên, ngay từ đầu mệnh vận trong thành, tất cả thế lực lớn vào tới, cho Lạc Thị một mạch vô tận áp lực là ý nghĩ của hắn. Về sau, dù loại phương thức này cũng là hắn ý tứ, cảm thấy nếu như tại loạn cục bên trong không tốt trường khống nhất là tiểu tử kia, để Lạc thị mỗi lần đều xuất động trên trăm cỗ xe ngựa. Động thì tại Lạc thị bên trong nhãn tuyến bị đánh giết trừ bỏ, bất động nhưng là có bị chạy thoát nguy hiểm. Sợ làm cho thật chặt, cùng Lạc thị khởi đại xung đột, bây giờ dạng này, trên cơ bản đã ngăn chặn thương dẫn khả năng chạy trốn. Muốn thế nào, mới có thể xác nhận năm đó nọ một sự kiện là hắn làm đây này. Vũ Mị một mực đang nghĩ vấn đề này. Ba người bọn họ Từ nhỏ cùng nhau tu luyện, nói giúp cùng tay chân, không chút nào quá đáng. Năm đó tự mình đã từng thích người, càng là toàn lực cùng hộ hắn trở thành đế quân, hai người đều có đồng dạng mộng tưởng, đó chính là thống nhất thần ma hai vực. Mặc kệ là từ tình cảm góc độ, vẫn là từ lợi ích góc độ, Thiên Mệnh đế quân đều không có ra tay với hắn động cơ. Bởi vì năm đó tự mình yêu thích nhân, tính tình hào sảng, càng không có muốn cùng hoàng thất tranh chấp ý nghĩ, hai người có thể nói là cùng chung chí hướng. Cho nên dù là năm đó hắn xẻ ra chuyện, Vũ Mị đều chưa từng hoài nghi. Những năm gần đây, Mệnh đế quân mặc dù rất mịt mờ biểu lộ qua, Thế nàng, hy vọng lập nàng làm hậu, nhưng đều bị tự tuyệt. Đánh giết những cái được gọi là nam sủng, là bởi vì không thích chết đi hắn, đã từng thích nhân lọt vào khinh nhận. Những lý do này, Vũ Mị cũng đều tiếp nhận. Đương nhiên vậy có nhân cảm thấy, đây là thiên mệnh đế quân tự mình không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Nhưng cuối cùng đều là ngoại nhân quyết pháp mà thôi. Muốn làm sao xác định, hắn làm năm đó sự kiện kia. Vũ Mị nhớ lại thiên mệnh đế quân cao giống, đến nay vẫn là rất khó liên tưởng. Thế nhưng là thương dẫn vậy không thể lại lừa gạt mình. Dù là năm đó người mình thích Chết tại thần ma chi tử tạo hóa địa, nàng đều nhận. Thế nhưng là chết không thấy xác, để cho mình làm sao nhận? Là sống, vẫn là chết không toàn thây? Vũ Mị đột nhiên trong lòng tựa hồ lại giấy lên hy vọng, nếu như sống đây này, tự mình những năm này làm một số việc, hắn biết sau có thể hay không rất thất vọng. Ai, mặc kệ nó, chuyện theo gió đi. Hắn một người nói một mình kết thúc về sau, đối một bên nói, các ngươi toàn diện chú ý thần vực, ma vực cuối cùng có khả năng trở thành hạng nhất người. Nếu như có thể xác định, trùng điệp có thưởng. Vâng. Lúc này có nhân linh mệnh rời đi. Nhọ không có lương tâm, ta cũng chỉ có thể đủ giúp ngươi tới đây." Vũ Mị nhẹ nhàng tự dài, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đúng là có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Thần ma hai vực, đối với nhị tinh tiên thân cảnh thiên kiêu tuyển chọn, hưởng ực khí thế. Bởi vì lựa chọn ra người đều là đại biểu một vực đỉnh phong, nhất là Thần vực, nguyên bản trở ngại là Lạc Thị cùng Vũ Thị ủng hộ, không tiện ra mặt, bây giờ nếu là loại này tuyển chọn khiêu chiến, mọi người vậy tham dự đến Quang Minh chính đại, không sợ đắc tội, có thể thoát ra, cũng chỉ có một cái. Thương dẫn tại nhị tinh tiên thân cảnh, để không ít người chửi mẹ Đại bộ phận tuổi trẻ thiên tiêu, đều là dừng lại tại Cửu Tinh Tiên Thân cảnh, hoặc là tại Nhất Tinh Tiên Thân cảnh cắm dễ, nền vững chắc cơ sở. Hắn ngược lại tốt, tại Nhị Tinh Tiên Thân cảnh, có ít người đã phá cảnh, căn bản về không được, trừ phi là có thể đối với mình cảnh giới áp chế, nhưng như thế cũng sẽ không có quá lớn ưu thế. Cái này một tuyển chọn, liền là một tháng thời gian trôi qua. Thương dẫn trong tay kiếm gãy, có được phá vỡ không gian năng lực, đã được đến chứng thực. Thực lực cùng Vũ mà chi tử tương đương, trong lúc đó có không ít người đi khiêu chiến hắn, kết quả phân kèm chút không có bị đánh ra tới. Kể từ đó tất cả mọi người đối với Thương dẫn thực lực liền có neo định. Có chút thiên kiêu, người Vũ Ma Chi Tử tiến hành luật bàn, cũng coi là sớm cho mình một lần khiêu chiến Thương dẫn cơ hội. Vũ Ma Chi Tử lại không tốt thay Thương dẫn giải thích cái gì, bất quá có những ngày này kêu đến để cho mình ma luyện, hắn ra tay tạt không ác, đánh với Thương dẫn một trận, tên thật thà bại. Hắn rất không cam tâm, vừa vặn tìm những người này hà giận. Đại bộ phận đều là thất bại tan tắc mà quay trở về, chỉ có một bộ phận bức hòa, nhưng hạ trạng đều rất thảm. Dù sao không phải mỗi người đều có thể tìm ra cùng Vũ Ma Chi Tử chiến giáp tương đương pháp khí, hậu quả có thể nghĩ. Thần ma hai vực vừa khua chiêng gõ trống tiến hành, Thiên mệnh đế quân chỉ cấp 45 ngày thời gian, hắn biết rõ kéo thêm ra một ngày, đối với thương dẫn liền càng có lợi. Dù sao hắn lấy được thế, nhưng là thần ma chi tử tạo hóa, một khi linh nộ, tăng lên thực lực, cho dù là đỉnh tiêm thiên kiêu, vậy rất khó so sánh. Trong khoảng thời gian này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, liền muốn nhìn thương dẫn lộ tính. Cuối cùng, thần vực cùng ma vực, truyền ra cuối cùng 10 người thời điểm, đều tiến hành cực kỳ bí mật lộ võ. Kia là đám người sợ đạt thành trung nhân thức, một là không đem trọng yếu văn, kinh, văn thuật tình báo bạo lộ ra. Đồng thời vậy không cho Thương dẫn có sớm chuẩn bị cơ hội. Đây đối với nghĩ điều tra tình báo nhân tới nói, tạo thành rất lớn khó khăn. Cái này 20 người một đường giết ra khỏi chúng đây, nhưng có ít người hiển nhiên là không có đem hết toàn lực, có ít người thi triển văn thuật, thậm chí đều không phải đến từ bối cảnh của hắn. Cho nên nếu như tình báo không chính xác, đối với Thương dẫn tới nói, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại sẽ có cái nhiễu. Không đến 3 ngày thời gian, cuối cùng song phương đều tuyển ra mạnh nhất nhị tình tiên thân cảnh, đi tới mệnh vật thành. Cùng thiên mệnh đế quân quy định 45 ngày, trước thời hạn 3 ngày. Tại Lạc thị trong cung điện, Thương Duẫn phun máu phè phè, cả người co quắp tại trên mặt đất, lộ ra cực kỳ chật vật. Ngu Ngơ đứng tại trước người hắn, cầm nắm đấm, trên trán chảy ra chút hán, nói: "Không tệ, có thể cho ta nắm người." Thương dẫn đau đến đều nhanh muốn mắt trợn trắng, ngu Ngơ ra tay thật đúng là không có chút nào lưu tình, tự mình thừa nhận công phạt, đã là kiểu tình Tiên thân cảnh ngu Ngơ cấp bậc. Bởi vì nếu như là thần khu cảnh ngu Ngơ, tự mình căn bản đánh không lại, cũng không có đối luận ý nghĩa. Hoan một chút đi, nghe nói được tuyển ra hai người, đã đến bệnh vật thành, 3 ngày sau đó, ngươi liền muốn cùng bọn hắn tuần tự thị thí, trước mặt người trong thiên hạ. Ngô Ngơ niết miệng cười nói: "Biết." Thương dẫn vội vàng lăn vào một viên tiên nguyên đan, điều tức tự thân. Hắn biết, tiếp xuống mấy ngày nay chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn một tháng bê quan khổ tu, mỗi ngày đối mặt ngu Ngơ cái này một tôn địa ngục ma đầu tồn tại, quả thực liền là ác mộng. Bất quá hắn lại cảm thấy mình thực lực có cực lớn tiến triển. Ngu Ngơ mỗi một lần hành hung hắn kết thúc về sau, đều sẽ nói ra bản thân tâm đắc. Hắn cùng Vũ Ma chi tử tương tự, nhưng lại mạnh hơn hắn, có kinh nghiệm hơn. "Ngươi có một cái khuyết điểm." Ngô Ngơ đột nhiên nói. "Cái gì?" Thương Duẫn mắng người: "Ngươi luôn luôn thích cho người ta lưu một tuyến, không nguyện ý đem đối thủ chém giết, cái này thật không tốt. Tại tự mình có thực lực tuyệt đối thời điểm, cho người ta lưu một tuyến không có vấn đề, nhưng nếu như đối phương thực lực cùng ngươi tương đương, hoặc là còn mạnh hơn ngươi, ngươi dạng này chỉ biết đem tự mình đưa vào chỗ chết. Ngu ngơ biết, đây là bản năng, tự mình chỉ có thể để điểm. Có thể hay không cải biến, liền muốn nhìn Thương dẫn tự mình." Minh Bạch: "Thương dẫn vậy minh bạch, tự mình không phải vạn bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác rất không muốn đi giết người, trừ phi đối phương chính là người đang chết." Chương 365. Trận này quyết định thần ma chi tử tạo hóa thuộc về quyết chiến, thiết lập ở hoàng thành bên ngoài sinh tử đài. Cái này sinh tử đài đã có thời gian rất lâu chưa từng dùng qua, càng nhiều thời điểm, là một cái bài trí. Tại trước đây thật lâu, sinh tử đài thần vực dân trung thấp cổ bé họng, hoặc là thuộc thần không phủ hoàng thất, có thể khởi sướng tiêu chiến, quyết sinh tử. Hoàng thất chỉ có thể ứng chiến, không thể trốn tránh. Ở chỗ này, chỉ quyết sinh tử, vậy phân thắng thua. Trên đài bị chém giết hoàng thất vô số kẻ, các loại ý khó bình, các loại khí khó thuận đều ở nơi này đoạn. Dùng thắng bại đến quyết định kết quả, đương nhiên chết đi càng nhiều hơn chính là những cái kia khiêu chiến tồn tại. Nhưng thần vực con dân có thể dùng phương pháp như vậy để trấn nhiếp hoàng quyền, lấy cái chết làm do ý chí. Từ khi Dương thị một mạch trở thành thần vực chúa tể về sau, sinh tử đài gần như đều không ai dùng. Rất nhiều người đều nói, nên đón đại thị thế, người người hài lòng thiên mệnh thần chiều chúa tể, cho nên không người đến khiêu khích hoàng thất quyền uy. Không thể phủ nhận Dương thị thứ vị, để thiên mệnh thần chiều so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, nhưng mà bọn hắn đối với thần vực các nơi khống chế cũng càng tưởng. Rất nhiều nhân Có khí chỉ có thể chịu được. Nếu có ai dám ý đồ mạnh mẽ xông tới Sinh Tử Đài, xong chuyện về sau, đừng nói chính hắn, phía sau cả một tộc nhóm đều sẽ nhận không hiểu thấu áp chế, thậm chí bơ hơi, diệt vong. Từ đó về sau, muốn tiến về Sinh Tử đại người, liền càng ngày càng ít. Một khi thần vực từng cái địa phương, xảy ra chuyện gì trọng đại xung đột, gần đây bên trong, tất cả nhân viên tương quan muốn đến mệnh vận thành đều sẽ gặp phải chặn đường. Hoàng thất ra mặt, có thể điều đình thì giúp một tay điều đình, có thể xóa bỏ liền xóa bỏ. Đến mức, Sinh Tử Đài đến nay đều không người dùng. Nhưng lại ngày hôm đó mở ra, Vừa đến, Thiên Mệnh Đế quân cử động lần này muốn ám chỉ cái gì, không cần nói cũng biết. Mặc kệ ai thắng ai thua, muốn để bọn hắn phân sinh tử. Đương nhiên thương dẫn chết tốt nhất, dạng này hắn nhất bất lo. Thứ hai, hắn muốn cải biến cái này sinh tử đại công dụng, khiến mọi người triệt để quên từ vừa mới bắt đầu, vật này sợ tồn tại ý nghĩa. Bởi vì là thần vực lúc trước lịch đại dốc sức chế tạo thành, có được cực mạnh pháp trận, sử dụng chất liệu đều rất không tầm thường. Nếu như muốn cứng rắn hủy đi, khó tránh khỏi hội để người mượn cớ, mà còn sẽ phi thường tổn sức. Thế nhưng là nếu như nhờ vào đó suy tính, cải biến sinh tử đại chân chính công dụng, liền sẽ không có nhân còn tâm tâm niệm niệm sinh tử đại sự tình, cứ như vậy, liền có thể cho hoàng thất giảm mất rất nhiều không cần thiết phí tổn. Đối với thiên mệnh thần triều tới nói, hoàng thất uy nghiêm, không thể va chạm, không thể khiêu khích, dù là đối phương đến lấy cái chết làm do ý chí cũng không được. Ma vực bên trong, không ít đại nhân vật giáng lâm. Đồng thời chiến ma quan bên ngoài, có lít nha lít nhít đại quân tới gần. Có chút ma tộc đại quân thậm chí từ cái khác quan khẩu thúc đẩy, chỉ cần những đại nhân vật này tại thần vực bên trong phát sinh tập kích, vây kín Những ma tộc này đại quân liền sẽ triển khai một trận điên cuồng chiến tranh. Thần ma chi tử tạo hóa, đối với bọn hắn tới nói, ý nghĩa trọng đại. Nhất là có thể bổ ra thần ma chi cốc một kiếm kia, liên quan đến ma vực tương lai sinh tử tồn vòng chi đạo. Như là hạ quốc cùng liêu quốc ở giữa, một đầu cường đại khoán mạch, cũng đủ để quyết định hai nước hương suy. Hắn một kiếm này ý nghĩa, vậy ở chỗ đây, ma vực rất nhiều đại nhân vật giáng lâm, liền là hy vọng nếu như bọn hắn thắng, có thể mang về vật này tiến về ma vực. Chỉ cần thần vực xuất hiện không giữ lời hứa tình huống xuất hiện, cùng nó để thần vực bắt được còn không bằng chém giết một trận, đánh nhau chết sống. Bọn hắn tin tưởng, như thế chiến trận, Thiên Mệnh Đế Quân nếu như thua, nhất định sẽ không buốc lên cực lớn phong hiểm không giữ lời hứa, nếu là không chuẩn bị, vậy liền khó mà nói. Đối với cái này tình huống, Thiên Mệnh Đế Quân tự nhiên cũng là rõ ràng, Ma vực lần này đến có chuẩn bị. Nếu vì thần vực đạt được, Ma vực không cam tâm khởi sướng chiến tranh, vô luận như thế nào, đều có thể tại thần vực đem cái này một nhóm đại nhân vật triệt để giết đi. Đối với thần vực tới nói, chỉ là sớm khai chiến mà thôi, cố thủ ở, luyện hóa thần ma chi tử hóa. Sáng tối cũng có thể giết lùi bọn hắn. Tại Lạc thị trong tay, việc này bởi vì bọn hắn mà lên, bọn hắn liền không thể không xuất tận toàn lực đi đối kháng ma vực. Cho nên vô luận sự tình hướng phương hướng nào phát triển, toàn bộ đều ở Thiên Mệnh Đế quân trong lòng bàn tay. Tại việc này bên trên, hắn đã làm cực lớn an bài. Thân vực những năm gần đây, tất cả thế lực lớn quản hạt địa vực chia cắt bên trên, đại bộ phận đều là huyết nhục liên kết, một khi ma tộc tiến công, tứ đại thế gia khẳng định phải nhận cực lớn tổn thất. Chỉ cần ma tộc không để ý hậu quả, dẫn phát chiến tranh, bọn hắn nhất định phải đứng chung một chỗ, bằng không mà nói Tộc quân lợi ích liền sẽ lọt vào lớn nhất tổ thất thần vực cùng ma vực bao nhiêu năm rồi chiến tranh chỉ có chiến đấu không có đầu hàng cuối cùng đều là song phương triệt binh Hương chiến ai cũng nuốt không được người nào Thương dẫn một bên nghỉ ngơi lấy lại sức một bên nghe đến tử lạc già phân tích cái này tiên mệnh đế quân hoàn toàn chính xác rất có năng lực lại có thể lợi dụng chuyện này lấy cỡ này biện pháp để hoàn thành hắn muốn đạt thành mục đích Thương dẫn có chút nữaả Hiển nhiên bây giờ thế cục không thể là quan ma tộc đại đội binh mã từngấ từng lớp hướng phía thành vực biên cạnh Ep ẩn hết thể cũng là vì sau khi thắng lợi có thể bình yên mang theo thần ma chi tử tạo hóa rời đi. Nhiều năm trước tới nay, thần ma hai vực ở giữa vi diệu cân bằng, bị cái này xuất thế tạo hóa cho phá vỡ. Mặc dù ta đã một mực làm ra tỏ thái độ, vật này sẽ không cho thiên mệnh thần chiều, nhưng người của ma vực ai cũng muốn đem nắm trong tay. Đối với ngươi tới nói, trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến thần ma hai vực phát triển đi hướng. Đây là thiên mệnh đế quân lợi dụng thần ma chi tử tạo hóa, sử dụng dương lưu, khó giải. Lạc ra đối với tình thế phát triển, mặc dù sớm có chỗ suy đoán, nhưng sẽ đến đến hung mãnh như vậy, là hắn không có dự liệu được. Nếu như ma vực thắng, hắn có thể trở mặt, đem những này đỉnh tiêm đại nhân vật toàn bộ chém giết ở chỗ này, đồng thời việc này bởi vì chúng ta mà lên, dạng này hắn liền có lý do để Lạc thị liều chết đi đối kháng ma vực binh mã, bằng không mà nói, Lạc thị sẽ không còn tồn tại. Nếu như thần vực thắng, hắn tự nhiên có biện pháp, đem kiếm gây lây tới trong tay của mình, cũng tương tự không sợ ma vực điên cùng, hắn đã làm tốt khai chiến chuẩn bị. Nếu như ta thắng, cũng có thể bảo trì trước mắt vi diệu cân bằng, chỉ cần nhìn ta chầm chậm liền không sợ tạo hóa mất đi, hoàn toàn chính xác bất kể thế nào làm, đối với tiên mệnh đế quân đều là có lợi. Thương Duẫn có thể sâu sắc cảm nhận được, Thiên Mệnh Đế Quân thủ đoạn mạnh bao nhiêu, cũng khó trách Vũ mị vẫn luôn không có hoài nghi hắn. Hắn luôn có thể lợi dụng một cái chuyện, để hết thể nhìn trở nên hợp tình hợp lý, mà còn đối với hắn có lợi nhất. Hơi không cẩn thận, ta liền sẽ biến thành Thiên Mệnh thần chiều tội nhân, cái này một phần tội danh sẽ trực tiếp hạng tại Lạc Thị trên đỉnh đầu, tính toán thật hay à, tính toán thật hay. Đã bây giờ Lạc Thị là tự mình mãi mãi đưa ra, Thương dẫn tự nhiên cũng muốn toàn lực che chở. Cho nên lần này ngươi tại Sinh Tử Đài bên trên mỗi tiếng nói cử động, đều liên quan đến lấy toàn bộ thần má hai vực vô số sinh linh mệnh vận hướng đi. Lạc Gia vẻ mặt nghiêm túc, "Cho nên mãi mãi hy vọng ta làm thế nào?" Thương dẫn nhìn xem hắn, "Chỉ cần là trải qua ngươi cẩn thận suy nghĩ qua, bất kể thế nào làm, mãi mãi đều duy trì ngươi." Lạc Gia tại thời khắc này, không muốn cho Thương dẫn thực hiện bất luận cái gì tự mình hoặc là gia tộc ý nghĩ. Hắn hy vọng bảo bối của mình lớn cháu trai có thể dựa vào ý chí của mình đi làm việc, không bị bọn hắn chi phối. "Vậy ta biết." Thương dẫn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên bờ vai gánh lại nặng rất nhiều. Chương 366. Lạc Gia cùng Thương Duẫn trò chuyện xong, cũng liền rời đi. Ngưu Ngơ vậy không có dừng lại, biết muốn để một mình hắn lặng lặng, sau khi tự hỏi mặt hắn là làm sao đi làm. Tố vấn, nếu như bởi vì ta mà xuất hiện chiến tranh, hành thiện tệ lại nhận ảnh hưởng sao? Thương Duẫn hỏi. Sẽ không, cũng không phải chính ngươi chủ động bước lên chiến tranh. Thương Tô Vân đáp lại nói. Có thể việc này ta nên làm như thế nào đâu? Coi như không ảnh hưởng tới ta hành thiện tệ, nhưng ta cũng không muốn bởi vì ta mà phát sinh chiến tranh, để rất nhiều người vô tội mất mạng. Thương dẫn cảm thán nói. Cái này cần nhờ chính ngươi cân nhắc, mãi mãi ngươi làm được thật đúng. Hắn nhìn chằm tất cả gia tộc cấp lực. Để ngươi tùy tâm ý, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi, ta cũng không thể làm nhiều cái nhiều." Thương Tố vẫn nói. "Ai, ta vốn là muốn làm cái tự do lười biếng tiểu thương nhân, vẽ vài nước, vui vẻ một chút, tu luyện một chút, làm tự mình muốn làm sự tình, làm sao đột nhiên loại chuyện này hội rơi xuống trên đầu ta, một cái hành vi liền có thể quyết định vô số người sinh tử." Thương dẫn có chút đắng buồn bực. "Đây là mệnh, thể chất của ngươi sinh ra liền là không bình thường, huống chi còn gặp được ta." Thương Tố vẫn cười nói, coi như ngươi sẽ không bởi vì việc này, cũng sẽ có những chuyện khác, tạm thời cho là đối với mình thi nghiên tứ đi ai, mấu chốt ta không biết làm thế nào mới là lựa chọn chính xác mỗi người đều có mỗi người lập trường của mình tại chuyện này bên trên lập trường của ta đương nhiên là muốn tại không làm thương hại cái khác vô tội sinh mệnh tình thế dưới, bảo vệ mình ở nhà thương dẫn cảm thắn nói thương tố vẫn không có trả lời Huy tố vấn ngươi theo giúp ta tâm sự sao thương dẫn gặp nàng không có trả lời từ mình có chút muốn chửi má nó thương tố vẫn không muốn tại loại này trọng đại vấn đề bên trên đúng thương dẫn làm ra bất kỳ ý nghĩ bởi vì hắn cảm thấy mình là có tư tâm đừng giả bộ chết nhà tôi Thương Duẫn biết, hắn là thật không muốn để ý chính mình, xem ra cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Thương dẫn tiếp tục điều tức, rất nhanh, 45 ngày đến. Đến từ thần ma hai vực, rất nhiều thân phận đỉnh tiêm nhân vật, ngồi xuống tại sinh tử đại chúng quanh. Bọn hắn rất rõ ràng nơi này đã từng đại biểu cho cái gì, bây giờ lại để dùng cho Thương dẫn bọn người tỉ thí chi dụ. Trải qua lần này giao chiến về sau, nơi này sợ là sẽ phải đổi một cái tên. Hoặc là Thần Ma Đài, hoặc là Thiên Mệnh Đài, tóm lại ma vực đại nhân vật đều rõ ràng, Mệnh Đế Quân là muốn để thần vực dần dần quên nơi đây tồn tại. Chỉ là bọn hắn đều không nói gì thêm, dù sao tại cái này một nhiệm kỳ thiên mệnh đế quân thống trị dưới, hoàn toàn chính xác đã có rất nhiều người cũng đã quy lãng. Thần vực rất nhiều thế lực lớn cũng đều giữ im lặng, tựa hồ vậy không có nhân phản đối ở chỗ này tiến hành thị thí, có thể thấy được thiên mệnh thần triều những năm gần đây, đối với trong triều tất cả thế lực lớn thống ngự, mạnh đến mức nào. Thiên mệnh đế quân, một chương lớn liễn, ngồi tại trong hoàng thành. Nhìn xuống tại sinh tử đài bên cạnh tính phòng mọi người vật, hắn nhẹ giọng cảm khái nói, tốt bao nhiêu cảnh, để ma vực rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại đều trở thành ta thần tử. Một ngày này, Đế quân chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Dạ Thương thì tiếu dung rất sán lạ Hắn vốn cho là thiên mệnh đế quân chuyện này chỉ là muốn đối phó thương dẫn, chưa từng nghĩ lại có thể lợi dụng việc này, thôi động như thế lại cục. Để ma tộc những kẻ cao cấp nhất tồn tại đều không thể không bên trong hắn mà tính toán. Đây là Dương Nưu, thân ma chi tử kiếm, ý nghĩa trong đại, bọn hắn vô luận như thế nào đều là muốn lấy thân mạo hiểm. Cái này cũng khó mà nói, dù sao không phải mỗi người đều sẽ dựa theo ta ý nghĩ đi đi. Thiên mệnh đế quân càng nghĩ, cảm thấy việc này đã không có cái hở, vô luận hướng cái nào đi hướng đều tại trong lòng bàn tay của mình. Mặc kệ việc này như thế nào phát triển, thuộc hạ nhất định hoàn thành đế quân mệnh lệnh. Dạ Thường Thị tâm tình rất không tệ, bởi vì Khẩn Trương Thế Cục lại để cho hắn không nhỏ thu hoạch. Không ít người đều chủ động hướng về hắn dựa sát vào. Dù sao thần vực tất cả thế lực lớn đều biết, ma vực đại quân náo cảnh, cuộc chiến tranh này lúc nào cũng có thể bộc phát. Cùng Dạ Thường Thị đi được gần một chút, cố gắng sẽ có tác dụng không nhỏ. Mỗi một lần lớn chiến tranh kết thúc về sau, liền mang ý nghĩa toàn bộ sáo trộn thế cục trước mắt, chắc chắn sẽ có mới thế lực lớn nhảy lên một cái. Cho nên những cái kia khiếu giặc bén nhẹ nhân Chuyện cần phải làm, dĩ nhiên chính là chuẩn bị tốt cùng Thiên Mệnh Đế Quân bên người thân cận người quan hệ. Nếu là chuẩn bị, gia thượng thị tự nhiên cũng là thu không ít chỗ tốt. Gặp hết thể đều ở Thiên Mệnh Đế Quân nắm giữ bên trong, tâm tình của hắn cực kỳ vui sướng. Cuối cùng Tư Lạc thị tổn thất ở trong bù một chút trở về. Ma vực vậy tốt, thần vực vậy tốt, đều mang theo một nhóm tuổi trẻ thiên kiêu đến Sinh Tử Đài bên cạnh. Không có ai biết, ai là chân chính những chiến thương dẫn người. Giờ phút này, Lạc giả vậy mang theo thương dẫn đám người đi tới Sinh Tử Đài. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục. Bởi vì thần ma chi tử hóa, Ngay tại thương dẫn trên thân những ngày qua hạ hân cùng chu lân hai người đều không hề lộ diện bởi vì thương dẫn đạt được tạo hóa một kiếm này đã hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người hoàn toàn chính xác cũng chỉ có vật này mới đáng giá thần ma hai vực cao cấp nhất nhân vật vì đó làm to chuyện theo bọn hắn nghĩ đây là để thần ma chi tử có thể chúa thể hai vực thủ đoạn Mặc dù thần ma phá thiên thương Lương Nghi Tuấn vậy cực kỳ bất phẳm nhưng tất cả mọi người cho rằng thần ma chi tử hết thể tạo hóa đều đến từ thần ma chi cốc mộtếp kia trên thực tế bọn hắn cũng coi là đoán đúng một nửa thương dẫn đến rồi Tiêu niên kia liền là Thương dẫn. Tu vi như thế, làm sao lại có thể thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa? Thương dẫn dùng tự mình hấp dẫn lực chú ý của mọi người, để Hạ Hân cùng Chu Lân hai người, tại những ngày qua đem thần ma chi tử lưu lại xuống tới tạo hóa, toàn bộ chỉnh hợp, dung hợp. Chỉ có như vậy, đối với hai người chỗ tốt, mới có thể sử dụng tốt nhất. Đồng thời, bọn hắn cũng không cần tiếp nhận áp lực quá lớn. Ai nha, Lạc Thị đến rồi. Thiên mệnh đế quân ngay trước vô số người mặt đứng dậy, tự mình nên đoán, mà còn đem Lạc Thị một mạch nên tiếp hoàng thành chết tượng. Phải biết Vũ Thị, Hàn Thị, Châu Thị bọn hắn đều tại dưới hoàn thành. Thiên mệnh đế quân cử động lần này liền là tại nói cho tất cả mọi người, từ đây tứ đại thế gia muốn dùng Lạc thị vi tôn. Bởi vì hắn tự mình đó lấy, để Lạc thị có thể tới bình khởi bình tọa vị trí bên trên. Đồng thời, cử động lần này Thiên mệnh đế quân cũng là cố ý gây nên, muốn để Lạc thị đồng thời gây nên cái khác tam đại thế gia bất mãn. Mặc kệ là dạng gì kết quả, chỉ cần Lạc thị bị cô lập, vậy là tốt rồi đối phó nhiều. Chỉ cần không cho cái khác tam đại thế gia cảm giác được, vừa có đại tạm mệnh thần triều liền sẽ kết đoạn, cùng lúc đó chính là muốn cho người của ma vực biểu hiện giả dối. Liên lạc để ma vực cảm thấy Lạc thị cùng bọn hắn phi thường thân cận, mặc dù bây giờ đại tạo hóa tại Lạc thị trong tay, nhưng sớm muộn cũng thuộc về thiên mệnh thần triều. Lạc gia tự nhiên biết thiên mệnh đế quân dụng ý, nhưng ở ngoại nhân trước mặt, hắn tự nhiên cũng là muốn phối hợp một chút, đạ tạ đế quân. Ai nha, có gì có thể tạ, Lạc thị nguyên bản là bằng vào thực lực của mình tại Huyền Âm Lâm đạt được thần ma chi tử tạo hóa, nhưng lại còn nguyện ý cho thần ma hai vực một lần cấp đoạt cơ hội, lòng dạ như vậy, người nào sánh mệnh đế quân tiếu dung sán lạnh, nhưng không thể không nói Một bước này Lạc thị đi được phi thường tốt. Trong nháy mắt liền hóa giải đại bộ phận đến từ các phe áp lực, chỉ là muốn thương dẫn đến tiếp nhận. Chương 367. Tại thần ma chi cốc. Đối với cái này đại tạo hóa kết đoạn, để thần vực ma vực rất nhiều người thế hệ trước ra tay đánh nhau. Phần lớn người đều gây ở bên trong, tổn thất nặng nghề. Kết quả lại làm cho thương dẫn bọn người thu hoạch. Cái này khiến bọn hắn là phi thường khó mà tiếp nhận. Hai vực tất cả thế lực lớn đối với thần ma chi cốc tạo hóa chấp niệm rất sâu, nếu như lúc ấy Lạc thị một mực cầm chặt lấy không thả, đối với lớn như vậy thế gia, Có lẽ tại mệnh vận thành Lạc thị chủ gia không có việc gì, nhưng phân ra bọn hắn sợ là thủ không được. Nhất là ở Thiên mệnh đế quân ngầm đồng ý tình huống, tất cả thế lực lớn đều nghĩ làm như vậy, một khi khởi động Lạc thị tình thế, nọ muốn ngăn chặn lại sẽ rất khó. Thương dẫn lúc ấy có thể cảm giác được các phe cảm xúc, cùng lo lắng Lạc giả hội tiếp nhận áp lực quá lớn, cho nên mới có thể lựa chọn dùng phương thức như vậy. Tạm thời để thần ma hai vực tất cả thế lực lớn người, nhìn thấy một chút hy vọng. Dạng này bọn hắn sợ áp dụng phương pháp liền sẽ không như vậy cực đoàn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, một cái xuất từ hạ quốc, không có danh tiếng gì tiểu tử Đối phó, so đối phó khổng lồ là thị, muốn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là đám người người nào trước cướp được vấn đề thôi. Nếu như đem Lạc thị ép, các nàng đồng dạng có thể cầm thần ma chi tử tạo hóa, cùng Thiên mệnh đế quân làm giao dịch, đến lúc đó liền thật không có cơ hội. Đối với ma vực tới nói, ngoại trừ khai chiến, không có lựa chọn khác. Biện pháp như vậy, là tất cả mọi người nhất nguyện ý tiếp nhận. Đã chính chủ đều đã đến, vậy chúng ta là không phải hẳn là bắt đầu rồi. Ma vực bên trong nhân, đã có chút kìm nén không được. Thân vực những này tất cả thế lực lớn người, mặc dù cũng rất muốn nhanh lên khai chiến. Nhưng dù sao Thiên Mệnh Đế Quân cũng còn không có mở miệng, bọn hắn cũng không dám thúc rủ. Thương dẫn trong tay, có đến từ Vũ Thị, Lạc Thị vì hắn lấy được 20 người toàn bộ tình báo, nhưng hắn một chút đều không thấy. Lạc ra vậy không nói thêm gì, chắc hẳn Thương dẫn có ý nghĩ của mình. Chư vị hy vọng đánh như thế nào? Thiên Mệnh Đế Quân cười cười, hỏi, hy vọng người nào đánh trước? Đây là chúng ta có thể nói tính. Đế từ Ma vực ở trong một tôn lão tổ nhân vật, hắn nhìn như là da bọc xương, nhưng mặc cho ai cũng không dám xem thường chiến lực. Tự nhiên, người tới là khách, là muốn chúng ta người của thần vực đánh trước vẫn là các ngươi người của ma vực tới trước, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thiên mệnh đế quân Tiếu Dung rất ôn hòa. Dù sao hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đã như vậy, liền để người của thần vực tới trước đi. Trong đó, đế tử Vũ Ma một mạch lão tổ mở miệng. Hắn đối với Vũ Ma chi tử thực lực vô cùng hiểu do, mà còn vậy từ trong miệng hắn chứng thực, ngày đó Thương Duẫn cũng không có bị thương nặng, thực lực muốn ở trên hắn. Như thế có thể kết luận, Thương Duẫn nhất định còn không có xuất toàn lực. Lạc Thị cố ý để ngoại giới đánh giá thấp Thương Duẫn chiến lực, Vũ Ma chi tử đối với chuyện này Cung Liễm tiết lộ cho Vũ Ma một mạch lao tổ, đúng những người khác không để cập qua. Nghe được hắn, cái này khiến ma tộc không ít người kinh ngạc không thôi. Tại có ít người xem ra, Thương dẫn liền là một miếng thịt, sợ muộn một chút liền bị cướp đi. Vậy thì có mời Thương dẫn tiểu hữu tiến về sinh từ Đài. Lúc này, một bên dạ thường thị tiếu dung sán lạnh. Thương Duẫn tay cầm kiếm gãy, trên thân bị thanh long thoái giáp bao lấy một phần nhỏ, người bình thường căn bản nhìn không ra hắn mặc vào chiến giáp. Hắn một thân một mình, rơi vào đại luận võ bên trên. Cảm thụ cước này hạ cái này một mảnh phiến đá, đều đến từ cổ lão năm tháng. Ở chỗ này đã từng chết đi vô số nhân, là bất khuất huyết cùng hồn. Đang đánh trước đó, ta có mấy lời muốn nói. Thương Duẫn nắm trong tay lấy một quyển tư liệu, nói: "Thiên mệnh đế quân tại trên hoàn thành." Đôi mắt khẽ híp một cái, không biết Thương Duẫn muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thỉnh giảng. Vũ Ma lão tổ ngữ khí ôn hòa. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ sinh tử đài bên ngoài đã bị vây đến chật như nêm cối. Ngoại trừ sinh tử đài bên trên tính phòng, còn có tương đối khá xa địa phương, toàn bộ mệnh vận trong thành người đang nhìn cuộc tỷ thí này. Những này là Lạc thị cùng Vũ thị, tốn rất nhiều tâm tư, sẽ có khả năng đánh với ta một trận 20 người toàn bộ tình báo. Thế nhưng là ta cũng không muốn nhìn, vì cái gì đây? Bởi vì ta cảm thấy, tương lai mình con đường tại Nguyên Thủy vực loại địa phương kia sẽ gặp phải vô số lần so hôm nay còn muốn hung hiểm địch nhân, đủ để nghiền ép ở đây tất cả mọi người tuyệt thế thiên tiêu, đến lúc đó không có nhân sẽ cho tình báo ta. Có chỉ là chính ta tùy cơ ứng biến, gặp chiêu pha chiêu, cho nên những tin tình báo này, ta không nhìn. Tất cả mọi người nhìn xem thương dẫn tình báo trong tay, hóa thành mảnh vỡ. Ồ Thương dẫn tiểu hữuu trướng mắt thần vực cùng ma vực sao? Vũ ma láo tổ hỏi một câu ta đã từng hỏi tặng cho ta tạo hóa thương tộc cao nhân nói thần vực ma vực đủ mạnh hay không Hắn nói so với nguyên thủy vực như là gà đất chó sành không đáng giá nhắc tới để cho ta đem tầm mắt phóng xa một điểm nguyên thủy vực chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi tại nguyên thủy vực biên giới có thiên Hải nơi đó có thông hướng vạn giới thông đạo tất cả đỉ tiêm tu sĩ hẳn là nhìn về phía nơi đó thương dẫn để mọi người ở đây trầm mặt không tiếng động nói cách khác người tương lai con đường muốn tiến về nguyên thủy vực thậm chí là thiên hải. Vũ Ma lão tổ lại hỏi: "Đây là tự nhiên, ta đã có thương tộc tín vật, liền sẽ không cưỡng hạn ở chỗ này." Thương dẫn mỉm cười: "Lập tức, thần vực vậy tốt, ma vực cũng được." Những đại nhân vật này đều biết, Thương dẫn là không thể nào sẽ đem thần ma chi tử tạo hóa đưa cho thiên mệnh tận chiều. Bởi vì chính hắn muốn dẫn đi, đi chỗ xa hơn. Ở đây những này người thế hệ trước, không phải là không có nghĩ tới muốn đi trước nguyên thủy vực, thế nhưng là ở nơi đó, bước đi liên tục khó khăn. Tất cả thế lực lớn thâm căn cố đế trình độ, là căn bản không phải mình có thể tưởng tượng. Cao thủ nhiều như mây, thâm bất khả trắc, không ít người lựa chọn từ bỏ, từ nguyên thủy vực trở về là bởi vì ở nơi đó, tự mình như là lục bình không dễ, muốn ở nơi đó đứng bước gót chân, tự mình bồi dưỡng thế lực quá mức gian nan. Quanh năm sinh hoạt tại nguyên thủy vực người, cho dù là tán tu, tù, tùy tiện xây dựng một quần thể, đều có thể quét ngang đến từ thần vực, người của ma vực. Có hùng tâm trang trí, muốn đi sông xáo một chút người, đều là tại thần ma hai vực cơ nghiệp tương đối sâu người, lại không tốt cũng là chúa tể một phương. Có thể tại bản vực hô phong hoán vũ, vì sao muốn để nguyên thủy vực đi bị khinh bỉ? Đây cũng là phần lớn người đều sẽ lựa chọn trở về nguyên nhân. Lần này, người có thể thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa, cũng là thương tộc đại nhân vật chỉ điểm. Vũ Ma một mạch lao tổ biết, có một nhóm cửu nguyệt thần khu cảnh nhân xuất hiện, giúp đỡ qua. Đây là tự nhiên. Thương dẫn ở thời điểm này, chỉ có thể lựa chọn dùng phương thức như vậy. Chỉ cần không cho ma vực một loại lạc thị sớm muộn sẽ cùng thần vực kết hợp ảo giác, bọn hắn liền sẽ không bước lên nguy hiểm to lớn, khởi xướng chiến tranh. Thương dẫn lời nói, vậy phù hợp bọn hắn logic suy luận, nếu là không có thương tộc đại nhân vật chỉ điểm, Bằng vào thương dẫn tiên thân cảnh lại thế nào khả năng thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa. Thiên mệnh đế quân sắc mặt trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ, thương dẫn vậy mà lại tế ra thương tộc cái này một chương nhắn hiệu, chuyện này, hắn đều là tin tưởng. Vũ thị vậy tốt, Lạc thị cũng được, tiên thân cảnh tài nguyên cực kỳ phong phú, như thế lượng rất lớn, nếu như muốn tại thần vực chế tạo lời nói, căn bản không có khả năng giấu giếm được thai mắt của hắn. Duy nhất nơi phát ra, liền là thương tộc. Nếu như ma vực không chủ động khởi xướng chiến tranh, tự mình mặc dù cũng có thể cưỡng ép đem những người kia lưu lại, cần phải Lạc thị liều chết phản công. Vậy đối với thần vực tới nói, dù là cuối cùng có thể đem ma vực cùng Lạc thị toàn bộ tiêu diệt, đại giới cũng sẽ vô cùng lớn. Chương 368. Như vậy, xem ra chỉ có thể đem kẻ này đánh giết ở trên đường. Thiên mệnh đế quân ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Nguyên bản khẩn trương thế cục, đều bởi vì thương dẫn một phen đạt được giám sóc. Trong miệng hắn nói tới đều là sự thật, đừng nói thần vực, ma vực, liền là hai vực cộng lại, vậy không bị nguyên thủy vực để ở trong mắt. Bao nhiêu năm rồi, thần ma hai vực lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau chém giết. Bất kể nói thế nào, không nói đến có hay không thần ma chi tử tạo hóa, chỉ bằng lấy thương dẫn cùng thương tộc quan hệ, lạc ra lại là hắn mãi mãi, một khi hắn thật tại thương tộc bồi dưỡng dưới, cho nguyên thủy vực đánh xuống càng thâm hậu căn cơ. Nhẹ thì lạc thị một mạch di chuyển nguyên thủy vực, đối với thần vực tới nói, tổn thất tự nhiên không cần nói cũng biết. Nặng thì hắn mang theo nguyên thủy vực một mạch cường giả trở về, thậm chí cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến thiên mệnh hoàng thất tổ tục, đây đều là có khả năng. Tại mấy năm trước kia, thương dẫn tại hạ quốc cũng chỉ là một cái hạ người vô danh. Có thể tiên mệnh đế quân biết, hiện tại chỉ cần hắn một cái ý nghĩ, Hạ quốc hoàng thất liền sẽ hủy diện, đây là không thể nghi ngờ. Thương dẫn phía sau thương tộc, đến cùng là dạng gì tồn tại? Quản hắn là dạng gì tồn tại, bất kỳ cái gì hội uy hiếp được ta đến nghiệp, ta thiên mệnh thần chiều, đều phải chết. Thiên mệnh đế quân trong lòng suy nghĩ chảy xuôi. Lạc Thị hắn thấy, cái này một cỗ lực lượng, đã nếu có thể để bản thân sử dụng, lại không thể đủ để quá độ lớn mạnh. Thương Duẫn biết, mình làm như vậy, tất cả mọi người liền đều sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Người trẻ tuổi, có hùng tâm tráng chí liền là tốt, ta vậy hy vọng thần vực có càng nhiều ngày hơn kiêu binh sĩ có thể tại nguyên thủy vực bên trong dụ rỡ hào quang. Thiên mệnh đế quân vỗ tay mà cười. Đã như vậy, liền để ta tới khiêu chiến người đi. Lúc này, tại trong thính phòng, có một người đi ra. Cặp mắt của hắn bên trong, bước lên bạch quang, không nhìn thấy con người. Đương nhiên trên thân, càng là mặc vào một cái quang minh giáp, quanh thân có ánh sáng dây xích quấn quanh, lưu động. Tô vấn, người này là lai lịch gì? Thương dẫn từ đầu đến cuối mặc dù không thấy, nhưng lại âm thầm để hắn nhìn. Đến từ Thiên mệnh thần triều hoàng thất, tên là Dương Túc. Quang minh thể, bởi vì tiên tiên có thiếu, không cách nào bước vào thần chi cảnh giới. Năm đó ở bước vào tiên thân cảnh về sau, bản nguyên khuyết tổn thì càng thêm rõ ràng. Cho nên Tiên Mệnh Hoàng thất liền vận dụng thủ đoạn, đem hắn trấn phong, hy vọng một ngày kia có thể tìm tới biện pháp bù đắp hắn lúc trước thiếu hụt. Tại hắn một lần nữa hiện thế thời điểm, đã ngay đầu tiên đi tìm Lưu Thánh Thủ. Tiên tiên thể chất, bản nguyên huyết tổn, Lưu Thánh Thủ cũng không thể tránh được. Cho nên nói thế nào, vì muốn đánh với ngươi một trận, hắn để cho mình đột phá đến nhị tinh tiên thân cảnh, để cho mình bản nguyên tăng lên bị hao tổn, mà còn đã bị bí thuật trấn phong qua một lần, đối với hắn tới nói, đánh với ngươi một trận liền là đốt hết sinh mệnh của mình cúp đoạt kiếu gãy. Thương Tố vẫn mặc dù cảm thấy Thương Duẫn nghe sảo quyệt, nhưng hoàn toàn chính xác thích hợp hiểu do tại tình báo của người khác, đối với mình hoàn toàn chính xác có chỗ tốt. Bởi vì Thương Duẫn biết, tại Lạc Thị ở trong có người khác nh tuyến. Hai phần tư liệu đưa tới trên tay của hắn, mặc dù mình không nhìn, nhưng là để Thương Tố vẫn nhìn. Có chút bí ai a. Thương Duẫn trong lòng thở dài. Hắn đốt hết sinh mệnh, chính là vì thiên mệnh thần chịu bay vọt. Thương Tố vẫn rất bình thản, nói, dạng này rất nhiều người, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, bởi vì hắn là tại dùng sinh mệnh của mình đánh với ngươi một trận. Toàn lực ứng phó là đối tôn trọng của hắn, đồng thời cũng muốn đối với mình phụ trách. Ta minh bạch." Thương dẫn nhìn trước mắt Dương Túc, bình thản nói, "Ngươi bản nguyên có vấn đề." Thương dẫn đôi mắt, thanh quang lưu động, cản chữ vận chuyển, trải qua mấy ngày nay, hắn đã đem bắt quái đồng thuật Đông Hoàng Cựu kiếm thập nhị nguyên thần thánh tướng phủ tu luyện một chút. "Con mắt của ngươi, có thể nhìn thấy." Dương Túc hơi kinh ngạc, Thương dẫn ngay trước tất cả mọi người hủy đi những tài liệu kia, nghĩ đến là chưa có xem mới đúng. Lại thêm hắn biết, cùng vậy phát hiện Thương Duẫn đồng thuật hoàn toàn chính xác không tầm thường. "Đánh với ta một trận, ngươi phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống." đáng giá không?" Thương dẫn nghiêm mặt nói, "Chỉ cần có thể thắng, hết thể đều là đáng giá." Dương Túc đáp lại nói, "Nếu như ta nói, thương tộc có có thể chữa trị ngươi bản nguyên biện pháp đâu?" Thương dẫn đột nhiên nói, "Cái gì?" Dương Túc ánh mắt bên trong quang mang khuấy động. Lời vừa nói ra, Thiên Mệnh Hoàng thất rất nhiều người thế hệ trước khiếp sợ không thôi, dù là Thiên Mệnh đế quân sắc mặt cũng thay đổi. Thương dẫn đây là tại làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ là muốn giao động Dương Túc nội tâm? Đại chiến trước, đạt được như thế tin tức, để hắn làm sao có thể toàn lực ứng phó? Thương tộc Thật sự có thể trị liệu ta bản nguyên huyết tổn." Dương Tốc nhìn xem Thương dẫn ánh mắt, "Có, thế nhưng là ngươi muốn đánh với ta một trận, ngươi là nhận thua đâu? Vẫn là liều chết một trận chiến đấu. Ta nghĩ ngươi hẳn là vừa mới bước vào nhị tinh tiên thân cảnh không lâu, Như ngươi loại này hẳn là thuộc về tiên tiên bản nguyên bị hao tổn, hội nương theo lấy thực lực của ngươi cảnh giới đột phá, bản nguyên biết lái nước đến lợi hại hơn, đến ở thiên địa, cuối cùng vậy tiêu tán ở thiên địa, cho nên thực lực ngươi cảnh giới càng mạnh, sinh mệnh liền sẽ càng ngắn tạo. chỉ cần trải qua chiến đấu liệt, bản nguyên cũng sẽ nhận không nhỏ hưng." Thương Duẫn ánh mắt bên trong, thanh quang lưu động, Cần một chữ này, huyền hoặc khó hiểu. Kỳ thật hắn cái gì đều không nhìn thấy, hết thảy đều chỉ là Thương Tố Vân nói với hắn, căn cứ Thương Tố Vân suy đoán còn nói ra tới. Dương Túc nghe vậy, trầm mặc. Nguyên bản hắn ở trên trận trước đó, kiên quyết bước người, thế nhưng là bây giờ cả người khí chàng đều đã phát sinh cải biến. Tâm lý chiến, lạc ra ở một bên, nói khẽ. Thiên Mệnh Đế quân hiển nhiên trong lòng cực độ không thoải mái, thế nhưng là ngay tại lúc này, tự mình muốn làm thế nào mới tốt. Dừng một chút, hắn đứng vậy, Tổ, ngươi chính là chúng ta Thiên Mệnh Thần Triều tiền bối. Mặc dù thương dẫn trên người kiếm gãy, cực kỳ trống yếu, có thể ảnh hưởng đến thần ma hai vực. Nhưng tốc tổ thân là quang minh thần thể, chỉ cần có thể bù đắp tiên tiên thiếu hụt, trưởng thành, đồng dạng tiến nhập thánh cảnh có hy vọng, đúng ta thiên mệnh thần chịu mà nói, vậy cực kỳ trọng yếu. Cho nên trận chiến này là chiến là hàng, từ tốc tổ tự hành quyết đoán. Hắn sau khi nói xong, liền ngồi xuống. Thương dẫn kẻ này, quả thực vô cùng phiến phức, căn cứ từ mình nhận tuyển, hoàn toàn chính xác thương Duẫn không có nhìn những tin tình báo kia một chút, trong đó có thật có giả. Chưa từng nghĩ, hắn lại có thể lâm trường dùng loại thủ đoạn này. Người đều là hướng về tự mình Điểm này không thể nghi ngờ, có thể sống sót, tại sao muốn làm vật hy sinh? Điểm này thiên Mệnh Đế Quân so với ai khác đều rõ ràng. "Thôi, ta thời đại đã qua. Cho dù thương tộc có thể chữa khỏi ta khuyết tổn bản nguyên, ta cũng chỉ là thánh cảnh giới có hy vọng mà thôi. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh." Năm đó tiên tổ hao phí cực lớn khí lực mới đưa ta trấn phong. Nếu như có thể tại một trận chiến này, cái kia có thể thống ngự thần ma hai vực tiếng gãy, vậy không uổng công tiên tổ đối ta hậu hái. "Thiên Mệnh Đế Quân," nhìn như để hắn tự hành quyết đoán, nhưng kỳ thực mịt mờ biểu đạt ra Coi như hắn bản nguyên bị hao tổn được bù đắp, cũng vô pháp so ra mà vượt kiếm gây giá trị. Thế nhưng là quyền quyết định tại trên tay hắn, thiên mệnh đế quân vậy tôn trọng ý nghĩ của hắn. Là chiến, là hàng. Hàng cái chữ này, kiêu ngạo như dương túc, hắn không tiếp thụ chữ này, nguyên bản tạm nhạc nỗi lòng lập tức bị tiêu trừ không còn. Hắn ánh mắt lại lần nữa khôi phục kiên quyết, nhìn xem thương dẫn, nói, chiến.